tứ r ư ớ c mai táng t định. kẻ đại bị ảnh, là là là trần lâm. Trần lâm ảnh làm tung r hành chư thiên vạn giới tồn tại một thân chiến lược cường hãn cũng không phải tùy tiện người nào có thể so sánh được tự nhiên trên người bảo vật thế nhưng không ít sở thi công tác cũng là một môn kỹ thuật sống bất quá khó không được trần lâm rất nhanh Trần Lâm liền theo liền Lâm bốn người, người lúc này mới một tuổi nhiều cũng xem như mệnh không có đến tiệt lộ bị lúc ấy thiên quân thế giới cường hạn nhất thánh địa thái dịch thánh địa một cái đệ tử phát hiện nhìn ra bốn người căn cốt bất phàm thế mà trời sinh vương thể thế là liền mang theo trở về gia nhập thái dịch thánh địa môn g ma n công h này nhân sinh học đơn ầ u tuổi t h giản chính là cho tứ đại m mị ảnh đo ni đóng giày bốn người lập tức bắt đầu tu luyện từ nay về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản rất nhanh liền tu luyện tới cao thâm cảnh giới khó lường đồng thời từ nay về sau bốn tâm ý người tương thông xuất nhập cùng là bốn người một thể tạo hóa cảnh thiên quân đệ nhất thế giới c h ư thiên vạn giới đ ệ nhất vương g i ả cảnh thiên quân đệ nhất thế giới c h ư thiên vạn giới đ ệ nhất một mực đến chuẩn đế cảnh bọn hắn trở thành chuẩn đ ế không bao lâu liền gặp hai tên biến thái hậu tích bạc phát thiên sinh tiên tiên đạo thể thánh thai một trời sinh nửa người nửa v ũ chi thể bên trong hỏa chi võ vu tiên tiên đạo chi thể cùng vương thể thần thể tiên thể một dạng cũng phân tầng t ứ đẳng cấp đồng dạng tiên tiên thần ma thể chất cũng là như thế trên đại thể chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm đỉnh phong bốn đại đẳng cấp mà bốn đại đẳng cấp bên trong cũng có mạnh có yếu tiên thiên đạo thể thành thai đỉnh phong tiên thiên đại đạo thể chất bên trong hiện giai đoạn xếp hàng thứ nhất mà hỏa chi võ vu chi thể hiện giai đoạn chư thiên vạn giới bài danh thứ hai đương nhiên tự nhiên còn có thể chất càng mạnh mẽ hơn thế nhưng chư thiên vạn giới còn không có xuất hiện đây chính là là tiên thiên đại đạo thể chất thân thể dài có tiên thể cũng không phải là không có thế nhưng tiên thiên đại đạo thể chất cái kia chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay tứ đại mỹ ảnh ban đầu chẳng qua là vương thể sau này đạt được mỹ ảnh ma công thành tựu một phương tiên thể thế nhưng so tiên thiên đại đạo thể chất kém xa đây cũng là vì cái gì bọn hắn so hai người bọn họ kém một bậc nguyên nhân thậm chí một ít trình độ bên trên bốn người bọn họ hợp lại so với bình thường tiên thiên đại đạo thể chất đều phải cường đại hơn một chút đây chính là bọn họ nội tình chỗ trần lâm lật ra mỹ ảnh ma công đáng tiếc môn công pháp này không thể bạo kích trả về thế nhưng cứ việc dạng này phía trên này một chút suy nghĩ lại cho hắn cực lớn dẫn dắt nhất là đối chu tiên trận đồ nghiên cứu chu tiên trận đồ bác đại tinh thâm hắn đến, đến thời gian cũng không ngắn phía trên này mới là chu tiên kiếm trận hạch tâm chỗ cho dù là hắn là thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư đối mặt chu tiên trận đồ y nguyên như lọt vào trong sương mù mà này ma ảnh ma công lại là dùng tứ tượng hợp nhất bắt quái đối địch không thể nghi ngờ là đem tứ tượng chi pháp du nhập g n trong xương cốt tứ tượng như thế nào tứ tượng chu tiên kiếm trận nói trắng ra là kỳ thật liền là tứ tượng chi pháp v ậ n dụng vô cực sinh thái cực thái cực sinh lương nghi lương nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bắt quái tứ tượng đẩy về sau liền là bắt quái hướng phía trước đầy liền là vô cực thiên địa vô cực càn k h ô n t á pháp tốt một bản m ị ảnh ma công môn này m ị ảnh ma công quả thực là vì mở một cái khơi dòng a trần lâm nhìn xem tứ đại m ị ảnh thi thể nói ra các ngươi thật đúng là liền là tống tài đồng tử xem ở các ngươi vì ta đưa lên m ị ảnh ma công phần bên trên ta liền đem các ngươi t r ô n đi vung tay lên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố sâu bốn người bị toàn bộ vùi sâu vào trong đó mặt đất bùn đất hướng phía bốn người mai táng dâng lên lần này cơ duyên xuất hiện huyết tộc hang ổ không biết những thành trì khác bên trong mặt khác mười một chỗ hang ổ xuất hiện hạng gì vì xem có hay không cũng cùng trần lâm trước đó suy nghĩ một dạng gặp phải phiến t h á i lần này huyết tộc hang ổ nếu không phải gặp được hắn ngọc hư tiên môn lại có mấy người may mắn thoát khỏi trước đó suy đoán thiên nguyên đại đ ệ là tại nuôi cổ hiện tại trần lâm mới biết được thiên nguyên đại đ ệ đích thật là tại nuôi cổ bất quá hắn không phải lựa chọn người mạnh nhất đem hắn thối vệ mà là tại nuôi toàn bộ thiên nguyên thế giới cổ hắn là tại cùng thiên đạo chống lại c h i t để đem thế giới luyện hóa nhất cử trở thành tiên vương tại thời đại thượng cổ tiên nhân cảnh giới chia làm trần tiên thiên tiên kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên năm cấp bậc mà chân tiên ngay tại lúc này chân tiên hiện tại kim tiên bất quá là trước đó tiên tiên thôi kim tiên chính là tiên vương kim tiên bất hủ thái ớt người bất hủ bất tử đại la người bất hủ bất tử bất diệt huyết tộc hang hổ rất lớn h n g hoang bách tộc một trong bàn cầu n g ã xuống huyết hải máu đen biến thành tại trong h n g hoang đã t ừ n g cũng là chúa tể một phương đáng tiếc chính là chủng tộc của bọn họ bản tính để bọn hắn chỉ có thể dùng máu mà sống không biết đắc tội nhiều ít chủng tộc thế nhưng bọn hắn q u ỷ dị n h ư n g rất nhiều chủng tộc có khổ khó nói cuối cùng tại bọn hắn t r e o chọc phải yêu tộc cùng vũ tộc hai vị này có thể là lúc ấy hồng hoang bách tộc bên trong tuyệt đối bá chủ bài danh hai vị trí đầu tồn tại bọn hắn cũng đang ở trình chiến thiên hạ t h u ậ n ta thì sống nịch ta thì chết như vậy huyết tộc bị d i ệ t trở thành lịch sử trận chiến kia tàn khốc dị thường sau này huyết tộc hang ổ cũng trở thành phế tích thẳng đến về sau mấy lần đại chiến hồng hoang vỡ vụn trong đó một mảnh vụn thành tựu hiện tại thiên nguyên thế giới năm đó thiên nguyên đại để đám người biết thiên nguyên thế giới tồn tại biết nơi này khả năng tồn tại hồng hoang bách tộc một trong di tích liền vào vào tiên nguyên vừa vặn gặp được ngay lúc đó thế giới là yêu thú hoành hành không có phương pháp tu luyện một trận đại chiến tránh không được không biết tên thế giới được gọi là thiên nguyên thiên nguyên đại đế thành lập thiên nguyên thiên đình ý đồ thôn p h ệ thế giới thành t ự u bất hủ mấy trăm năm nhu tính lúc này cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm n h â n tộc mười tám đế những dị tộc khác nhân tộc mặt khác đại đế chỉ sợ xa xa không chỉ là mười tám đế đơn giản như vậy vì cái gì bọn hắn thanh danh hoàn toàn không có bởi vì tại bọn hắn trở thành vô thượng đại đế thời điểm thiên nguyên đại đế liền sẽ hạ xuống thiên kiếp đem hắn diệt s á t hấp thu hắn tinh khí thần thành toàn mình mà may mắn vượt qua thiên kiếp là cấn thiên tâm ấn ký tại trên thiên đạo này mới có người đến sau tộc mười tám đế hắn cùng thiên đạo tranh phong, thiên đạo tự nhiên không nguyện ý bị thiên nguyên đại đế l u y ệ n hóa liều mạng chống lại chương năm trăm hai mươi sáu âm vô địch bất quá theo mấy trăm năm qua đi thiên nguyên đại đế đã sớm ép thiên đạo liên tục bại lui không ngừng thôn phệ thiên đạo thiên uy cùng lực k h ô n g chế ngay cả thiên kiếp đều bị hắn nắm giữ phải biết thiên đạo công kích người phương thức không ở ngoài cứ như vậy một hai loại thì như thiên kiếp thì như cải biến một người khí vận mà trực tiếp nhất hữu hiệu công kích liền là thiên kiếp thiên kiếp bị hắn t r ư n g khống tương đương với nắm giữ thiên đạo một nửa vi năng trần lâm không có chú ý tới chính là ngay tại hắn rời đi nơi này thời điểm mai táng tứ đại mỹ đột nhiên sập lún x u ố n g dưới tứ đại mỹ ảnh thế mà từ dưới đ t sợ bất quá lúc này thì bọn hắn ánh mắt đờ đẫn hai mắt trắng bệnh tựa như bị người khống chế khôi lỗi cơ giới rời động một cái hắc ảnh xuất hiện tại tứ đại mỹ ảnh trước mặt trong miệng phát ra kiệt kiệt kiệt nụ cười tới tứ đại mỹ ảnh n g ư ơ i quả nhiên không phải là đối thủ của trần lâm các ngươi yên tâm các ngươi chết về sau ta sẽ thật tốt lợi dụng thi thể của các ngươi nếu như lúc này trần lâm thấy cảnh này tất nhiên liếc mắt nhận ra những thủ pháp này đại dị tộc một trong luyện thi nhất mạch. tại chư thiên vạn giới có một cái luyện thi nhấp mạch nắm giữ thế giới chuyên môn tìm kiếm cường giả thi thể tiến hành luyện hóa bọn i t hắn h ù n g trào làm vũ khí dùng tắn cái cổ tới hấp huyết người khác bị hấp huyết hoặc trào thương sẽ bị chuyển nhiễm thi độc cuối cùng tử vong trở thành một cái khác cương thi bình thường mà nói cấp thấp cương thi bình thường toàn thân cứng đờ móng tay biến thành màu đen bén nhọn có sắc bén răng nhanh sợ ánh nắng ngay ở giữa tránh tại q u a n t à i hang động loại hình ẩm ướt địa phương âm u vào đêm sau ẩn hiện dùng máu người hoặc da s ú c huyết dịch làm thức ăn đối vật sống tính công kích mạnh lại lực lớn vô cùng nhảy vọt tiên lên lúc hai tay hướng về phía trước r ố i mà khi cương thi đẳng cấp càng cao những khuyết điểm này càng ít đi cương thi chia làm t h cương bạch cương hát cương lụ cương c mao cương phi cương thậm chí đi đến phi cương mức độ cùng người thường không thể nghi ngờ nếu không phải cần hấp huyết thật đúng là không phát hiện được Tử chân chính thành tiên y nguyên bảo chỉ cương thi đặc thù nhưng lại cũng không hoàn toàn xem như cương thi đây đều là tự nhiên hình thành cương thi còn có một loại bị người luyện chế cương thi thường như là tứ đại mỹ ảnh hình thành điều kiện cùng tự nhiên hình thành cương thi điều kiện mở dạng thế nhưng được luyện chế cương thi là người làm can thiệp tốc độ càng nhanh càng thêm tiết tiết kiệm thời gian thượng như là hiện tại tứ đại mỹ ảnh cái này cương thi chia làm thiết thi đồng thi bạc thi kim thi mỗi cấp bậc lại phân làm tam giai nhất giai nhị giai tam giai vượt qua tam giai mới bước vào hạ một cái cấp bậc cảnh giới mà cái này phân chia không phải thực lực đẳng cấp phân chia mà là cương thi đẳng cấp phân chia mỗi một cái cấp bậc không giống nhau đ ố i hắn ra chỉ tác dụng cũng không giống nhau nếu như nói thiết thì tăng thêm là năm mươi đồng thi cái kia chính là một trăm linh bạc thi liền là hai trăm linh kim thị liền là bốn trăm linh tứ đại mỹ ảnh vừa mới bị người luật chế chẳng qua là cơ sở nhất thiết thi. nhưng lại giữ khi còn sống thần thông chiến l ự c thiết thi chỉ là một loại tăng cường tác dụng lực lượng tốc độ phòng ngự toàn bộ đạt được tăng lên nếu như nói trước đó trần lâm đánh g i ế t tứ đại m ị ảnh dùng ba chiêu hiện tại cần năm chiêu đây cũng là luyện thi điểm mạnh rõ ràng tứ đại m ị ảnh xuất hiện ở đây là có người mượn đao giết người mặc kệ người nào chết hắn đều có thể đạt được một bộ hoặc là bốn bộ thi thể hắn tự tin bằng vào bọn hắn chính mình chắc chắn có khả năng tiên vào chuẩn đế bản g danh sách mười vị trí đầu liệt kê nếu như đem bọn hắn luyện chế thành kim thi vị trí thứ nhất cũng không phải là không thể được đứng hàng trong đó võ vu chi thể lại như thế nào thiên thiên đạo thai thánh thể lại như thế nào ta luyện thi nhất mạch người kỳ thật các ngươi có khả năng tùy ý đối phó đáng tiếc duy nhất chính là n à y chút luyện thi không giống như là tự nhiên hình thành cương thi có thể tăng cao tu vi cảnh giới bọn hắn trước khi chết là cảnh giới gì về sau cũng chỉ có thể là cảnh giới gì thế nhưng có tứ đại mỹ ảnh làm chính mình luyện thi ít nhất chuẩn đế cảnh giới có khả năng tung hoành vô địch l i ê n ở đây người cao hứng chuẩn bị rời đi thời điểm quay người lại thấy một cái khiến cho hắn giật nảy mình người trần lâm hắn làm sao không đi không đi liền không có đi thôi cũng chính là trong nháy mắt hắn lần nữa khôi phục tự tin Nam tử trung nghiên tên tử lần à làm người âm hiểm xảo trá, làm âm âm mạch một hiểm mục vô việc vô vì không địch, độc đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. các cùng, thi nhất thủ luyện láo l trưởng tròng, người trá, từ xảo này mục đích đi đến đạt được tứ đại mỹ ảnh thi thể bây giờ bị chính mình luyện thành luyện thi trần lâm lại như thế nào hoàn toàn chính xác vừa rồi hắn giết bọn hắn bốn cái thế nhưng hiện tại bọn hắn bốn cái có thể là thiết thi tốc độ lực lượng phòng ngự được để thăng một trăm linh cũng không phải trước đó năm mươi thăng thêm mỹ ảnh chỉ pháp không nhất định đánh không t h ắ n g hắn nếu như trái lại đem hắn giết đi chính mình chẳng phải là nhiều một bộ lợi hại hơn chuẩn đế luyện thi đây chính là có thể đủ cùng hai vị kia sánh ngang tồn tại đạt được thi thể của hắn luyện chế thành kim thi đến lúc đó nhường bọn họ hai vị biết mình cách làm vô địch thiên hạ chuẩn đế thứ nhất là nhiều b u ồ n cười một chuyện cười tứ đại mỹ ảnh động thủ cho ta giết hắn tứ đại mỹ ảnh lúc này hoàn toàn là một bộ không có bất kỳ cái gì ý tứ cái sắc không hồn hoàn toàn nghe theo âm vô địch mệnh lệnh theo âm vô địch ra lệnh cho bọn họ trong nháy mắt chuyển động bốn người một thể bắt quái làm công nếu như là trước đó trần lâm hoàn toàn chính xác sẽ thấy khó giải quyết chết thế mà so sống sót càng cương đại thế nhưng hiện tại trần lâm nhìn mỹ ảnh ma công đã sớm đ ố i môn này mỹ ảnh ma công nghiên cứu thông thấu tứ đại mỹ ảnh đạt được môn này tàn khuyết công pháp gia nhập chính mình lý giải không ngừng sáng tạo cái mới không ngừng tiến bộ hoàn toàn chính xác thành tựu phi phạm mà trần lâm là ai cầm lấy công pháp tạo hóa ngọc điệp làm mối trong nháy mắt liền triệt để lĩnh nộ g được này môn vô thượng huyền công chỗ lợi hại dễ dàng liền hóa thành của mình đẩy chân b à i mới nhìn như cường hãn nghiêm cẩn công pháp theo trần lâm hiện tại là trăm ngàn chỗ hở cho dù là tốc độ bọn họ lực lượng phòng ngự đều chiếm được tăng lên thế nhưng theo trần lâm lại càng dễ đối phó sợ nhất thái dương hòa diễm kỳ thật cũng chỉ là nhường hắn có một chút xíu sợ hãi thế nhưng thái dương lại là khắc tình của bọn hắn trần lâm tỉnh thông thái dương chân h ỏ a thái dương chân h ỏ a một nướng lập tức liền để tứ đại m ị ảnh toàn thân không ngừng bốc khói một đoàn nồng đậm hòa diễm mắt thấy liền bước lên n à y nhưng làm âm vô địch cho giật này mình mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nói ra thái dương chân h ỏ a ngươi thế mà sẽ giữa thiên địa chín đại chân h ỏ a một trong thái dương chân hòa thái dương chân hòa chẳng những là cương thi khắc tinh cũng là bọn hắn luyện thi nhất mạch khắc tỉnh đáng chết âm chương năm trăm hai mươi bảy d u n g thể đại pháp cho dù là gặp được hỏa trì võ vu trí thể thiên sinh thân cận h ỏ a diễm tu luyện cũng bất quá là chu t ư ớ c thánh h ỏ a mặc dù c ứ n g hãn thế nhưng hắn thật đúng là không e ngại nhưng mà thái dương chân h ỏ a là duy nhất có khả năng khắc chế luyện thi nhất mạch h ỏ a diễm nếu như tứ đại mỹ ảnh còn chưa trở thành cương thi trong cơ thể hắn không phải luyện thi pháp lực còn có khả năng cùng trần lâm một trận chiến đến cùng thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể chạy trốn thậm chí một cái không tốt hôm nay mệnh đều muốn viết di trúc ở đây rồi trốn âm vô địch sắp đi rồi chẳng lẽ mình mọi loại tính toán vừa mới lấy được tứ đại mỹ ảnh luyện thi liền muốn từ bỏ sao thảm thương hài hước cuối cùng âm vô địch làm ra một cái tráng sĩ chặt tay quyết định chỉ có thể chạy trốn còn giống như là một tiết chót thân thể l ù i lại đồng thời chỉ huy tứ đại mỹ ảnh ngăn lại trần lâm vê anh tứ đại mỹ ảnh khẽ rửa gần trần lâm thái dương chân hoàn nướng trong n g á y mắt nhường trên người bọn họ bốc cháy lên dù sao cũng là chuẩn đế thi thể vừa trở thành cương thi hỏa diễm cũng không thể nói lập tức đem hắn hóa thành cho tàn mà lại quanh thân không ngừng hiện ra một cỗ lực lượng đặc biệt một lần thì thôi bọn hắn không cảm giác chút nào đã là người chết âm vô địch lúc này thật nghĩ mắng chửi người rất là phiên muộn nhất là ninh phụ hận không giết được hắn không sai hắn sở dĩ lại đối phó trần lâm tính toán trần lâm đều là bởi vì theo ninh phụ chỗ nào lấy được tin tức liên quan tới trần lâm ninh phụ giống như hắn đều là luyện thi nhất mạch trưởng lão bất quá hắn xếp tại thứ năm ninh phụ xếp tại thứ chín hắn có thể so sánh ninh phụ lợi hại hơn nhiều ninh phụ chuẩn đế hậu kỳ mà âm vô địch đỉnh phong chuẩn đế ở trên hắn bốn người tất cả đều là vô thượng đại đế người ta thánh địa vô thượng đại đế nhiều tôn là chuyện rất bình thường thiên nguyên thế giới mấy đại thánh địa chuẩn đế c ậ y mạnh còn không phải là bởi vì có thiên nguyên đại đế này một toàn ú i cao c h â n áp không đến thời gian một chén trà công phu tứ đại mỹ ảnh cuối cùng hóa thành cho tàn mà một chén trà công pháp cũng đầy đủ lâm vô địch chạy ra rất xa nhưng mà hắn cũng không như trong tưởng tượng an toàn ngược lại là lâm vào vô tận phiền toái bên trong thập vạn đại sơn nguy hiểm tầng tầng trước đó huyết nghĩ liền là phương viên mấy trăm cây số bên trong bá chủ một trong huyết nghĩ lướt qua không có một mặt cỏ mỗi cái khu vực đều có bá chủ có thể trở thành bá chủ tồn tại thậm chí có khả năng uy hiếp được vương giả chuẩn đế mà lúc này âm vô địch liền bước vào một mảnh đầm lầy bên trong vừa mới đi vào vùng này hắn phát hiện mình phảng phất bị một cố lực lượng quỷ dị cho ba bọc hắn thế mà không thể bay lượn chỉ có thể dựa vào hai chân bước đi thậm chí liên tục vượt vọt đều chỉ có thể nhảy qua không cao hơn hai m bước ra một bước không cao hơn một m thập vạn đại sơn thiên nguyên thế giới đệ nhất hiểm đ ị a so cái gọi là từ sơn cựu ưu thâm viên đều muốn nguy hiểm gấp trăm lần không thôi âm vô địch sắc mặt tái xanh đây là một cái thổ dân tỉnh cầu sao lại có bực này hiểm điện h ư thế vùng hiểm、chỗ. cho dù là chư thiên vạn giới đều rất ít có được cũng có trách chư thiên vạn giới hình thành vượt qua ước năm không có áp bách không có trở ngại tự nhiên đại đế không ngừng sinh ra phi thăng người số lượng cũng không ít những người này không ngừng đối toàn bộ thế giới tiến hành thăm dò khai phá mà thiên nguyên thế giới đại đế đều rất ít sinh ra một khi sinh ra trên đỉnh đầu tương đương treo một thanh kiếm lúc nào cũng có thể hạ xuống đưa n g ư ờ i chém thành môn mảnh bọn hắn còn không nỗ lực tu luyện tăng lên chiến lược để tạo ứng phó sau đó sinh tử tồn vòng việc lớn thập vạn đại sơn cựu thâm viên này chút hiệm địa mới không có bị triệt để xâm bằng mà lại này chút hiểm địa cũng bị thiên nguyên đại đế vô tình hay cố ý đến nữa. mục đích đúng là vì cân bằng để nhân tộc không đến mức nhất phi trùng tiên h đối với mình tạo thành uy hiếp âm vô địch lúc này hoàn toàn không biết mình không thể bay lượn bị người hạn chế chẳng qua là thai họa bắt đầu mua đi một bước dưới chân bùn nhão càng ngày càng khó khăn khiến cho hắn thân thể không tự chủ được h á m sâu trong đó thân thể liền động đậy một thoáng đều khó khăn tầng đáng chết linh phụ ta muốn giết ngươi đến mức trần lâm hắn giết sao giết không được cũng muốn giết trần lâm ngươi chờ đó cho ta ta âm vô địch không nghĩ tới ngươi thế mà tỉnh thông thái dương chân họa bất quá nhưng vào lúc này trần lâm xuất hiện tại âm vô địch trước mặt trên cao nhìn xuống mắt sáng như n ư ớ c tựa như thấy một người chết một dạng ngươi làm sao có thể bay lượn âm vô địch sắp đi rồi chính mình nửa bước khó đi đối phó lại tự do bay lượn một bước vào vùng này hắn cũng cảm giác được chính mình phản phát bị người lôi kéo khống chế một dạng trần lâm cười hoàn toàn chính xác vừa rồi mới vừa tới đến đây thời điểm cũng bị nơi này quỷ dị lực lượng cho kinh ngạc đến chính mình thế mà đối mặt này một cỗ quỷ dị lực lượng có cường hãn lực các bách bất quá hắn cũng không phải là không có biện pháp không nên quên công đ ứ c kim bằng có thể tiêu chử hết t h ể mặt trái lực lượng hiệu phẩm công đ ứ c kim liên pháp lục trọng công đ ứ c lực lượng hiệu phẩm kim liên tự nhiên n h ư ờ n g hắn tới lui tự nhiên tùy ý bay lượn trần lâm nói ra ngươi không cần biết này chút ngươi chỉ cần biết ngươi bây giờ có thể đi chết rồi và anh thái dương chân hỏa trong nháy mắt bị nhét lửa vô tận hòa diễm phán phất muốn đốt cháy hết thẻ trước mắt ánh mắt chiếu tới nhường âm vô địch vẻ mặt trong nháy mắt n h ấ t biến tại thái dương chân h ỏ a phía dưới trong cơ thể hắn pháp lực không ngừng sôi trào phản phất muốn hóa thành cho bụi t a n biến hắn sắp đến rồi đáng chết thái dương chân h ỏ a ẩn chứa lực lượng thật là đáng sợ chạy lúc này hắn bước đi đều khó khăn như thế nào chạy trốn người ta có thể là có thể bay âm vô địch vội và nói g n chậm rãi đừng có giết ta ta cũng là bị người che đậy tin vào tin nhảm này mới tính toán ngươi ta lập tức xin lỗi ngươi đồng thời có khả năng đối ngươi làm ra bồi thường trần lâm k i n h thường nói nói xin lỗi thì không cần đến mức bồi thường ngươi chết trên người ngươi tất cả mọi thứ đều là của ta âm vô địch nói ra ta có thể đem ta luyện thi nhất mạch truyền thừa cho ngươi trần lâm k i n h thường nói truyền thừa trong mắt ta không đáng một đồng âm vô địch vội và nói g n đây là ngươi không biết trong mắt ngươi không đáng một đồng truyền thừa có nhiều đáng sợ này phần trong truyền thừa ẩn chứa một môn dung thể đại pháp có thể luyện chế một bộ bản mệnh luyện thi sau đó cùng ngươi luyện thi dung hợp ngươi chẳng những không có luyện thi nhược điểm mà lại thân thể đạt được luyện thi tăng cường thực lực tăng lên vô số lần không thể không nói âm vô địch nói tới dung thể đại pháp hoàn toàn chính xác hết sức bê người Thế nhưng trần lâm lại một điểm không có c o t â m động mà là tầm mắt lạnh lùng lạnh nhạt nói d u n g thể đại pháp hẳn là còn có thiếu hụt đi thiếu sót thật lớn mà lại chỗ thiếu hụt này còn không nhỏ âm vô địch chân t r ờ bất quá h ắ n biết lúc này nếu như không thể để cho trần lâm hài lòng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ t ứ đại mi ả n h nói rết liền rết chính mình lại so t ứ đại mi ả n h mạnh bao nhiêu khẽ cắn răng nói ra đúng có một cái thiếu hụt cần d u n g nhập thân thể luyện thi tốt nhất là lựa chọn là tự nhiên hình thành công thi chương năm trăm hai mươi tám tàng bảo đồ tự nhiên hình thành công thi tại trở thành cương thi một khắc này liền sẽ sinh ra linh hồn mà dung thể đại pháp thời điểm ngươi chẳng khác nào muốn c ù n g cổ cương thi này linh hồn tranh cướp lẫn nhau coi như là ngươi tranh thắng cũng phải đối mặt hắn lại một lần nữa sinh ra linh hồn nguy hiểm trần lâm xem như nghe rõ cái gọi là dung thể đại pháp kỳ thật liền là một thanh kiếm hai lưới nhìn như ngươi cùng người ta tranh đoạt quyền chủ động ngươi thắng tiêu diệt đối phương linh hồn thế nhưng người ta linh hồn cũng không có hoàn toàn biến mất sẽ còn một lần nữa khôi phục hơn nữa còn sẽ ẩn giấu ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ cho ngươi một cách trí mạng ngươi thắng người ta tiếp tục khôi phục tiếp tục cần giấu ẩn nhẫn thế nhưng một khi ngươi có hơi thư giãn như vậy ngươi hết t h ả y liền sẽ bị đối phương cướp đi sau đó linh hồn của ngươi cũng sẽ bị đối phương t u ô n p h ệ ngươi chết là triệt để chết rồi đối phương lại là bất tử bất diệt trần lâm đem chính mình phỏng đoán nói cho âm vô địch ta nói có đúng không âm vô địch sắc mặt đại biến bởi vì trần lâm nói một điểm không có kém bất quá lúc này dung thể đại pháp là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng khẽ cắn răng tiếp tục nói lợi không thể nói như vậy có lợi có hại dĩ nhiên đối vu đại nhân ngươi tới nói điểm này thai hại căn bản không phải thai hại đại nhân ngươi còn không phải đối bị luyện thi khống chế cương thi dễ dàng lật tay ở giữa là có thể thôn phệ hắn linh hồn cho dù là luyện thi linh hồn thức tỉnh bao nhiêu lần ngươi cũng có thể tùy tiện đem hắn c h â n áp dung thể đại pháp đích thật là một môn vượt cấp khiêu chiến tuyệt thế t h ầ n thông âm vô địch cũng muốn tu luyện thế nhưng điều kiện h ạ khắc đây là luyện thi nhất mạch cao nhất t h ầ n thông vì mạng sống hắn không thèm đếm s ỉ a hắn tin tưởng chính mình chỉ muốn xuất ra đầy đủ thành ý nói ra trong đó lợi ích được mất đối phương nhất định sẽ tâm động chính mình nói không chừng thật có thể còn sống ý nghĩ là tốt trần lâm lại hừ lạnh nói dung thể đại pháp ta thật đúng là trước mắt âm vô địch tại chỗ gấp n g đại đạo chân tiên truyền thựa ngươi nói ta trước đó thi triển thái dương chân hỏa thuộc tại đẳng cấp gì thần thông tiên thuật âm vô địch lập tức ngậm miệng không trả lời được thái dương chân hỏa hắn làm sao nắm nảy môn vô thượng tiên thuật quên mất đại đạo tiên vương đẳng cấp vô thượng tiên thuật đẳng cấp mặc dù là đại đạo tiên vương đẳng cấp nhưng lại thuộc về trường thành tính tiên thuật thậm chí từng bước một thành tựu i thái dương kim diễm thái dương kim diễm giữa thiên địa cường hãn nhất h ỏ a thuộc tính tiên thuật một trong siêu việt tiên đế tuyệt học đẳng cấp bực này tiên thuật so với hắn cái gì dung thể đại pháp có thể lợi hại hơn nhiều chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này hai kiếp khó thoát không nhất định sẽ không liền khinh địch như vậy chết đi nhất định còn có những biện pháp khác âm vô địch trong lòng hơi động vội và nói g n ta còn có ta còn có một cái tiên bảo đ ú n g mặc dù chỉ có thể luyện chế một kiện tiên khí nhưng lại là bảo vật khó được trần lâm vung tay lên trực tiếp đem âm vô địch cho đánh bay ra ngoài thư lệnh nói ngươi chết tiên bảo không liền là của ta sao ngươi này gọi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đáng tiếc là ta trần lâm không để mình bị đẩy vòng vòng một vệ mồ hôi lạnh theo âm vô địch cái chán chạy x u ô i xuống tới lúc này hắn sợ hãi thử vong cách hắn gần như thế ta còn có ta còn có âm vô địch vội và nói g n nói đi còn có cái gì trần lâm tiếp tục hỏi âm vô địch nói xong liền theo trên thân lấy ra một tờ cầu đến nói ra đây là ta trong lúc vô tình lấy được một tấm cầu bức tranh này ghi chép vừa ra bảo thằng chỗ đồng thời tại ta được đến bức tranh này địa phương còn chứng kiến tám chữ nếu như ngươi thả ta, ta nguyện ý nắm tám chữ nói cho ngươi trần lâm khinh thường nói ngươi cho là ta không tuyển chọn phi thằng mà lựa chọn đi trong tay ngươi bảo tàng chỗ đi thế giới khác trần lâm chưa bao giờ từng nghĩ âm vô địch nói ra đây không phải ta thế giới khác bảo tàng mà liền là đến từ cái thế giới này thật ta lựa gạt h ai cũng không dám lựa ngươi âm vô địch thuận thế đem bức tranh này đưa lên thoạt nhìn cực kỳ giống một tâm bản đồ nói đi lúc đương thời cái kia bắt tự trần lâm nói ra âm vô địch nói ra vô cực vì mở quá cực kỳ cơ đúng liền là này tám chữ trần lâm đ ứ n mày vô cực vì mở quá cực kỳ cơ đang khi nói chuyện một thanh bóp lấy âm vô địch cổ nói ra ngươi xác nhận ngươi không có lừa gạt ta không có ta t u y ệ t không dám lừa gạt ngươi một chút nếu như ta gan dám lừa gạt ngươi ta chết không yên lành âm vô địch vội vàng thể với trời nếu dạng này ngươi liền không có còn sống giá trị trần lâm hơi hơi dùng lực một chút trực tiếp vặn g h y âm vô địch cổ diễn sát hắn linh hồn thái dương chân hỏa mình lập tức bốc cháy lên trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi âm vô địch đến chết đều không nghĩ tới trần lâm thật nắm chính mình d ứ đi cầm lấy âm vô địch cái gọi là tàng bảo đồ trần lâm ngoài ý muốn phát hiện nay tàng bảo đồ vị trí thế mà còn ngay tại Thập Vạn Đại Sơn. cũng là âm vô địch từ chỗ nào lấy được này cái gọi là tàng bảo đồ nếu đi vào nơi này không bằng dọc theo cái gọi là tàng bảo đồ vị trí đi tìm kiếm một phiên đến mức huyết tộc hang hổ trần lâm trước đó liền dò xét qua nguy hiểm trên cơ bản không có tô huyên này tôn vô thượng vương giả tự mình mang về phương diện an toàn cũng không phải hết sức lo lắng mấu chốt là này huyết tộc hang hổ còn có hay không cơ duyên tồn tại dù sao ngược dòng tìm hiểu đến nước vạn năm trước thật sự có cơ duyên sớm đã bị người ta đạt được cũng chính là gặp được trần lâm tâm linh lực lượng cường hãn thần thức biên thái lúc này mới có thể đạt được những cơ duyên này thập vạn đại sơn hung hiểm vô cùng thế nhưng đó là đối người bên ngoài đối trần lâm mà nói so v ô thượng đại để còn vô thượng đại để luận công kích hắn chu tiên kiếm nơi tay tiên nhân đều có thể giết so v ô thượng đại để chắc chắn cường hãn mặc dù chưa bao giờ gặp vô thượng đại đê cũng chưa bao giờ gặp tiên nhân thế nhưng điểm này tự tin vẫn phải có đây chính là chu tiên kiếm a còn có chu tiên kiếm trận luận p h o n g ngự thần long chiến giáp thủ hộ còn sáng kim cương bất diệt chỉ thể h i ệ u phẩm công đức kim liên pháp lúc đối địch không ở ngoài liền là công kích cùng phòng ngự hắn hiện tại kém cũng là chẳng qua là cảnh giới cảnh giới vật này trước thực lực tuyệt đối thái hư nếu lại tới đây không bằng đi xem một chút cái gọi là bảo tàng tốt nói không chừng có cái gì niềm vui ngoài ý muốn làm ra quyết định dĩ nhiên còn có sở thi âm vô địch này tôn luyện thi nhất mạch năm trưởng lao trên người chân tàng cũng không ít tiên bảo bị trần lâm tìm được tiên bảo chẳng qua là luyện chế thập nhị phẩm tiên khí nhu yếu phẩm nhưng lại không nhất định có thể luyện chế thành công muốn muốn luyện chế thập nhị phẩm tiên khí điều kiện chủ yếu liền là nhất định phải thần cấp trở lên luyện khí sư đồng thời còn cần một chút vận khí thành phần ở bên trong ngoại trừ tiên bảo âm vô địch nói tới cái kia môn dung thể đại pháp cũng bị hắn tìm được luyện thi nhất mạch trí cao thần thông tiên thuật. cần dùng công hơn mới có thể đủ đổi lấy hắn vừa vặn đổi lấy đến đáng tiếc còn chưa kịp tu luyện cũng là bây giờ bị trần lâm phát hiện chương năm trăm hai mươi chín một cái tiểu vị diện chính như cùng trước đó trần lâm phân tích như thế môn thần thông này tiên thuật hai hại cùng có chút đồng dạng đột xuất linh hồn bất d i ệ t tương đương với ngươi thời khắc muốn phòng bị một cái bất tử bất diệt linh hồn cùng ngươi cướp đoạt thân thể quyền sở hữu một cái không tốt có chút lười biếng ngươi liền sẽ hồn phi phát tán thân thể bị người đọt đi đương nhiên chỗ tốt cũng không ít luyện thi vào cơ thể n h ư n g chiến lực của ngươi ít nhất tăng lên mấy chục lần gấp mấy trăm lần không thôi này nếu là thả tại trong tay người khác thật đúng là liền tâm động không ngừng nói không chừng trực tiếp tu luyện nhưng là đối với trần lâm mà nói chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung rác rưởi bậc này rác rưởi công pháp hắn thật đúng là nhìn không thuận mắt trực tiếp ném ở một bên môn công pháp này thậm chí hắn thấy là một môn hố người công phu nhìn như người để bén dân già ngươi mới là lớn nhất người bị hại đảo là nằm ở thập vạn đại sơn cái gọi là tàng bảo đồ có thể đi xem một chút thập vạn đại sơn thọc sâu toàn bộ thiên nguyên thế giới rộng rãi vô biên nguy hiểm tầng nhất khu vực trung tâm bị yêu ma hoàng triều chứng cứ không ngừng thăm dò trở thành một cái tương đối an toàn khu vực thế nhưng yêu ma hoàng triều c h ố khu vực đối với thập vạn đại sơn mà nói còn chưa đủ một phần m ư ờ i chính là bởi vì có thập vạn đại sơn ngăn cản lúc này mới sáng tạo ra cục diện bây giờ căn bản không người có thể theo phiến khu vực này bên trong đi tới cũng trở thành ngăn cản yêu ma hoàng triều cùng nhân tộc cương vực nối t i ế p chỗ huyền thiên chuẩn đế không cần phải nói cũng là một cái bị thiên nguyên đại để sát hại người trần lâm sở dĩ dự định đi xem một chút mấu chốt là gần a n ế u tới tiện tay thăm dò một phiên cũng tốt thời gian đốt một nén hương trần lâm liền đi tới nơi này tấm bản đồ bảo tàng biểu hiện vị trí nhìn trái là một tòa núi nhỏ bao nhìn phải là một cái thác nước thác nước được à thời gian trôi qua thác nước chỉ sợ sớm đã không có khô cạn nhìn xem hẳn là còn có một chút thác nước cái bóng tại nơi này có một cái p h ò n g đá giống như cũng vẫn còn ở đó l i ê n làm mọc đầy rêu cùng dây leo xem ra tàng bảo đồ vị trí chính là chỗ này trên mặt đất còn có dấu chân tồn tại âm vô địch đã tới nơi này xem ra là trong lúc vô tình xông vào nơi này tiến vào p h ò n g đá vị trí một bộ cho cốt tán loạn trên mặt đất mà cho cốt bên cạnh có một tấm đĩa đá phía trên chữ viết hẳn là bị người xóa sạch âm vô địch cũng là giỏi tính toán trần ự c t i lâm i hà có, có, có thể v để cho đã được như nguyện kẻ địch trung pi là kẻ địch mặc cho hắn nói điều kiện cùng nhau giết chính là lật tay ở giữa liền đem nó chấn áp cưỡng ép giết chết vây anh trần lâm hung hăng dậm chân một cái thiên băng nhựa liệt nhận nguyện tảm đ ạ o mặt đất sụp đổ lớn nhất k h ố i một cái to lớn thái cực đồ án xuất hiện tại trần lâm dưới chân quả là thế vô cực sinh thái cực thái cực tại dưới chân thái cực phân đông dương đã h ắ c bạch hai đạo kiếm y bấm tay bắn ra phân biệt giờ h ắ c bạch bên trong vòng tròn nhỏ h ắ c bạch một điểm vòng tròn nhỏ trực tiếp bị một phân thành hai một cái to lớn cầu thang xuất hiện tại trần lâm trước mặt theo cầu thang trần lâm từng bước một bước vào cầu thang nội bộ rất mau tới đến một cái tựa như khắc động thiên thế giới nơi này chim hót hoa nở bốn mùa như mùa xuân phong cảnh tú lệ t i ế t mối duy nhất liền là không chút khói người nhưng lại tràn đầ nhã không khí rõ ràng giữa thiên địa tràn ngập n ồ n g đậm thiên địa linh khí bốn phía liếc nhìn lại tràn đầy đủ loại mấy trăm năm mấy ngàn năm vài vạn năm thảm thực vật trong đó không thiêu khuyết c h â n quý được liệu thần cấp linh tụ h thúy lê thần cấp linh dược hoàn hồn thảo thần cấp linh dược hồ linh chỉ thần cấp linh tài lôi trúc vương phẩm dược liệu càng là nhiều không kể xiết cựu phẩm bao quát cựu phẩm một thoáng linh dược che kín cả vùng nơi này kỳ chân dị bảo linh tài linh thực linh dược so ngọc hư tiên môn đều muốn nhiều vô số lần tàng bảo đồ dẫu là bảo tàng nơi này bảo tàng có thể so với thiên nguyên thiên đỉnh càng như vậy trần lâm càng không dám qua loa nơi này chắc chắn tồn tại một ít nguy hiểm một cái bị ẩn n ú t thế giới một phương t i ể u vị diện mới đúng huyền thiên chuẩn đế chỉ sợ không hề giống là thoạt nhìn đơn giản như vậy cũng không phải là đơn giản bị thiên nguyên đại đế sát hại chuẩn đế chẳng lẽ nói hắn là lúc trước thiên nguyên thế giới bị phát hiện hắn là theo tiên giới mà đến một vị nào đó tiên giới thế lực lớn đệ tử tùy thân mang theo tiểu vị diện đây chính là tiên nhân mới có thể đủ làm được nói cách khác sau lưng của hắn chắc chắn đứng đ ấ y từng tôn quý tiên nhân còn không phải bình thường chân tiên rất có thể là kim tiên tiên vương loại hình cừng giả lớn mật phạm nhân lại dám tự tiện xông vào tiến cảnh phải bị tội gì nhưng vào lúc này t r ầ n lâm phát hiện thế mà có người tới hai cái kim giáp nam tử còn là tu luyện người thần thông cảnh giới một thân màu vàng kim khôi giáp cầm trong tay trường thường chân đạp tường vân theo chân trời bay tới đơn giản giá vân thuật so cái gọi là hậu thiên thiên cương thần thông đằng vân giá vũ kém xa so tiên h thiên thiên cương thần thông đằng vân giá vũ càng là kém không phải một chút điểm t r ầ n lâm đối với hai vị kim giáp nam tử xuất hiện cảm thấy hứng thú vung tay lên hai cái kim giáp nam tử liền theo trên đám mây rót xuống ngã một cái ngã gục có nhiều chật vật liền có nhiều chật vật đến lúc này bọn hắn làm sao không biết gặp được cao thủ đây là thượng tiên bọn hắn đều là thiên bình thiên tướng thiên binh thiên tướng cũng chính là hạ tiên hạ tiên phía trên là thượng tiên thượng tiên cũng chia là trần tiên thiên tiên kim tiên kim tiên phía trên liền là thượng thần ở phía trên liền là thiên đế cái này người phất tay liền đem bọn hắn cho đánh rơi cũng đã nói lên nam từ trước mắt là ít nhất là một tôn thượng tiên đối mặt thượng tiên bọn hắn tự nhiên biết bọn hắn không phải là đối thủ của người ta thế nhưng bọn hắn đại biểu có thể là thiên đình thượng tiên lại như thế nào thượng tiên phía trên có thể là còn có thượng thần hư lệnh một tiếng lớn mật chúng ta tới là thiên binh thiên tướng ngươi còn dám bắt không thành không sợ chúng ta lập tức bẩm báo thiên đế đưa ngươi đánh vào thiên lao vinh thế không được siêu sinh đem ta đánh vào thiên lao còn vinh thế không được siêu sinh trần lâm cười biết sợ rồi sao hai cái thiên b i n h thiên tướng hử lạnh nói nói cho ngươi nơi này thiên đế dược viên há lại cho ngươi lung tung xông vào dược viên khó trách nơi này nhiều như vậy kỳ chân dị bảo trần lâm lập tức cười thiên đình hắn không biết thế nhưng hắn biết nơi này liền là một cái tiểu vị diện một cái bị cái này thiên đế dậm chân tại chỗ địa phương thiên đố tuyệt không có khả năng là vô thượng đại đế nếu thật là đại đế chỉ sợ thiên nguyên đại đế đã sớm giết hắn Coi như là vô thượng đại đế hắn cũng không sợ muốn giết một tôn đại đế ba chiêu đầy đủ trần lâm nói ra ta hiện tại tuyên bố dựa viên tàm ớn n g ư ơ i hai cái thiên binh thiên tướng triệt để bị tức m à o vòng cái này người là bị điên rồi chính mình cũng nói uy hiếp cũng làm thế mà còn không biết sống chết căn bản không đem mình coi là chuyện đáng kể ngươi lợi hại là thượng tiên chúng ta đem ngươi không có cách vậy liền bẩm báo thiên đế tốt chương năm trăm ba mươi một đám ngụy cảnh giới một nhánh xuyên vân tiễn thiên quân vạn mã tới gặp nhau hai cái kim g i á nam tử lấy ra một tờ phụ lục trong nháy mắt phá toái hư không hướng phía bầu trời bay đi bầu trời chỗ sâu một tòa vàng son lộng lấy cung điện khổng lồ bảy lõe lên tức không có nơi này chính là thiên đình vị trí hai cái kim giáp nam tử thấy tín hiệu phát ra lập tức thở dài một hơi nhưng mà bọn hắn căn bản không biết trần lâm mặc dù thực lực cường hãn thần thức biến thái tâm linh lực lượng mạnh mẽ lại như cũng không biết thiên đình vị trí bọn hắn phát ra tín hiệu trong n g a y mắt lại làm cho trần lâm dễ dàng truy tung đến thiên đình vị trí thiên đình sao vậy liền đi lên xem một chút tốt trần lâm thân hình lõe lên liền tan biến tại tại chỗ chạy không quan trọng một cái thượng tiên cũng dám cùng chúng ta thiên đình đối n ị c h hiện tại biết chúng ta bẩm báo thiên đế cái này hủ chạy đi coi như hắn chạy nhanh bằng không t i ê n đế nổi giận hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đi chúng ta cũng trở về đi phục mệnh đi hai vị kim giáp thiên binh lúc này mới quay người trở về thiên đình nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết bọn hắn còn tại tại chỗ tự cho là đúng tự cho là mình hủ chạy trần lâm thời điểm trần lâm dĩ nhiên đã đi tới thiên đình bên ngoài nhìn lên trước mắt so thiên nguyên thiên đình nhỏ gần mười lần nhỏ tiểu thiên đình không khỏi cười quả nhiên là một cái tiểu vị diện dậm chân tại chỗ bậc này tiểu vị diện thiên đình cũng chỉ có thể dạng n à y lớn người nào thế mà gan dám xông vào thiên đình trần lâm cũng không có che giấu mình bởi vì không cần thiết hắn trực tiếp xuất hiện tại ở trong thiên đình nên ngang hướng phía cái gọi là thiên đình đi đến trước tiên liền cho trấn thủ thiên đình môn hộ thiên binh thiên tướng phát hiện ta là ai các ngươi cũng không có tư cách biết đi đem các ngươi thiên đế gọi tới trần lâm lạnh n h ạ t nói can dỡ lớn mật côn g đồ thế mà gọi thẳng thiên đế tục danh thiên đế há lại ngươi nói gặp liền gặp khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu c h ó i không phải chúng ta tự mình đậu thủ thiên binh thiên tướng quát o trần lâm lời nhác nói nhảm vung tay lên trực tiếp đẩy lui này chút thiên binh thiên tướng nhanh chân hướng phía thiên đình đi đến nhanh gõ vang cảnh báo có n g ư ờ lúc này thiên đ ỉ n h bên trong huyền thiên đại điện bên trong đang ở vừa múa vừa hát các lộ tiên thần tể tụ một đường tiểu vị diện lớn nhỏ cũng tựa như hai cái thái huyền vực lớn nhỏ thành cựu tiên thần trí cao vô thượng không nói trường sinh bất tử nhưng cũng có thể sống mấy trăm mấy ngàn năm thời gian sau khi thành tiên chỉ cần tuân thủ thiên đình quy củ đối bọn hắn mà nói liền là dòng dã tiên thần tháng ngày vui chơi giải trí uống rượu ca hát tầm hoan t á c nhạc đây mới là tiên thần nên trôi qua tháng ngày mỗi ngày tiết mục đều trầm t ĩ n h tại cực độ vui sướng ở trong không có cảm giác nguy hiểm không có cảm giác áp bách tu luyện đều là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới duy nhất động lực đại khái liền là tại thiên đình địa vị bình thường quan sát ca múa giải trí thời điểm có thể làm vị trí khá hơn một chút có càng nhiều tiên nhân tôn trọng hạ tiên phục vụ tại thượng tiên thượng thần tới thượng tiên rất nhiều người trên cơ bản đều mất đi động lực để tiến tới duy nhất động lực liền là tu vi càng cao tuổi thọ càng dài đi trần lâm đến không thể nghi ngờ là phá v õ tất cả những thứ này trực tiếp xông vào vung tay lên lực lượng cường đại làm cho cả thiên đình đều đi theo lay động tựa như tận thế lập tức nắm tất cả tiên nhân đều kinh động thiên đế ngồi ở vị trí cao đế hậu ngồi ở bên cạnh không khỏi lộ ra chấn kinh cùng phẫn nộ biểu lộ tới người tới nhanh chóng t r a ra đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì toàn bộ thiên đình đều tại lay động đúng lập tức một cái kim giáp thần nhân đi ra kim giáp thánh nhân thiên đình trấn thủ đại tướng một tôn thượng tiên liền là trước đó đổi u bắt trần l â m những tiên binh thiên tương k i a thủ lĩnh một chồng chắp tay trước ngực vội vàng lĩnh mệnh mà đi a vừa rời đi không đến một phút đồng hồ này tôn kim giáp thần nhân tựa như là một cái người bù nhìn m ở dạng bay ngược ra đến hung hăng ngã xuống đất miệng phun màu tươi vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên hể vải suy sụp dâng lên vậy hạ chúng tiên không không quá sợ hãi thiên đế hỏi hạ minh đại tướng là a đem người đả thương người nào dám lớn mật như thế tiến công ta thiên đình tà ta, ta trần lâm chậm rãi đi ra bộ bộ sinh liên khoan thai tự đắc một mặt khinh thường nhìn xem ở đây tất cả mọi người chuẩn đế thiên đế tu vi sao đáng tiếc pháp lực lỏng léo tố chất thân thể thấp nói là chuẩn đế kỳ thật cũng chính là nửa bước chuẩn đế mà thôi lợi hại một điểm vương giả tùy tiện bắt c h ẹ n không muốn nói thiên đế coi như là những vương giả cảnh đó thượng thần cũng đều là như thế xưng là ngụy vương giả cảnh cũng không đủ trần lâm hừ lạnh nói ta đạo rất là hiếu k ỷ tu vi của các ngươi đến cùng làm sao tới lớn mật thiên đế phẫn nộ ngươi là ai tự tiện xông vào ta thiên đình còn phát ngôn bừa bãi ai nguyện ý cho ta đem cái này người bắt lại ta tới lập tức một người mặc áo bảo trắng trung niên thượng thần đi ra mà quên thượng thần riêng có thiên đ ỉ n h chiến thần danh s ư n g bên trên tiên đều là tu luyện bố trí mà trở thành thượng tiên về sau rất nhiều người đều mất đi động lực để tiến tới rất khó trở thành thượng thần nếu muốn trở thành thượng thần một cái là truyền thừa thiên đ ỉ n h tứ đại thượng thần thủy thần hòa thần long thần phong thần mà mà quên lại là một cái duy nhất theo thượng tiên tu luyện tới bốn cái truyền thừa trở thành thượng thần một cái chính mình tu luyện thành vì thượng thần mấy người ở giữa so sánh thực lực lập tức liền ra tới rất dễ dàng là có thể đạt được thuyết minh mà quên trở thành ngoại trừ tiên đế bên ngoài người mạnh nhất hắn xuất chiến mọi người trong nháy mắt yên tâm lại kỳ thật tại vừa rồi thiên đến ó i ra ai nguyện ý bắt lại trần lâm thời điểm vài vị thượng thần có thể là đều nắm tâm n h ấ t đến cổ h n g đi sát mặt nghiêm túc trong lòng tràn đầy hoảng sợ sợ hãi cảm xúc che kín nội tâm sợ thật tìm tới chính mình để cho mình trở thành một tôn đáng sợ tồn tại hiện tại tốt mạc quyên ra tay cuối cùng không cần tự mình ra tay mà lại có mạc quyên ra tay bọn hắn tin tưởng nhất định có thể hạ gục kẻ địch m ạ q u y n vừa xài bước ra một thân màu trắng bạc chiến giáp xuất hiện trong tay cầm trong tay trường kiếm đối trần lâm nhất chỉ nói ra ngươi là người phương nào g á m độc sông ta thiên đình Ta mà u ê người tự n h tránh t ra đi ta không muốn giết người càn rỡ mạc huyên thượng thần phẫn nộ nói do giặc ta đảo muốn đến xem ngươi có bản lãnh gì giết mạc huyên thượng thần nhất kiếm hướng phía trần lâm chem giết tới nay tới mạc huyên thượng thần tự sáng tạo trạm thần kiếm pháp nhất kiếm tráng tiên chương ũ n g là ắ n đ ợ c v năm trăm ba mươi mốt huyền thiên chuẩn đế trần lâm có thể một đường đi đến nơi đây đồng thời trong nháy mắt hạ gục hạo minh đại tướng mà quyên cũng không dám có chút chủ quan trọng yếu nhất chính là hắn từ đầu đến cuối đều không thể thấy rõ ràng trần lâm tu vi cảnh giới phản g phất đối mặt mình là một người bình thường một dạng loại tình huống này chỉ có thể nói do hai điểm điểm thứ nhất hắn liền là một người bình thường điểm thứ hai tu vi của hắn cường hắn hơn chính mình được nhiều hắn lúc này càng muốn tin tưởng điểm thứ hai trần lâm chưa từng nghe qua thân là thượng thần tự nhiên biết một chút người khác không biết bí mật nơi này căn bản không thể xem như một cái thế giới chân chính mà là một cái tàn khuyết thế giới thiên đạo không n hiện ra đại đạo không còn thậm chí bọn hắn trình độ nào đó muốn rời khỏi cái thế giới này đều làm không được trừ phi là thiên đế một dạng tu vi cái này người xuất hiện ở đây còn không biết thân phận chỉ có thể nói rõ một điểm cái này người rất có thể tới từ bên ngoài mà vừa rồi một phiên lời nói rất có thể cái này người thật chính là một tôn thiên đế thiên đế đã chuẩn đế hắn lúc này mới tự mình ra tay có chính xác không chính mình tới chứng thực tốt giết một kiếm chẳng thần thế nhưng theo trần lâm cũng chính là bình thường vương phẩm pháp bảo có thể nói tiến vào cái này tiểu vị diện duy nhất khiến cho hắn nhìn trúng liền là mới vừa tiến vào tiến vào tiến vào tiên đế bồi dưỡng dự viên thần cấp linh thụ thần cấp linh thảo thần cấp linh tài cái gì cần có điều có thấy hắn tâm động không ngừng hoa cả mắt thật nghĩ đi ngắt lấy tới a đương nhiên ngắt lấy là một chuyện mục đích là một chuyện khác nếu đi vào nơi này trần lâm dự định không chút k h á c h khí đem chọn cái dược viên chiếm thành của mình nay cái gọi là thiên đình người thất thời tha bọn hắn không biết thời thế diện chính là mặc huyên thượng thần tại chỗ sửng sốt một cũ cảm giác sợ hai trong nháy mắt lóe lên trong đầu d o a đến sắc mặt đều trở nên nảm đạm một mảnh chính mình đây là bị người cho thu thập chính mình có thể là đường đường thiên đình đệ nhất chiến thần lại bị đối thủ con ngón búng ra liền trong nháy mắt đánh bay trong tay trạm thần kiếm chẳng những là h ắ n ở đây hết thể t i ê n thần đều bị dọa cái này người đến cùng là ai liên đệ nhất chiến thần m à q u y ê n thượng thần đều bị thứ nhất chiêu h ạ gờ thật là đáng sợ chỉ sợ chỉ có thiên đế mới là địch thủ của hắn thiên đế chỉ sợ thiên đế đều đánh không thắng cái này người đến cùng là từ chỗ nào tới đột nhiên xuất hiện biểu hiện ra mãnh liệt như vậy thực lực tới lúc này người nào cũng không hề rời đi mặc dù rung động tại trần lâm thực lực thế nhưng nhiều năm an nhàn sinh hoạt đã sớm ma diệt đối nguy hiểm nhận biết đối với hắn mà nói trần lâm rất mạnh thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ đánh khai sát g ớ i chỉ cần bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng cùng thẻ đánh bạc như vậy đủ rồi trên người bọn họ cái khác không nhiều liền là thẻ đánh bạc đủ nhiều trần lâm tự nhiên không biết ở đây cho nên người ý nghĩ nhất kích hạ gục mạc quên thờ thần nhanh chân hướng phía thiên đế đi đến thiên đế sắc mặt tái xanh nói ra các hạ đến cùng muốn làm gì vì tài nguyên ta nguyện ý xuất ra ta thiên đình một nửa chân tàng còn mời các hạ hạ thủ lưu t ì n h trần lâm khinh thường nói một nửa tài nguyên ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hải người trưởng thành tự nhiên là toàn đều lớn cái gì ngươi tất cả đều lớn trần lâm nhường thiên đế sắc mặt đại biến tất cả đều、mớn. đó là lấy đi của mình mệnh hắn trở thành thiên đế tự nhiên tất cả tài nguyên liền là của hắn rồi nhưng mà thiên đế nhưng không có chú ý tới làm trần lâm nói ra câu nói này thời điểm bên cạnh hắn đế hậu lại hơi nhờ e khoẹ môi lên lên chẳng những không có ngăn cản ngược lại trong lòng nhiều hơn một phần chờ mong đương nhiên này phần mỉm cười cùng chờ mong là lõe lên một cái rồi biến mất lại mà thay vào chính là cực độ vui sướng cùng với tự thân trần lâm gật đầu nói tự nhiên là toàn đều m u ố n ngươi là tự sát vẫn là muốn ta đem ngươi đánh chết tươi ngươi muốn giết ta thiên đệ nhanh muốn đ i rồi trần lâm xuất hiện khiến cho hắn ban đầu mới ba năm chuẩn đế kiếp sống đi đến đ ỉ n h phong hắn còn có một năm có thể sống ở trong nhân thế cũng còn không có đi đến tuổi xế chiều lúc này lại muốn giết mình thiên đế gần từng chữ một các hạ muốn làm sao mới bằng lòng b u ô n g tha ta ta huyền thiên vô cùng cảm kích trần lâm nói ra huyền thiên huyền thiên thiên đế vẫn là huyền thiên chuẩn đế thiên đế nói ra chúng ta các đời thiên đế đều dùng huyền thiên làm hiệu đến mức tên của ta ba năm ta đều nhanh quên đi đại nhân kỳ thật này huyền thiên thế giới chẳng qua là một cái tiểu vị diện là chúng ta thiên đế nhất mạch đệ nhất nhân phụ thân của thiên đế ban cho hắn mà chúng ta vị này t i ê n tổ phụ thân có thể là hàng thật giá thật kim tiên nếu như đại nhân ngươi giết ta liền sẽ bị in dấu lên báo thù ân ký tương lai ngươi may mắn phi thăng tiến vào tiền liền giới tất nhiên sẽ bị chúng ta tiên tổ phụ thân trả thù trần lâm k i n h thường nói trả thù không nói ngươi không biết là hắn bao nhiêu đời hậu đại coi như là hắn cháu trai ruột muốn báo thù ta trở ngạch chính là báo thù sợ hãi căn bản không tồn tại hắn trần lâm nhất không sợ liền là báo thù mấy trăm vạn năm trước kim tiên hiện tại sao còn sống liền là tiên vương bởi vì kim tiên tuổi thọ trăm vạn năm tiên giới tu luyện không có tăng lên một cảnh giới trình độ khó khăn cao tới gấp trăm lần nghìn lần vài vạn năm mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm đột phá một cảnh giới là lại bình thường bất quá sự tình trần lâm đã từng nói chính mình mấy trăm năm có thể thành tiên đế nam tử hán đại t r ợ phu nói ra vậy thì phải nói lời giữ lời xem ra ngươi là làm ra lựa chọn nếu không tự sát vậy cũng chỉ có ta tự mình độc thủ trần lâm hết sức xem thường cái này thiên đố ngụy truyền đế mà lại hắn nhìn ra được này tôn thiên đế thế mà một thân tư vi toàn đều không phải mình tu luyện được tới loại người này liền biết tan nhàn hưởng lạc vừa múa vừa hát phế vật giữ lại tác dụng gì mắt thấy trần lâm liền muốn đ ộ u thủ thiên đế khẽ cắn răng lập tức đứng lên chính mình đường đường thiên đế huyền thiên tiên đình đệ nhất cao thủ mặc dù đối phương vừa rồi một chiêu hạ gục m ặ c quên thế nào có thể nào chính mình như c ũ có khả năng hạ gục m ặ c quên mà lại trọng yếu nhất chính là mình còn có cuối cùng át chủ bài thân là thiên đế tự nhiên có thể khống chế huyền thiên thế giới dùng huyền thiên thế giới lực lượng cho mình dùng sợ hãi giết không hắn hắn nếu muốn giết mình vậy thì tốt vậy liền liệu mạng một trận chiến ai thắng ai thua ai sống ai chết còn chưa nhất định trước Theo một tiếng q u á đó mạc h u y ê n thượng thần thi triển trạm thần kiếm là hạ giai vương phẩm pháp bảo trạm thần kiếm pháp là vương cấp trung phẩm kiếm pháp mà lúc này huyền thiên thiên đế lại có thể là thập nhị phẩm tiên cấp kiếm pháp nay hẳn là mới là vị kia huyền thiên chuẩn đế chân chính truyền thừa chỗ mà lại h ắ n thi triển pháp lực chất lượng cao cũng vượt xa mạc u y ề n thượng thần chương năm trăm ba mươi hai làm người thất bại ít nhất cũng là thập nhị phẩm công pháp còn có cái kia nắm thiên đế kiếm cũng là thiết khí l i ê n là này huyền tiên chuẩn đế tu vi quá rát rưởi ngụy chuẩn đế chỉ sợ liền kiếm pháp cũng không có triệt để nhập môn công pháp vừa mới nhập môn rán g vẻ hưởng công một bộ thập nhị phẩm tiên cấp truyền thừa thập nhị phẩm tiên cấp truyền thừa đây chính là tương đương với đại đế truyền thừa nói đi thì nói lại người ta phụ thân có thể là kim tiên đương nhiên tốt chỗ không thể thiếu con của mình đại đế truyền thừa cũng là chuyện đương nhiên lần này căn cứ âm vô địch tàng bảo đồ đi vào nơi này là tới đúng rồi theo huyền tiên đế thi triển công pháp cả người bộ phát ra khí thế cường đại một đầu bạch hổ xuất hiện tại sau lưng sắc ý bừa bãi tàn phá hướng phía trần lâm liền bày ra công kích. trần lâm k i n h thường hừ lạnh một tiếng chỉ có công pháp lại vô cảnh giới còn tự cho là đúng vung tay lên lực lượng cường h ã n trong nháy mắt bạo phát đi ra t r u n g t r u n g điệp đụng i ệ p đ một cái đến huyền thiên thiên đế công kích lập tức phá toái huyền thiên thiên đế cũng như một cái người bù nhìn một dạng bay ngược ra ngoài hung hăng ngã xuống đất g i á c rưởi trần lâm k i n h thường nói huyền thiên thiên đế liên tục c ư ờ i khổ bại liên khinh địch như vậy bại bại không hề có lực hoàn thủ chính mình vốn cho rằng coi như là bại ít nhất có thể ngăn cản hai chiêu nhận lấy một chiêu đều không tiếp nổi mà lại rất rõ ràng đối phó còn không có tận toàn lực Đều đã độc t h ủ Vậy l i e n đ ộ t h tiếng c thiên thiên cực, cực quát lớn toàn b n thế giới cảm giác gáp bách trong i nháy thời mắt trong đến nháy mắt hướng phía trần lâm đối diện xuống tới trần lâm rất là ngoài ý muốn nay một cố lực lượng thật không đơn giản p h ả n phất muốn đem cả người hắn đều nghiền thành mảnh vỡ một dạng to lớn cảm giác c á c bách bất quá đây đối với trần lâm lai nói quá chút lòng thành dùng hắn bây giờ chiến l ự c cho dù là đặt ở thiên nguyên thế giới bên ngoài hắn cũng có thể trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem này phần áp lực biến mất chớ đừng nói chỉ là không quan trọng một cái tiểu vị diện cũng chỉ hắn tự xưng thiên đế hết ngồi đ ạ i giếng tự cho là đúng cho là mình có thể trường không hết thạy có thể toàn thắng đối thủ nhưng lại không biết đây đều là biểu hiện giả dối trần lâm mỉm cười nhìn ra sức khống chế vị diện lực lượng hướng phía huyền thiên, thiên đế tựa như là xem một tên hề đang biểu diễn tạm kỹ một dạng. ngay tại huyền thiên thiên đế thao túng vị diện lực lượng thời điểm mọi người chung quanh tất cả đều một hồi xôn xao nghe đồn lại có thể là thật nghe đồn các triều đại thiên đế có thể điều khiển thế giới ta trước đó cho rằng là nghe đồn không nghĩ tới là thật biết m à c quên thượng thần sao hắn nhưng là mười vạn năm bên trong một cái duy nhất bằng vào năng lực của mình trở thành thượng thần tồn tại thậm chí nghe đồn còn dự định chọn chiến thiên đế q u y ề n uy thế nhưng m à c quên thượng thần từ theo trước đó cùng thiên đế một trận chiến liền n g ậ p miệng không nói mà lại cũng không tại tu luyện đoạn tuyệt chọn chiến thiên đế ý nghĩ nguyên lai là biết thiên đế có thể điều khiển thế giới Biết mình lại chiến thiên thế tu mình luyện nào cũng không có khả năng chọn khả có đây ế lúc Luyện. này mới từ bỏ tu. bỏ đ đương nhiên là một bộ phận còn có một nguyên nhân là hắn biết mình công pháp không đủ không đủ sức cầm cự hắn trở thành chuẩn đế cũng biết mình tư chất không được cũng không đủ duy trì hắn trở thành chuẩn đế tăng thêm tiên đế có thể điều khiển vị diện hắn kêu cái gì đi tranh nếu biết kết quả vì cái gì còn phải cố gắng nếu không cần thiết nỗ lực hắn cũng liền từ bỏ nỗ lực trở thành một cái cá gấp muối trở thành cùng mặt khác tiên giống như thần tồn tại trực tiếp nằm n ử a cả ngày uống rượu ca hát trở thành một cái trần lâm nghiêm trọng phế vật đương nhiên hắn so mặt khác thượng thần tốt một chút hắn còn không có triệt để biến thành rắt rưởi ở sâu trong nội tâm ý nguyên duy trì một chút hừng hực chẳng qua là này phần hừng hực còn thừa không bao nhiêu thôi huyền tiên h tiên đế cởi văn nói dám giết ta hôm nay là tử kỷ của ngươi còn có nhớ ở tên của ta ta bản mệnh hạo tiên h hạo tiên h khẩu khí thật lớn như vậy ngươi càng đáng chết hơn trần lâm k i n h thường nói hạo thiên tên i cũng là ngươi có khả năng đảm nhiệm huyền tiên h tiên đế giận dữ hết không phải hạo tiên là hạo tiên hạo đáng hạo trần lâm nói ra cái tia khác nhau ở chỗ nào sao đối ta mà nói ngươi đã là một người chết cho nên ngươi bây giờ có thể đi chết rồi hơi anh phất tay lực lượng cường hãn trong nháy mắt bùng nổ nhấn ra tới trần lâm không tại nói nhảm vương đạo sát quyền một quyền vị diện lực lượng sụp đổ do a đến huyền thiên thiên đế sắc mặt đại biến làm sao có thể ngươi làm sao có thể công phá công kích của ta ta vị diện lực lượng cho ta ngưng tụ nhưng mà vị diện lực lượng không có chút nào cho huyền thiên thiên đế bất kỳ mặt mũi gì hiển nhiên là bị trần lâm vừa rồi một quyền k i a đánh sợ một quyền kém chút thoái vị mà sụp đổ một khi sụp đổ vị diện không tồn tại đã nhiều năm như vậy vị diện mặc dù không tồn tại thiên đạo thế nhưng cũng có được một tia tự chủ linh tính tránh né nguy hiểm cũng là bọn hắn bản năng lại nói huyền thiên tiên đế cũng không phải đợi thứ nhất huyền thiên chuẩn đế huyền thiên chuẩn đế mới là vị diện chủ nhân bọn hắn chẳng qua là hắn hậu đại có năng lực mượn dùng vị diện lực lượng một cái là chủ nhân một cái là khách nhân ngươi nói vị diện lực lượng vì sao lại nghe theo một người khách nhân lời nói giúp ngươi điểm bệ bụn còn có khả năng quyết đấu sinh tử bọn hắn một vạn cái không nguyện ý muốn chết tự nhiên thành toàn ngươi huyền tiên tiên đế gấp mặc cho hắn như thế nào một lần nữa triệu h ắ n vị diện lực lượng vị diện lực lượng đều thờ dê rất nhiều tiên thần không không cười vị diện lực lượng đối bọn hắn tới nói quả thực là núi cao đại xuyên chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại thiên đế trưởng k h ố n g vị diện lực lượng thật đúng là đem bọn hắn giật này mình hâm mộ ghen ghét đều có thế nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện nay phần hâm mộ ghen ghét căn bản không có đạo lý bởi vì vì muốn tốt cho thiên đế giống cũng không thể điều khiển vị diện lực nếu như lúc này huyền thiên thiên đế biết chung quanh những người này ý nghĩ bảo đảm sẽ tức giận thổ hết n à y đến lúc nào rồi ngươi còn một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ có biết hay không người này muốn giết mình các ngươi lại thờ thiên đế giận dữ nói các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì động thủ cho ta giết hắn, giết hắn. nhưng lại không ai ra tay t h ủ y thân lắc đầu nói bậy hạ cái này người đối phó là ngươi còn có lấy đi toàn bộ thiên đình tài nguyên những tương nguyên này nói là chúng ta thiên đình hết thảy lại còn không phải thuộc về ngươi đối với chúng ta lại có tổn thất gì chúng ta tại sao phải ra tay rồi hòa thân rất tán thành nói t h ủ y thân nói rất đúng cho nên phiền t h o i trước mắt vẫn là ngươi tự mình giải quyết tốt các ngươi thiên đế khí toàn thân đều run dậy lên tốt tốt một cái t h ủ y thần hòa thần ta lúc đầu coi trọng như thế các ngươi đến thời khắc nguy hiểm các ngươi lại trí chỉ, chỉ không để ý phong thần long thần các ngươi cũng cùng hòa thần cùng thùy thần một lựa chọn long thần cùng phong thần nhìn nhau k hít sâu một hơi nói bệ hạ thật xin lỗi chương năm trăm ba mươi ba không đúng không cần nói ta đều biết thiên đế cười khổ nói làm thiên đế còn thật thất bại bình thường mở miệng một tiếng bệ hạ đến thời khắc mấu chốt ai cũng không nguyện ý ra tay chỉ có mạc quên thượng thần không khỏi quay đầu nhìn về mạc quên nhìn lại nơi nào còn có mạc quên tung tích liền vũ khí của hắn c h ạ m thần kiếm cũng cùng nhau biến mất phải biết c h ạ m thần kiếm trước đó có thể là rơi xuống đất mạc quên thượng thần s ố n chạy không biết là người nào đột nhiên giống lên một câu mạc quên thượng thần rời đi trần lâm nhìn ở trong mắt cũng không có ngăn cản hắn hiện tại mục tiêu là trước mắt thiên đế ha ha ha huyền tiên thiên đế đột nhiên cười ha hả ánh mắt bên trong tràn đầy chế dê ức không ra tay không ra tay chạy chạy đúng còn có chính mình đế hậu đế hậu phảng phất đã sớm đoán trước huyền tiên thiên đế b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì một dạng trực tiếp đứng dậy vội vàng chân sau một mặt chán ghét dạng như vậy tựa như là thấy trên thế giới chết nhất đồ vật một dạng chán ghét chán ghét thiên đế triệt để tuyệt vọng chính mình trung thành tuyệt đối thuộc hạ thương yêu nhất thế tử tất cả đều từ bỏ chính mình lợi ích không là bọn hắn tất cả đều bị sinh hoạt thủ thực đánh mất bản thân đánh mất g a tâm chỉ cần có thể sống sót so cái gì đều mạnh phù phù huyền thiên thiên đế đột nhiên một thoáng quỳ gối trần lâm trước mặt nói ra ta nguyện ý ta cái gì đều nguyện ý đừng có giết ta hết thệ tài nguyên đều là ngươi bao quát ta thiên đế vị trí trần lâm k i n h thường nói thiên đế vị trí ngươi vẫn là trở về chính mình thật tốt làm tốt ta thật đúng là không là gì đến mức tài nguyên trước tiên đem ngươi tu luyện công pháp lấy ra đi thiên đế quỳ xuống chúng tiên thần g h é mắt một loại dự cảm xấu tại mỗi người trong lòng bồi hồi không biết vì cái gì bọn hắn luôn cảm thấy chỉ sợ thiên đế hiện tại sẽ trở thành vì bọn họ tương lai không lâu thế nhưng rất nhanh bọn hắn nắm trong đầu ý nghĩ này quên sạch sành xanh bởi vì bọn hắn biết suy nghĩ nhiều vô ích cùng hắn suy nghĩ lung tung không bằng đối mặt ngay lập tức huyền thiên thiên đế đây là tại triệt để bay nát đối mặt trần lâm phản kháng ý nghĩ đều không có trực tiếp nắm muốn xuất ra tới đổ vật toàn bộ em ra l ậ t tay ở giữa l i ề n đặt ở trần lâm trước mặt đây là một bản ghi lại ở trên sách già thú công pháp tên là huyền thiên trải qua liên là huyền thiên chuẩn đế lưu lại tu luyện công pháp phía trên ghi chép thập nhị phẩm công pháp tên là huyền thiên ghi chép mà kiếp pháp gọi huyền thiên chạm lần đầu bên ngoài còn ghi chép mấy môn bí pháp tất cả đều là thần cấp bí pháp thậm chí tại một trang cuối cùng còn ghi lại một môn tàn khuyết đại đạo kim tiên công pháp vì cái gì nói tàn khuyết bởi vì đây chỉ là một chiêu công pháp trần lâm nhìn thoáng qua chẳng thèm nói tới còn có trần lâm tiếp tục hỏi huyền thiên thiên đế nói ra tại tất cả đều tại ta thiên đế trong bảo khố ta cái này dẫn ngươi đi thời gian một chén t r à công phu xuyên qua mấy cái đại điện đi vào một tòa thật to trước đại điện tăng bảo khố ba chữ xuất hiện tại trần lâm trước mặt thiên đế không đ ú n nói tại chúng ta thiên đình có một tòa dược viên chỗ nào trồng đủ loại linh tài đến ngắt lấy thành thùng mùa ta đều sẽ cho người ngắt lấy trở về để vào b ả o khố sau đó ban thưởng cho phía dưới hạ thần nhưng là chân chính bảo vật ta đều giữ lại tiến vào b ả o khố c h â n lâm thật đúng là bị trước mắt bảo vật cho choáng váng huyền tiên h thiên đế cũng đưa qua một cái ghi chép thật d à y số sách phía trên ghi chép toàn bộ tàng bảo khố bên trong bảo vật trong đó thần cấp linh dược một ba trăm gốc vương phẩm linh dược ba vạn năm ngàn gốc thần cấp linh tài chín trăm hai mươi kiện vương phẩm linh tài một chín trăm kiện những bảo vật khác hơn hai vạn kiện có thể đủ so sánh ngọc hư tiên môn tàn g bà khố so thái ất sơn hơn mấy lần còn nhiều thái ất sơn mặc dù trần lâm thu hoạch tương đối khá còn được đến thâm hải đế thành thế nhưng bảo vật cũng là một phân thành hai cũng không thể ăn một mình chính mình đạt được một nửa một nửa khác phân cho còn lại s ơ n môn kinh doanh thời gian vẫn là n g ắ n chút đại nhân ngươi xem trần lâm hết sức hài lòng nói h ạ tiên đã ngươi như thế t h ứ c thời ta liền không giết n g ư ơ i bất quá xem ở ngươi kinh doanh tài nguyên bản sự không nhỏ ta ngược lại thật ra cho ngươi một cái cơ hội tốt tiếp tục làm ngươi thiên đế thế nhưng ta phải ở trên thân thể ngươi lưu chút thủ đoạn nói xong một viên tâm linh hạt giống tiến vào huyền thiên thiên đế trong cơ thể t â m linh không chế huyền thiên thiên đế trong nháy mắt bị hắn không chế trở thành trần lâm khôi lỗi đại nhân trước đó cung kính là bởi vì sợ như vậy hiện tại cung kính đại biểu cho triệt để thần p h ụ trần lâm nói ra nói đi còn có cái gì gạt ta huyền thiên thiên đế nói ra đại nhân kỳ thật ngươi muốn lấy được tài nguyên phong hỏa thủy long tứ đại thượng thần chân tàng cũng không ít bốn người bọn họ đều là đạt được tổ tông truyền thừa mấy trăm vạn năm truyền thừa mặc dù so g i kém ta thiên đế tàng bạc ố thế nhưng ít nhất cũng có ba bốn thành nhiều như vậy đến mức mặc ơn thượng thần hắn là chính mình tu luyền thành mà lại trần u u l lâm nói ra ngươi là thấy vừa rồi bọn hắn lựa chọn bỏ qua sinh tử của ngươi cho nên lựa chọn trả thù bọn hắn mặc dù huyền thiên tiên đế bị hắn khống chế thế nhưng đây cũng là đối với hắn là một trăm hai mươi phần trăm phục tùng nhưng là đối với trước đó cựu hận ý nguyên khắc trong tấm khảm huyền thiên tiên đế toàn thân khai dun vội văn nói đại nhân ta có khả năng thể với trời ta hạo thiên tuyệt đối không có nửa phần trả thù ý tứ ta hoàn toàn đều là vì đại nhân ngươi nghĩ dĩ nhiên đại nhân đạt được bọn hắn chân bảo ta cũng xem như gián tiếp báo thù trần lâm đối với huyền thiên thiên đế lợi là mười hai phần tin tưởng bởi vì hắn biết tại tâm linh của mình hạt giống k h ô n g chế phía dưới hắn là không thể nào lừa gạt mình càng như vậy càng khiến cho hắn thấy ngoài ý mớn cũng tốt vậy thì tìm bọn hắn những người này chân tàng đến mua tốt số một lần nữa trở lại huyền thiên đại điện thế mà người nào đều không có đi trước đó dừng lại ca múa hiện tại tiếp tục văng lên uống rượu uống rượu khoan khoái vui sướng Trần lâm mang theo huyền thiên thiên đế xuất hiện còn lại tiên thần thế mà không có chút nào ý dừng lại huyền thiên tiên h thiên đế l ử a giận trong nháy mắt bút cháy lên trước đó chính mình gặp nạn các ngươi bỏ qua hiện tại chủ nhân tới các ngươi vẫn là bỏ qua bỏ qua hắn huyền thiên thiên đế có khả năng thế nhưng bỏ qua chủ nhân của hắn cái này là trần trụi lại đánh mặt của hắn n à y khẩu l ử a giận há có thể tùy tiện bông xuống t hư lạnh một tiếng huyền thiên thiên đế hướng phía lân cận một tôn thượng tiên một bàn tay đánh ra nay tôn thượng tiên đúng lúc là thủy thần thủ h ạ vậy liền vậy ngươi khai đau tốt một chiêu này tôn thượng tiên tại chỗ bị đánh giết. Máu tươi chảy xuôi. người chết doa đến chúng người quá sợ hãi khi ê u vũ các tiên nữ r ồ n dập chạy trốn trong miệng phát ra tiếng rít chói t h a i giết người thiên đế giết người huyền thiên tiên đế lạnh lùng nhìn này chút tiên nữ lướt mắt h ư lạnh nói câm miệng hết cho ta bằng không thì chết cường hãn sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra chương năm trăm ba mươi b ố mạnh mẽ lên huyền thiên vậy hạ tất cả mọi người vội vàng ngậm miệng lại m ặ t sợ hãi nhìn xem huyền thiên tiên đế huyền thiên tiên đế lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt cung kính đôi trần lâm nói ra đại nhân ngươi xin mời ngồi trần lâm cũng không khách khí trần ự c tiếp đi đ h lâm nói t ê n thiên t đế ra bên trên, ngồi xuống. Trên đầu đầu c cho, lực, lực cho các ngươi hai cái lựa chọn giao ra hết thẻ tài nguyên tha cho các ngươi khỏi chết dĩ nhiên các ngươi cũng có thể không giao ra tài nguyên như vậy thì phải chết chết rồi tài nguyên vẫn là hắn trần lâm một cái bị hắn xem thường thế giới hắn trong lòng không có một chút xíu gánh vác một đám tiên thần một hồi xôn xao dồn dập riêng phần mình thấp giọng nghị luật lên muốn tài nguyên còn không bằng muốn mạng của bọn hắn thủy thần thứ nhất đứng dậy nói ra các hạ cầm đi thiên đế tài nguyên chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta hết thệ tài nguyên cũng khó khăn đi sao ta cũng không tin ngươi thật đúng là có thể giết chúng ta trần lâm cười giết ngươi nhóm cái tia tốt ta liền thành toàn ngươi đã khỏe trần lâm một bàn tay liền hướng phía thủy thần đánh ra trần h y t lâm đối huyền thiên thiên đế nói ra ngươi đi phụ trách nắm vừa rồi người kia tất cả tài nguyên cho ta móc ra đúng loại chuyện này hắn huyền thiên thích nhất làm xét nhà diện tổ sao huyền thiên thế giới nhìn như rất lớn kỳ thật rất nhỏ nhất là tại huyền thiên thiên đế có thể mượn dùng vị diện lực lượng tình huống giới chỉ cần ngươi còn tại huyền thiên thế giới hắn đều có thể dò xét đến còn có cái gì có gì phù i thiên lại linh nhưng cũng đạo, được có thuộc vẻ mình phù thử vong c u ố i cùng rơi vào trên người của bọn hắn doa đến một đám tiên thần cùng nhau quỳ dạp xuống đất bọn hắn lúc này mới ý thức tới trước đó cảm giác nguyên lai đều là thật bọn hắn thật đi vào huyền thiên tiên đế theo gót quỳ xuống cầu xin tha thứ ta nguyện ý hiện ra ta hết thẻ tài nguyên hỏa thần vội và nói còn có ta còn có ta phong thần theo sát phía sau long thần trực tiếp dứt h o á t nằm chính mình mang theo người vũ khí long thần thương đưa lên đại nhân đây là ta long thần thương so mặc quên vũ khí tốt hơn nhiều gần với thiên đ ế kiếm ta c á i này hiến cho đại nhân ngươi long thần thương bài danh đệ nhị vũ khí thần cấp phát bảo hoàn toàn chính xác so thiên đ ế kiếm kém thế nhưng so mặc quên vũ khí thật tốt hơn nhiều một cái vương cấp trung phẩm một cái thần cấp trung phẩm ở giữa kém mấy cái đẳng cấp trần lâm tiện tay thu vào phong thần cùng hỏa thần xem xét long thần đều làm ra hy sinh lớn như vậy nơi nào còn dám che giấu đây chính là cứu mạng thủ đoạn nhìn một chút thủy thần ngang ngược càn dỡ đi một bàn tay liền bị đập chết rồi ta do túi cũng nguyện ý hiến cho đại nhân ngươi còn có ta hỏa thần roi trần lâm ai đến cũng không có cự tuyệt n à y chút pháp bảo mặc dù đẳng cấp không cao thế nhưng hắn lúc này nhưng là muốn tới vơ vét toàn bộ huyền thiên thế giới tự nhiên không dung bông tha về phần bọn hắn tài nguyên giao cho huyền thiên thiên đế đi kiếm cây tốt mệnh lệnh của hắn huyền thiên thiên đế là sẽ vô điều kiện hoàn thành ba ngày sau toàn bộ huyền thiên thế giới đều ở vào một mảnh kêu trên bên trong trần lâm là những nơi đi qua tất sớm không sinh hết thẻ chân bảo tất cả đều bị hắn cầm đi giữ viên ý nguyên giao cho huyền thiên, thiên đế quản lý ba ngày trần lâm cuối cùng đã đi ngũ đại thượng thần trị còn lại có bốn cái đều thở dài một hơi người sát thần này cuối cùng là đi liền là đáng tiếc ta hỏa thần nhất mạch mấy trăm vạn năm chân tàng cứ như vậy không có ta có mặt mũi nào tại sao khi chết đối mặt liệt tổ liệt tông a thiên đế bệ hạ nói đến lần này ngươi cũng là đồng l õ a cái này ngươi thật sự chính là tới từ bên ngoài khó trách các t r i ề u đại tiền bối đều nói bên ngoài nguy hiểm để cho chúng ta đừng đi bên ngoài một câu nói kia thật đúng là ứng nghiệm huyền thiên thiên đế hử lạnh một tiếng nói các ngươi hẳn là khánh hạnh đại nhân không có đại khai sát giới chẳng qua là lấy đi các ngươi hết thẻ chân tàng nhìn một chút thủy thần nhất mạch từ nay về sau ta huyền thiên thế giới ngũ đại thượng thần biến thành hiện tại một cái thụy thần chết rồi mọi ngươi chờ mặc bọn hắn cùng thủy thần nhận biết hơn một nghìn năm liền chết như vậy chết thảm thương đáng tiếc ca huyền tiên tiên đế nói ra đại nhân thời điểm ra đi nói để cho chúng ta thật tốt bồi dưỡng linh dược linh thực người nào cũng không thể lời ư biếng lúc này không giống ngày xưa vì song thành đại nhân mệnh lệnh ta không ngại tự tay giết người trước tiêu cao cao tại thượng người nào cũng không có khiêu chiến quyền uy của hắn thế nhưng lần này liền không nhất định quyền uy của hắn không cho phép bất luận cái gì người khiêu chiên đế hậu sao huyền tiên tiên đế nói ra ta còn có một việc tuyên bố ta phải phê bỏ đế hậu đế hậu nhất mạch cùng ấy lớn hơn thần nhất dạng nhất mạch tương thừa thuộc về một cái thiên đình đại gia tộc thứ nhị đại gia tộc gần với thiên đế nhất mạch hiện tại đế hậu bị phế nếu là lúc trước tất cả mọi người tại thiên đế nói ra câu nói này thời điểm liền sẽ trước tiên phản đối thế nhưng hiện tại mọi người chầm mặc ta đồng ý hủy bỏ đế hậu long thần là cái thứ nhất đứng ra có một câu nói rất hay a nhân sinh tam đại s á t cùng một chỗ đã từng đi lính cùng một chỗ c h u n g qua sự t ì n h cùng một chỗ từng ngồi tù bọn hắn tất cả mọi người cùng một chỗ hướng trần lâm quỳ xuống duy nhất không có liền là đế hậu trong lòng bọn họ không công bằng a hết thạy hủy bỏ đế hậu bọn hắn tự nhiên trong lòng thăng bằng đương nhiên đây là đùa d ỡ n lời nguyên nhân chân chính đế hậu đ ổ i phế ta đồng ý phân thân cũng gật đầu nói hòa thân nhúm mày nói ra ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến thiên đế cười cuối cùng liền xem mạc quên thượng thần mạc quên thượng thần lắc đầu nói ta không đồng ý hủy bỏ đế hậu đế hậu nhất mạch cách nay mới thôi c h ọ n vẹn ra nhiều ít đế hậu lúc này phế đi đế hậu đ ố i ta thiên đình chắc chắn gặp lớn dung chuyển lớn thời buổi dối loạn một khi phát sinh dung chuyển chúng ta còn thế nào hoàn thành đại nhân giao phó nhiệm vụ rõ ràng mạc q ê n thượng thần bắt lấy vấn đề then chốt hết thể dùng trần lâm mệnh lệnh làm chủ thế nhưng thiên đế rõ ràng không bị mạc quên thượng thần lời chỉ phối tư h lệnh nói mạc quên ngươi là đứng tại để hậu m ộ t phương huyền thiên ngươi làm thật muốn phế đi ta đế hậu vị trí lúc này đúng lúc là để hậu đi tới huyền thiên đại điện nghe được lại là muốn phế chính mình l ử a g i ậ n trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực ta ngược lại muốn xem xem ngươi dự định làm sao phế đi ta đế hậu vị trí huyền thiên thiên đệ n h ư ớ n g mày nói tự đồng ngươi làm thật cho là ta không dám phế bỏ ngươi sao chúng ta mặc dù là vợ chồng nhưng lại là chỉ còn trên danh nghĩa riêng phần mình chơi riêng phần mình Này thì thôi, thế ì thôi, t h nhưng ta chán ghét ngươi vừa rồi xem ánh mắt của ta ánh mắt ấy làm sao cảm thấy ta sẽ chết chương năm trăm ba mươi lăm về nhà l u y n đan đáng tiếc là rất xin lỗi ta không chỉ không chết còn được đến chủ nhân ban thưởng hôm nay nhất định phế bỏ ngươi đế hậu vị trí huyền tiên thiên đế dị thường kiên quyết nói ra đế hậu c h ầ m trọng nói chủ nhân ngươi đường đường thiên đế cũng có biến thành một con chó thời điểm muốn phế ta đế hậu ta trước phế bỏ ngươi huyền tiên luận truyền thừa luận cảnh giới ta đích xác so ra kém ngươi thế nhưng luận thủ đoạn ta không kém ngươi đế hậu toàn thân lập tức b ộ c phát ra khí thế bước người tới khí thế bức người phản phất muốn đem người cho trong nháy mắt xé nát lúc này đế hậu hoàn toàn giống như là biến thành người khác một dạng trước đó cổ đ i ệ n nhã nhặn cao quý khí thế không còn sót lại chút gì thay vào đó là điên cuồng tràn ngập sắc ý đế hậu từ đồng huyền thiên thiên đế thế mới biết cho tới nay cùng chính mình đồng s à n g dị mộng ngồi tại bên cạnh mình rất ít phát biểu luôn là an tĩnh ngồi ở chỗ đó đế hậu sẽ có như thế c ù n g bạo một mặt đế hậu động thủ trong tay nhiều hơn một thanh dao găm một dạng tiểu đao dài bằng bàn tay t ả n ra có màu lam hảo quang rất là làm người ta sợ hãi phản phất này một đao ném ra có thể đưa ngươi đánh g i ế t trong chớp mắt đao bị ném ra ngoài phá thoái hư không trong nháy mắt đi vào huyền thiên tiên đế trước mặt huyền thiên tiên đế quá sợ hãi nguyên lai các ngươi đế hậu nhất tộc đã sớm trong lòng còn có lòng phản địch hiện tại cuối cùng cái đôi hồ ly lộ ra đi ta phế bỏ ngươi ta còn làm đúng người nữ nhân như vậy đã sớm nên p h ế bỏ ngươi cựu hận là tốt nhất ra vị tề huyền thiên tiên đế đã sớm đối đế hậu sinh ra hận ý ngươi nói hai người tên làm phu thê nhưng lại thủy chung đồng sản dị mộng đây mới là hắn lớn nhất hận ý hận không thể một bàn tay chụp chết đế hậu hiện tại cuối cùng là bắt được cơ hội làm sao có thể bỏ qua tiểu đao tên là đồ ma đao là huyền thiên thế giới bên trong xuất hiện qua một tôn ma khí năm đó từng nguy hại tiên h nguyên thế giới đem một tôn thượng thần nhập ma đem tiên h đế trọng thường liên sát ba tôn thượng thần sau này bị toàn bộ thiên đình hợp lực đem hắn đánh giết đồ ma đao cũng bị ném vào dung nham địa ngục hiện tại xem ra năm đó đồ ma đao cũng không có bị tiêu hủy mà là bị đế hậu nhất tộc đời đời bảo tồn theo đồ ma đao vừa ra đầy t r ờ i tiên thần cũng đều rung động đến trần lâm xuất hiện không để cho bọn hắn động dùng hoảng sợ, sợ hãi mà đồ ma đao xuất hiện để bọn hắn sợ hãi trần lâm dù sao cũng là người giết cùng không giết trong một ý nghĩ chỉ cần thẻ đánh bạc đầy đủ mạng sống tự nhiên là không có vấn đề thế nhưng cầm trong tay đồ ma đao một khi đại gia sát giới tất nhiên sẽ dẫn tới sát ý ngốc trời sát lục bùng nổ thương vong vô số đây mới là địa phương đáng sợ nhất chẳng cần biết ngươi là ai quản ngươi bỏ ra cái giá gì đồ ma đao ra tay thấy máu mới trở về hoảng sợ đang không ngừng lan tràn trước đó còn ô m việc không liên quan đến mình treo lên thật cao một đám tiên thần không không đậu dung thiên đế giật là cao hứng đối với mình này chút hạ thần bản tính hắn quá quen thuộc hiện tại tốt ngươi thế mà xuất ra đồ ma đao Đây k h ô người p nói hắn nói, nói không phải đồ ma đao cũng không phải là người chứng minh như thế nào hắn không phải đồ ma đao chứng minh ta hiện tại liền hào hào cho n g ư ơ i chứng minh đế hậu khinh thường nói mọi người đều biết đồ ma đao mỗi giết một người đều sẽ trong nháy mắt hút khô đối phương máu tươi ta hiện tại liền làm mẫu cho đại gia xem ta giết chết người có thể hay không toàn thân huyết dịch bị hút khô nói xong đế hậu liền nắm lấy một cái hạ tiên tiểu đao vật ra cái này người cổ bị tại chỗ cắt đứt chết rồi máu tươi chảy xuôi không có chút nào bị tiểu đao hút khô dấu hiệu còn thật không phải là đồ ma đao không có việc gì đại gia tiếp tục uống rượu xem kịch đúng đến ta kính đại gia một chén một đám tiên thần trong nháy mắt theo không khí khẩn trương bên trong lấy lại tinh thần dồn dập làm súng dưới n â n chén nâng ly tiếng cười cười nói nói xông hủy đi tại toàn bộ huyện thiên đại điện phản phật huyền thiên thiên đế cùng đế hậu đối nghịch căn bản không liên quan chuyện của bọn hắn một dạng một màn như thế rõ ràng hai người không cảm thấy kinh ngạc đối nghịch tại tiếp tục một cái thiên đế kiếm một cái rết để đao không khí phản phất đều đọc lại một dạng dương cung bạc kiếm đại chiến hết sức căng thẳng nhưng vào lúc này đột nhiên trong không khí khói l ử a trong lúc đó tàn biến huyền thiên thiên đế lắc đầu nói được rồi người đế hậu ta không p h ế đi ngươi tiếp tục làm ngươi đế hậu liền tốt thế nhưng có một chút nhất định phải ghi khắc chủ nhân p â n phó nước cũng không thể ngăn cản ngăn cản người chết đế hậu nói ra ta không có vấn đề chỉ cần ngươi không can thiệp cuộc sống của ta ngươi yêu làm cái gì thì làm cái đó nói xong mang theo thủ hạ cung nữ quay người rời đi đế hậu rời đi huyền thiên thiên đế tiếp tục gia nhập t i ê n thần tầm hoan tác nhạc bên trong thưa không bên trong trần lâm cũng không có trước tiên rời đi mà là trên cao nhìn xuống túi đầu ngầm đầu toàn thành cả ngươi liền như là một tôn ma thần nhìn trước mắt trận này nào kịch biết huyền thiên còn không tính là phế vật lúc này mới rời đi nơi này hắn quyết định di chuyển đi vị diện trưởng khống hắn cũng không có trường khống bởi vì không cần như thế thế nhưng vị diện di chuyển với hắn mà nói cũng là m ộ tiểu c á gian i n khổ h vị diện bên ngoài, chân lần m hét l này huyền thiên thế giới chuyến đi coi như là hoàn mỹ thu quan nên lúc trở về đương nhiên này trước đó còn cần cùng ngọc hư môn mọi người tụ hợp rất nhanh trần lâm liền cùng bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau huyết tộc hát hộ đã không có cái gì đáng đến thăm dò lần thứ tư đế lộ cơ duyên thu hoạch lớn nhất liền là máu hạch có thể tăng lên một người tuổi thọ trọn vẹn vài vạn năm tuổi thọ a thả ở nơi nào đều đầy đủ hấp dẫn người n g ư tính thỏa đáng tất nhiên có thể cho toàn bộ ngọc hư tiên môn thế lực tăng lên một đoạn dài thoáng qua một tháng trôi qua mà trần lâm mấy người cũng trở về trọn vẹn một tháng trở lại thái ất sơn trần lâm lựa chọn bế quan tiêu hóa lần này bế quan thu hoạch luyện an bản thân liền là tiên cấp luyện đan sư hắn tại huyền thiên bí cảnh đạt được vô số cơ duyên đêm không hết thần cấp linh tài mặc dù không có bất tử tiên linh dược thế nhưng hắn có a lần này hắn muốn luyện chế một loại có khả năng tăng lên thể chất đạo thể đan một viên đạo thể đan mặc dù không thể để cho ngươi trực tiếp có được thần thể thiên thể nhìn như so với trước lấy được hàn băng thần đan liệt diễm thần đan kiếm đạo vương thể đan đều m u ố n kém chớ đừng nói chỉ là trí tôn tiên đan thế nhưng hiệu quả thực tế so với bọn hắn đều phải mạnh mẽ hơn nhiều đạo thể đan tăng lên tư chất không chỉ là tăng lên tư chất còn có thể tăng lên một người đối đạo lĩnh ngộ người thuộc tính trên đại thể điểm làm lực lượng tốc độ thể chất tinh thần bốn đại thuộc tính cũng là hết thể thuộc tính căn bản bốn đại thuộc tính quyết định một người tư chất cùng tiềm lực mà tại bốn đại thuộc tính bên ngoài còn có thật nhiều ẩ n tàng thuộc tính khí vận b ị lực cùng nội tính vô luận là hàn băng thần đan vẫn là liệt diễm thần đan hoặc là trí tôn tiên đan chỉ có thể tăng lên tư chất cũng chính là lực lượng tốc độ thể chất tăng lên mà đạo thể đan chẳng những có thể tăng lên này ba loại còn có thể tăng lên tinh thần thuộc tính cùng h n tàng thuộc tính nội tính đây mới là đạo thể đan nhất có thể phá địa phương phải biết ẩn tàng thuộc tính có thể là so tư chất tăng lên khó hơn vô số lần đánh so sánh tăng lên tư chất trần lâm lúc trước sẽ có thể giúp trợ cố thiên tuyết thẩm linh lung đắm người tăng lên tư chất thế nhưng ẩn tàng thuộc tính coi như là hiện tại hắn đều rất khó làm được nếu không phải đánh dấu đạt được thiên mệnh luyện đan sư truyền thừa cũng không có tư cách luyện chế đạo thể đan mà luyện chế đạo thể đan có một cái điều kiện tiên quyết cái k i a chính là nhất định phải thập nhị phẩm tiên cấp luyện đan sư coi như là tạ thanh sơn hiện tại cũng không thể lực luyện chế ra tới luyện chế đạo thể đan độ khó cực lớn trần lâm cũng là trọn v ẹ chuẩn bị một tháng mới bắt đầu chính thức luy l u y ệ n chế đạo thể đan có ba vấn đề khó khăn không nhỏ một cái là hòa diễm thứ hai là d ư liệu cái thứ ba là thập nhị phẩm tiên cấp luyện đan thuật cũng may trần lâm đều giải quyết thái dương chân hỏa thái âm chân hỏa hắn đều biết mà lại hắn hiện tại vẫn là đại đạo trần tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư cái này khiến l u y ệ n chế đạo thể đan tỷ lệ thành công cao tới chín thành l u y ệ n chế đạo thể đan hết thể cần hơn ba trăm l o ạ i d ư liệu trong đó bất tử tiên dược một gốc trong đó liền cần võ đạo cổ thụ nhánh cây một viên tiên cấp bàn đảo năm cây thần cấp linh dược bảy mươi hai gốc vương cấp linh dược còn lại các cấp, cấp linh dược nhiều không kể siết mà lại muốn lu cho ò n muốn đến trước mắt cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung là tiên thiên đại đạo thiên thể thẩm ngộng khê là thân thể tạ thanh sơn cùng thẩm quyên đều là thân thể võ chiếu là tiên thiên đại đạo thiên thể trần thạch sinh là thập nhị phẩm thiên thể đương nhiên luyện chế đạo thể đan trần lâm cũng không là một người luyện chế còn có tạ thanh sơn Đây đối với trong ạ Thanh son tới n khoảng ô n g t h ngờ là thời n ấ t một t lần gian này trần lâm không ngừng lắng động có thể nói là thu hoạch lớn nhất một lần trở thành chân tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư đang muốn vào bước trình độ khó khăn trực tiếp để cao gấp hai lần luyện đan trước đó trực tiếp lôi ra giao diện thủ t ớ n h k thiên thiên nghệ phụ đại đạo chân tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư nghệ phụ thập nhị phẩm tiên cấp trần pháp sư đại đạo kim tiên luyện ký sư thập nhị phẩm tiên cấp phủ luật sư thập nhị phẩm tiên cấp phủ văn sư thập nhị phẩm tiên cấp tiên ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư các loại tinh thông cầm kỳ thứ họa thi từ ca phú điếu ngư đổ tể các loại đều đại đạo độ cao cao nhất độ người ta cực hạn Tại tiến một b ư ớ công cái chính c kia tiên. là pháp cựu tiên h bạn tiên i bài d vị trí đầu lôi t đình tu luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền tỉnh thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đỉnh chân thân lôi đỉnh chân pháp ngự sử lôi đ ỉ n h sử dụng tám thuốc tu luyện vũ bộ lôi đ ỉ n h luyện chân thân cô động lôi chỉ, lôi đỉnh hóa long quyết thiên phạt thần lôi lúc này hắn đã nắm nảy môn vô thượng tiên thuật tu luyện tới cực hạn đến đến cực hạn diễn sinh thần thông tiên thiên thần lôi đại đạo tiên thể bất quá lại bị trần lâm bây giờ tiên thiên báo t á p thần ma thể chất bao trùm công pháp tiên tiên bản võ thần ma quyết cực hạn đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyện pháp lực thay tăng một chín sáu hai lần tâm linh bí pháp tâm ma bí điển cực hạn diễn sinh đặc thù thần thông tâm linh thăm dò môn này tâm linh thăm dò nhường trần lâm được ích lợi không、nhỏ. phối hợp tâm linh cảm ứng có thể so sánh một cộng một lớn hơn hai muốn lợi hại hơn nhiều đây cũng là vì cái gì trần lâm có thể tại huyết tộc xào h u y ệ t tới lui tự nhiên nguyên nhân công pháp gió to lớn vu luyện thể thuật cảnh giới đại thành công pháp lôi to lớn vu luyện thể thuật cảnh giới đại thành thân thông phổ độ c h ú n g sinh chu tiên k i ế m ý lục tiên k i ế m ý hãm tiên k i ế m ý cựu phẩm công đức kim liên pháp minh vương đại thủ thân nhất khí hóa tam thanh trị pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ vạn kiếm quy tông thần long tham trảo đại chu thiên kiếm thuật sáu chiêu hợp nhất đại thủ hộ cháo tiên vương vọng kỹ thuật nhất trường kinh tuyện nhãn vô lượng thọ trải qua thông linh t i ê n thuật tam thanh thần lôi tiên tiên trướng khống ngũ lôi thỏa sức kim quang hô phong hoán vũ thái âm chân hỏa thái dương chân hỏa thuần thú t i ê n thuật ác mộng thuật bất tử ấn pháp ý chí chiến đấu chiến đấu bí pháp chiến thiên chiến địa trận pháp phong hưng trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tinh lớn chừng c á i đấu trận một phần năm t ạ n trận pháp bảo tạo hóa ngọc điệp chu tiên kiếm tiên tiên trí bảo chu tiên trận đồ cảng c ô n đình tiên tiên trí bảo tiên tiên phụ thạch t ự phẩm tiên tiên linh bảo đẳng cấp trạm tiên kiếm đại đạo tiên vương tiên khí cảng c ô n thước hậu thiên công đức nhị lưu tiên tiên linh bảo thần lòng triển luyến giáp đai lưng tàn tiên tiên linh căn khổ chúc một tây đáng tiếc không thể luyện chế thành lục căn thanh tịnh Chúc, phù tăng một một nửa tiểu vị diện một cái thất bảo linh lung tháp t ử vân hải bá vương c u n g bá vương m ú i tên không sai trần lâm còn không có đem tiểu vị diện đặc tốt lúc này vẫn không có thể hoàn toàn trường khống lại nói hiện tại khẩn yếu nhất là luyện chế đạo thể đàn đặc thù bảo vật tuyến qua đồ trời mưa cầu này hai tấm cầu phân biệt ghi chép hai loại đại đạo thể nộ trần lâm liền từ giữa được ích lợi không nhỏ duy nhất một lần vô thượng tiên tuật thiên vương nhất kích phong hảo t một, một cái đại đạo chân tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư tự mình chỉ bảo đây đối với tạ thanh sơn luyện đan thuật tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn lần này tăng lên đủ có thể khiến hắn tăng nhanh như gió sống thiên đại tiến bộ như cơ duy này tạ thanh sơn tự nhiên là tóm chặt lấy cơ hội lần này một tháng qua dưới sự chỉ điểm của trần lâm cũng tăng nhanh như gió chỉ thiếu chút nữa xa là có thể trở thành thần cấp luyện đàn sư tin tưởng lần này chứng kiến đến trần lâm luyện chế ra đạo thể đàn luyện đàn trình độ tất nhiên sẽ tiến lên trước một bước cuộc sống ngày ngày trôi qua luyện đàn cần lửa to bảy ngày bảy đêm lửa nhỏ bảy ngày bảy đêm sau đó là kết đan thành đan một bước cuối cùng mới là thu đan đan dược lấy đi một viên hai cái ba cái hết thẻ chín cái toàn bộ bị trần lâm cho lấy đi không sai đan thành chính cái lại nhìn mình luyện đan trình độ thật đúng là đột phá t ừ n g u y ê n bản đại đạo chân tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan thuật một câu trở thành đại đạo kim tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư thu hoạch to lớn đây đối với trần lâm mà nói là to lớn không sai n g ư y i luyện đan trình độ cuối cùng tiên vào thần cấp lĩnh vực trần lâm rất là hài lòng gật đầu nói thần cấp luyện đan sư vẫn là so luyện đan sư đẳng cấp càng cao thêm một bậc thiên mệnh luyện đan sư keng tại ký chủ trợ giúp giới đệ tử tạ thanh sơn luyện đan trình độ bước vào thần cấp trở thành thần cấp thiên mệnh luyện đan sư phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bảo kích. Bảo kích. bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được thất phản hỏa đan đan vừa mới tờ lại có thể là đan phương hơn nữa còn là thất phản hỏa đan cái này khiến trần lâm nghĩ đến kiếp trước đã từng thấy qua một cái trong truyền thuyết thần thoại liền có này thất phản hỏa đan nghe đồn một hạt để cho người ta ngủ bảy ngày mà trên trời một ngày một năm trước cũng chính là tương đương ngủ bảy năm nếu như ngươi cho rằng này thất phản hỏa đan chẳng qua là nhường ngươi đi ngủ vậy ngươi liền sai thất phản liền là đại biểu thân thể của ngươi đi qua bảy ngày rèn luyện lặp đi lặp lại này có thể so sánh đạo thể đàn cường h a n nhiều lắm một viên thất phản hỏa đan có thể cho ngươi thể chất trực tiếp trở thành tiên tiên ma thần thể chất đạo thể đan chẳng qua là tăng lên ngươi thể chất điểm cuối cùng liền là tiên tiên đại đạo thể chất mà thôi mà lại hắn cũng không phải hàn băng thần đan như thế trực tiếp tăng lên tới thần thể năng lực mà thất phản hỏa đan ngược lại cùng cái này đan dược cực kỳ tương tự nếu như nói đan điểm cựu chuyển thất phản hỏa đan là thuộc về cựu chuyển đan dược cái gọi là t h ầ n cấp tiên cấp đan dược đều là tứ chuyển đan dược thôi mà đạo thể đan cũng chỉ là tứ chuyển cực hạn đan dược mà thôi làm trần lâm nhìn xem thất phản hỏa đan đan phương thời điểm trầm ặ c hệ thống ngươi quá cuốn đi đùa ngươi cho là ta có thể tập hợp luyện chế thất phản hỏa đàn tài liệu trong đó vô số linh tài trí bảo thực phẩm tiên thảo đều có nhiều gốc chính mình cầm lấy đi đi tìm mà luyện chế thất phản hỏa đàn chủ yếu tài liệu liền ệ u l i là phủ tăng m ụ c tốt trên người mình thật là có một gốc phủ tăng m ụ c đáng tiếc là niên đại xa xưa là tại huyết tộc trong hà nội theo những bảo vật khác bên trong chia ra cũng chỉ có một tiểu tiết không đủ a ba trần lâm vỗ chán một cái đúng a chính mình làm sao quên mình còn có bạo kích trả về hệ thống hệ thống thất phản hỏa đàn ngươi cho ta một cái gân gà lần này ta có thể làm u ố n phù tăng mục ngươi có thể không thể không cấp ta ạ trần lâm dự định sớm cùng hệ thống nói một chút ngươi không nói hắn làm sao biết ngươi muốn cái gì thông qua trong khoảng thời gian này ở chung hắn phát hiện cái hệ thống này vẫn là hết sức giảng đạo lý sự tình gì thật tốt nói nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn lần này cũng không ngoại lệ trần lâm thật tốt cảm giảm vài câu lúc này mới cầm trong tay phù tăng mục đưa cho tạ thanh sơn nói ra đây là phù tăng mục tiên tiên linh căn liền có thể luyện chế pháp bảo cũng có thể làm thuốc liền cho ngươi phù tăng mục rõ ràng tạ thanh sơn cũng không biết này p h ù tăng mục là cái gì cũng là tại thiên nguyên thế giới thật đúng là không có ghi chép đây là tại huyết tộc trong hang ổ phân giải trừ một chút lớn chừng ngón cái một tiểu tiết lúc này trần lâm liền đem p h ù tăng mục nói cho tạ thanh sơn tạ thanh sơn kích động toàn thân run dày lên lại có thể là bực này trí bảo mặc dù chỉ có một tiểu tiết thế nhưng có thể đủ luyện chế rất nhiều đ a n g ân dược cái này khiến hắn nghĩ tới một loại hỏa thuộc tính đ a n g ân dược chín dương thần đan một khi uống vào lập tức thành tựu kiểu dương thần thể đây chính là thần thể bên trong t ư ợ n g đẳng thể chất tư chất tăng lên thần đan độ khó luyện chế là thứ hai chủ yếu chính là thiên địa trí bảo phụ tăng mục chẳng phải phù hợp điểm này sao đạt được đạo thể đan giá trị khiến cho hắn theo bên trong nhận rất nhiều gợi ý khiến cho hắn đối với luyện chế đạo thể đàn có hết sức nhiều hơn mình thể ngộ phối hợp này chút thể ngộ hắn tự tin mình tại luyện chế chín dương thần đan phương diện nhất định hết sức có tâm đắc đương nhiên hắn hiện tại là thiên mệnh thân thể nay chín dương thần đan chính mình vô dụng nhưng là có thể đổi lấy tài nguyên a còn có này đạo thể đan không bằng hiện tại uống vào ngay tại tạ thanh sơn nghĩ đến hiện tại uống vào đạo thể đan thời điểm trấn lâm lại cuối cùng đã được như nguyện k e n ký chủ đưa tặng đệ tử tạ thanh sơn một tiểu tiết tiên tiên linh căn một trong p h ụ tăng một phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được một đoạn p h ụ tăng một một đoạn c h ọ n vẹn dài hai mét to bằng cánh tay cùng trước đó cành cây quế khẩu trúc không sai bịt lắm loại bảo vật này trần lâm rất là hài lòng không nói luyện chế thất phản hòa đan thậm chí luyện chế ra một cây p h ụ tăng quân trượng tại luyện chế thất phản hòa đan đều đầy đủ mà lại ít nhất có thể luyện chế ba năm lần không tệ không tệ mà đang ở trần lâm rất hài lòng thời điểm đột nhiên cảm nhận được một cỗ tuyệt đối lực lượng trong nháy mắt kéo tới không tự chủ được trong lòng liền là xiết chặt liền vội vàng xoay người nhìn lại thế mới biết đây là tạ thanh sơn phục vụ đạo thể đan tiểu tử ngươi cũng quá lỗ mãng cũng không biết cho vi sư nói một tiếng trần lâm lúc này cũng không lo được nhiều như vậy vội vàng chuẩn bị trợ giúp tạ thanh sơn chính mình lại không ra tay tạ thanh s ơ n đây là trực tiếp liền sẽ bị đạo thể đàn cho no bạo đạo thể đan mặc dù thần kỳ đi đến thập nhị phẩm tiên đan đẳng cấp càng như vậy dược hiệu càng lớn đối với bản thân tiềm lực đầy đủ người đạo không có gì thế nhưng tạ thanh sơn tiềm lực bản thân đến đỉnh cũng là vương phẩm tiềm lực đây là hắn đánh vỡ tiềm lực đã xóm thiên mệnh thần thể đẳng cấp bây giờ là bao nhiêu tiềm lực liền là bao nhiêu lại một lần nữa đánh vỡ tiềm lực vậy thì đồng nghĩa với cùng thiên địa giành ăn vật trần lâm một trưởng vỗ tại tạ thanh sơn phía sau lưng pháp lực khổng lồ trong nháy mắt thay hắn trải vớt t h â n thể của hắn rất nhanh hắn thần thể đạt được hữu hiệu trải vớt phía dưới cuối cùng là trở nên khá hơn không ít lúc này đạo thể đ a n được sự giúp đỡ của trần lâm cũng cuối cùng dần dần giật ra đạo thể đ a n chủ yêu liền là tăng lên tư chất cùng tiềm lực trước đó tạ thanh sơn là trung phẩm thiên mệnh thần thể dược hiệu có tác dụng rất nhanh liền đi đến th sau đó là đ ỉ n h p h o n g tại tiến một b ư ớ c cái kia chính là tiên thể hạ phẩm tiên thể căn bản không xong nếu như là chính mình luyện hóa hạ phẩm tiên vốn cũng liền là đạt đến cực h ạ chương năm trăm ba mươi tám công pháp tiến hóa mà có trần lâm hỗ trợ trực tiếp nhường tạ thanh sơn thành là trung phẩm tiên thể còn có ngộ tính k e n ký chủ trợ giúp đệ tử tạ thanh sơn tư chất tiềm năng ẩn tàng thuộc tính ngộ tính phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích. kích thành công ban thưởng chín mươi chín vạn lần bạo kích trả về đạt được hai lựa chọn cả hai chỉ có thể mặc cho tuyển thứ nhất thứ nhất ban thưởng đặc thù thần thông thể hồ quán đỉnh thứ hai ban thưởng hồng loan thiên kinh tăng lên tới tầng thứ hai hai chọn một tự nhiên lựa chọn đầu thứ hai thể hồ quán đỉnh trần lâm mặc dù không biết cụ thể thần thông thế nhưng hắn cũng sẽ tương tự thủ pháp mà lại hắn hết thể có khả năng thay tám cái đệ tử truyền thâu công lực tám lần hiện tại mới sử dụng bốn lần còn có bốn lần thể hồ quán đỉnh cho dù là lại thần kỳ đối với hắn cũng không phải rất hữu dụng lật đến hồng loan thiên kinh bác đại tinh thâm tu luyện tới tầng thứ nhất hắn sẽ rất khó đột phá hiện tại tốt tầng thứ hai không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn ác ghen ký chủ hồng loan thiên kinh tăng lên tới tầng thứ hai có thể dung hợp tiên vương vọng khí thuật tuyệt nhấn nhất trường kinh vô lượng thọ trải qua c à n long quyết có hay không dung hợp thôn vệ công pháp bất quá cũng thế tiên vương vọng khí thuật tiên vương đẳng cấp vô thượng huyền công thiên tử vọng khí đảm tiếu giết người tuyệt nhãn liếc mắt vào tâm linh thần cấp công pháp nhất trường kinh thôi diễn chỉ đạo chỉ ở một trường ở giữa đại đạo kim tiên đẳng cấp vô lượng thọ trải qua tâm linh trúc cơ thập nhị phẩm tiên cấp công pháp hồng loan thiên kinh chư thiên vạn giới bài danh hai mươi vị trí đầu vô thượng thiên trải qua dung hợp đi trần lâm còn có cái gì lựa chọn dung hợp dung hợp thành công hồng loan thiên kinh đạt được tiên vương vọng khí thuật tuyệt nhãn nhất trường kinh vô lượng thọ trải qua càn long quyết gia trì bước vào tầng cảnh giới thứ ba có vọng k h í giết người dò xét tin tức thôi diễn hòa phúc tâm linh che giấu vô thượng thần thông tầng thứ ba bốn môn thần thông a không sai ít nhất a ngẩng đầu nhìn lại tạ thanh sơn cơ bản thuộc tính thế mà ra hiện ở trước mặt của hắn tạ thanh son hai mươi lăm tuổi cảnh giới tạo hóa sơ kỳ thiên mệnh trung phẩm thiên thể thần cấp thiên mệnh luyện đ ă n sư độ trung thành một trăm vĩnh viễn không bao giờ phản bội mặc dù rất ít nhưng lại nhường trần lâm mừng rỡ như điên không được thử lại lần nữa trần lâm hai mắt sáng lên nhanh chân rời đi bế quan địa phương rất nhanh gặp được một cái thái ớt sơn đệ tử thần thông thị triển tin tức lập tức ra hiện tại trong đầu của hắn đinh tu một ư ơ i chín tuổi luyện thân năm tầng thái ớt sơn ngoại môn đệ tử bát phẩm tư chất độ trung thành tám mươi sùng bái độ chín mươi quả nhiên có ích lại tới một cái tào vợ thịnh một trăm linh bảy tuổi hợp đạo hậu kỳ thái ớt sơn phổ thông trường lão bát phẩm tư chất độ trung thành sáu mươi súng bãi độ tám mươi tiếp lấy liên tục nhìn mấy người trần lâm đại khái làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra cái gọi là độ trung thành đại biểu đối thái ất sơn độ trung thành đối với hắn trần lâm độ trung thành súng bãi độ cũng là như thế sáu mươi tính hợp cách thấp hơn sáu mươi đối tiên môn tan thành độ còn có thể thế nhưng lòng trung thành không mạnh chỉ coi làm tu luyện sư môn mà thôi tiên môn mệnh lệnh đa số c h ọ n vầy nước n ằ m nửa thấp hơn ba mươi có rất lớn tỷ lệ rời đi tiên môn một khi có tốt chỗ chắc chắn rời đi tiên môn mệnh lệnh âm p h n g dương vi thấp hơn một m ư ơ tại làm phản d i a vừa đi vừa về thăm dò thấp hơn 0%, đã làm phản đại biểu đã làm phản cao hơn 60%, thấp hơn 6 á u xem như hợp cách tông môn mệnh lệnh cũng sẽ tận tâm tận lực 70% đến 7 ả y tán thành độ rất cao đem tông môn xem như nhà của mình 80% đến 8 á m trung thành tuyệt đối dùng sư môn h ư n g suy tổn v o n g làm nhiệm vụ của mình sư môn cho dù là diệt môn cũng sẽ không phán cách sư môn 90% đạo 9 h í n g u y ệ n ý vì sư môn đi chết 100%, có thể nói sư môn làm bất cứ chuyện gì đệ tử của mình không thu không t ạ thanh sơn độ trung thành một trăm phần trăm tào vượng thịnh có thể lý giải dù sao cũng là trước đó hai lần thu đồ đệ thời điểm bởi vì hợp đạo cảnh tu vi có tư cách tiến vào tông môn trở thành tông môn t r ư ở n g lão thời gian ngắn ngủi có thể đi đến đạt tiêu chuẩn tính là không tệ mặt khác mấy cái sân môn cùng hắn một cái thời gian tiến nhập sân môn có thể có ba mươi bốn mươi cũng không tệ rồi chớ đừng nói chỉ là đinh tu tám mươi đây chính là đi đến trung thành tuyệt đối mức độ dùng sư môn hương suy t ổ n vong làm nhiệm vụ của mình sư môn cho dù là d i môn cũng sẽ không phán cách sư môn lần này thu hoạch hắn rất hài lòng thậm chí so đạt được tiên đế tuyệt học thần long thám trảo so đạt được tiên đế tuyệt học minh vương đại thủ hấn càng thêm hài lòng này hai đại tiên đế tuyệt học tuy mạnh khá lắm không dùng đến mà này dò xét người khác cơ bản tin tức vậy liền không đồng dạng lưu năng ba trăm hai mươi một tuổi động huyền cảnh giới cao cấp chấp sự vương phẩm tư chiết độ trung thành ba mươi cựu hận độ năm mươi a trần lâm đ ứ n g mày không đối trải qua a động huyền cảnh giới cao cấp chấp sự cao cấp chấp sự là thiên cương cảnh giới đảm nhiệm mà lại độ trung thành là pho số súng bái độ không có biên thành cựu hận độ cái này người có vấn đề thế mà còn có người lẫn vào ta thái ất sơn làm gian tế cũng không biết là chỗ kia gian tế thế mà không nhìn thấy xem ra cái này dò xét thần thông vẫn là có khiếm khuyết ta cứ việc d ạ n g này trần lâm trong lòng y nguyên mừng d ỡ phản đồ a thả dây dài câu cá lớn có thể không phải là tính cách của hắn đi thẳng về thẳng mới là tính cách của hắn đối mặt cái này lưu năng trần lâm trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn lưu năng lúc này đang ở nhìn t r u n g quanh trong lòng bồi hồi đáng chết làm sao lại p h ả i hắn tiến vào thái ư t sơn không biết nơi này là thái ất sơn sao đi mặt khắc sơn môn thì cũng thôi đi Này thái ớt sơn có thể là có thiên nguyên thế giới đệ nhất cao thủ trần lâm chuẩn đệ đại nhân tạp chấn chính mình một cái không tốt liền sẽ lập tức bại lộ chính mình đây quả thực là muốn chết không có gì khác biệt cũng may chính mình lúc trước trong lúc vô tình đạt được phiền muộn ẩn nấp bí pháp có thể ẩn giấu tu vi của mình cùng khí tức chỉ mong sẽ không bị phát hiện thoáng qua mấy tháng trôi qua cũng là bình an vô sự lưu năng nhiều ít thở dài một hơi mà nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được có người gọi mình quay đầu nhìn lại tại chỗ dọa đến hắn hồn phi phát tán người tới quá quen thuộc đây không phải trần lâm đại nhân sao chẳng lẽ bị phát hiện cháy mau không đúng hẳn không có phát hiện nếu quả như thật phát hiện chính mình chỉ sợ muốn chạy đều chạy không được nói không chừng căn bản không có phát hiện k h ẽ cắn răng lưu năng kiên trì hướng phía trần lâm đi tới thái thượng trưởng lão trần lâm lúc này chức vụ giống như liền là thái ất sơn thái thượng trưởng lão quyền cao chức trọng tư lịch cao thâm mặn chắc cá trần lâm đối lưu năng trên dưới g i xét một phiên nói ra không tệ à g i ấ u rất kỹ nếu là ta tùy tiện nhìn ngươi lên mắt ta thật đúng là không phát hiện được ngươi phản đồ thân phận bất quá lưới trời tuy thưa nhưng có lọn ngươi ẩn dấu vẫn là bị ta phát hiện hoàn toàn chính xác này lưu năng ẩn dấu trần lâm tùy tiện một lời chương t năm g trăm ba mươi chín ngươi sẽ chết tại tử sơn trần lâm hừ lạnh nói ngươi có phải hay không phản đồ giang tế không phải ngươi nói tính là ta quyết định được rồi hỏi ngươi ngươi cũng sẽ không nói ngược lại sẽ rào biện tử a sơn, sơn, sơn, sơn, sơn nhất g tộc nghe h nói số lượng thơ thớt trời sinh đất dưỡng bọn hắn có một cái cực kỳ năng lực đặc thù cái tiết chính là khống chế người khác một khi bị bọn hắn khống chế liền sẽ thành vì bọn họ nô buộc đương nhiên tử sơn khống chế người cũng nắm chắc chỉ có thể khống chế năm người lưu năng liền là bị bọn hắn khống chế nhân loại cờ giả chui vào ngọc hư tiên môn thái ất sơn điều tra tình huống thời khắc mấu chốt tựa như là vi tuyệt thiên một dạng đối ngọc hư tiên môn phát ra một k í c h trí mạng hận ý đến từ tử sơn kẻ địch lưu năng mặc kệ ngươi đi vào thái ớ t sơn bao lâu có hay không bị cảm động thù này cùng hận ý đều sẽ bị tử sơn kẻ địch ảnh hưởng cũng chính là điều này mới khiến cho trần lâm phát giác được hắn tồn tại gian tế vậy sẽ phải có làm gian tế giác ngộ tím người thật là lớn hóa đơn tính toán ta thái ớ t sơn sắc ý b ử a bãi tàn phá ngay tại trần lâm đánh giết lưu năng trong n á y mắt tại phía xa tử sơn chỗ sâu cái kia tím người đứng n g a cảm nhận được nhướng mày hắn không chế năm người nô bục chui vào thái vì tương lai đối phó thái ớt sơn làm chuẩn bị nếu như nói gần nhất trong khoảng thời gian này người nào lợi hại nhất người nào không thể nhất đối phó trừ trần lâm ra không còn có thể là ai khác trừ thái ớt sơn ra không còn có thể là ai khác nhìn một chút yêu ma hoàng triều xuống t r ạ n g nhìn một chút âm linh nhất tộc thảm trạng từ sơn nhất tộc trong lòng cũng tồn tại một chút sợ hãi không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng sợ đến lúc đó đến chính mình gặp nạn thời điểm có thể chống cự một ít thế nhưng bọn hắn nhưng lại không biết bọn hắn hành động từ vừa mới bắt đầu liền làm sai lựa chọn sai bọn hắn không phái này người đi tới thái ớt sơn gặp trần lâm người ta phái tử sơn nhất tộc một tôn vương giả nói ra hắn liền là khống chế lưu năng phía sau màn hát thủ tử sơn người nhất tộc nhân số t h ư a thớt cho đến trước mắt toàn bộ tử sơn cũng chỉ có hơn một ư ơ i tím người tím người không phải mình sinh dục tới mà là tử sơn thai ngén mà ra diệt chi bất tận hết lần này tới lần khác bọn hắn cùng nhân loại lại là trời sinh kẻ địch một vị khắc tím nhân vương giả thuyết nói chẳng lẽ bị trần lâm phát hiện đây là bọn hắn không nguyện ý nhất thấy trần lâm tựa như treo ở bọn hắn trên đầu một thanh kiếm lúc nào cũng có thể hạ xuống một khi hạ xuống bọn hắn tử son nhất tộc liền là t a i hoảng ở đầu hắn là sẽ không Ta vì dự cho t dù là đại đế đều khó có khả năng phát hiện thân phận của bọn hắn trần lâm bất quá chuẩn đế thôi vậy tại sao lưu có thể chết rồi cha ta lập tức phát động đến bọn ta nô bục đi điều tra một chút hy vọng lưu năng không phải là bị phát hiện thân phận mới bị giết mấy cái tím nhân vương giả thuyết nói tím người nhất tộc thiên sinh cường hãn một khi theo trong tử sơn sinh ra sau trưởng thành lập tức liền sẽ trở thành vương giả cho đến trước mắt tím người nhất tộc hết thảy bảy cái trưởng thành tím người năm cái ấu niên tím người mười hai người mà thôi tốt ta lập tức phát động nô bột của ta vừa vặn ta một nô bột ngay tại ngọc hư tiên môn h ắ n hẳn là có thể dò xét đến một chút tin tức một cái tử sơn vương giả nói ra nguyên lai ta ngọc hư tiên môn còn có gian tế tồn tại ngay tại mấy người thiện đàm thời điểm một cái tràn ngập sát ý thanh âm tại bọn hắn bên thai vang lên mấy người tử sơn vương giả không, không quá sợ hãi ngẩm đầu nhìn về phía hư không nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh tất cả đều ngưng trọng lên thay vào đó là vô cùng rung động các hạ là ai dám xông vào vào ta tử sơn nhất tộc l ã n h đ ị a tử sơn nguy hiểm t ầ n g tầng được xưng là thiên nguyên đại đế bảy đại cấm khu không phải chỉ là hư danh không phải đại đế không được đi vào cho dù là chuẩn đế tiến vào bên trong cũng có có đến mà không có về nguy hiểm lúc này cái này người thế mà xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt ngươi là trần lâm cuối cùng có người nghĩ tới điều gì làm sao có thể ngươi làm sao lại xuất hiện tại chúng ta tử sơn lưu năng là bị ngươi cho giết trần lâm cười hắt nói xem ra các ngươi còn không phải người ngu cũng đoán được mục đích của đoán trần a ta gian ta lại là tại thái điều ngươi dám các đem ớt tế, không sơn động đây lâm lời nhường o ta tới, n ư c lại mấy u n xem cái tím nhân vương người vô cùng phẫn nộ nơi này chính là tử sơn tử sơn vì cái gì được xưng là hiệp định bởi vì phạm là tiến vào người nơi này đều sẽ cảm nhận được đến từ tử sơn áp chế tu vi cảnh giới vẫn còn thế nhưng sức chiến đấu lại nhiều nhất phát huy không đến ba thành mà trái lại tím người nhất tộc tại tử sơn bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tám mươi phần trăm sức chiến đấu mà tại trong tử sơn lại có thể phát huy ra một trăm hai mươi phần trăm sức chiến đấu một cái bị áp chế một cái bị tăng phúc ai dám tại tử sơn tới càn rỡ càn rỡ chẳng khác nào muốn chết trần lâm lại như thế nào tại bên ngoài bọn hắn từ cho là mình không dám trêu chọc thế nhưng hắn nhưng lại không biết trời cao đất rộng chạy đến tử sơn tới ha ha, ha. càn d ỡ cười to theo mấy người trong miệng bạo phát đi ra hai mắt nhìn chăm chú nhìn t r ò n g chọc vào trần lâm sắc ý bùng nổ bảy ngươi thậm chí đứng dậy nói ra trần lâm đã sớm nghe nói ngươi là thiên nguyên đệ nhất cừng giả thậm chí v ự c ngoại chuẩn đế đều không phải là đối thủ của ngươi đ ặ t ở tử sơn bên ngoài chúng ta bảy người hợp lại chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xông tới thế mà không biết chết sống chạy đến tử sơn tới cũng không biết tại tử sơn ngươi có thể có nhiều ít thực、lực. trần lâm cười nói thử a có n i ngươi cái, điểm, nhiên ngươi giật ề u quả ít thực tự một bất ta một tất t không mình khả cho mình. lực các mình cái, có cam điểm, các cả xưng năng đoan nảy sẽ sẽ đo để sơn mặt trái lực lượng c h â n lâm thịt mũi coi thường đây là đối bên cạnh người mà nói là mặt trái lực lượng đối với hắn căn bản không tồn tại không nói chu tiên kiếm càng không đ ỉ n h liên nói cựu phẩm công đức kim liên pháp quả nhiên là tiêu diệt hết thể mặt trái lực lượng tuyệt thế thần t h ô n g lục trọng công đức lực lượng hoàn toàn có khả năng triệt tiêu từ sơn lực lượng từ son lực lượng đối bên cạnh người mà nói có khả năng áp chế tu vi thế nhưng đối với hắn mà nói căn bản không hề có tác dụng ngược lại tử sơn lực lượng áp chế nhường hắn công đức lực lượng một cách tự nhiên phát ra tương đương với cho hắn lên một tầng mạng bảo hộ bảy đại tím người khinh thường nói con bị chết mạnh miệng ngươi cũng không là cái thứ nhất tiến vào tử sơn dám khẩu xuất của nôn chúng ta cũng tin tưởng ngươi không phải cái cuối cùng thế nhưng chúng ta chỉ biết là ngươi sẽ chết tại tử sơn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi giết tử nhân trần lâm hừ lạnh nói miệng thật cứng rắn cũng không biết có hay không thực lực này tự cho là đúng như vậy hôm nay ta liền diệt ngươi tử sơn nhất tộc từ nay về sau bảy đại dị tộc liền biến thành sáu đại dị tộc tốt ngươi dám trần lâm lời có thể nói là triệt để chọc g i ậ n tới tử sơn nhất tộc danh giới cuối cùng bọn hắn tức giận không thôi nội trận lôi đỉnh bị người đ è xuống đất liều mạng ma sát khẩu suất của n ô n bảy n g ư ờ i nhìn nhau hướng phía trần lâm phát động công kích t ử sơn tử nhân tiên h sinh cường hãn lực lớn vô cùng thân thể không thể phá vỡ hơn nữa còn có thể khống chế những người khác này loại khống chế lực lượng kỳ thật liền là tâm linh lực lượng thế nhưng bọn hắn cũng không cùng trần lâm tu luyện sức mạnh tâm linh một dạng bác đại tinh thâm mà chẳng qua là đơn nhất khống chế nhân loại cùng hắn nói là tử sơn sản phẩm chẳng thà nói là người làm sáng tạo ra bảy ngươi vừa đọc thủ l i ê n tựa như bảy phát pháo đạn một dạng hướng phía trần lâm liền nào tới trần lâm hử l ệ n h một tiếng bảy tôn vương giả m à t h ô i tử nhân ưu thế lớn nhất không ở chỗ chiến lược cường đại c ỡ nào mà ở chỗ khống chế người khác nô dịch người khác một cái tử nhân cũng nhiều nhất chỉ có thể khống chế năm thủ hạ nay năm thủ hạ thực lực tối đa cũng chỉ có thể cùng chính mình ngang hàng m à t h ô i thế nhưng năm người này một khi bị khống chế cho dù là cho ngươi đi tự bạo đều cam tâm tình nguyện vương đạo sát quyển trần lâm một quyền liền dết tới quyền chia ra làm bảy phân biệt đối bảy người đã tới phanh phanh phanh bảy ngươi trong nháy mắt bị trần lâm đánh trúng thậm chí bọn hắn đều không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra trước mắt liền l à hoa một cái cả người tựa như là người bù nhìn một dạng bị đánh bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất phốc một ngụm máu tươi bắn ra làm sao có thể thực lực của ngươi bảy người gương mặt không thể tưởng tượng nổi trần lâm hừ lạnh nói ta thực lực không có chút nào rút lui đúng không từ sơn người khác coi là cấm địa đối ta mà nói chẳng phải là cái gì còn cấm địa bất quá không quan hệ t ừ sơn nhất tộc hôm nay ta liền để cho các ngươi trở thành lịch sử bảy đại di tộc từng cái cùng dân tộc là địch quét nhiều lần cấm địa trở thành các triều đại đại đế p h â n đấu mục tiêu thế nhưng đều bởi vì một ít nguyên nhân thất bại bởi vì có người ngăn cản trần lâm cũng không sợ muốn chiến liền chiến chờ mình không có nỗi lo về sau liền là cùng ngươi thu được về tính sổ thời điểm yêu ma hoàng triều bị đánh tản âm linh nhất tộc tiêu diệt hiện tại đến phiên ngươi tử sơn nhất tộc tử sơn nhất tộc không có có tồn tại cần thiết muốn diệt ta tử sơn nhất tộc ngươi mơ tưởng sinh tử t ồ n vong trước mắt bảy đại vương giả điên rồi người nào muốn chết bọn hắn không muốn chết chỉ có phấn khỏi phản kháng một trận chiến đến cùng xuất ra công kích cường đại nhất b ộ c phát ra tuyệt đối lực lượng vê anh lập tức bảy người vươn mình mà lên theo bảy cái hướng đi hướng phía trần lâm phát động công kích đồng loạt ra tay hợp chúng ta bảy người lực lượng khống chế hắn một khi khống chế hắn còn có ai có thể ngăn cản chúng ta tử nhân nhất tộc ta muốn cho hắn trần lâm trở thành chúng ta nô lệ quỳ gối chúng ta dưới chân trần lâm nói ra các ngươi miệng quán át có thể chết đi vê anh một bàn tay trần lâm hung hăng vỗ xuống đi lực lượng cường hắn đem bảy cái tử nhân toàn bộ bao phủ ở bên trong bất tử ấn pháp đây là một môn cấp một ư ơ i hai tiên cấp công pháp từ khi trần lâm đạt được đến nay còn là lần đầu tiên sử dụng cường hạn đáng sợ bẻ g ã y nghiền á t bảy người thậm chí không có phản ứng lại liền bị trần lâm một t r ư ờ n g gỗ chết chết rồi đánh giết bảy đại tử nhân vương giả trần lâm không khỏi hướng phía tử sơn chỗ sâu nhìn lại nơi nào còn có bảy cái vị thành niên tử nhân nhỏ thoạt nhìn bốn năm tuổi lớn sắp thành niên trưởng thành tử nhân nhất định vào vương giả nhỏ nhất cũng có thần thông cảnh giới lớn đã là tạo hóa đ ỉ n h phong giết vẫn là không giết bọn hắn cuối cùng vẫn là tiểu hài bất quá trong nháy mắt trần lâm liền có quyết định tự nhiên là giết đối với hắn mà nói những đứa bé này cũng đồng dạng là một cái t h i họa không phải tộc ta trong lòng n g ắ t nghĩ khác ngươi bây giờ lưu bọn hắn lại một mạng tương lai không biết có bao nhiêu người loại chết ở trong tay bọn họ nếu dạng này giữ lại bọn hắn tác dụng gì trần lâm con ngón búng ra năm đạo kiếm ý bắn ra mắt thấy năm cái vị thành niên tử nhân liền bị giết đột nhiên thiên bầu trời vang lên một hồi tiếng nổ vang dền đến một cái thanh âm tức giận vang lên càn rỡ một đạo kinh thiên kiếm ý từ trên trời giáng xuống hướng phía trần lâm công k í c h tới ngươi vẫn là ra tay sao khó trách nhân tộc mười tám đế nhưng không có diện dị tộc xem ra một mực là ngươi tại ngăn cản trước đó hai lần đều không phải là ngươi toàn bộ thực lực lần này không biết ngươi vận dụng nhiều ít thực lực trần lâm m ặ t không biểu tình sát ý cô đọng phất tay liền là vô thượng pháp lực bạo phát đi ra pháp lực đi qua trùng trùng điệp đ i ể m sát ý lướt qua trong nháy mắt đem đối phương cho trực tiếp đánh nổ vây anh hai đạo kiếm ý hung hang đụng vào nhau tiếng nổ mạnh to lớn chuyển đến hai đạo kiếm ý trong nháy mắt tiêu tán trên không xuất hiện một cái lô đen thật lớn đem còn sót lại lực lượng hoàn toàn thôn phệ hết sạch lực lượng ngăn nhau trần lâm cười hắn lần này vô dụng chu tiên kiếm vô dụng chu tiên trận đồ cũng không dùng chu tiên kiếm ý mà là dùng đại chu t i ê n kiếm ý lục kiếm hợp nhất mới tiên vương đẳng cấp kiếm ý mặc dù không biết thiên nguyên đại để dùng mấy phần lực lượng thế nhưng trần lâm trước đó suy đoán hoàn toàn chính xác chính mình thật muốn cùng thiên nguyên đại để một trận t h i ê n nhất định có thể chiến thắng hoàn toàn chính xác mình bây giờ không cần chu tiên kiếm cùng chu tiên trận đồ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của hắn cho dù là trở thành vô thượng đại đ ệ cũng hơi không bằng thế nhưng không nên quên tiếp chu tiên trận đồ cùng chu tiên kiếm ra chỉ không muốn nói một cái thiên nguyên đại đế mười cái cũng đánh thắng nhất kích đánh nát thiên nguyên đại đế công kích trần lâm lại một l ầ n nữa hướng phía năm cái tiểu tử người giết tới、Và、anh lại là một tiếng, tiếng nổ mạnh một cái quái vật khổng lồ từ trên trời giang xuống hướng phía trần lâm liền đ ạ p một cước trọn vẹn cao mười mấy mét trước mắt quái vật khổng lồ trần lâm rất rõ cơ quan khôi lỗi tại thâm hải đế thành gặp được c ự hổ tướng liêu hình thiên cũng không biết trước mắt này một tôn có đồ vật gì đối mặt cơ quan khôi lỗi công kích trần lâm không tránh không né đưa tay liền làm ộ t quyền đập tới hoàng đạo ba quyền trí tôn quyền pháp thức thứ hai đúng một tiếng quái vật khổng lỗ bị trong nháy mắt đánh lui hướng xuống đất nem tới một cái hổ sâu to lớn nện ở trước mặt mọi người trần lâm này mới nhìn rõ ràng trước mắt cơ quan khôi lỗi bộ dáng cơ quan khôi lỗi lại có thể là một đầu đại vu vu tộc khí tức quá nồng nặc vu tộc bàn cổ tình huyết biến thành tướng liêu hình thiên bị đánh bạo nhưng lại uy nguyên có còn sót lại máu tươi tản mát tại chư thiên vạn giới rất nhiều người bởi vì đạt được này chút vu tộc tình huyết cải tạo thân thể khu trục vu tộc c â n ký mà cũng có người bởi vậy luyện chế ra cơ quan khôi lỗi thâm h ả i đại đế tướng liêu khôi lỗi cùng hình thiên khôi lỗi chính là như vậy tới trước mắt này một vị cũng là như thế cũng không biết là vị nào đại vu máu huyết khôi lỗi không biết đối với đại vu trần lâm cũng đã biết hình thiên hậu nghệ cựu phượng các loại mười cái đi Mà đại vưu, chương nhị tổ v trí năm trăm bốn mươi mốt thiên thiên tử khí trần lâm không biết là trước mắt đầu này đại v u cơ quan khôi lỗi tên là phong lâm cái tên rất bình thường lại là cường lương bộ rơi gần với cựu phượng đệ nhị đại đại vu t r â n chính tại thời kỳ thượng cổ lưu lại đại vu danh hiệu đại vu rất ít hắn không bằng trước m ộ ư ơ i nhưng lại cũng có thể xếp vào hai mươi vị trí đầu liệt kê sở dĩ vô danh đầu là bởi vì cựu phượng quá mạnh hình thiên quá mạnh hậu nghệ quá mạnh thế nhưng cùng tướng l i u tương đối cũng không thua bao nhiêu tướng l ư u thậm chí tại cường lương bộ rơi đều chỉ có thể xếp hạng thứ ba hay là bởi vì hắn ngăn cản đại vũ trị thủy trở thành ngay lúc đó tứ đại hung thần một trong lưu lại uy danh hiến hách này mới khiến hắn tên lưu truyền thiên cổ cực thị n h một thời chân thực chiến lược s o phong lâm kém một bậc phong lâm am hiểu b á o t á p thế lực cũng là cùng trần lâm hiện tại tiên thiên báo tác ma thần thể chất bất quá thuộc về trung phẩm hiện tại trần lâm có thể là thuộc về thượng phẩm phong lâm sao bóc ra chính là loại công việc này trần lâm hết sức lành nghề mặc dù ngươi là vô thượng đại để đẳng cấp cơ quan khôi lỗi vừa rồi một quần kia trần lâm đã dùng toàn lực thậm chí không tiếp vận dụng chu tiên trận đổ lực lượng vô thượng đại để đủ mạnh mẽ vừa v ẫ n có thể coi như đối thủ của hắn nhìn một chút thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn cơ quan khôi lỗi đạt được phong lâm đại vô lực lượng cũng có được hắn bộ phận lý năng bất quá này tôn đại hắn lại không phải vu tộc hình dáng mà là nhân tộc hình dáng thân cao mười hai m toàn thân c ư ờ n g tráng không khỏi để cho người ta nghĩ đến một cái danh tử mà quỷ cơ bắt người cho người ta một loại tràn ngập trấn nhiếp cùng lực lượng cảm giác so thân cao đúng không so lực lượng là đi ta cũng có a pháp thiên tượng địa trần lâm còn nhớ rõ chính mình tu luyện có thể là cựu chuyển huyền công đệ tam trọng thời điểm liền có pháp thiên tượng địa thân cao m ộ mươi hai m có phải hay không quá thấp ngươi m ộ mươi hai m ta liền một trăm hai mươi m so lực lượng ta cũng sẽ a pháp thiên tượng địa cũng không phải những cái kia n g u ồ n ngang kỹ năng đây chính là hàng thật giá thật vô thượng thần thông thân thể càng lớn lực lượng càng lớn phòng ngự càng mạnh còn sẽ không ảnh hưởng tốc độ cùng tự lành năng lực nhi đồng dạng thân thể càng nhỏ tốc độ càng nhanh tự lành năng lực càng mạnh cũng đồng dạng sẽ không ảnh hưởng lực lượng cùng phòng n g lúc này trần lâm một trăm hai mươi m cùng hắn người cao hai m trọn vẹn để cao sáu mươi lần không nên xem thường sáu mươi lần giá t r ị đối phó phong lâm đại vụ khôi lỗi hoàn toàn là nghiền ép chỉ thế tuy tiện liền đem nó ép ép tới một c ước đem hắn đặt bay không đợi cơ quan khôi lỗi đứng dậy một cước hung hăng liền đạp đi lên g i a n g g i á c cơ quan khôi lỗi bị tại chỗ dâm nát không có rõ ràng thiên nguyên đại đ ệ cũng không nghĩ tới chính mình phái ra có thể là một đầu vô thượng đại đ ệ đẳng cấp cơ quan khôi lỗi kết quả trong tay trần lâm một quyền hai cước liền không có trần lâm khiêu khích nhìn hư không nói ra ngươi là ngăn cản không được ta năm cái tử nhân tiểu hài nhất định phải chết phanh phanh, phanh. nam đạo kiếm ý bắn ra trong n g á y mắt xuyên thủng năm cái vị thành niên tử nhân thân thể chết rồi lốp buốt mắt thấy chính mình ngăn cản y nguyên không có có thể ngăn cản trần lâm đánh giết năm cái vị thành niên tử nhân vô biên phẫn nộ hóa thành một tia chớp hướng phía trần lâm bộ xuống trần lâm không tránh không né không quan trọng tia chớp cho hắn lao ngựa đều không đủ tư cách người phẫn nộ ta xem kịch thật đúng là sàng khoái thừa sơn ta xem không cần thiết tồn tại trần lâm quyết định thêm điểm tuổi nhường này một mồi lửa bùng cháy càng thêm trần đấy tốt nhất là nắm tiên nguyên đại đế đốt sạch rồi ha, ha ha nghĩ đến đây trần lâm liền không nhịn được phá lên cười cũng không biết lúc này tiên nguyên đại để thấy chính mình cười to sẽ như thế nào hiện tại có phải hay không trong lòng rốn sợ mặc dù bây giờ ta không có ý định cùng ngươi làm tốt nhất quyết chiến thế nhưng cho ngươi thêm chút chắn ta vẫn rất cao hứng c h â n lâm dậm chân một cái đất rung núi chuyển toàn bộ tử sơn trong nháy mắt theo chính giữa nước ra tử sơn bị người phá hủy tử sơn động tĩnh lập tức dẫn tới tử sơn vực chú ý của mọi người tử sơn là toàn bộ tử sơn vực cao nhất dây núi cũng là giữa thiên địa đệ nhị cao dây núi cao nhất dây núi ở vào thập vạn đại sơn bên trong tử sơn rất là kỳ lạ hàng năm phun trào màu tím sương mù mà nổi danh nhưng mà bất cứ sinh vật nào một khi bước vào t ử son lập tức lại nhận tử sơn áp bách thế lực lớn ngã nửa bước khó đi trở thành tử sơn con n g ồ i tử sơn tựa như là một đầu cự thú một dạng những năm gần đây không biết thôn vệ nhiều ít mạng người lúc này tử sơn lại bị người cho hủy diệt theo chính giữa nước r a vô số tử khí trong nháy mắt phun ra tới ta dựa vào thiên thiên tử khí trần lâm kinh ngạc trực tiếp đứng dậy giống như hắn bị hù dọa còn có thiên nguyên đại đế thiên nguyên đại đế trong nháy mắt không bình tĩnh tìm được rốt cuộc tìm được ha ha ha tiên tử khí là của ta theo vô số tử khí bắn ra thiên nguyên đại đế động một nhánh kinh thiên cự thủ trong lúc đó xuất hiện hướng phía trong tử sơn một thanh b ắ t tới trần lâm h á có thể để cho toàn nguyện thiên nguyên đại đế ngươi cuối cùng đ n g thủ nói lên tiên tiên tử khí vậy liền không thể không nói tiên tiên hồng nông tử khí tiên tiên hồng nông tử khí chính là đại đạo chỉ cơ thiên địa cảm ứng tự nhiên hiện hiện ra đồ vật chỉ cần một sợi liền có thể nhường không có bất kỳ cái gì đạo hành cùng tu hành phạm linh thọ nguyên vô hạn đồng thời có được bất tử chỉ thân đợi một thời gian chưa hẳn không thể tu hành có thành cựu cố lại được xưng là đại đạo chỉ cơ hồng mỗi người thiên địa chưa mở c à n k h ô n chưa tách rời hình dạng thái hồng m ô n g tử khí tức là tiên tiên chỉ khí điểm trọng yếu nhất tiên tiên hồng m ô n g tử khí chính là thiên đạo bản nguyên biến thành có được có thể thành l i ề n thiên đạo thánh nhân tiên tiên tử khí tự nhiên không phải tiên tiên hồng m ô n g tử khí nhưng lại cũng là bị tiên tiên hồng m ô n g tử khí đồng hóa tiên tiên chỉ khí có được có thể tăng lên tư chất thu hoạch được tiên tiên thần ma thể chất ngươi cho rằng người nào đều giống như hắn trần lâm có được hệ thống như tiên muốn muốn tăng lên tư chất thần cấp trước kia còn có chút biện pháp thần cấp về sau độ khó không khác tại tiên nguyên thế giới bồi dưỡng một tôn đại đế nhìn một chút nhân tộc mới nhiều ít đại đế chớ đừng nói chi là tiên tiên ma th mặc dù không nhất định nhất định phải thể chất cường hãn tu luyện mới có nhiều thành tựu mới có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn thế nhưng nắm giữ một cái mạnh mẽ tư chất thật rất trọng yếu người khác tu luyện một năm tương đương với người tu luyện một ngàn năm một vạn năm tư chất tốt rất dễ dàng đột phá đến cảnh giới tiếp theo tư chất kém người dốc cả một đời khả năng đều khó mà đột phá đến cảnh giới tiếp theo thiên nguyên đại đế hết sức hiển nhiên là vì tìm kiếm này một sợi tiên tiên tử khí phí hết tâm tư ai biết thế mà tại tử sơn hắn không phải là không có nghĩ tới tại tử sơn thế nhưng tìm l u y n tử sơn lại căn bản không có tìm đến bất kỳ liên quan tới tiên t i ê n tiên t i n tử k vốn cho rằng t i ê n thiên tử khí căn bản không tồn tại lại không nghĩ rằng muốn hủy toàn bộ t ử sơn mới có thể có đến t i ê n thiên tử khí thiên thiên tử khí hiện hắn là tình thế bắt buộc trần lâm tự nhiên cũng nhận biết tiên thiên tử khí há có thể để cho đã được như nguyện phất tay liền cùng thiên nguyên đại để lại một lần nữa đối mặt thiên nguyên đây là lần thứ mấy đối được không bằng chúng ta như vậy đại chiến một trận phân ra một cái thắng b ạ i đến ta thắng ngươi chết ngươi thắng ta chết trần lâm k i n h thường nói chương năm trăm bốn mươi hai các p ư ơ n g phản ứng ngươi cũng xứng động thủ với ta chờ ngươi lúc nào thì trở thành vô thượng đại đế rồi nói sau trong hư không vang lên thiên nguyên đại đế thanh âm tới đây là trần lâm lần đầu tiên nghe được thiên nguyên đại đế thanh âm tiên thiên tử khí trước hết thả ở trên thân thể ngươi không sớm thì muộn ta sẽ cầm về tới vô thanh vô t ứ c đi cũng vô thanh vô t ứ c cứ thế mà đi trần lâm cầm lấy tiên thiên tử khí cũng rất là ngoài ý muốn hắn đều làm xong cùng thiên nguyên đại đế đại chiến một trận chuẩn bị n g ư ơ i chết ta sống ban đầu dự định không đề cập với ngươi trước động thủ đã ngươi muốn động thủ ta thành toàn ngươi đã khỏe hiện tại thế mà không hề có động tính gì cứ đi như thế sao đáng tiếc khá là đáng tiếc nhưng là có thể tiếp nhận a còn có đồ vật các người Lâm t o n lòng nói g một cho cùng là ai hủy tử sơn bảy đại quân khu lập tức bị bình một cái hiện tại chẳng phải là chỉ còn lại có sáu cái mà lại tử sơn bị hủy tử nhân nhất tộc cũng cần phải rất khó may mắn thoát khỏi tại khó khăn bảy đại cấm khu tựa như là một tòa núi lớn một dạng đặt ở trong lòng của mỗi người hủy tốt liền là đáng tiếc tử sơn tứ bảo tử sơn có tứ đại bảo vật đệ nhất bảo vật tử thạch đây là một loại thần kỳ thạch đầu lại là luyện đan dược liệu một trong có thể luyện chế một loại tên là tử hồn đan vương cấp đan dược tăng lên nguyên thần c h i lực nhất là đối trường sinh tam cảnh người tu luyện tới nói có thể tăng lên tu vi đệ nhị bảo tử hồn thảo cùng tử thạch một dạng công hiệu có thể luyện chế tử hồn đan trừ cái đó ra hắn còn có thể trị linh hồn thương thế thứ ba bảo gọi tử hồn、ông. sản xuất một loại tên là tử hồn mật t ong tồn tại có thể trị liệu bất luận cái gì nội thương đệ tứ bảo liền là trong tử sơn ẩn chứa một loại tên là linh lung ngọc ngọc thạch là một loại vật liệu l ệ c khí rất nhiều người vì cái gì tiến vào tử sơn chính là vì may mắn đạt được này tứ đại bảo vật đáng tiếc cuối cùng lại không có thể đã được như nguyện hiện tại tốt tử sơn không có tử sơn tứ bảo cũng mất nhưng là đối với tử sơn tứ bảo không có bọn hắn càng muốn thấy chính là tử sơn bị hủy đã bao nhiêu năm tử sơn liền như là một tòa núi lớn một dạng đặt ở trong lòng của mỗi người để cho người ta thậm chí cảm giác được thợ dốc đều khó khăn ta nghĩ đến một người chỉ có hắn ra tay mới có năng lực bình tử sơn ta cũng nghĩ đến một người có muốn không mọi người cùng nhau nói ra tên của hắn không thể nói không thể nói đến đại nhân loại tình trạng này tu vi chúng ta chỉ cần nói đạo tên của hắn hắn lập tức liền sẽ cảm ứ n g được h lợi hại như vậy há lại chỉ có từng đó là l ợ i hại luân suất phát thủy dự đoán hòa phúc phúc linh tâm đến cái này là cường giả chân chính mới có được năng lực trần lâm năng lực bọn hắn cũng chỉ là nghe nói thôi thật đối mặt thời điểm bọn hắn thật đúng là chưa thấy qua không muốn nói ngươi nói tên của hắn coi như là trong lòng nghĩ đến tên của hắn người ta đều có thể trong nháy mắt biết đại lôi âm tự như lai trước tiên biết tử sơn bị hủy tin tức trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến một người trần lâm hắn ban đầu ở thâm hải đế thành hai người giao thủ qua thế nhưng rất không may chính mình không phải là đối thủ của hắn cho dù là hiện tại chính mình trở thành đỉnh phong chuẩn đế hắn cũng không có tự tin có thể đánh thắng hắn lúc nào mạnh như vậy tử sơn cấm khu nhiều ít vị đại đế đều không có thể dẹp tan lại bị hắn cho hoàn thành cái này đại đế tự nhiên bao quát ta di đà phật đại đế đại lôi âm tự người thành lập mặt khác thánh địa sáng tạo đều là đại đệ hậu đại cùng đệ tử thành lập mà chỉ có đại lôi âm tự là a di đà phật bản thân sáng tạo năm đó a di đà phật kinh tài tuyệt diễm đây chính là gần với thiên nguyên đại đệ cùng tam thanh đại đế tồn tại đáng tiếc là không thể cuối cùng phi thăng mà đi tại lao niên một trận chiến trận chiến kia long trời lò đất nghe đồn a di đà phật trên thực tế là tiên giới phật môn đại năng chuyển thế tới tiến vào cái thế giới này vị trí truyền đạo học nghề tuyên truyền phật pháp xem ra hắn là thành công mặc dù thành công nhưng cũng bỏ ra hồn phi phách tán đại giới như lai mỗi một thời đại đại lôi âm tự chủ trì đều gọi như lai tựa như là trần lâm gặp phải huyền thiên thiên đế một dạng mỗi một đời thiên đế đều gọi huyền thiên như lai chắp tay trước ngực không vui không buồn mặc dù cũng có hâm mộ ghen ghét thế nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng tại bọn hắn đại lôi âm tự điện tịch có ghi chép tăng thêm các triều đại như lai suy tính để bọn hắn biết một cái vô lực cải biến sự thật một khi trở thành đại đế liền là tử kỷ của bọn hắn vì cái gì nhân tộc chỉ có mười tám tôn đại đế những dị tộc kia vì cái gì không có đại đế đây cũng là hắn vì cái gì áp chế tu vi từng bước một đi đến cực hạn mới tiến hành đột phá hắn không phải sợ hãi mà là muốn liều mạng một lần vượt qua thiên tiếp vượt qua kiếp nạn sống thành đại đế là cấn thiên tâm coi như là cuối cùng vẫn đi vào ngã phật theo gót chính mình ít nhất còn có năm ngàn năm tuổi thọ không phải sao trần lâm xuất hiện còn thật có chút đả kích người chỉ cao hơn chính mình một cái cấp bậc thế nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu cường hãn bây giờ nghĩ lại đều thấy sợ hãi thâm h ả i đế thành bị hắn mang đi chính mình một cọng lông đều không có đ ạ t được ngắn ngủi thất lạc về sau hắn lần nữa khôi phục tới dù sao nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại có người ở phía trước dò đường chính mình theo sát phía sau mới là lựa chọn chính xác nhất nếu như tại trở thành vô thượng đại đế trong nháy mắt thật sự có người muốn giết mình như vậy có người dò đường chính mình cũng có thể biết đồng thời nói không chừng còn có thể biết người này thế lực hắn như lai không kém a i mặc dù là a di đà phật sáng lập đại lôi âm tự chính mình nhất định sẽ vượt qua hắn như lai phật tổ chỉ chính là mình tử sơn bị diệt không thể không khiến hắn đối trần lâm thực lực một lần nữa quy hoạch một phen thực lực như vậy tuyệt đối không cho phép k i n h thường ngã phật tử sơn bị diệt đại tranh chi thế cái này trần lâm rất có thể uy hiếp được ta đại lôi âm tự một tôn phật đà nói ra như lai lắc đầu nói không mục tiêu của hắn cho tới bây giờ không phải chúng ta đại lôi âm tự theo ta đối phân tích của hắn hắn làm việc nguyên tắc là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta nhất định d i ệ t chi lần này mặc dù không biết hắn vì cái gì đi dẹp tan tử sơn thế nhưng cũng không khó suy đoán hẳn là tử sơn một phương đắc tội hắn lúc này mới bị hắn tiêu d i ệ t tử sơn cũng là chính mình muốn chết thôi tử sơn chính mình muốn chết cũng may mà như lai nói ra được tới ngã phật nói có lý liền như lai đều đã nói như vậy bọn hắn còn có lý do gì phản bác tinh tế luôn, luôn không phải là chuyện như thế sao như tới nói, triệu tập hết thể người trong Phật môn, ta nói, người đại môn, lai ô không i người âm phong tự trăm năm. phong Phong Phật, chẳng lẽ người đế lộ cơ duyên không có ý định thu hoài ngã duyên tự tự, cơ có lẽ lộ đế ý s o Đây đế chính là vạn năm năm Phong Sơn là lộ vừa ra A. Trước Như、lai、lắc đầu nói đế lộ cơ duyên có mệnh đi cũng phải có mệnh h ồ i trở lại a hắn quyết định cái gọi là đế lộ cơ duyên hắn từ bỏ người nào thích muốn ai đi ngược lại hắn không đi đế lộ cơ duyên nói thật dễ nghe là cơ duyên nói không dễ nghe cái kia chính là đoạt mệnh diêm vương đến lúc này đã không phải là hắn như lai có khả năng nắm giữ cùng lúc đó giao trì thánh điệp năm đó tam đại thánh điệp một t r ồ n g hiện tại coi như là thánh điệp cũng không dám đắc tội ngọc hư tiên môn giao trì thánh mẫu một cái thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi phong nhã hào hoa nữ tử một bộ áo trắng ung dung hoa quý hiển thị rõ khí chất cao quý hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là nữ c h u ẩ n đế tiêu t h á n h đế con của mình chết rồi mặc dù giao trì thánh mẫu tâm tình trầm trọng thế nhưng nàng cũng biết chính mình căn bản không có năng lực cùng cơ duyên đi báo thủ báo thủ lúc này xem ra nhưng cũng là nhiều bẩn cười chê cười thiên hả vương nguyên bản khuôn mặt anh tuấn phong lưu phong t h á n g thiên nguyên thế giới đệ nhất vương giả bằng không cũng sẽ không bị giao trì thánh mẫu dạng này kỳ nữ cho nhìn chúng phải biết các triều đại trong lịch sử lại có mấy cái nữ c h u ẩ n đế mỗi một nữ tử c h u ẩ n đế không khỏi là kinh tài tuyệt diễm tên lưu truyền thiên cổ lúc này lại là d â u ria sùng xoàm quần áo dơ giấy bẩn t h i u t u ổ i già sức yêu t ó c hoa dâm trong vòng một đêm nhị tử chết rồi nữ nhị bị người khi dễ chính mình lại bất lực hài hước thảm thương a thánh chủ tử son không có tất nhiên là hắn cách làm không nghĩ tới hắn lại có năng lực dẹp tan tử sơn tử sơn tử nhân không đáng sợ đáng sợ là ở tại tử sơn tử nhân này lên kia xuống Tiến tử thực tu tử tăng ngoại lai vi lại chế, chế, sơn nhân vào mà kẻ lực phúc bị bị áp áp đời thứ nhất giao trì thánh mẫu nữ tính đại đế cũng không thể dẹp tan tử sơn tử sơn hủy diệt không thể nghi ngờ là kéo ra thiên nguyên thế giới một cái chương mới mấy trăm vạn năm bảy đại cấm địa thủy chung là đặt ở mỗi người trong lòng đại sơn chỗ nào tài nguyên phong phú bảo vật rất nhiều chỗ nào sinh hoạt một đám dị tộc cựu thị nhân loại theo không hề từ bỏ qua tiêu diệt nhân loại mà lúc này tử sơn không có tử nhân nhất tộc không có cấm địa biến mất dị tộc cũng bị diện đại lôi âm tự lựa chọn phong tự mà giao, giao trì thánh, thánh mẫu nói ra một r tập cái người c đồng ý phong sơn một cái không đồng ý tất cả mọi người nói một chút ý kiến của mình đi đồng ý phong sơn trưởng lão là nhị trưởng lão mà thiên h ạ vương cũng không là giao trì thánh địa trưởng lão hắn chẳng qua là giao trì thánh mẫu trợ phu tương đương với con rể tới nhà thế nhưng thân phận của thiên hạ vương giao chỉ thánh mẫu trợ phu giao chỉ thánh địa sự vụ lớn nhỏ hắn cũng có quyền lợi tham gia cũng có quyền lợi phát biểu phong sơn chuyện lớn như vậy tự nhiên hắn c ó quyền lên tiếng dù sao cũng là thánh địa không phải hoàng triều cho dù là hoàng triều cũng không cần nhất giá chi nôn bằng không muốn hạ thần làm cái gì hạ thần không chỉ muốn tuân theo hoàng đế mệnh lệnh hiệp trợ hoàng đế quản lý hoàng triều còn lúc cần thời khắc nhắc nhở lấy hoàng đế không nên để cho hắn làm sai chuyện ủ thành không thể vãn hồi mầm thái vạ tới giao chỉ thánh mẫu tự nhiên không thể tự kiềm chếm Nhị trường、lao、nói ra, thánh nhận ra, Lao vừa mới mẫu, đại ư ợ c tức, tin đ lôi âm tự phong tử. Tin tự. t ứ có này không thể nghi ngờ là nắm tất cả mọi người rung động đến. là thể lôi tất tự mọi Đại âm cả c thể so sánh giao trì thánh địa m u ố n cường hắn nhiều nhất là như lai nhiệm kỳ trước như lai trên cơ bản đều là bài danh hai vị trí đầu chuẩn đế nhất là hiện thời như lai có hy vọng nhất trở thành vô thượng đại đế lúc này phong tự nhị trường lao tiếp tục nói trước đó không lâu thâm h ả i đế thành bên trong như lai bại bị cho hắn mà lại nghe nói bởi vậy như lai phát rất lớn hỏa lần này phong sơn rất có thể cũng là bởi vì hắn không không phải là bởi vì hắn mà là bởi vì hắn đại trưởng lão cắt ngang nhị trưởng lão ngâng đầu vọng tiên mọi người toàn thân run lên lòng dạ biết rõ giao chỉ thánh mẫu thở dài một tiếng vừa muốn nói gì lại bị thiên hà vương cắt ngang ta không đồng ý phong sơn giao cơ đế lộ mở đây là cơ hội tốt không cầu thành tựu i vô thượng đại đế thế nhưng ngươi cũng có thể tiên vào bên trong tìm kiếm bộ phận cơ duyên đối ngươi đ ố i ta đối tất cả mọi người có chỗ tốt chẳng lẽ đại gia không muốn trở thành chuẩn đế sao trở thành chuẩn đế vì con của mình báo thủ đây mới là thiên hà vương mục tiêu cuối cùng nhất thiên hà vương đỉnh phong thân thể trừ cái đó ra hắn còn có thượng cổ huyết mạch người mang kỳ lân huyết mạch một khi nhường hắn thi triển đi ra lập tức tiến vào phong ma trạng thái coi như là giao chỉ thánh mâu đối mặt phong ma trạng thái hắn cũng muốn tránh né mũi nhọn đương nhiên phong ma trạng thái tình huống dưới tuy thực lực cưỡng hãn nhưng lại đánh mất lý trí chỉ biết là s á t lục không giết sạch tất cả mọi người phong ma trạng thái tuyệt sẽ không giải trừ hắn biết ở trong đó lợi hại quan hệ cho nên đối với mình hai đứa bé tiêu thanh đế tiêu linh nhi từ nhỏ hắn liền đem nó trong cơ thể kỳ lân liên máu t r o đổi này mới không có để bọn hắn mấy thành kỳ lân liên máu đồng thời thiên hả vương kỳ lân liên máu không phải trời sinh mà là tại lúc còn trẻ trong lúc vô tình đạt được một giọt kỳ lân tinh huyết từ đó bị nuốt phục phía dưới phát huy tới tác dụng cực lớn này mới tạo thành hắn phong ma trạng thái chính mình thâm thụ phong ma nỗi khổ tự nhiên không hy vọng con gái của mình cũng có được kỳ lân đ i ê n máu đối với hắn mà nói trước kia hắn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không sử dụng kỳ lân đ i ê n máu thế nhưng hiện tại không đồng dạng con của mình chết rồi bị trần lâm hại chết vì đánh giết trần lâm hắn sẽ không tiếp hắn nghĩ kỹ chính mình trở thành chuẩn đế sau đó trở thành chuẩn đế hậu kỳ chuẩn đế đình phong lợi dụng kỳ lân yên máu hắn không tin chính mình giết không được trần lâm không có thể vì con của mình báo thủ thiên hà vương tiếp tục nói cơ hội khó được nguy hiểm hoàn toàn chính xác tồn tại thế nhưng kỳ ngộ thế nhưng không nhỏ chư vị chẳng lẽ cam tâm trở thành vương giả liền ngừng b ư ớ c không tiến thêm sao vương giả ba ngàn thọ chuẩn đế có thể là năm ngàn thọ a tử vong không đáng sợ nhưng khi ngươi chân chính mặt s ắ p tử vong thời điểm ngươi mới biết được hắn chỗ đáng sợ loại kia theo trong xương cốt ở sâu trong nội tâm sinh ra nồng đậm tử vong thậm chí có thể cho một người từ bỏ hết thảy thực lực của cải quyền lợi sắc đẹp cái nào không phải rủ cửa lòng người tồn tại thiên hà vương rõ ràng nhìn ra ở đây trái tim tất cả mọi người động t i tự tự, đúng còn t h có trần lâm nhưng là trừ trần lâm còn có ai ngọc hư tiên môn nội tình quá kém căn bản không có khả năng cùng chúng ta thái sơ thánh địa cùng so sánh thiên nguyên thế giới lớn như vậy chúng ta chỉ cần tránh né mũi nhọn nói không chừng thật đúng là có thể thu hoạch chỗ tốt cực lớn hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất chương năm trăm bốn mươi bốn thiên môn thành tựu thánh địa đây là lần thứ năm đế lộ mở đúng a lời này trong nháy mắt cho mọi người cảnh tỉnh a ba lần trước đế lộ mở là tất cả mọi người mở ra vừa ra cơ duyên lần thứ tư là thập nhị chỗ cơ duyên lần thứ năm là hai mươi bốn chỗ cơ duyên lần thứ sáu là bốn mươi chín chỗ cơ duyên mà lần thứ bảy lần thứ tám lần thứ chín là một người một cái cơ duyên bọn hắn chỉ cần tránh đi trần lâm liền tốt dùng bọn hắn giao chỉ thánh địa thực lực ai dám cùng bọn hắn tranh phong thiên hạ vương nói rất đúng hoàn toàn chính xác không nên phong sơn coi như ta không nói nhị trưởng lao rõ ràng bị thuyết phục lắc đầu nói ra còn lại trưởng lão cũng đều dồn dập gật đầu đại lôi âm tự phong sơn có thể nói là bọn hắn làm ra quyết định sai lầm nhất bọn hắn nhất định sẽ vì thế hối hận hối hận không biết thế nhưng bọn hắn biết đại lôi âm tự chắc chắn bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên những cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu a giao chỉ thánh mẫu lập tức tuyên bố vậy thì tốt ta tuyên bố lần này phong sơn sự tính hết hiệu lực cuối cùng là không cần phong sơn thiên hạ vương thọ dài m ộ t hoi kế hoạch thành công hiện tại cần phải làm là chờ đợi tin vào cơ duyên thu hoạch kỳ ngộ thành tựu chuẩn đế hán thể chính mình lần này nhất định sẽ trở thành chuẩn đế vì con của mình báo thù rửa hận Toái con trai mình lúc trước đều có thể đứng bước áp lực thống khổ tu luyện thành công chẳng lẽ hắn làm phụ thân còn so ra kém con của mình sao ngọc hư t i ê n ngôn tử sơn hủy diệt tin tức đến cho bọn hắn không có tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì cùng k i n h thường đối bọn hắn mà nói trần lâm sư t h u ố c ra tay rồi không quan trọng một cái tử sơn tính là gì không thấy yêu ma hoàng triều hạng gì khổng lồ bảy đại dị tộc nói trắng ra là tử nhân long nhân luyện thi nhất mạch liền là dạy hoa trên gấm mà thôi lực lượng chân chính vẫn là yêu ma hoàng triều cùng âm linh nhất tộc bất quá tử sơn hủy diệt vẫn là để tô u y ê n không thể không triệu tập mọi người thương thảo một phiên theo huyết tộc hang ổ trở về đại gia được ích lợi không nhỏ đ ạ t được vô số máu hạch tăng lên tuổi thọ mấy chục vạn năm a thế là tại tông môn cống hiến bên trong liền có hơn một cái đổi lấy bảo vật máu hạch đ ạ t được tuổi thọ đây chính là tu vi cảnh giới bên ngoài ngoài định mức tuổi thọ người nào ghét bỏ nhiều thả ra mười vạn tuổi thọ đổi lấy không ai chỉ có thể đổi lấy không cao hơn một trăm năm tuổi thọ chưa tới một canh giỏ liền bị người đổi xong một kiện không có còn lại hắn nhiệt tình tác phẩm ai có thể so sánh đương nhiên còn có một chuyện trọng yếu nhất ngọc hư tiên môn nên cải danh tự ngọc hư thánh địa đến mức ngọc thanh thánh địa đã trở thành quá khứ thức không cần thiết tồn tại tô huyên nhìn chung quanh mọi người lớn tiếng nói chư vị thủ tọa đều tới đ ô n g đủ lần này gọi mọi người tới hết thể có hai chuyện muốn thương thảo chuyện thứ nhật liền là tử sơn hủy trần lâm sư đệ ra tay ha ha ha ta liền biết là trần lâm sư đệ ra tay ngoại trừ trần lâm sư đệ còn ai có này phần thực lực các ngươi hủy tử son tử sơn hủy diệt cũng nói trần lâm sư đệ mạnh mẽ mọi người không khỏi cười nói trần lâm trong mắt bọn hắn liền không có không làm được sự tình t ử sơn a đáng tiếc vô số bảo vật người còn muốn lấy bảo vật chẳng lẽ chúng ta ngọc hư tiên môn bảo vật thiếu đi sao người ít không phải bảo vật mà là đổi lấy bảo vật tiên môn c ô n g hiến hiện trường thoải mái không diễn tả được trần lâm tồn tại không thể nghi ngờ là cho mọi người một cái vui sướng nhẹ nhõm hoàn cảnh hiện tại trên dưới một lòng hướng phía thánh địa xuất phát thánh địa mới là mục tiêu của bọn hắn tô huyên phất phất tay tiếp tục nói bây giờ nói chuyện thứ hai chúng ta ngọc hư tiên môn từ nay về sau đổi gọi ngọc hư thánh địa thánh địa ngọc hư thánh địa tuyệt vời bao nhiêu từ ngữ ha ha ha ha chúng ta ngọc hư tiên môn cuối cùng có khả năng gọi ngọc hư thánh địa quá tốt rồi vài vạn năm nỗ lực vài vạn năm phát triển chúng ta ngọc hư tiên môn phi phi cuối cùng có khả năng gọi là thánh địa thánh địa nhiều ít người mọc tưởng thủy trung không thể đã được như nguyện bây giờ lại gần trong g ă n tấp tuy thời có thể dùng thành là thánh địa tô huyên gật đầu nói không sai ngọc hư thánh địa chúng ta thế hệ này người cũng xem như xứng đáng liệt tổ liệt tông la bá đạo hưng phần nói nếu thành là thánh địa tự nhiên vẫn là rộng mời thiên hạ thánh địa tiên môn giáo phái triều tông tới tham gia chúng ta ngọc hư thánh địa tân thăng đại điện dương vô địch lại cao mày nói ra la sư h u n h Ta k h ô n g đồng ý đề nghị n ý của g ư ơ i n g ư ơ i phải biết, lúc này chính là thời buổi dối chính ta lúc thánh thánh là ngọc này đoạn, h ư t huynh á thánh địa. Chỉ cần phát cáo n thành cần phần thông cáo là được rồi. căn bản không cần h chỉ h địa địa, được ra một tiệc là là c rồi, mở i ê đái đến đ bọn hắn â xem lễ đi. Ừ, d ư ơ g sư m i n l ờ i nói có lý hoàn toàn chính xác không cần làm tò chuyện hoàng long nói ra thành là thánh địa chỉ cần thông cáo thiên hạ liền tốt không nên quên hiện tại có thể là không ít vượt ngoại cường giả nhìn chằm chằm đồ chơi trộn lẫn ở trong đó quấy dối làm sao bây giờ cẩn thận cẩn thận nữa đây mới là chúng ta muốn làm ra lựa chọn tốt nhất la ba đạo nói ra vượt ngoại cường giả bảy đại di tộc không đúng hiện tại là sáu đại d ị tộc tin tưởng bọn họ không dám không cho trần lâm sư đệ mặt mũi này đi ai dám tới quấy dối không muốn sống hoàng long nói ra đúng trần lâm sư đệ tại ai dám quấy dối không muốn sống nhưng là các ngươi không nên quên còn có quỷ dị sinh vật nhìn chằm chằm đúng a quỷ dị sinh vật la b á đạo sắc mặt hơi đổi một chút tô huyên cũng nhớ mày quỷ dị sinh vật bị quỷ dị chi nguyên khống chế mà quỷ dị chi nguyên cũng bị người khống chế bảy đại d ị tộc tự mình hiểu lấy không dám vạn sĩ phong mang kẻ ngoài lai cũng biết trần lâm sư đệ lợi hại dù sao bọn hắn chỉ có thể là chuẩn đế tiến vào vượt qua chuẩn đế căn bản không thể vào đến tự nhiên biết thu lại nhưng mà quỷ dị sinh vật không giống nhau khống chế bọn hắn người có thể là vị nào một vị vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào tồn tại dương sư đệ nói có đạo lý lúc này không nên trắng chọn tuyên dương tô huyên cuối cùng làm ra quyết định thế nhưng tuyên dương thiên hạ nhất định phải tiến hành ta ngọc hư thánh địa từ đó lợi dụng thánh địa tên làm việc người k h ô n g phục hoan n ê n tới ta ngọc hư thánh địa khiêu chiến lời này tô huyên không có chút nào t r ộ dạng không nên quên bọn hắn ngọc hư tiên môn không chỉ có riêng chỉ có trần lầm sư đệ một cái chuẩn đế còn có diệu thiện sư muội trừ cái đ ó ra còn có hai tôn vô thượng tồn tại thiên nô cùng chúc dung mặc dù chỉ là một sợi nguyên thần thế nhưng bọn hắn bản thể có thể là hủy thiên d i ệ t địa tồn tại ta chờ không có ý kiến mọi người không khỏi l i ế t nhau dồn dập theo ánh mắt của đối phương trông được đến một k i a t r e o tức ngươi có khả năng k h ô n g phục thế nhưng ngươi nếu là bởi vì k h ô n g phục chạy tới khiêu chiến liền làm muốn chết sau ba ngày chính là ta ngọc hư tiên môn trở thành ngọc hư thánh điện này tô huyên nói ra dương vô địch nói ra sư h u n h sau ba ngày trần lâm sư đệ có phải hay không tô u y ê n cắt ngang dương vô địch lại nói, nói ta biết bị ngươi ý tứ ngươi là sợ hai trần lâm sư đệ không có gấp trở về đi ngươi bây giờ đi thái ất sơn khả năng vừa vặn có thể đụng tới trần lâm sư đệ trần lâm về núi tất nhiên sẽ xúc động ngọc hư đ ạ i trận t ô huyên liền là ngọc hư đ ạ i trận thực tế trưởng không giả trước tiên liền cảm ứ n g được bằng không hắn cũng sẽ không định tại ba ngày sau chương năm trăm bốn mươi lăm sau khi về núi thái ất sơn trần lâm trở về sân môn rất nhanh liền một chuyển mười mười 10 chuyển trăm mọi người dồn dập xuống tới dẹp yên cấm địa bao lớn công tích vĩ đại có thể đủ tên lưu truyền thiên cổ vì thế nhân chố ghi khắc trước kia bọn hắn sùng bãi là trần lâm mạnh mẽ và tu vi hiện tại lại nhiều hơn một phần sùng bái dẹp t i ê n cấm địa vì nhân tộc tranh thủ đến càng nhiều quyền lợi sinh tồn thử sơn tử nhân cũng không có bị phong ấn ở tử sơn bày đại dị tộc yêu ma hoàng t r i ề u yêu ma nhất tộc c ử u u thâm viên bất tử âm linh thử sơn chỗ sâu tử nhân nhất tộc chân trời góc biển long nhân nhất tộc thái sơ khoáng khu hoàng kim chiến tộc thế giới ngầm dị quỷ nhất tộc còn có nhân tộc phản đồ luyện thi nhất mạch cũng chỉ có yêu ma hoàng t r i ề u bị thập vạn đại sơn ngăn cản phong ấn tại thập vạn đại sơn bên trong còn lại chủng tộc kỳ thật càng nhiều hơn chính là bởi vì làm sinh tồn hoàn cảnh để bọn hắn không có thể tùy ý tung hoành chính đại cương vực. bất quá cũng may bọn hắn số lượng thưa tớt vàng không nhân loại đem đứng trước càng lớn thái họa thử sơn tử nhân chẳng qua là một cái bắt đầu kéo ra mấy trăm vạn năm qua bảy đại dị tộc một mực mặt đối với nhân loại mở màn cái này mở màn một khi bị kéo ra vậy liền triệt để được mở ra nhân tộc đối dị tộc hoảng sợ cũng trong nháy mắt tàn biến có chỉ có tại trần lâm lần này hủy diệt phía dưới trở nên càng thêm đoàn kết tự tin ngưng tụ một lòng đối phó dị tộc dị tộc cũng dồn dập cảm thấy bất an trước đó trần lâm hai tiến vào yêu ma hoàng triều đã áp chế yêu ma hoàng triều kéo dài hơi tàn lần này càng là triệt để uy áp yêu ma hoàng tri bọn hắn nhân tộc là không thể trêu trọc sư phụ người quá lợi hại thẩm linh lung tràn đầy sùng bái thả trước kia thẩm linh lung không biết này bảy đại dị tộc thì thôi nhưng là vẫn lưu chuyển lên liên quan tới yêu ma âm linh dị quỷ truyền thuyết mà khi hắn bước vào tiên môn thế mới biết những yêu ma này âm linh dị quỷ trô đáng sợ đều có dị năng đơn độc đối chiến không có một môn tốt thần t h ô n g không có một kiện tốt pháp bảo căn bản không phải những yêu ma này âm linh dị quỷ đối thủ yêu ma cùng q u dị sinh vật bọn hắn đều đối mặt qua cương hãn trình độ ký ức vẫn còn mới mẻ vốn nên vỡ tan ngàn dặm nhân loại nhưng bởi vì trần lâm xuất hiện phát sinh c h u y ể n cơ không chỉ chuyển nguy thành an hơn nữa còn nhẹ nhàng như thường đối phó tất cả mối nguy yêu ma hoàng triệu bị đánh tàn quỷ dị sinh vật mai danh nhận tích nhưng là đối với quỷ dị sinh vật ta cũng không dám có chút buông lỏng ai biết bọn họ có phải hay không gần giấu đi chuẩn bị càng lớn âm mưu đến thời khắc mấu chốt tốt cho ngươi một k í c h trí mạng nếu thật là đến lúc kia có khả năng một k í c h này nhường ngươi không thờ nổi sư phụ lần này h ủ tử sơn có không có đạt được cái gì bảo vật tiểu võ chiếu cười ha hả xông tới hắn thấy chính mình cái này sư phụ liền là tán tài đ ồ n tử nhanh tay có c h ậ m tay không chính mình cũng không thể c h ậ m tay cái gì cũng không chiếm được cùng hắn chờ sư phụ hỏi thăm chính mình không bằng chính mình chủ động xuất k í c h tốt trần lâm nhịn không được chọn trắng mắt nói ra liền ngươi tham lam làm sao vi sư được cái gì bảo vật có quan hệ gì tới ngươi tiểu võ chiếu cười hát hát nói đương nhiên là có sư phụ ngươi là có thể cho đệ tử một chút bảo vật ta có thể là nghe nói tử sơn có tứ bảo sư phụ ngươi đạt được bao nhiêu không có một dạng đều không có trần lâm nói ra sư phụ tiểu võ chiếu chạy đến trần lâm trước mặt ấu tiếng nói trần lâm lắc đầu nói gọi sư phó vô dụng tiểu a n ó còn thật không có, vi sư sẽ còn gạt người sao? Các cái có có, cần không người người không luyện quanh Nhanh luyện Không liền không có, lại nói, bà nữ cần tu luyện thật gạt tu tu tu t gì? vi vây đi đi đi. lại i sư sẽ sao? sao? đế làm bà võ chiếu khinh thường nói cũng không nhìn một chút tu vi của mình mới tám tuổi mà thôi hiện tại có thể là vương giả cảnh tu vi trần lâm phản g phất có thể xem thấu tiểu võ chiếu suy nghĩ trong lòng một dạng nói ra ngươi xem một chút thạch sinh đỉnh phong c h u ẩ n đế nhìn lại một chút người có ý tốt diêu võ dương ngoại h ả tiểu võ chiếu lập tức tựa như là bị đạp cái đuôi nhỏ mèo con như thế một thoáng nhảy dựng lên vấy n ô i nói ra sư phụ ta có thể cùng hắn so s xao hắn nhưng là thiên nguyên thế giới tam đại thần thạch biên thành ta có thể là từng bước một tu luyện mà đến chỉ cần ngươi cho ta thời gian đệ tử thành tiệu tương lai nhất định cao hơn hắn tiểu võ chiếu lớn nhất có chút vậy liền một sợi tiên đế lực lượng đúng hắn trùng sinh hắn xác định hắn trùng sinh sở hữu như thế xác định toàn dựa vào chính mình trùng sinh trước đó mang về một sợi tiên đế lực lượng đương nhiên này một sợi tiên đế lực lượng cũng không có bị hắn dùng tới đột phá tu vi mà là cải tạo thân thể bằng không hắn cũng sẽ không trở thành tiên thiên đại đạo tiên thể chính vì vậy nàng cũng mới hiện tại trở thành vương giả cảnh giới võ chiếu tuổi, tu vi v ư ơ nàng g giả trung trùng trung thái tiên sinh, ớt tử, t sơn kỳ, h đệ đế độ h s n bãi độ 50%. Nhiều một nỗi nghỉ hoặc độ m trước nàng là đối với mình đối Lâm thấy nghỉ、ngờ. Trần lâm đại khái có thể đoán sai nói. Nàng trước khi trùng sinh vẫn là hắn trần lâm đệ tử bất quá này trần lâm không phải kia trần lâm chính mình chiếm cứ trần lâm thân thể c ũ n g hết thảy chính mình làm mới trần lâm chính mình có được hệ thống một cái khác trần lâm cũng không có hệ thống nếu như không phải mình xuất hiện một cái khác trần lâm tất nhiên cũng có cơ duyên đồng thời thu nàng làm đệ tử dựa theo lúc trước hắn lộ ra bộ phận tin tức có khả năng phân tích ra được hắn thành tiên mà đối mặt thiên nguyên đại đế cũng không phải trần lâm mà là võ chiếu võ chiếu nữ đế sao bất quá lần này hắn trần lâm sẽ không lại để cho nàng đối mặt thiên nguyên đại đế mà là hắn trần lâm chính mình đi đối mặt thiên nguyên đại đế thiên nguyên đại đế lại như thế nào hắn trần lâm nhất định có thể chiến thắng hắn đem hắn hủy diệt nhường thiên nguyên thế giới khôi phục như lúc ban đầu chỗ có người có thể không bị thiên nguyên đại đế áp chế có thể tự do trở thành vô thượng đại đế phi thăng thành tiên sư phụ người thật trở về lúc này cố thiên tuyết trở về. Thấy trần lâm trong nháy mắt nghĩ đến tiên tiên tử khí thuộc về tiên tiên tử khí có thể giúp đỡ trở thành tiên tiên đại đạo thiên thể đây là rác r ư i nhất một loại d ù n g pháp còn có thể luyện khí có thể hậu thiên phản tiên tiên cùng càng khôn đ ỉ n h cũng là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đối với bên cạnh người mà nói dùng tiên tiên tử khí thành tựu tiên thiên đại đạo thể chất là sai lầm nhất một loại d ù n g pháp thế nhưng nói với trần lâm lai càng khôn đ ỉ n h nơi tay hắn chọn luyện khí đây mới là kẻ ngu lớn nhất v ừ vặn tiên tiên tử khí cho cố thiên biết tốt trần lâm nói ra không sai vi sư trở về trong khoảng thời gian này cái này thủ tọa làm không sa vì sư nhìn ra được thái ớt sơn một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng ngươi là không thể bỏ qua công lao ngươi bây giờ là thái âm tiên thể đi cố thiên tuyết tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong thái âm tiên thể hai mươi một tuổi thái ớt sơn thủ tọa độ trung thành một trăm linh súng bái độ một trăm linh quả nhiên vẫn là kém một chút lúc này xuất ra tiên thiên tử khí nói ra đây là tiên thiên tử khí vì sư giúp ngươi một tay dạng này ngươi cái này thái ớt sơn thủ tọa vị trí làm cũng là danh phủ kỳ thực trần lâm nói xong liền dứt khoát đem đạo này tiên thiên tử khí đánh vào đến cố thiên tuyết trong cơ thể chương năm trăm bốn mươi sáu g ú t một cái cố thiên tuyết tiên h tiên tử khí vào cơ thể trần lâm lập tức đối cố thiên tuyết đưa vào một đạo pháp lực giúp hắn luyện hóa này đạo tiên thiên tử khí tranh thủ nhường này đạo tiên thiên tử khí dung nhập vào trong cơ thể gia tăng tư chất nếu như là cố thiên tuyết chính mình luyện hóa tiên tiên tử khí tất nhiên sẽ hoa tốn nhiều sức lực hiện tại có trần lâm trợ giúp muốn luyện hóa liền thuận lợi nhiều tiên tiên tử khí rất dễ dàng liền dung nhập vào cố thiên tuyết trong cơ thể cố thiên tuyết lúc này tu luyện công pháp nhưng cũng là tiên vương đẳng cấp tăng thêm tu luyện thái âm chân hòa rất dễ dàng liền tiến vào tiên thiên, thiên đại đạo tư chất trực tiếp thành tựu tiên thiên, thiên đại đạo th trọng yếu nhất chính là mượn cơ hội này cố thiên tuyết thế mà trong nháy mắt tìm tới chính mình nói thái âm chi đạo thái âm làm chủ thái dương làm vụ âm dương tương hợp thái âm tiên kiếm cùng thái dương tiên kiếm trong nháy mắt bay ra hóa thành hai con dao long không ngừng quân quanh hóa thành hai con dao long hướng phía hư không cắn giết tới được trần lâm rất là hài lòng nhịn không được quá to như thế công pháp hoàn toàn t r i ể n lộ ra hắn đối môn công pháp này để mạnh hoàn toàn phát huy ra môn công pháp này toàn bộ uy lực công pháp vừa ra lập tức bao phủ ra chạm đạo chém giết chính là mình đạo đồng dạng cũng là tế luyện thiên đạo phát tác đi ra đạo thuộc về mình đường chặt đức đầu mối then chốt chặt đức giang buộc một câu bước vào vương giả chỉ cảnh vương giả cảnh lại gọi c h ạ m đạo cảnh kim giao t i ế n ra cố thiên tuyết trong nháy mắt đem chính mình đạo cho chặt đức đường lui bị chạm cũng không có nghĩa là ngươi sẽ ngã xuống ngã chết cũ n g không đi mới sẽ không tới đường lui không ngừng tại sao con đường phía trước con đường mới mới thiên đạo trong nháy mắt xuất hiện tại cố thiên tuyết trước mặt trong chốc lát cố thiên tuyết có mới thể ngộ thiên điệu mới phát tắc thiên đạo thể ngộ ra hiện ở trước mặt của hắn trần lâm trong lòng hơi động đạo thể đ a n bị hắn đem ra nói ra này đang u ố n vào Vi sư theo ạ i g này miếng đạo thể đan vào cơ thể tựa như là trước đó tại thanh sơn một dạng đạo thể đan cường hãn dược lực phía dưới nhường hắn dễ dàng liền trở thành thiên mệnh tiên thể mà chẳng qua là trợ giúp đã tại tiên thiên tử khí tình huống dưới cô thiên tuyết một thành còn không thể trở thành thượng phẩm tiên thiên đạo thể mới là một chuyện cười keng ký chủ đưa tặng đệ tử vô thượng trí bảo tiên tiên t ử khí phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được một sợi tiên tiên hồng m ô n g t ử khí nói dựa vào nói trần lâm nhịn không được muốn bạo nói t ụ thế mà thật chính là tiên tiên hồng m ô n g t ử khí tiên tiên hồng m ô n g t ử khí đây chính là thành thánh tri cơ mà lại mỗi một kiện tiên tiên trí bảo đều có một đạo tiên tiên hồng m ô n g t ử khí muốn, muốn luyện chế tiên tiên trí bảo muốn thành thánh nhất định phải tiên tiên hồng nông từ khí vì tiên tiên hồng nông từ khí không muốn nói trần thánh chỉ sợ thánh nhân đều muốn xuất thủ c ấ p đoạn cứ như vậy bị chính mình chiếm được nói lên tiên tiên hồng mông tử khí kỳ thật trần lâm cũng có một cái sự can đảm của mình phỏng đoán cái kêu chính là tiên tiên hồng mông tử khí là một cái thất bại phẩm cho tới nay chư t i ê n vạn giới đều công nhận sự thật không có tiên tiên hồng mông tử khí liền vĩnh viễn không sẽ trở thành thánh nếu dạng này vậy thì đồng nghĩa với nói không có tiên tiên hồng mông tử khí liền đoạn tuyệt ngàn tỷ sinh linh thành thánh trí lộ thế nhưng vì cái gì những thánh nhân đó giáo chủ thủ đô xuyên nói đều đi ra khẩu hiệu đều là thành thánh thiên đạo trí công thiên đạo tự tư thiên đạo bao dung hết thạy mà ngàn tỷ sinh linh đều tại thiên đạo bên trong nó có thể nói là đối xử như nhau cho nên mới chuyển xuống khai thiên tích địa chỉ đạo thành tựu vạn vật đồng nghiệp đại công quả vô l u ậ n là ai đều là thiên đạo bên trong một thành viên thánh nhân là thiên đạo bên trong ngàn tỷ sinh linh bên trong cấp cao nhất những sinh linh khác đều có dãy ruộng thế nhưng thánh nhân có giáo hóa hết thể đều có thành tựu đạo khả năng liền xem có thể hay không nắm bắt có hay không vật khí mà tiên tiên hồng nông tử khí chẳng qua là nhường ngươi lại càng dễ thành thánh mà không có tiên tiên hồng nông tử khí không có nghĩa là ngươi không thể thành thần đến mức tiên thiên hồng m ô n g tử khí tồn tại đơn giản là vì tốt hơn ngẩng lên cao thánh nhân bức cách thiên địa đại đạo khai thiên tích địa hỗn độn sinh ra vô cực sinh thái cực thái cực lưỡng nghĩ sinh tứ tượng tứ tượng bao dung hết thảy khai thiên tích địa chỉ đạo liền là tạo hóa vạn vật sinh linh liền là bao dung hết thảy cho nên giữa thiên địa hết thảy sinh linh đều là thiên đạo một bộ phận liền là chính nó cho nên nó mới có thể đối xử như nhau cho nên giữa thiên địa không có vĩnh hằng nhân vật chính có chỉ có chính mình một bộ phận cái này là thiên đạo trí công nhưng mà thiên đạo không chỉ trí công vẫn là tự tư v thiên này thiên trí bảo hắn không thiếu hiện tại liền có càng không đỉnh cùng chu tiên kiếm về sau sẽ càng nhiều thành thánh tri cơ hắn cũng không thiếu hắn đi là lấy lực chứng đạo t h i lộ tương lai chắc chắn có khả năng cũng đồng dạng đi đến lấy lực chứng đạo tri lộ lực lượng tri đạo bát đại tinh thông không chỉ có riêng là đơn giản một chút xíu đầu mối then chốt là có thể thông qua lại nói tiên tiên hồng mông tử khí chính mình không dùng được có khả năng ban thưởng cho người khác ca bất quá bây giờ vẫn là trước giữ lại vẫn chưa tới dùng thời điểm k e n hệ thống lại vang lên đạo thể đ ằ n s a o trần lâm tràn ngập kỳ vọng ký chủ trợ giúp đệ tử cố thiên tuyết l ĩ n h nộ trạm đạo cảnh giới phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích nguyên lai là cảnh giới đột phá ban thưởng bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi chín vạn lần bạo kích trả về đạt được thành tiên cảm nộ một phần thành tiên cảm nộ cũng có thể bạo kích nói cách khác có này phần thành tiên càng lộ mình đại vô thượng đại đế thời điểm có khả năng càng thêm nhẹ nhàng như thường thành tựu tiên nhân cảnh giới mà lại không nên quên hắn trần lâm cũng là thiên mệnh luyện đan sư nếu như này phần càng lộ luyện chế thành đan g hăng dược chẳng lẽ có thể mượn nhờ viên đan dược này để cho mình càng tiến một bước luyện chế thành phụ trợ đột phá đến tiên nhân cảnh giới đan g hăng dược ổn đến lúc đó đan dược nơi tay thành tiên đang nhìn a trần lâm thật động tâm có này phần càng lộ tự nhiên là chỗ tốt cực lớn keng ký chủ đưa tặng đệ tử cố thiên tuyết đạo thể đan phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích đạo thể đan bạo kích tự nhiên làm lớn bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy mươi lăm vạn lần bạo kích trả về đạt được thượng phẩm tiên đan thiên long đ a n một viên thiên long đan tăng lên linh hồn đan dược linh hồn hóa long nhường linh hồn của ngươi có long uy đặc tính long tộc long hán sơ kiếp trước đó có thể là t r ư thiên vạn giới ba đại bá chủ một trong chương năm trăm bốn mươi bảy cựu chuyển kim đan viễn cổ thời điểm còn không phải hồng hoang bách tộc tranh bá thời đại cũng không phải vu yêu hai tộc độc bá t r ư thiên vạn giới thời điểm là long tộc phượng hoàng kỳ lân thống trị vũ trụ thời điểm long tộc cường hãn cũng không phải giống sau này như thế bị yêu tộc hạ phục bị thiên đình nô dịch thời đại bọn hắn mới là thiên địa nhân vật chính lúc kia long tộc long tổ vẫn còn cái nào là đầy đủ hỗn độn ma thần có thể so với thánh nhân long tộc tứ đại tổ long tại thế tất cả đều là không thua c h ú c dùng thiên ngô trần thánh long tộc cũng vào lúc đó đạt đến đ ỉ n h phong thế nhưng tạo thế chân v ạ c tự nhiên không thể thiếu ma sát không ngừng cuối cùng đại chiến hết sức căng thẳng long tổ chết rồi tứ đại tổ long chết rồi chỉ còn lại có phía sao duệ cùng một chút bảy trào chân long vu yêu đại chiến long tộc chiến đội yêu tộc mà không phải lựa chọn ai cũng không g ú t cuối cùng xem như thảm trọng triệt để suy bại về sau phong thần lựa chọn t i ề n giáo lại một lần nữa là bại đến tây du thời kỳ biến thành thiên đình nô lệ kính hà long vương cũng bởi vì cắt xén trời mưa điểm số liền bị chém đầu n à y nếu là thả trước kia thiên đình dám sao long tại thời kỳ viễn cổ cao cao tại thượng đại biểu cho thiên đạo tán thành đại biểu cho trí cao vô thượng cựu ngũ trí tôn hoàng đệ bệ hạ cựu kiểu, kiểu trí tôn thiên đế bệ hạ đều tự xưng chân long hóa thân mà lại trần lâm bản thân đến từ hoa hạ hoa hạ danh xương chuyển nhân của long có thể nói hắn linh hồn nếu thật là trở thành long hình có được long uy có thể nói hắn liền sẽ trở thành hàng thật giá thật long tộc hình dáng long chính là như vậy tới thiên long đan tương đương với vị trần lâm đo nhi đóng dạy chỉ có thiên long đan mới có thể hoàn toàn phát huy ra trần lâm toàn bộ thực lực cùng hết thảy không sai bạo kích trả về ban thưởng sư tỷ chúc mừng ngươi trở thành vương giả sư tỷ ngươi quá lợi hại chúc mừng thủ tọa đại nhân cố thiên tuyết là thủ tọa đồng dạng cũng là cái thứ nhất trở thành vương giả l i ê n trần lâm đại nhân đệ tử đều trở thành vương giả còn có cái gì không thể nào đối bọn hắn mà nói đã có một lần tức có lần thứ hai hiện tại cũng truyền ra ngọc hư muốn trở thành thánh điệu từ nay về sau không còn là ngọc hư tiên môn mà là ngọc hư thánh điệu thành là thánh địa rất nhiều chỗ tốt ta cố thiên tuyết lúc này cũng rất là cao hứng không nghĩ tới chính mình ban đầu mang theo ngọc hư thành là thánh địa vui sướng trở về lại lại một lần nữa cho mình lớn như vậy kinh hỷ vương giả chính mình cuối cùng trở thành vương giả chạm đạo vương giả chính mình đạo liền là s á t lục vương giả kỳ thật mới là tu luyện thành tiên chân chính bắt đầu vương giả trước đó là cảnh giới tăng lên thần thông tu luyện mà vương giả về sau mới là đối chính mình đạo tăng lên là áo nghĩa linh ngộ là pháp tắc linh ngộ là đối thiên đạo linh ngộ sư phụ cố thiên tuyết nói ra trần lâm thua tay nói tốt vi sư có thể giúp ngươi liền là những thứ này thật tốt tu luyện đúng sư phụ cố thiên tuyết nói ra sư phụ vừa rồi ngươi cho ta ăn vào đan dược là đan dược gì quá thần kỳ ta rất muốn không chỉ tu vi tăng lên liền thể chất đều tăng lên mà lại giống như cảm giác nhiều một chút đồ vật m ộ t dạng nộ i tính thư vô mờ mịt không đến sử dụng thời điểm thật đúng là cảm giác không thấy không giống như là thuộc tính cơ sở lực lượng tốc độ tăng lên có thể minh xác biểu hiện ra ngoài nộ i tính chẳng qua là n h ồ ngươi đối với đạo lĩnh nộ càng thêm trực quan cố thiên tuyết linh hồn mạnh mẽ tâm tư linh mẫn có thể tùy tiện liền thấy này chút trần lâm còn có cái gì có thể nói trần lâm nói ra đây là ta cùng thanh sơn cùng một chỗ luyện chế đạo thể đan nếu tất cả mọi người tại như vậy đi một người một viên đạo thể đan đối với trần lâm lai nói cũng liền có chuyện như vậy thiên thiên báo táp ma thần thể chất một người một viên rất nhanh phát số dưới đạo thể đan cố tiên h t u y ế t vừa rồi lợi ích thực tế đại gia nhìn ở trong mắt bây giờ đang ở nghe được trần lâm đối đạo thể đàn trình bày từng cái lòng ngưng ấy đồ ta đây quả thực là tiên đan a còn giống như thật liền là tiên đan keng ký chủ đưa tặng đệ tử thẩm linh、Lung. tại h ầ Mộc k thân Võ c hóa i trong ầ n Sinh, Thạch Bạch、Đạo、Thể đ các m truyền viên, phù hợp kích bạo, kích. bạo, kích bạo t i thuyết từng có một người nếm qua này cựu truyện kim đan cái tia chính là tôn nộ không bởi vậy biến thành một cái liền thành một khối kim cương bất bại c h i thân bất quá hắn ăn này cựu chuyển kim đan lại là còn không có luyện chế thành công cho nên không có thể làm cho tu vi tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới nhưng lại cũng bởi vậy lấy được chỗ ích không nhỏ lúc đó tôn nộ g không đang xông vào đâu s u ấ t c u n g thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy này chút tiên đan thời điểm liền đã biết những này là tiên gia đan dược bên trong c ự c phẩm vô luận là bản đảo viên bản đảo vẫn là trên đại hội gan rồng phượng tụy đều không thể cùng những đan dược này so sánh mà lúc này trần lâm lấy được có thể là một cái thành thuộc cựu chuyển kim đan bất quá thành cũng cựu chuyển, chuyển kim đan dùng cựu chuyển kim đan lập thành đại la nhưng lại cũng có một cái thiếu sót thật lớn chính là số lớn nhất đã đạt đến c ự c hạng d u n g về sau liền thành một khối cũng là mang ý nghĩa nếu như ngươi đang còn muốn tiến một bước đột phá đại la tiến vào cảnh giới càng cao hơn khó khăn k i a đơn giản so với lên trời còn khó hơn chờ tại nhường ngươi từ nay về sau đoạn tuyệt trở thành t r u y n thánh thánh nhân cơ hội tốt thì tốt thế nhưng khuyết điểm nhưng cũng to lớn bất quá nói đi thì nói lại khuyết điểm này xem như khuyết điểm sao rất nhiều người dốc cả một đời cũng khó khăn tu luyện tới đại la cảnh giới chớ đừng nói chỉ là đột phá may mắn ăn vào một viên thiên đại may mắn đại la không gọi đ ạ i la mà là thiên đế đế giả đệ nhất vậy cực hạn đã đạt đến cực hạn tiến vào không thể tiến vào ngươi còn có cái gì đáng giá không hài lòng trần lâm khi lấy được này miếng cựu c h u y ể n kim đan trong nháy mắt trong đầu từng đột nhiên xuất hiện qua một cái ý niệm trong đầu cái k i a chính là đem cựu c h u y ể n kim đan u ố n g vào chính mình lập thành thiên đế sau đó đi diệt thiên nguyên đại đế sau đó dùng vô thượng pháp lực đem thiên nguyên thế giới luyện thành chính mình nội thế giới tốt thế nhưng suy nghĩ cùng một chỗ liền lập tức bị hắn quên sạch xanh xanh nếu như là không có đạt được hệ thống hắn còn thật sự có quyết định này thế nhưng có hệ thống đại la có thể căn bản không phải cực hạn của hắn t r u y n thánh thánh nhân đều không phải là cực hạn thậm chí h ư n g quân bản cổ mà là siêu việt bọn hắn cựu truyền kim đan giữ lại cho có nhu cầu người lần này bạo kích lại là một lần thiên đạo chỗ ta bạo kích nhiều lần như vậy đây mới thật sự là bạo kích tỷ như cựu truyền huyền công c à n c u n đình chu tiên kiếm hiện tại cựu truyền kim đan cái nào đơn giản đạt được bạo kích cái gì đến không đến lại nói luận chế cựu truyền kim đan cần một vị chủ dược hoàng trung lý kỳ thật lập thành đại la hoàng trung lý cũng có thể làm được thế nhưng hoàng trung lý nắm giữ một cái to lầm khuyết điểm mặc dù mỗi một miếng có thể để ngươi pháp tắc vô hạn phóng to đồng thời tu vi cảnh giới tăng lên tới đại la thế nhưng như thế pháp lực khổng lồ thân thể của ngươi chịu được sao t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám chuẩn bị bế quan một cái không tốt trong nháy mắt bạo thể mà chết cựu truyền kim đan liền hoàn toàn giải quyết này một khuyết điểm có thể rất hoàn mỹ kế thừa thuộc về đại la cảnh giới cùng pháp lực mà lại ôn hòa nhiều sư phụ còn xin ngươi làm đệ tử hộ pháp thẩm linh luôn đột nhiên nói ra trần lâm nói ra ngươi nhà đầu này cũng là giỏi tính toán tính toán thượng sư cha ta thẩm linh lung cười hắc h á n nói sư phụ đây cũng không phải là tính toán đây không phải sư phụ ngươi năng lực mạnh sao không tìm sư phụ ngươi ta tìm ai a trần lâm lắc đầu nói liền ngươi miệng ngọt được a nếu dặn g này các ngươi từng cái uống vào đạo thể đan ta thay các ngươi hộ pháp đa tạ sư phụ chúng người vui mừng nhất là thẩm quên cùng thẩm mộng khê bọn hắn cũng không giống như thẩm mộng khê cùng v õ chiếu như thế biết nũng nịu cố thiên tuyết không vui không bờn mà tiểu bạch cùng trần thạch sinh tính tình trẻ con căn bản sẽ không để ý những thứ này vậy trước tiên t h e linh lung bắt đầu tốt đạo thể đan trực tiếp uống bảo thẩm linh lung t ạ o h ó a đ n hai Phong, 20 tuổi, Thái Sơn đệ Tử, Thái、Dương、Tiên Thể, độ trung t Ước Dương Sơn Đệ độ là t h i n tuyết m t Trần dạng, l mậu khê í chính n thần, súng nhất h là là t cái mục bái kia i cùng trước ư n luận n g gì Bất cái đó thẩm n mậu khê cũng đã là thần thể thể chất lần này trực tiếp trở thành tiên thể cái thứ ba là tiểu võ chiếu thu hoạch nhỏ nhất bởi vì hắn bản thân liền là tiên thiên đại đạo tư chất còn có trần thạch sinh đồng dạng như thế ma tiểu bạch bản thân liền là thuần huyết bạch trạch có thể so với tiên thiên thượng phẩm ma thần tư chất cùng hắn trần lâm đều không kém bao nhiêu tư chất một viên đạo thể đàn trực tiếp bị hắn làm bánh kẹo có chỗ tốt cũng có phung phí của trời thế nhưng trần lâm một điểm không đau lòng bởi vì càng lớn chỗ tốt vẫn c h ờ hắn keng ký chủ trợ giúp đệ từ thẩm linh lùng võ chiếu thẩm mậ k ê trần thạch sinh bạch trạch hấp thu đạo thể đàn dự lực phù hợp bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được lượng lớn luyện đàn kinh nghiệm một phần có hay không nhận lấy lượng lớn luyện đàn kinh nghiệm cái này lượng lớn có bao nhiêu sau một khắc theo hắn đem những kinh nghiệm này hấp thu thiên mệnh luyện đàn thuật trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc theo đại đạo chân tiên luyện đàn sư đi đến đại đạo kim tiên luyện đàn sư cảnh giới cung luyện k h í trình độ một cái cấp bậc kéo ra giao diện thuộc tính trần lâm đối với mình thực lực có một cái càng ngày càng rõ ràng quen biết Ký chủ, chỉ đế đ n phong, thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược xếp hàng thứ nhất, thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất, chư thiên vạn giới chuẩn đế cảnh giới xếp hàng thứ nhất. Nhiều danh. đánh ảnh h thế thứ thế thứ chư thứ xếp xếp xếp giới giới giới giới tộc một tứ cái bài danh. Xem ra là đánh bại tứ đại đế lược là Xem về mị ra so a danh ba. u quả cuối kết đạt thiên Tứ thứ ảnh đi, được đại giới bài cùng chư công vạn nhận. mị Chỉ s với h ỏ a chi võ vũ cùng tiên thiên đạo thai thánh thể kém một chút bốn người đều xuất hiện không thể không nói một thân chiến lược vẫn là tương đương nhân vật c ứ n g hãn chủ phó nghiệp đại đạo kim tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư Ngây phụ, h t công pháp tiên cấp đại cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh m ư i vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ nắm giữ diễn sinh thần thông bất tử bất diệt trí thể phát thiên tượng địa lực lớn vô cùng Ba、đầu sáu tay. công pháp tiên tiên lôi bản võ thần ma quyết cực hạn đặc tính chính đại bản nguyên khiếu huyện pháp lực thay tăng một chín sáu hai lần tâm linh bí pháp tâm ma bí điện cực hạn diễn sinh đặc thù thần thống tâm linh thăm dò công pháp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 t h u ầ n thú tiên thuật ác n g c thuật bất tử ấn pháp ý chí chiến đấu chiến đấu bi pháp chiến thiên chiến địa trận pháp phong hướng trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận một phần năm tàn trận pháp bảo tạo hóa ngọc điệp chu tiên kiếm tiên tiên trí bảo chu thiên đồ, đỉnh, tiên trận đồ c à n k h ô n đ ỉ n h tiên tiên trí bảo tiên tiên phụ thạch thực phẩm tiên tiên linh bảo đẳng cấp trạm tiên kiếm đại đạo tiên vương tiên khí cảng c u n thước hậu thiên công n ư c linh bảo tiên tiên phong hỏa ba tiêu phiến đại đạo chuẩn đế tiên khí nhị lưu tiên tiên linh bảo thần lòng truyền giáp đai lưng tàn tiên tiên linh căn kh phu tăng mục tiểu vị diện một cái thất bảo linh l u n g tháp thử vân hải bá vương c u n g bá vương mũi tên đặc thù bảo vật tuyền qua đồ trời mưa cầu vô thượng trí bảo thiên thiên hồng nông tử khí duy nhất một lần vô thượng tiên thuật thiên vương nhất kích phong hảo thử y hẻ k i ế m đế không sai lần này thu hoạch không ít nếu trở về xem ra lại muốn bế quan một lần nhất là hồng nông tử khí đây chính là thành thánh trị cơ bạo kích về còn được đến về sau còn không có tốt tốt nghiên cứu một phiên này mới là trọng yếu nhất trần lâm có một loại cảm giác làm rõ ràng này hồng nông tử khí chính mình được ích lọi không nhỏ nói không chừng có thể tìm tới một loại trở thành vô thượng đại để mà không bại lộ chính mình trả thù hồng nông tử khí là bề ngoài là l ừ a g ạ t đồng dạng cũng có thể là chân chính bước vào tiên nhân cảnh giới cơ sở tu luyện tam đại giai đoạn giai đoạn thứ nhất thành tiên giai đoạn thứ hai thành t i ể u đại la giai đoạn thứ ba thành thánh mà tiên tiên hồng nông tử khí lại là giai đoạn thứ ba nơi mấu chốt làm rõ ràng giai đoạn thứ ba chẳng lẽ không có thể loại suy làm rõ ràng thứ nhất giai đoạn thứ hai sao hàng đầu mục đích đúng là nghiên cứu hồng nông tử khí mà tiếp lấy chính là n à miếng cựu chuyện kim đan thái thượng, liền là giữa thiên địa ít có thiên mệnh luyện đan sư a có thể nói là hắn khai sang thiên mệnh luyện đan sư con đường này chương năm trăm bốn mươi chín thiên kinh đại viên mãn theo mọi người rời đi trần lâm lập tức tiến vào bế quan bên trong nơi bế quan thiên thiên hồng mông tử khí cũng bị hắn tung ra ngoài như một đầu hư vô trí lòng bốn phía đi khắp không ngừng tản ra màu tím khí tức n à y chút màu tím khí tức có thể so sánh tử sơn khí tức cao cấp nhiều đồng dạng cho người ta một loại cảm giác bị đè nén n h ư n g hắn giảm bớt đi nhiều cho dù là trần lâm thi triển cựu phẩm công đức kim liên pháp cũng không làm nên chuyện gì hắn lúc này tại đây màu tím khí tức gáp bách tại hạn chỉ còn lại có chưa tới một thành áp chế không chỉ là bên ngoài áp chế cũng là nội bộ áp chế tiên tiên hồng nông tử khí chính mình có thể hay không từ trong đó tìm tới một môn che giấu khí tức phương pháp đáng tiếc hồng loan tiên h kinh thời gian tu luyện q u a n ngắn mới đệ tăng trọng tu luyện tới đệ ngũ trọng là có thể man thiên quá hải cho dù là thiên nguyên thế giới thiên đạo cũng có thể lựa g ạ t đáng tiếc cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi đúng rồi hồng loan tiên h kinh này tiên tiên hồng nông tử khí nếu là thành thánh chỉ cơ, có thể luyện chế tiên thiên trí bảo then chốt như vậy có thể hay không đem một môn thần thông tu luyện đến cực h ạ n theo hồng loan thiên kinh cùng tiên thiên hồng nông tử khí tiếp xúc tiên thiên hồng m ô n g tử khí tựa như là tìm tới đường về nhà một dạng phải biết tại vừa rồi trần lâm thả ra tiên thiên hồng m ô n g tử khí thời điểm này tiên thiên hồng m ô n g tử khí tựa như là ngựa hoang mắt tương một dạng bốn phía chạy tán loạn lúc này lại giống như là nhận khống chế một dạng căn bản không làm loạn ngược lại ngay ngắn trật tự tiên tối tự nhiên mà lại theo tiên thiên hồng nông tử khí tiếp xúc đến hồng loan thiên kinh hồng loan thiên kinh cũng bắt đầu đột phá nguyên bản trần lâm liền tu luyện tới đệ tam trọng hiện tại liền là tầng thứ tư tầng thứ năm tầng thứ sáu tầng thứ bảy hồng loan thiên kinh hết thể có một ư ơ i tầng rất nhanh tiên thiên hồng nông tử khí hoàn toàn biến mất mà hồng loan thiên kinh cũng tiến vào tầng thứ m ộ ư ơ i cảnh giới đại viên mãn hồng loan thiên kinh hết thể một mươi tầng một khi tu luyện thành công tương đương với trần l â m c ó được m ộ mươi môn đặc thù thần thông hồng loan thiên kinh tầng thứ nhất có khả năng sinh ra màu đỏ sương mù này màu đỏ sương mù chính là thiên hạ này tốt nhất xuân dược bản thân này hồng loan thiên kinh liền là một môn âm dương song tu công pháp đệ nhất trọng cũng gọi ỡ g trợ hứng tầng thứ hai lại là thay đổi tầng thứ nhất đặc điểm hoàn toàn biến thành một môn công kích công pháp tăng phúc tăng phúc công kích tăng phúc phòng ngự tăng phúc tốc độ tăng phúc nguyên thần có thể tăng phúc gấp ba tầng thứ ba cũng là tăng phúc bất quá lần này tăng phúc không phải gấp ba mà là gấp mười lần tầng thứ tư đồng dạng là tăng phúc tăng phúc gấp trăm lần tầng thứ năm lại một lần nữa thần thông cải biên từ nguyên bản tăng phúc biên thành hiện tại dự đoàn cắt hung hòa phúc đến lúc này hồng loan thiên kinh mới chính thức bắt đầu triển lộ ra hắn hẳn là có thực lực tới tầng thứ sáu lại gọi phá vọng kim đồng một môn con mắt loại vô thượng thần thông có thể hiểu rõ hết thể hư hảo cùng thiên đạo phát tác nhất là đối một người khí vận hư vô sở hở của t r ậ n pháp công pháp sơ hở các loại đều có thể liếc mắt hiểu rõ cùng dương tiến ba con mắt tôn nộ không hỏa nhãn kim tình có rất nhiều giống như là địa phương bất quá nhấn mạnh điểm không giống nhau phá vọng kim đồng thấy là sơ hở hỏa nhãn kim tinh thấy là hư hảo con mắt thứ ba thấy là kiếp sau kiếp này tầng thứ bảy quan tiên nói xem khí vận hồng loan vọng khí đàm tiếu giết người tâm tư k h a động liền có thể cho người ta vận rủi không ngừng điểm g ữ liên tục vận rủi ra thân bất chi bất giác liền chết oan chết uống tầng thứ tám cũng là hồng loan thiên kinh uy lực chân chính chỗ nôn xuất phát p ủy miệng vàng l ờ i ngọc liền giống với đại luật lệnh thuật một dạng tầng thứ chín năng lực này đạt được tăng cường tầng thứ mười thiên hạ vạn vật đều có thể một lời định sinh tử nói cách khác lúc này trần lâm trực tiếp đem môn này hồng loan thiên kinh tu luyện tới cảnh giới tối cao nôn xuất phát p ủy có khả năng tùy ý cải biến thiên đạo pháp tắc bên trong đồ vật đương nhiên quy tắc này cải biến cũng có một cái điều kiện không thể cao với mình hai cái đại cảnh giới hắn lúc này chỉ có thể đối vô thượng đại đế có ích đối tiên nhân vô dụng nhớ không lầm thiên nguyên đại đế chẳng qua là vô thượng đại đế mà không phải tiên nhân trần lâm dự định thử một chút thiên nguyên đại đế sao ta nói thiên nguyên đại đế theo ngươi tiểu thế giới bên trong rất xuống thiên nguyên đại đế sao cho ngươi một cái nhỏ ráo hơn tốt lúc này khai chiến vậy liền chiến tốt trần lâm không quan trọng hồng loan thiên kinh bởi vì tiên thiên hồng nông tử khí tu luyện tới cảnh giới tối cao nôn xuất phát p ù y phàm là quy tắc phạm vi bên trong hết thảy đều có thể thực hiện nói cách khác chỉ cần không cao hơn năng lực chính mình hai đại cảnh giới trở lên nói thí dụ như cho ta tới một kiện thập nhị phẩm tiên khí tiên kiểm sau một khắc một vệ kim quang lấp lánh một thanh tiên kiếm xuất hiện tại trần lâm trước mặt bất ngọ liền là một thanh tiên kiếm thập nhị phẩm tiên kiếm thật thành thật một lời xuất hiện một thanh tiên kiếm trần lâm mừng rỡ không thôi lại đến một viên tiên cấp đan dược liền đến một viên sinh sinh tạo hóa đan tốt sau một khắc một vệ kim quang l o ạ lên một viên thuốc xuất hiện đương nhiên đó là tiền cấp đan dược sinh sinh tạo hóa đan trần lâm tiếp tục nếm thử lại đến một gốc bất tử tiên dược thanh long bất tử dược trước đó trần lâm liền đạt được một tiểu tiết thanh long bất tử dược cho thẩm mộc khê hiện tại n ô n xuất phát tùy trực tiếp xuất hiện cả b u i thanh long bất tử dược cũng không b i ế trần nôn không Nếu như có thể bạo kích, lớn hơn một cảnh giới sao. Như vậy là không xuất siêu tùy vật thể thể một thể việt. t pháp hay kích. kích, vậy đồ có có có sao. giới bạo bạo là lâm trong lòng hơi động vội vàng nói tới một kiện đại đạo chân tiên đẳng cấp tiên kiếm nhưng mà đợi nửa ngày thế mà thất bại không đúng hắn cũng thất bại làm sao có thể hắn không phải vô thượng đại đế trần lâm vừa rồi ngôn xuất pháp t ù y nhường thiên nguyên đại đ ệ từ tiểu thế giới đi rơi xuống mặt đất nhưng mà lúc này nhưng trong lòng phảng phất có một thanh âm nói với chính mình thất bại nói cách khác thiên nguyên đại để không phải vô thượng đại đế hắn là tiên nhân hắn lại có thể là tiên nhân nói cách khác chính mình trước đó suy tính đều là sai trần lâm tràn đầy tự tin cầm trong tay chu tiên trận đồ chu tiên kiếm thi triển chu tiên kiếm ý hoặc là thi triển càn khôn đỉnh có thể đủ cùng chân chính chân tiên một trận chiến không rơi vào thế hạ phong vô thượng đại đế tới bao nhiêu dết bấy nhiêu mà thiên nguyên đại đế sở d ĩ không động thủ với hắn là chờ hắn trở thành vô thượng đại đế giao hẹ dù sao sắp chín rồi mới càng có mùi vị hiện tại xem ra để cho mình trở thành vô thượng đại đế là thật không đối chính mình động thủ đó là bởi vì xem thường chính mình hết thệ đều là đối phương đang thử thăm dò chính mình tê liệt chính mình mấy lần giao thủ đều là chính mình chiến thắng để cho mình từ cho là mình thực lực mạnh mẽ hơn hắn tùy thời có thể dùng một trận chiến lại không nghĩ rằng người ta lại có thể là tiên nhân rất có thể không chỉ là chân tiên đơn giản như vậy chẳng lẽ là kim tiên mấy trăm vạn năm cho dù là dùng thân hợp đạo không phải kim tiên hắn sống thế nào mấy trăm vạn năm thiên vương sẽ không nhất định không phải là tiên vương ý nghĩ này cùng một chỗ trần lâm trong lòng trong nháy mắt trở nên không yên lo lắng đã xảy ra là không thể ngăn cản chương năm trăm năm mươi là thời điểm đột phá đại đế kết quả là chính mình vẫn là giao hẹ hay là người khác nuôi cổ thảm thương đáng tiếc chính mình còn tự cho là đúng t ự cho là mình có thể đánh thắng đối phó lại không nghĩ rằng người ta nhưng vẫn không có chính diện nhìn thẳng vào chính mình không được nhất định phải thử một lần nữa trần lâm hít sâu một hơi nói ra ta muốn thiên nguyên đại đế lập tức xuất hiện ở bên cạnh ta công pháp phát động thiên nguyên đại đế cũng chưa từng xuất hiện chờ một phút đồng hồ trôi qua hai phút đồng hồ trôi qua rất nhanh mười phút đồng hồ trôi qua thiên nguyên đại đế từ đầu đến cuối không có xuất hiện trần lâm biết mình n ô n xuất pháp tùy thất bại vẫn là nói chính mình n ô n xuất pháp tùy chỉ có thể đối vật không thể đối người trần lâm lại nghĩ tới một loại khả năng lập tức bắt đầu nếm thử dâng lên ta muốn tiểu võ chiếu xuất hiện tại trước mặt của ta tiểu võ chiếu tiên đế trung sinh trung sinh thì thôi thế mà còn mang đến một tia tiên đế lực lượng cái này không đồng dạng bất quá lúc này hắn chỉ có vương giả cành tư vi d u n g năng để thí nghiệm chính mình hồng loan thiên kinh luôn xuất phát p h ủy đại luật lệ n h thuật quá phù hợp cực kỳ hồng loan thiên kinh đến lúc này đã sinh ra quy tắc chỉ lực thốt u k i n h bị vận mệnh triệu hoàn thuật m ộ dạng mà hồng loan thiên kinh đản sinh quy tắc chỉ lực so vận mệnh triệu hoàn thuật càng tương đại mà lại thuộc về đặc thù quy tắc quy tắc thánh nhân mới có thể nắm giữ. Tăng A n h t sư phụ ta làm sao lại xuất hiện ở đây võ chiếu lúc này hết sức mộc vòng hắn không phải đang mang theo chính mình hai cái tiểu đệ tại đồ nương uống rượu làm sao lại xuất hiện ở đây mình bây giờ có thể là người lớn rồi mà lại không có dấu hiệu nào trần lâm c ó c mày thật ngôn xuất phát ủy liền võ chiêu đều có thể tùy ý triệu h o á n tới lại triệu h o á n không đến thiên nguyên đại đế thất bại nói cách khác thiên nguyên đại đế căn bản không phải vô thượng đại đế mà là đại đạo chân tiên thậm chí đại đạo kim tiên cấp đáng chết chính mình trước đó tự tin có khả năng đánh giết bất luận cái gì vô thượng đại đế cho dù là đối đầu vô thượng chân tiên cũng không sợ chút nào hiện tại xem ra lại là một chuyện cười bất quá không quan hệ may nhờ chính mình đạt được một sợi tiên thiên hồng mông tự khí để cho mình đem hồng loan tiên kinh trong nháy mắt đại viên mãn đạt được quỷ dị quy tắc chỉ Tuy t ắ c chỉ lực vật dụng còn có nhất trọng hiệu quả không nên quên hồng loan thiên kinh bản chất vẫn là song tu công pháp ẩn dấu tu vi cũng là phụ trợ một trong thủ đoạn là thời điểm nên đột phá thời điểm trước đó tự cho là đỉnh phong trần đế cầm trong tay chu tiên kiếm chu tiên trận đồ có khả năng bỏ qua hết thảy bây giờ mới biết nguyên lai、like、đều là giả tượng thiên nguyên đại đế mấy lần thua cho mình đều là tại tê liệt chính mình tự cho là đúng hình dung chính mình quá chính xác là thời điểm nên lúc tu luyện thuận tiện bạo kích một đợt tăng cao tu vi v â n sau một khắc trần lâm lựa chọn đột phá vương giả lĩnh hội áo nghĩa c h u ẩ n đế lĩnh n g ộ áo nghĩa vô thượng đại đ ệ trưởng không áo nghĩa mà nói với trần lâm lai cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp không có người nào so với hắn lại càng dễ nắm giữ áo nghĩa tạo hóa ngọc điệp ẩn chứa ba ngàn đại đạo phát tắc tuy tiện một đầu cũng có thể thành thánh mà trở thành thánh nhân muốn nghĩ tăng cao tu vi có hai con đường có thể đi một đầu là lĩnh hội ba ngàn đại đạo đi là bác một đầu là lĩnh hội hướng về quy tắc đường đi là tinh nhìn như tìm hiểu ra quy tắc chỉ lực cường hắn hơn kỳ thật lại là ba ngàn đại đạo cường hắn hơn mà lại quy tắc này lực lượng nhất định phải chủ tu quy tắc không muốn chết trần lâm hiện tại một cái triệu hoán quy tắc một cái pháp lệnh quy tắc đều không phải là hắn chủ tu quy tắc cho nên hắn mặc dù có thể sử dụng quy tắc chỉ lực nhưng lại không thể để cho hắn trở thành đại đạo thánh nhân thậm chí liền thiên đạo thánh nhân đều không phải là nhiều nhất chỉ có thể sử dụng bộ phận quy tắc chi lực quy tắc chi lực bác đại tinh thâm trần lâm hiện tại cũng chỉ là biết vận dụng một phần rất nhỏ thật muốn triệt để nắm giữ hướng về quy tắc đường hắn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi vượt mọi trông gai con đường ngập đền phải biết hắn chủ tu cựu chuyển huyền công chỉ bất quá mới để tứ trọng mà thôi mà hồng loan thiên kinh nói trắng ra là liền là một môn phụ trợ thần thông lúc này nên đột phá thời điểm vê anh một tia chớp bùng nổ sau một khắc trần lâm liền dễ dàng đột phá thiên kiếp buông xuống rất xin lỗi ta cự tuyệt thiên kiếp bản thân tại trở thành vương giả trần đế đại đế thời điểm căn bản không có thiên kiếp tồn tại tại tiên giới này ba cái cảnh giới cũng gọi trần g đạo nghiết bản cùng thành tiên ba đại cảnh giới thiên kiếp bất quá là thiên nguyên đại đệ dở cho quỷ mục đích đúng là vì tốt hơn thu hoạch đột phá vô thượng đại đế lúc này phát hiện thiên nguyên đại đệ đã sớm siêu viện đại đế nói cách khác hắn cái gọi là ba cái đồng tu thôn vệ thiên hạ đền bù chính mình thân thể cùng tâm linh thiếu hụt là giả trần lâm đám người kỳ thật lâm vào một cái lầm lẫn mà người tiếp theo đẩy trách cũng càng ngày càng tìm được chứng minh cái kia chính là mục tiêu của hắn không phải đại đế mà là toàn bộ thế giới sở dĩ không thể thôn vệ thế giới đó là bởi vì thế giới thiên đạo tại cùng hắn đối n ị c h thôn vệ đại đế hắn mục đích đúng là vì không cho thế giới thiên đạo tấn thăng này lên kia xuống hắn mỗi thôn vệ một cái đại đế thực lực liền tăng lên một điểm trái lại thế giới thiên đạo chiến l ư c bất biên không thay đổi mà lại rất có thể thiên nguyên đại đế mấy lần điều động rác rời đối thủ thậm chí chính mình cũng chỉ phát huy ra một chút xíu thực lực ngoại trừ tê liệt chính mình bên ngoài còn có hắn đang cùng thiên đạo tranh đấu thời khắc mấu chốt không r ả n h bận tâm chính mình trần lâm càng ngày càng khẳng định ở sâu trong nội tâm đối tại đột phá của mình càng coi trọng hơn đối bên cạnh người mà nói đột phá đạo đại đế cảnh giới thiên tân v á k hổ đối với trần lâm lại là đơn giản dễ dàng sau một khắc trần lâm đột phá trong nháy mắt hắn liền trở thành vô thượng đại đế vô thượng đại đế sơ kỳ không sao tiếp lấy tăng lên tốt bách thế luân hồi thảo đây là đạt được tam sinh thảo về sau bạo kích về còn được đến tam sinh thảo có khả năng đạt được ba sức mạnh của sự sống mà bách thế luân hồi thảo có khả năng đạt được bách thế lực lượng theo bách thế luân hồi thảo bị trần lâm uống vào trần lâm trong nháy mắt bạo phát vê anh sau một khắc không có sau một khắc trần lâm tại chỗ ngây ngẩn cả người bởi vì hắn căn bản không có cái gì bách thế luân hồi hắn liền là hắn chỉ có nhất thế tại sao có thể như vậy phải biết cho tới nay hắn đối bách thế luân hồi thảo cho kỳ v ọ n g cao tận mắt thấy diệu thiện cùng triệu nhược tịch được kích lợi không nhỏ bọn hắn tam thế lực lượng liền tăng lên một đoạn dài chính mình bách thế lực lượng nói không chừng có khả năng tăng lên càng nhiều nhưng mà sự thật lại cho hắn hung hăng nhất í c chính mình căn bản không có đến đến bất kỳ bách thế lực lượng hệ thống ngươi đi ra cho ta nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra vì cái gì ta dùng bách thế luân hồi thảo cũng không có đạt được bái sư chi lễ ngươi đừng nói cho ta bách thế luân hồi thảo là giả trần lâm hết sức im lặng rất tức giận đối với hệ thống hắn không có bất kỳ cái gì trường không quyền chỉ có thể yên lặng phát phát bực tức trở thành hệ thống ký chủ trộn lẫn đến cái này phần bên trên cũng xem như phần độc nhất không phải luân hồi truyền thế không có tiêm nhiễm luân hồi lực lượng dạng này linh hồn tiềm lực vô t ậ n liền giống với nhóm người thứ nhất loại một dạng tiên tiên nhân loại tiên tiên linh hồn chẳng trách mình có thể dễ dàng như thế thành t i ể u tiên tiên nguyên lai mình linh hồn là tiên tiên nói cách khác chính mình bách thế luân hồi thảo trắng dùng chỗ tốt duy nhất được à liền là tăng lên lực lượng linh hồn để cho mình hoàn mỹ cùng kiếp chức của mình kết hợp dù sao mình là chiếm cứ thân thể của người khác tính được là đoạt xá trước đó mặc dù kết hợp hoàn mỹ thế nhưng tối đa cũng liền là chín mươi chín chín trăm chín mươi chín phần trăm dung hợp hiện tại là một trăm linh dung hợp lúc này mỹ n trần lâm có chút chần chờ nay bốn lần cơ hội đến đấy là tổng cộng bốn lần vẫn là ở thế tục giới bốn lần đến tiên giới một lần nữa tính toán không dám đánh cược đây chính là hắn trung cực cát chủ bài ngược lại hiện tại chính mình là vô thượng đại đế sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới dù n g hắn nội t ì n h có khả năng tùy tiện tại tiến một bước trở thành vô thượng đại đế trung kỳ điểm này cảnh giới tăng lên đối chiến lược của hắn tăng lên không lớn hắn lúc này trở thành vô thượng đại đế chẳng khác nào t r ư ở n g không áo nghĩa chiến lược có thể đủ tung hoành vô thượng đại đế thậm chí đối mặt đại đạo chân tiên hậu kỳ đỉnh phong đều không sợ chút nào nói không chừng thật đánh lên đến ai thắng ai thua còn chưa nhất định đối mặt đại đạo kim tiên chỉ sợ cũng không phải là đối thủ một cái là thế t ụ đỉnh phong một cái là tiên nhân chân chính chi ở giữa t r a n lệnh còn là rất lớn bậc này t r a n lệnh cần liền là một cái tăng lên. hắn lúc này người mang chu tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý hãm tiên kiếm ý còn kém tuyệt tiên kiếm ý nếu như tứ đại kiếm ý thu được tất cả hòa làm một thể tuần hoàn không ngừng thực lực chắc chắn tăng lên một đoạn, đoạn giải vô thượng đại đế trần lâm lại một lần nữa lôi ra giao diện thuộc tính cẩn thận tôi diễn Ký kỳ chủ, trần lâm. Tư chất, chất, Cảnh cảnh thiên thiên thần thể thượng thập nhị trọng cảnh giới. Vô thượng đại đế sơ kỳ đính ph Trần Tư tắp trọng đẳng. Lâm. ma giới, giới, đại báo đạo đệ nhất. Trước đó là chuẩn đế võ vô sơ chủ phó nghiệp đại đạo kim tiên đẳng cấp tiên mệnh luyện đan sư ngay phụ thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư đại đạo kim tiên luyện ký sư thập nhị phẩm tiên cấp phù luật sư thập nhị phẩm tiên cấp phù văn sư thập nhị phẩm tiên cấp tiên ý ỉa thập nhị phẩm tiên cấp độc ý ỉa thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư các loại tinh thông cẩm ký thứ họa thi tử ca phú điếu ngư đồ tế các loại đều đại đạo độ cao cao nhất độ nhân i a cực hạn công pháp cựu truyền huyền công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 diễn sinh thần thông nôn xuất pháp t h ủy nguyên rủa chi thuật lớn pháp lệnh quy tắc đây là hắn đệ nhị môn quy tắc chi lực lớn pháp lệnh quy tắc còn có liền là vận mệnh quy tắc chi lực quy tắc thánh nhân mới bắt đầu lĩnh hội nhân vật cường hãn công pháp tiên tiên bản võ thần m a quyết cực h ạ đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyện pháp lực thay tăng một phẩy chín sáu hai lần tâm linh bí pháp tâm ma bí điển cực h ạ diễn sinh đặc thù thần t h ô n g tâm linh thăm dò công pháp gió to lớn vu luyện thể thuật cảnh giới đại thành công pháp lôi to lớn vu luyện thể thuật cảnh giới đại thành thần thông phổ độ trung sinh chu tiên kiều ý lục tiên kiều ý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 pháp bảo tạo hóa ngọc điệp chu tiên kiếm tiên tiên h trí bảo chu tiên trận đồ cảng khung đình tiên tiên h trí bảo tiên tiên h p h ù thạch c ự c phẩm tiên tiên h linh bảo đẳng cấp trạm tiên kiếm đại đạo tiên vương tiên khí cảng khúc thước hậu thiên công đức linh bảo tiên tiên h phong hóa ba tiêu phiên đại đạo chuẩn đế tiên khí nhị lưu tiên tiên h linh bảo thần lòng c h i ể n l u y ế giáp đai lưng tản tiên tiên h linh căn khổ trúc một tây đáng tiếc không thể luyện chế thành lục căn thanh tịnh trúc phu t ă n mục tiểu vị diện một cái thất bảo linh l ư n g tháp t ử vân hải bá vương cùng bá vương núi tên đặc thù bảo vật tuyển qua đồ trời mưa cầu duy nhất phong hảo thử y hẻ kiếm đế thiên thiên hồng nông tử khí không có thay vào đó là hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn chiến lược lại một lần nữa đạt được tăng lên hiện tại là vô thượng đại đế muốn hay không thử một lần triệu hồi ra thiên nguyên đại đế hắn đến cùng là đại đạo c h â n tiên vẫn là đại đạo kim tiên bất quá trong n g a y mắt trần lâm từ bỏ ý nghĩ này luôn xuất phát p ủy đại luật lệnh thuật có khả năng triệu hắn đến thiên nguyên đại đế coi như là hắn là đại đạo trần tiên cũng là cường hãng nhất đại đạo trần tiên chính mình mặc dù chiến l ư c tại đại đế cảnh giới vô địch tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thế nhưng tại đại đại đạo chân tiên cảnh giới, liền trước một trăm đều chưa có xếp hàng tới hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng lên chiến lược của mình duy nhất có thể chống lại liền là tiên vương nhất kích đi có vẻ giống như tiên vương nhất kích có chút quá hạn đáng tiếc là bạo kích lĩnh hội bất quá giống như chính mình có phải hay không thử nghiệm tới một đợt bạo kích trả về chính mình hảo tâm có thể lăng không sáng tạo ra chân tiên pháp bảo đan dược công pháp đi kể từ đó luyện đ ăn thuật luyện khí chờ một chút đều có chút gần cả có chẳng qua là không ngừng tăng lên thuận tiện tăng lên cơ sở của mình thuộc tính m ạ thôi không biết có thể hay không sáng tạo ra đại chu thiên kiếm pháp sau đó còn kém tăng môn kiếm thuật đại chu thiên sáng tạo sinh kiếm thuật chính là một cái trong số đó sao trời hỗn độn bắt kiếm thuật thuộc về trung lập kiếm thuật hủy diệt kiếm thuật cắt chém kiếm thuật t i ê n diệt kiếm thuật thuộc về sắt lục kiếm thuật kế tiếp t a m môn kiếm thuật lại thuộc về cứu vớt kiếm thuật cứu vớt thương sinh cũng là trường cứu mình nhưng mà trần lâm cao mày cũng không có đạt được môn này đại chu thiên sáng tạo sinh kiếm thuật chẳng lẽ là không có đạt được môn kiếm thuật này cũng chính là thần thông t u y ệ t học không thể chống rông xuất hiện không đúng vậy theo lý thuyết chỉ cần biết rằng thần thông công pháp tên cũng có thể ngôn xuất pháp thủy đại luật lệnh thuật quy tắc phía d ư ớ i chống rông xuất hiện trừ phi nhìn như đại chu thiên kiếm thuật thuộc về thần cấp kiếm pháp thế nhưng hạch o tâm vẫn là thuộc về siêu viện tiên đế t u y ệ t học tồn tại theo trần lâm tu vi thành tựu đại đế cũng là mang ý nghĩa hắn lúc này có khả năng thi triển chuẩn tiên đế tuyển học được tiên đế tuyệt học cũng có thể sử dụng thế nhưng nhiều nhất sử dụng một chiều trong cơ thể pháp lực trên cơ bản bị trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ có thể sử dụng còn không bằng không khẩn phải biết hắn tu luyện cựu truyền huyền công tiên thiên bản võ ma thần quyết điều kiện tiên quyết pháp lực là người bên ngoài gấp mấy vạn mấy chục vạn lần đều chỉ có thể thi triển một chiều tiên đế tuyệt học hoàn toàn phát huy nghĩ tiên đế tuyệt học quy lực nên cường hãn bao nhiêu quán đỉnh cuối cùng trần lâm vẫn là lựa chọn từ bỏ quán đỉnh một lần trăm vạn lần bạo kích trước đó là mười năm trăm năm ngàn năm vạn năm lần này cái kia chính là mười vạn năm đi được a chính mình sai thế mà mới hai vạn năm giảm bớt đi thế nhưng bạo kích về sau cũng là mấy ngàn vạn năm công lực không ngừng áp xúc cho dù là cựu chuyển huyền công yêu cầu lại nhiều hai ngàn vạn năm cũng có thể để cho tu vi vượt qua vô thượng đại để giới hạn đến lúc đó chỉ sợ đại bộ phận bạo kích pháp lực đều muốn bị chính mình lãng phí mà lại mình bây giờ cũng không đội mà rời đi thiên nguyên thế giới trước đó còn muốn lấy bách thế lực người nào biết mình thế mà có được nguyên thủy nhất linh hồn căn bản không có bách thế lực lượng gia t r ị ngược lại này không là chuyện xấu mà là chuyện tốt bởi vì chỉ có nhất nguyên thủy linh hồn mới là tinh khiết nhất linh hồn tiền đồ tương lai mới có thể càng thêm q u a n minh tiềm lực cũng sẽ t ă n g lớn vì cái gì tiên tiên ma thần lại càng dễ tu luyện thành tựu phi phạm thành tựu thanh nhân một cái là bởi vì bọn họ hoàn cảnh ưu việt một cái là bởi vì bọn hắn bên người có thấy tốt bạn hiền trọng yếu nhất một cái là bọn hắn có được tinh khiết nhất linh hồn linh hồn không tinh khiết tiến vào đại la thời điểm liền so tinh khiết linh hồn khó khăn gấp trăm lần nghìn lần thậm chí vạn lần nhiều trước đó bạo kích trả về tổng tìm kiếm một điểm bảo vật hiện tại bảo vật cũng không cần trực tiếp sáng tạo ra tới chính là đại luật lệ thuật luân xuất pháp thủy còn có cái gì so cái này đơn giản hơn sao ha, ha, ha. trần lâm hai m ắ trong một mét. âm. tiên tuyết thanh t Nhưng vào lúc này, nơi bế quan bên ngoài, vang lên cố thiên tuyết thanh âm. Sư phụ. Sư vào lúc cố bế ầ n Lâm t r lòng hơi động lập tức biết chuyện gì xảy ra tới tốt lắm nhanh a lần thứ năm đế lộ cơ duyên thế mà xuất hiện lần thứ tư đế lộ mở ra là huyết tộc thập nhị chỗ hạ hổ người khác thu hoạch thế nào trần lâm không biết nhưng là đối với ngọc hư tiên môn mà nói lại là thu hoạch tương đối khá đạt được vô số máu hạch n à y chút máu hạch lại có thể tăng lên sinh mệnh lực để bọn hắn sống càng thêm lâu dài mấy chục vạn năm tuổi thọ a đây là cảnh giới tuổi thọ bên ngoài tuổi thọ nói cách khác có được này chút máu h ạ c h dù cho ngươi là một phạm nhân cũng có thể sống ra mấy chục vạn năm tới lần thứ năm đế lộ mở ra theo sát phía sau trần lâm thật là có điểm hứng thú không biết là cái gì cơ duyên lần thứ nhất thiên nguyên thiên đ ỉ n h lần thứ hai ngộ đạo cổ thụ lần thứ ba thâm hải đế thành lấy được cơ duyên ngoại trừ lần thứ hai lần thứ nhất cùng lần thứ ba đều đối với hắn có nhiều trợ giúp cho dù là vô thượng đại đế những cơ duyên này cũng là bảo vật khó được lúc này thả trước mặt mình không đi ngu sao mà không lấy thế là trần lâm xuất quan ta đều biết nói cho trưởng môn sư h u n h ta sẽ chạy đến Đế lộ mở, điều động đệ tử đến đây lộ mở, thô tử thông viên cho i thiên tuyết tự mình dẫn người đến đây. Ý của mọi người nói biết, Trần tuyết tự cần mình dẫn đến nghĩ không cần nói cũng Lâm. đây. m Cố của Ý n muốn nhường Trần lâm thay bọn hắn tống. g giá Lâm thay hộ hộ Cho dù là cố thiên tuyết trở thành vương giả cho dù là diệu thiện cũng là chuẩn đễ thế nhưng tại trong lòng bọn họ bên trong chỉ có trần lâm mới là vô địch thiên hạ không người địch nổi tồn tại chỉ có trần lâm mới có tư cách làm đến điểm này người khác mơ tưởng làm đến điểm này đi đế lộ trần lâm rất tình nguyện nếu như không có bạo kích trả về hệ thống đế lộ đồ vật thật đúng là không có mấy món để ý thế nhưng có bạo kích trả về trăm vạn lần bạo kích trả về thật đúng là có thể được đến không ít đ ồ tốt truyền tin đệ tử lập tức tiến đến báo tin đi đi tại thái ất sơn trần lâm cười khổ không thôi đế lộ mở ra nay thái ất sơn đệ tử lại là tụ tập hưởng ứng ai không muốn đi đi một lần thu hoạch tương đối khá mấy lần trước phạm là đi đế lộ đệ tử đều nhiều ít đạt được một chút bảo vật đạt được một chút cơ duyên cảnh giới tăng lên chiến lược tăng lên đó là quỷ thắng kỹ thuật lần này đế lộ lại một lần nữa mở ra người nào không tâm động cơ duyên đến ai nguyện ý từ bỏ ngọc hư tiên môn thành là thành đ i ệ trần lâm cũng không có đi tham gia gió nhẹ mây bay đương nhiên rất nhiều thế lực tới không có tới cũng r ồ n dập đưa lên hậu lễ l i ê n đại lôi âm tự tuyên bố phong tự đều phái người đưa lên một phần hậu lễ một viên phật cốt xá lợi tử xá lợi tử là phật môn tu luyện người sau khi chết để lại tóc xương cốt cho cốt các loại quân xưng vì xá lợi tại sau khi hỏa thắng sinh ra kết tinh khi còn sống tu vi càn mạnh xá lợi tử ẩn chứa lực lượng càn mạnh này miên phật cốt xá lợi tử là một tôn phật đà sau khi chết lưu lại chân quý dị thường tại đại lôi âm tự chuẩn đế chính là phật đà phong vương chính là bồ tác cảnh giới trường sinh bên trong tạo hóa cảnh giới liền là, La Hán, động liền là tôn giả hóa thần liền là kim cương nếu như trần lâm tại đây bên trong tất nhiên đối đại lôi âm tự đưa tới phật cốt xá lợi t ử khịt mũi coi thường này phật môn giỏi tính toán người nào đi biết phật môn xá lợi t ử cần phật môn bí pháp mới có thể thôi động phật cốt xá lợi t ử đối phật môn tới nói là trí bảo thế nhưng đối ngọc hư tiên môn tới nói liền là gân g ả đây là đã cho mặt mũi cũng sẽ không tăng lên ngọc hư tiên môn chiến lược phải biết phật cốt xá lợi t ử đối phật môn tu luyện chi người mà nói liền giống với là một cái nạp điện bảo kéo dài nạp điện bình thường sử dụng hết cần phật môn lực lượng trải vớt đến thời khắc mấu chốt có khả năng đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi hết lần này tới lần khác không d đáng tiếc là phật môn không nghĩ tới chính là phật môn xá lợi t ử đối ngọc hư t i ê n môn người khác vô dụng thế nhưng đối có người có ích diệu thiện tiên tử phật cốt xá lợi t ử bị đưa tới diệu thiện tiên tử liền cảm ứ n g được trực tiếp cầm tới ngang nhau chuyển động tại chỗ nhường tặng lễ đại lôi â m tự tăng nhân vẻ mặt cũng thay đổi trước tiên mượn cớ quay người rời đi không nên quên thân phận của diệu thiện vị tía ứng thân mà vị k i a tại phật môn thân phận địa vị bài không tiến vào mười vị trí đầu chiến lược cũng bài không tiến vào mười vị trí đầu thế nhưng thanh danh hiển hách hương hòa cương thịnh nguyên lực sung túc đại từ đại bi có thể đủ tiến vào trước ba liê kê gần với a di đà phật như lai phật tổ tồn tại t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba một cái hố sâu n à y có tính không ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo vốn cho rằng đưa lên phật c ố t xá lợi tử ngọc hư tiên môn không ai có thể sử dụng nhưng lại vừa vẫn thích hợp diệu thiện tiết tử vị nào tồn tại là phật đạo s o n g tu không quan trọng phật c ố t xá lợi tử quả thực là đo ni đóng giày mà lại đạt được phật c ố t xá lợi tử nàng thế mà có thể nhờ vào đó thi triển phổ độ chúng sinh đây chính là tiên đế tuyên học cấp bậc tâm linh bí pháp so tâm linh hạt giống sửa đổi tâm linh thần thông còn cường hắn hơn nhất cử nhất động ảnh hưởng chúng sinh nhường hắn cam tâm tình nguyện quỳ d ạ p xuống dưới chân của ngươi trở thành ngươi trung thành nhất tín đồ một câu a di đ ạ phật nhường ngươi từ đó quy y phật môn cái kêu phá sự cùng hung c ự các tri đồ cũng sẽ bỏ xuống đồ đao phật môn t i ê n tính làm ác nhân không làm tốt người người tốt tu phật bách thế khó thành phật ác nhân phóng hạ đồ đao lập địa thành phật cái này là trần lâm xem thường nhất bọn hắn địa phương theo dễ bên trên liền không công bằng nói gì công bằng nói đến ngọc hư tiên môn lần này triệt để lấy ra có thể của mình thiên ngô cùng t r ú c dung tham gia tân thăng đại điện ngay trước quý khách nhóm t r i ể n lộ r a thuộc về mình chuẩn đế tu vi nguyên bản còn có người khâm phục ngọc hư tiên môn dựa vào cái gì trở thành ngọc hư thánh điện không cũng là bởi vì trần lâm đại nhân tồn tại sao không có trần lâm đại nhân các ngươi cậu t h í không phải không có cái gì nhưng mà sự thật lại nói cho bọn hắn không có trần lâm đại nhân còn có thiên ngô cùng t r ú c dung đại nhân tồn tại thiên ngô cùng t r ú c dung đại nhân trực tiếp đem hắn t r ấ n áp để bọn hắn biết sự lợi hại của bọn hắn như là hai tôn ma thần một dạng hung h ã n khí tức không tự chủ để cho người ta thấy sợ hãi hoảng sợ theo trận này tấn th toàn bộ thiên nguyên thế giới nhao n h a u lật trời những cái kia chẳng thèm ngó tới từ bên ngoài đến thực lực lần thứ nhất biết nguyên lai ngọc hư thánh địa còn có hai tôn chuẩn đế nhất là cái kia thân bên trên phát ra cuồn cuộn vô ngẩn kinh tâm động p h á c h áp lực để bọn hắn thấy hoảng sợ đây là chuẩn đế sao thấy thế nào đều không muốn chuẩn đế này hai tôn chuẩn đế tuyệt đối có thể xếp vào mười vị trí đầu liệt kê thiên m g ô đạt được c h ú t dung trợ rút dung hợp tốc độ tăng tốc ban đầu cần đến mấy năm mới có thể triệt để dung hợp quỷ dị chiếm cứ lưu phi long thân thể hiện tại tốc độ thấy hơn phân nửa n h ả lên nhường hắn thân thể thành đã đến chuẩn đ đế Du vi người cũng h ư t i đã nói hai người là tổ vu một sợi nguyên thần nửa ngươi nửa vu chẳng qua là tiên thể đẳng cấp mà họa chỉ võ vu lại là tiên thiên đại đạo thể chất thế nhưng cứ việc dạng này lại như cũ có thể chấn nhiếp hết thẻ tiên vào thiên nguyên thế giới chuẩn đế vô giả ngọc hư thánh địa triệt để phát hỏa tham gia lần thứ năm đế lộ tô huyên ban đầu là tự nguyện báo danh nguyên tắc ai biết cuối cùng lại có hơn ba người báo danh nhân số nhiều lắm đây là thần thông cảnh giới trở lên mới có thể tham gia cuối cùng tô huyên quy định mỗi cái sơn m ô n ra hai mươi người lập tức toàn bộ ngọc hư thánh địa công việc lưu bù lên hai mươi người tuyển thủ tọa một vị không chỉ còn lại mười chín vị ngay tại ngọc hư thánh địa khí thế ngất trời thời điểm thái n u y ê n vực thái u y ê n thành bên trong một tia sáng trắng phóng lên tận trời t o à đại đường hoàng phủ t triều to Châu Châu khi ệ n t biết việc này về sau lập tức làm ra quyết định điều động đại quân tiến vào hố sâu nhưng khi tiến vào hố sâu về sau không ngừng có tiếng kêu thảm thiết t h u y ể n đến máu tươi thế mà theo hố sâu đảo lưu trở về thái huyền vực hiện tại hoàn toàn là ngọc hư thánh địa thiên hạ một nhà độc đại huyết tộc trong hang hộ tứ đại mỹ ảnh xuất hiện giết sạch cơ hồ thái huyền vực khương gia cơ gia la phủ thiên môn năm đại giáo phái hết thẻ cao tầng khương gia cơ gia ban đầu đại bộ phận thế lực đều trở về bản gia trận nay đại đồ sát không thể không khiến này hai đại gia tộc triệt để trở lại cuối cùng hai đại cổ tộc Là phủ t i ê nay môn cũng bị người xem thưởng, chỉ có tiên môn Mà năm tông không cũng người thưởng, tiên tên, nhiều nhất cùng chỉ có chỉ có thực lực. Mà năm đại giáo giáo bị phái đại phái, triều s i bị lắm. Loạn!、Này、lần thứ năm đế lộ mở hoàn toàn thành ngọc hư thánh địa sân nhà ngươi dám cùng thánh địa cạnh tranh sao tấn thăng đại đ i ệ n bên trên trần lâm đều chưa từng xuất hiện thiên nô cùng t r ú c dung hai người liền đã uy trần thiên nguyên vô luận là vượt ngoại chuẩn đế vương giả, vẫn là thiên nguyên thế giới các thế lực lớn ai dám càng rỡ ai dám nói nửa t r ư không không là muốn chết sao sau đó mấy ngày hố sâu không ngừng có khói đen toát ra khói đen ẩn chứa kịch độc một khi tiêm nhiễm bị tiêm nhiễm người lập tức biến thành một cái quái vật lực lớn vô cùng hai mắt trắng bệnh động tác mãnh liệt tập kích nhân loại lúc đó c h ấ n thủ hố sâu tướng sĩ không ít người đều trúng chiêu tại chỗ d ị biến loại biến hóa này so biến thành quỷ dị sinh vật còn muốn đáng sợ hơn quỷ dị sinh vật chẳng qua là bị k h ô n g chế nhận quỷ dị chi nguyên k h ô n g chế mà bị khói đen quay n h i u người lập tức biến thành quái dị ngọc hư thánh địa người phát hiện này một lúc thời điểm trước tiên đem những quái vật này chém giết sau đó triệt để phong tỏa đồng thời bẩm báo thánh địa trần lâm cũng đã nhận được tin tức này không đợi ngọc hư tiên môn tuyển gia tiến vào hố sâu người hắn trước một bước đ À, dị quỷ c là, là, là, là, là, là thế giới ngầm quỷ khí tiêm nhiệm đến linh hồn biến dị mã thành cùng âm linh nhất tộc không sai bị lắm thế nhưng bất tử âm linh tiêm nhiễm chính là cựu hữu âm khí mà dị quỷ nhất tộc là dưới mặt đất quỷ khí đồng dạng c、so、vậy liên à t h n g u vào xem nếu như có khả năng thuận tiện diện bọn hàn chính là lần này cơ duyên chỉ sợ muốn cùng dị quỷ nhất tộc tranh cướp lẫn nhau chương năm trăm năm mươi bốn dị quỷ cũng nhưng vào lúc này tô huyên mang theo ngọc hư thánh địa đại quân tới mỗi cái sơn môn hai mươi người hết thể tới hơn hai trăm n g ư ờ i tất cả đều là các đại sơn môn tinh anh do các đại sơn môn thủ tọa dẫn đầu thánh địa bên trong diệu thiện tiên tử tự mình t o á c h ấ n nam cung vấn thiên cùng triệu nhược tịch hai tôn vương giả cũng tại ai dám càng hẳn rỡ tuy có người mạo hiểm tự nhiên cũng cần có người trấn thủ thánh địa đoạt được bảo vật chia ba bảy ba thành cho thánh địa phân cho thánh địa không có đến mọi người chính mình đạt được bảy phần lúc này mới lắng lại mọi người nhiệt tình bằng không tiên tri đạo nhiều ít người mong muốn đến đây đạt được cơ duyên trần lâm sư đệ tô huyên nói ra trần lâm gật đầu nói sư m i n h tới không sai liền những thứ này người đúng liền những thứ này người tô huyên gật đầu nói ban đầu đi qua nhiều người cuối cùng một đau cắt chỉ dẫn theo hơn hai trăm n g ư ờ i sư đệ ngươi có thể dò xét đến lần này để lộ cơ duyên là chuyện gì xảy ra tô huyên hỏi trần lâm nói ra chỉ sợ lần này lại muốn cùng mặt khác cương vực các thế lực lớn có giao tế thế giới ngẩm bản thân tương thông mặc dù xuất hiện m ư ơ i hai cái lối đi thế nhưng tiến vào bên trong liền sẽ hoàn toàn liên hệ đến cùng một chỗ đến lúc đó tìm kiếm cơ duyên thời điểm tất nhiên sẽ tương giao tập hợp thế giới ngầm đó không phải là dị quỷ tộc địa bàn chẳng lẽ lần này cơ duyên tại thế giới dưới lòng đất mọi người rối loạn tư mừng bảy đại dị tộc mỗi một cái dễ c h ơ i không chỉ dị tộc không dễ chọc đồng thời bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh càng là nguy hiểm tầm tầm tràn đầy biến số nghe đồn dị quỷ thế giới tràn đầy quỷ khí quỷ khí âm trầm nhân loại thân thể tiêm nhiễm đến quỷ khí liền lại biến thành một đầu q u á c vợt mà linh hồn chi thể tiêm nhiễm đến quỷ khí liền lại biến thành dị quỷ lại muốn đi thế giới ngầ nguy hiểm có thể tưởng tượng được cũng không phải mấy lần trước đó cơ duyên thiên nguyên thiên đ ỉ n h không hề giấu chân người n ộ đạo cổ thụ càng là không có bất kỳ a i thâm hại đế thành đánh quái bạo trang bị huyết tộc h ã n hổ cũng là nguy hiểm thế nhưng cũng là không ai a thế giới ngầm không giống nhau nơi nào có dị quỷ tồn tại nguy hiểm t ầ n g t ầ n g một cái không tốt tạo thành nguy hại to lớn cũng không phải bình thường tình huống có thể so sánh được người sống một đời sán tôn tri xưng tô u y ê n nói ra t u t mọi người im lặng này có cái gì tốt sợ hãi không nên quên còn có trần lâm sư lệ tại tin tưởng trần lâm sư lệ tại tất nhiên có khả năng bình an vô sự đúng a chúng ta có thể là có trần lâm sư thúc có trần lâm sư thúc tại không quan trọng gì quỷ mà thôi tô huyên nói ra trần lâm sư đệ ngươi liền nói một câu đi trần lâm gật đầu nói không sai có ta ở đây ai dám càng rỡ ha ha ha mọi người nhịn không được một hồi cười vang trần lâm tại a dám càng rỡ trần lâm nhịn không được chọn trắng mắt được đây là đem mình làm chế tác có người ban đầu chính mình là coi người khác là công cụ người kết quả là người ta đem mình làm công cụ người xem ra chính mình bạo kích về trả lại bọn họ là không có một chút xíu gánh chịu thế nhưng muốn đi vào thế giới ngầm Quỷ k hồng í là c á loan thiên kinh tu luyện tới trạng thái đỉnh cao nhất luôn xuất phát ủy đại luật lệ thuật có thể là biến thái tồn tại cho ta tới hai trăm năm mươi ba bộ có thể che giấu thế giới ngầm quỷ khí pháp bảo sau một khắc một đống vòng tay đều là vương phẩm pháp bảo vừa vặn có khả năng ngăn cách quỷ khí chở mặt trái khí tức hồng loan thiên kinh quy tắc chi lực định chế mà thành trí bảo trần lâm nói ra một người một kiện có thể trợ giúp các ngươi ngăn cách quỷ khí mọi người không khỏi hai mắt sáng lên rất là hư phấn nguyên lai、like、trần lâm sư thúc đã sớm chuẩn bị lần này tốt ngăn cách quỷ khí ban đầu theo dựa vào bọn họ năng lực cũng có thể ngăn cách quỷ khí nhưng lại không giờ khác nào không tại tiêu hao pháp lực mang lên vòng tay lập tức quanh thân xuất hiện một cái vòng sáng chịu lấy vòng sáng mọi người lập tức tiến vào dị quỷ thế giới ngầm t i ế n vào thế giới mọi người nhảy xuống hô sâu lập tức cảm giác được trước mắt hoàn cảnh liền là nhấp biến tối tăm vô cùng cho người ta một loại cảm giác bị đèn、én. trên bầu trời nghị luận hồng nguyện chiếu rọi toàn bộ thế giới ngầm trong không khí không ngừng tràn ngập màu đen quỷ dị quỷ khí âm trầm chỉ cần tiêm nhiễm đến một điểm nhân loại liền lại biến thành quái vật mà người chết tiêm nhiễm đến liền lại biến thành dị quỷ dị quỷ còn có thể bảo toàn khi còn sống tu v ị nơi này liền là thế giới ngầm tốt đèn nén trên trời thế mà còn có n g u y ệ t lượng mà lại n g u y ệ t lượng là màu đỏ như máu tựa như là một thế giới khác một dạng khó trách gọi thế giới ngầm thế giới ngầm kỳ thật liền là một cái dưới đất tiểu vị diện đại gia cẩn thận một chút nơi này chính là ẩn giấu đi không ít dị quỷ thô huyên nhắc nhở tại bọn hắn tiến vào nơi này lúc chúng người cũng đã chú ý tới nay tồn tại không ít dị quỷ đã sớm chú ý tới bọn hắn chỉ là bọn hắn nhân số rất nhiều hào hào hào một đám người nhìn xem cũng làm người ta cảm giác không rét mà run thế nhưng dị quỷ số lượng cũng không ít dị quỷ không muốn chết yêu ma hoàng triều là dùng hoàng triều tình thế tồn tại cũng không phải như là bất tử âm linh nhất tộc một dạng cũng thành lập chính mình hoàng triều càng không muốn chết tử nhân nhất tộc đoàn kết nhất trí dù sao bọn hắn nhân số có ít dị quỷ nhân số rất nhiều nhưng lại làm theo ý mình tối đa cũng đều là dùng gia đình tình thế tồn tại nhưng là đồng dạng một khi dị quỷ gặp được thời điểm nguy hiểm liền sẽ đoàn kết lại đề cử thực lực cường hãn dị quỷ trở thành thống soái nhìn như lòng lẻo kỳ thật rồi lại đ o à n kết lần này trần lâm đ á mời n g ư đến cho dị quỷ nhất tộc nguy cơ to lớn rất nhiều dị quỷ đều thấy bọn h ắ n đến kỳ thật sớm tại vài ngày trước thế giới ngầm liền phát sinh dị tượng tự xưng dị quỷ chỗ thế giới ngầm có m ộ ư ơ i hai cây thông thiên lập trụ cũng là thế giới ngầm căn bản vài ngày trước cái này dị tượng liền là từ những thứ này thông thiên lập trụ bên trong bạo phát đi ra từng đạo ánh lửa đột nhiên toát ra tựa như là núi lửa bùng nổ một dạng không ngừng bắn ra vô số dị quỷ phong ốc cùng dị quỷ bả hóa h t à dị quỷ gân Thế g nhưng... ước bảy đại dị tộc bên trong người mấy hàng tên thứ ba tồn tại gần với yêu ma hoàng triều cùng bất tử âm linh thế nhưng bọn hắn đối nhân tộc nguy hại lại bài danh thứ hai đến ngược thẳng bức chân trời góc biện lòng nhân càng tốt hơn bọn hắn rất ít xuất hiện tại nhân tộc tương vực đ năm trăm năm mươi lăm thông tin thần hòa trụ thông tin h thần hòa trụ lần này đế lộ cơ duyên ngay tại thông tin thần hòa trụ thông tin thần hòa trụ dị tượng tại trần lâm đám người tiến vào, vào thế giới ngầm liền phát hiện ngày xưa thông tin ê thần h ỏ a trụ ban ngày bùng cháy đêm tối dập tắt đến đêm tối hồng nguyện xuất hiện thông tin ê thần h ỏ a trụ dập tắt mà lúc này hồng nguyện giữa trời t mấy trăm vạn năm qua không phải là không có người nghĩ tới này thông thiên thần hòa trụ kỳ thật liền là một kiện bảo vật thiên địa tạo ra bảo vật bởi vì tại thiên nguyên đại đế bọn hắn đi vào phương thế giới này thời điểm này thông thiên thần h ỏ a trụ liền đã tồn tại bọn hắn cũng đánh qua này thông thiên thần hòa trụ chủ, chủ ý thế nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại ít nhất cần siêu việt đại đế thực lực hơn nữa còn nếu có thể ngăn cản thông tin ê thần hỏa trụ hỏa diễm mới có năng lực đem hắn lấy đi thông tin ê thần hỏa trụ bùng cháy chính là thái dương chân hỏa thái dương chân hỏa cũng chính là trần lâm thẩm linh lung tu vi đáy muốn là trở thành tiên nhân trong cơ thể pháp lực trở thành tiên lực vi n ă n g mạnh lập tức đi đến tiên đế t u y ệ n học đẳng cấp đến lúc đó vượt cấp khiêu chiến quét ngang vô địch chuyện dễ như t r ở bàn tay năm đó yêu tộc mười đại thái tử mọc lên ở phương đông lặn về phía tây mười ngày bay lên không d ù n cũng không là lợi hại nhất thái dương kim diễm mà là thái dương chân hỏa thái dương kim diễm là thái thông thiên thần h ó a trụ liền giống với mười hai cái thái dương một dạng đương nhiên cũng chính là thể tích nhỏ nhiều m ớ i ngày hoành không bọn hắn là trực tiếp hóa thành mười cái thái dương và không không muốn nói không quan trọng một cái dưới đất thế giới chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên thế giới không cần ba phút liền bị nướng thành t ậ p bã xem ra lần này cơ duyên cùng thông thiên thần h ó a trụ có quan hệ ngọc hư mọi người rất nhanh liền tìm tới nơi mấu chốt có thể là này thông thiên thần h ó a trụ tản ra thái dương chân hỏa không muốn nói thu hoạch cơ d u ê n tới gần đều khó khăn lần này cơ d u ê n có phải hay không h ấ người a người cho rằng nếu như cơ d u ê n dễ dàng như vậy đạt được còn có thể gọi cơ sớm đã bị người đạt được giống như cũng thế ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ ta quá khó khăn trần lâm sư đệ ngươi có biện pháp gì hay không tô huyên hỏi trần lâm nói ra có tô huyên gật đầu nói ta liền biết trần lâm sư đệ ngươi có biện pháp trần lâm nói ra ta đích xác có biện pháp thế nhưng nhưng cũng không phải đơn giản như vậy muốn lấy đi thông tin ê thần h ỏ a trụ rất đơn giản trực tiếp bạo lực lấy đi chính là trần lâm có thể là hỗn độn chân hỏa hỗn độn bắt đầu hóa thành vô cực vô cực sinh thái cực thái cực sinh lương nghi lương nghi phân âm dương thái âm thái dương h ỗ n đ ộ n chân hỏa là dung hợp thái dương chân hỏa cùng thái âm chân h ỏ a thành mà lại xa xa lớn hơn một cộng một n ă a n g bằng hỏa diễm mạnh so thông tin ê thần hỏa trụ thái dương chân hỏa lợi hại hơn nhiều cho dù đối với trần lâm thẩm linh lung cố tiên h tuyết tới nói không thể hoàn toàn phát huy ra thái âm chân hỏa thái dương chân hỏa toàn bộ uy lực nhưng lại có thể dùng để hộ thân một khi chính mình đụng phải hai loại hỏa diễm công kích lập tức liền sẽ bạo phát đi ra trả thù bản thân thế nhưng loại biện pháp này mặc dù tốt tốt giống cùng lần này bọn hắn tiến vào, vào thế giới ngầm dự tính ban đầu không giống nhau đi trần lâm cố k � Này thập nhị thông thiên thần hóa trụ toàn bộ thi triển tối thiểu nhất cũng là nhị lưu tiên tiên linh bảo đẳng cấp nhị lưu tiên tiên linh bảo cái kia chính là thượng phẩm tiên khí đẳng cấp đối thật sự là hắn không phải hết sức để ý chỉ là trong tay nhất lưu tiên tiên linh bảo vừa lên bảo vật liền mấy kiện tiên tiên phong hỏa ba tiêu phiến hậu thiên công đức linh bảo cản k h ô n thức có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo tồn tại còn có cản khôn đ ỉ n h chu tiết kiếm bất quá có khả năng bạo kích bậc này chí bảo thích hợp thẩm linh lung tốt cái kia cầm tốt thập nhị thông thiên thần hóa trụ là hắn trần lâm tại đây bên trong trần lâm ở sâu trong nội tâm chính thức tuyên bố tô trần lâm sư như đệ, lần là này vẫn n c ũ gật giống như lần trước một dạng, chúng ta nghe ngươi g như lần phân phó. Trần phó. trước Lâm một ta đầu nói vậy thì tốt đi trước thông tin ê thần hòa trụ lại nói thông tin ê thần hòa trụ đến cùng là chuyện gì xảy ra mặc dù không biết cơ duyên thật có phải hay không cùng thông tin ê thần hòa trụ có quan hệ sao thế nhưng có một chút đáng giá khẳng định cái kia chính là trần lâm nếu như cần lấy đi thông tin ê thần hòa trụ một cây cái kia chính là tương đương với một phần một ư ơ i hai thượng phẩm tiên khí không đúng hẳn là thượng phẩm tiên khí một bộ phận m ư ơ i hai cây thông tin thần hòa trụ chung vào một chỗ mới là thượng phẩm tiên khí hơn nữa còn là giữa thiên địa ít có nhị lưu tiên thiên linh bảo thiên thiên bảo vật thiên thiên tử khí sớm tại thiên địa sơ khai vũ yêu sau đại chiến đã không có thiên thiên nắm chắc đại đạo tam thiên còn lại cũng chính là một tay số lượng có thể đến được vì cái gì lúc trước phát hiện thiên nguyên thế giới thời điểm tiên h giới bên trong người tranh nhau đi vào một phương thế giới này vì chính là đạt được phương thế giới này cơ duyên nói thí dụ như tiên h thiên tử khí hiện tại thông thiên thần hòa trụ thiết thiên thạch xiển thiên thạch bổ thiên thạch giống như này chút đều làm lợi hắn trần lâm này nên cũng biết không có biết hay không còn có bao nhiêu tích chứa trong đó bảo vật không biết lại có bao nhiêu sau một cách giờ đoàn người liền đến đến thông tin ê thần hòa trụ trước nóng bỏng hòa diễm nướng mọi người mồ hôi đầm địa thông tin ê thần hòa trụ sừng sững tại một đỉnh núi phía trên cao tới và m é thiêu t đốt lên nóng bỏng thái dương chân hỏa nướng đại địa càng đến gần thông tin ê thần hòa trụ nhiệt độ càng cao thế giới ngầm là thích hợp nhất tu luyện hỏa hệ áo nghĩa người tu luyện nơi trốn lửa nóng hừng h ự c toàn bộ mỏm núi đều t ấ t sớm không sinh còn thỉnh thoảng có hỏa diễm phát ra không cẩn thận liền sẽ bị liệt diễm cho vùng cháy hầu như không còn thiên địa không dung trần lâm sư thúc chúng ta lấy được tin tức chính là chỗ này chính là chỗ này tại thiên môn lưu lại tương đương với ngươi h ư ớ n g đế lộ báo danh đế lộ mở thiên môn liền sẽ truyền tống một điểm tin tức cùng hình ảnh xuất hiện tại ngươi ân ký bên trong chỉ bảo ngươi tiếp x u ố n g cơ duyên ở nơi nào trước đó trần lâm suy đoán cái gọi là đế lộ mở là thiên nguyên đại để âm l ư u thế nhưng hiện tại xem ra trước đó phỏng đoán là sai lầm nay căn bản không phải thiên nguyên đại để âm l ư u mà là thiên nguyên thế giới thiên đạo tại đối thiên nguyên đại để chống lại cũng chỉ có trưởng không thế giới thế giới ý thức mới có năng lực như thế biết trong thế giới tất cả bảo tàng mà xuất hiện ngăn cản thì như nguy hiểm cùng bảy đại dị tộc thậm chí vực ngoại thế giới chuẩn đế vương giả đến đều là thiên nguyên đại để dở cho quỷ mục đích đúng là vì ngăn cản nhân tộc cuộc khởi triệt để chèn ép thiên đạo ý chí tốt đem hắn thôn phê mà đế lộ là thế giới ý chí làm ra cuối cùng l i ề u mạng một lần ai có thể mượn cơ hội này trở thành vô thượng đại đế sau đó là cấn thiên tâm thành công liền có thể kéo dài thiên nguyên đại để triệt để thôn phê thế giới tiên trình một cái muốn ngăn cản ngươi trở thành đại đế một cái l i ề u mạng nhường ngươi trở thành đại đế trần lâm thật đúng là muốn thế giới ý chí nói lên một câu chúng ta trách ba ngươi đế lộ mở nguy hiểm tuy có thế nhưng càng nhiều vẫn là cơ duyên chỉ có nhường càng nhiều người đạt được cơ duyên mới có hy vọng xuất hiện một cái thành công l à c ấn thiên tâm ấn ký vô thượng đại đế chương năm trăm năm mươi sáu hỏa tinh thạch mối nguy càng ngày càng tới gần cho nên này mấy lần đế lộ mở ra thỉnh thoảng rất ngắn bất quá không quan trọng một tháng thời gian lần thứ năm đế lộ liền mở ra thả trước kia ít nhất mấy năm lâu bởi vì đạt được vô thượng cơ duyên cần phải thật tốt tiêu hóa thời gian không đợi người thiên nguyên đại đế động tác càng lúc càng nhanh thế giới ý chí gấp nghĩ thông suốt này chút trần lâm liền bình thường trở lại cơ duyên tất nhiên không chỉ là thông thiên thần hòa trụ ngồi trên mặt đất thế giới một phương thế giới này nguyên bản thuộc về huyết tộc hạng h mà thế giới ngầm quỷ khí trước đó liền tồn tại coi như là không phải huyết tộc cũng cùng huyết tộc có quan hệ mà lại rất có thể là huyết tộc kẻ địch vì cái gì nói như vậy huyết tộc vàng bài tổ tiên ở địa cầu bên trên vàng sợ ánh nắng dự định bậc thánh thủy các loại nhưng mà huyết tộc lại không sợ này chút thậm chí không e ngại ánh nắng có thể tại ban ngày tự do chuyển động thế nhưng cũng có một cái khuyết điểm thái dương chân hỏa thông tin thần hỏa trụ liền là m mươi hai vị thời khắc t i ê u đốt lên thái dương chân hỏa tồn tại huyết tộc căn bản không có khả năng tiến vào này thế giới ngầm nói cách khác thế giới ngẩm tất nhiên ẩ n giấu đi cái gì ghê gòm bí mật quỷ khí cùng huyết tộc huyết khí cực kỳ tương tự quỷ khí cùng linh hồn kết hợp có khả năng trở thành dị quỷ dị quỷ cái này khiến trần lâm nghĩ đến một người độc giác quỷ vương đầu dài độc giác u minh địa phủ lại không tồn tại cái này quỷ vương nói cách khác bọn hắn yêu ma liền là ác quỷ tu luyện mà thành hoặc là liền là người làm sản phẩm biến hoa tới thì ra là thế nhưng vào lúc này trần lâm cuối cùng phát hiện nơi này dị thường thông tin thần họa trụ hàng năm nướng dị quỷ còn theo chưa có tới này thông tin ê thần h ỏ a trụ phụ cận chỉ sợ bọn họ cũng không biết này tranh làm mỏm núi rõ ràng đều là bà bối vương phẩm vật liệu luyện khí h ỏ a tinh thạch làm trần lâm nói ra h ỏ a tinh thạch tồn tại thời điểm tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau h ỏ a t i n h thạch có thể là luyện chế h ỏ a thuộc t i n h t r í bảo cực phẩm tài liệu chẳng lẽ cái này là cơ duyên chỗ còn chờ cái gì khai thác ca mọi người đồng lòng hướng phía này cả ngọn núi khai thác đi qua hòa tỉnh thạch giá trị không thể đo lường a mọi người không khỏi phát bảo đều xuất hiện hướng phía móng núi v a n kịch tới trong khoảnh khắc cả ngọn núi ngoại trừ thông tin thần hòa trụ liền bị một phân thành hai. v ụ t lên từ mặt đất vô số n ắ m đấm lớn hỏa t i n h thạch từng cái bay ra rất nhanh bị mọi người thu vào a đó là h ỏ a t ủ y t i n h trần lâm một thanh hướng phía trọn vẹn đầu lớn nhỏ một khối còn bùng cháy này hỏa diễm hòn đá bắt tới h ỏ a t ủ y tinh h ỏ a tinh thạch tinh túy một vạn miếng h ỏ a tinh thạch đều không nhất định sinh ra một khối h ỏ a t ủ y tinh mà hắn giá trị cái kêu phá sự một triệu viên h ỏ a tinh thạch cũng không đổi được một viên h ỏ a t ủ y tinh h ỏ a tinh thạch vương phẩm trung cấp vật liệu lệ khí hòa tùy tinh thân cấp t ự c phẩm vật liệu lệ khí hơn nữa còn không chỉ là một viên mà lại trần lâm mặc dù hiện giai đoạn đ Có t hiện ể đàm t ế giết người, nguyên giết u nguyên luật người, người, đại thể rùa có l h tại h pháp thủy, u t suất nôn nhưng l cũng cái tồn tại một t hắn i Hiện tại ế u suất thật h lớn. là vô thượng đại đế có thể lăng không sáng tạo ra đại đạo chân tiên cảnh giới bảo vật nhưng lại không thể sáng tạo ra đại đạo chân tiên cực phẩm bảo vật này dù sao cũng là vượt qua chính mình một cái tu vi đẳng cấp trần lâm phát hiện chính mình thế mà liền thập nhị phẩm cực phẩm tiên cấp bảo vật cũng không thể lăng không sáng tạo thậm chí liền thần cấp cực phẩm bảo vật đều làm không được trừ phi là vược phẩm hoặc là bình thường bảo vật hòa tùy tinh mặc dù chỉ là thần cấp cực phẩm nhưng lại là hậu thiên luyện chế hỏa hệ pháp bảo trí bảo nói không chừng có thể bạo kích trả về một đoạn trần lâm phát hiện một cái quy luật bình thường bảo vật bạo kích bảo vật so c ự c phẩm bảo vật bạo kích mà đến bảo vật phải kém một đoạn dài còn không chỉ là một cái không sai thu hồi một viên hóa thủy tinh lại là một cái hỏa thủy tinh bay ra n à y chút hỏa thủy tinh trần lâm có thể không có ý định bung tha là một cái đều không có ý định bung tha một viên hai cái ba cái c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i viên tả hữu cuối cùng cả ngọn núi hỏa tỉnh thạch bị hài xong mọi người vây tại một chỗ bắt đầu hợp kế dâng lên hết thể m ư ơ i ba vạn viên hỏa tinh thạch m ư ơ i viên hỏa thủy tinh thực phẩm, kích. Kích. Kích phẩm tiên cấp vật liệu luyện khí, hỏa cấp đây k h ô chính là có khả năng luyện chế hậu thiên trí bảo tài liệu hỗn độ linh thạch chia làm kim một thủy hòa thổ gần với tiên thiên vật liệu luyện khí phụ tang một tồn tại nói lên này phụ tang một trần lâm còn có một khối đáng tiếc luyện khí trình độ không đủ không có luyện chế mà thôi đại đạo chân tiên đẳng cấp luyện khí sư luyện chế hỗn độn hỏa linh thạch đều không đủ tư cách chớ đừng nói chỉ là phù tăng mục h á n tài liệu trong tay cũng không b t k h ổ u trúc n g u y ệ t quế t h ụ phù tăng mục các loại đều là thập đại tiên tiên linh cằn một trong vô cùng chân quý hóa t i n h thạch bị hái song thành cuối cùng còn lại liền là này thông tiên hóa thần trụ mọi, mọi người dồn dập nội bộ thông tin hỏa thần trụ theo hỏa tinh thạch bị lấy đi rõ ràng hỏa diễm cũng đình chỉ phun trào n biến, biến dù cho thông thiên hỏa thần trụ là thượng phẩm tiên khí năng lượng vô cùng vô tận thế nhưng mấy trăm vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm tuyến nguyện luôn có sử dụng hết một ngày liền chân chính hàng tinh thái dương đều có dập tắt một ngày theo hỏa tinh thạch bị lấy đi như vậy thái dương chân hỏa uy lực cũng giảm ít đi rất nhiều ngay tại trần lâm chuẩn chuẩn bị lấy đi thông thiên hỏa thần trụ thời điểm vô số đạo công kích đột nhiên từ phía sau vang lên ngọc hư thánh địa mọi người trước tiên cảm nhận được là dị quỷ có kẻ địch nơi này vốn là dị quỷ sàn xe thông thiên hỏa thần trụ là dị quỷ nhóm sinh tồn cơ sở cùng hy vọng hiện tại ngươi lại muốn hủy diệt cơ sở này cùng hy vọng chẳng khác gì là cùng toàn bộ dị quỷ là địch dị quỷ có khả năng nhìn thấy các ngươi tại thế e y h o y dưới lòng đất tùy ý tới lui nhưng lại không thể nhìn thấy các ngươi như là dạng này tùy ý phá hư s á t lục tại tiếp tục vô số đạo công kích theo nhau mà tới khói đen v ọ quanh ngọc hư m ô n người dồn dập ngăn cản trần lâm núi mày liền không tiếp tục để ý những công kích này quay người tiếp tục chuẩy lấy đi thông thiên hỏa thần trụ. c á dị quỷ vương giả nói ra đại nhân chỉ biết là này thông thiên hỏa thần trụ chiếu sáng thế giới ngầm là ta dị quỷ nhất tộc sinh tồn căn bản thế nhưng giả nói lại không biết này thông thiên hỏa thần trụ không chỉ không có thể làm cho chúng ta tốt hơn sinh tồn ngược lại còn phá hủy chúng ta hy vọng sinh tồn ta sở dĩ ngăn cản đại nhân ngươi là bởi vì thông tin ê thần hỏa trụ phía dưới phong ấn một con hứng thú dị quỷ vương giả nói ra hứng thú trần lâm k h ị t mũi coi thường hứng thú lại như thế nào ra tới đánh giết chính là dị quỷ vương giả gấp đại nhân ta biết ngươi thần thông q u ả n g đại pháp lực vô biên căn bản không đem cái gọi là hứng thú để vào mắt thế nhưng ngươi khả năng có chỗ không biết đầu hứng thú này tại mấy trăm vạn năm bị lúc ấy tiên nhân hạ phạm thời điểm phong ấn tại này trần lâm cao mày nói mấy trăm vạn năm trước phong ấn nói cách khác này thông tin thần hỏa trụ không phải là không có người phát hiện mà là lúc ấy bị người phong ấn lần nữa mấy trăm vạn năm cho dù là hung thú tuổi thọ so với nhân loại dài hiện tại chỉ sợ cũng là một bộ xương khô dị quỷ vương giả nói ra không đầu hung thú này thường cách một đoạn thời gian đều sẽ sao động một phiên b ộ c phát ra thao thiên h ỏ a diễm mười hai cây thông thiên thần h ỏ a trụ cho đến trước mắt chí ít có ba cây thông thiên thần h ỏ a trụ phía dưới hung thú còn sống vừa lúc này một đầu chính là một cái trong số đó đại nhân bực này hung thú hung tàn vô cùng năm đó nghe nói còn là bị mấy tôn vô thượng đại đế hợp lại phong ấn ngươi chỉ sợ đây là xem thường chính mình mấy tôn vô thượng đại đế trần lâm hừ lạnh một tiếng chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi tỷ a g như yêu sự côn bằng là một thành hôn huyết đã coi như là huyết mạch nồng độ tương đối cao bằng không hắn cũng sẽ không trở thành yêu sư côn bằng tỷ như gặp phải thái cổ yêu thú chu hiếm hoa đấu các loại liền nửa thành huyết mạch đều không có phế vật tạo hóa cảnh liền khó đột phá còn có con kia băng long cũng là hai thành huyết mạch nồng độ mà thôi còn thánh mẫu biểu trần lâm nhịn không được báo một cái cửa ra mà lại cái này thánh mẫu biểu thế mà còn là dị quỷ dị quỷ người nào không biết này chút dị quỷ đáng dẫn chỗ dị quỷ cùng nhân tộc dây dưa mấy trăm vạn năm không biết bao nhiêu người là ở trong tay bọn họ bây giờ nói vì thế giới không bị hủy d i ệ t lợi này người khác nói ra đến trần lâm nghe vẫn không cảm giác được đến thế nào nhưng là từ này tôn dị quỷ vương giả miệng bên trong nói ra tổng cho hắn một loại không hài hòa cảm giác người dám ra tay với ta trần lâm hử l ệ n h nói trở tay liền là một t r ư ờ n g vô r a không biết tự lượng sức mình không quan trọng một cái dị quỷ vương giả lại dám hướng chính mình độc thủ một bàn tay xuống này tôn dị quỷ vương giả tại chỗ b ỏ mình lần này nhưng làm tất cả dị quỷ vương giả dọa sợ bọn hắn vốn là khuyên can trần lâm hát vọng hắn không muốn lấy đi thông thiên thần hòa trụ thế nhưng hiện tại khuyên căn người ngược lại bị hắn giết còn ai dám ngăn cản dị quỷ nhóm dồn dập làm ra lựa chọn quay người rời đi nay người vừa đi ngọc hư mọi người không khỏi thở dài một hơi nay chút dị quỷ nhóm có phải hay không ngốc cả thế mà ngăn cản trần lâm sư thúc trần lâm sư thúc cũng là bọn hắn có thể ngăn trở sao thông thiên thần hòa trụ rõ ràng đối với trần lâm lai nói là tình thế bắt buộc bất kỳ người nào ngăn cản đều không được nếu ai ngăn cản hắn, người đó là địch nhân của hắn thiên vương lão tử tới cũng không được quả nhiên la ba đạo không khỏi lo lòng nói lời cũng không thể nói như vậy vẫn không thể chủ quan nói không chừng ở trong đó nhất định tồn tại cái gì thứ chúng ta không biết một khi phía dưới này thật vẫn là lợi hại h u n g thú sợ là chúng ta dương vô địch nói ra là sư đệ ngươi đây là buồn lo vô cớ chẳng lẽ ngươi cảm thấy này thiên nguyên thế giới coi như là lại có h u n g thú có thể sánh được trần lâm sư đệ sao ta xem ra coi như là các triều đại ta nhân tộc mười tám đế c h ú n g sinh trần lâm sư đệ cũng không sợ hãi ai cũng biết nhân tộc mười tám đế không chỉ có riêng chỉ có mười tám đế mà là chỉ có mười tám đế mới là đế bên trong tri đế vô địch đại đế đặc ở chư thiên và giới cũng là vô địch tồn tại như vậy đại đế cường hãn bao nhiêu bình thường đại đế căn bản không phải là đối thủ của bọn họ vẫn là hỏi một chút trần lâm sư đệ lại nói la bá đạo ý nguyên không dám khẳng định mặc dù bá đạo tên nhưng lại là m người cẩn thận không làm sàng làm b ậ y lúc này rõ ràng cũng biết lựa chọn cẩn thận cẩn thận nữa không dám k i n h thường mọi người không khỏi hướng phía trần lâm nhìn lại trần lâm nhứng mày sau đó nói không sao hung thú mà thôi vừa vặn đạt được hắn xưng bảo nói không chừng có có thể được một mưu tưởng hãn thần t h ô hung thú tiến thú mát thú, thú yêu thú trong cơ thể đều có một khối xưng bảo đây chính là bọn hắn bản m ệ n h thần thông m ư ợ ạc dù không thể trở lại như cũ thuần huyết thần thú huyết mạch thế nhưng cũng có một ít điểm y năng có thể so với thần cấp thần thông vương phẩm thần thông mà lại một khi luyện hóa trực tiếp bị hắn nắm giữ có thể so với cái kia vì tu luyện một lượng môn thần thông hao hết tâm lực đến nhanh nhiều trọng yếu nhất chính là nếu như môn thần thông này bị nắm giữ có thể là bị tùy tiện nắm giữ còn có thể phát huy ra tuyệt đối y năng người nào không muốn lấy được trần lâm ngược lại có chút trông mà thèm đương nhiên hắn trông mà thèm không phải mình sử dụng mà là bạo kích trả về hung thú càng mạnh thần thông càng mạnh bạo kích trả về càng mạnh vẫn là tu vi quá thấp nhìn như đại luật lệ n h thuật luân suất phát tùy nhưng lại uy nguyên tồn tại mấy cái thiếu hụt n à y chút thiếu hụt lại cần muốn cường hãn pháp lực mới có thể lăng không sáng tạo tiên lực thánh nhân lực lượng n à y chút đều so với nàng hiện tại pháp lực muốn tới mạnh mẽ vì cái gì không thể được đến c ự c phẩm liền là pháp lực đẳng cấp quá thấp vì cái gì không thể được đến s ư n bảo cũng là bởi vì pháp lực quá thấp hồng loan tiên kinh tu luyện ra được là đặc thù hồng loan lực lượng mà hồng loan lực lượng cần pháp lực tiên lực thánh nhân lực lượng thôi động thúc giục lực lượng đều có yêu cũng tự nhiên không thể được đến cường hấn bảo vật vệ anh sau một khắc. thông tin ê thần hỏa trụ bị trần lâm một tay lột ra tới kinh thiên động địa t ự a n h ư địa chấn như thế động tĩnh lập tức kinh động đến hơn phân nửa thế giới ngầm nhất là dị quỷ nhóm vừa rồi một phiên đại chiến một tôn dị quỷ vương bị giết bọn hắn dọa đến không dám lên trước chỉ có thể trơ mắt nhìn trần lâm đại triển thần uy vượt lên thông tin ê thần hỏa trụ thái dương chân hỏa hạng dị huy năng thế nhưng trong tay trần lâm căn bản không gây thương tổn được hắn một chút thấy mọi người không khỏi bùi n g i mai thôi bọn hắn này chút dị quỷ không sợ hòa diễm thế nhưng sợ hai thái dương chân hỏa cho dù là thái dương chân hỏa tiêm nhiễm đến lúc này này thái dương chân hỏa trong tay trần lâm cùng căn bản không tồn tại một dạng liên là quá lớn trần lâm rút ra thông tin ê thần h ỏ a trụ đến lắc đầu nói ra nếu là nhỏ một chút liền tốt chương năm trăm năm mươi tám thông tin ê kiếm vừa dứt lời thông tin ê thần h ỏ a trụ thật đúng là đụng một tiếng nhỏ một chút m à n g lớn trước đó hơn trăm mét cao mấy người to hiện tại cao hơn mười mét một người to trần lâm tiếp tục nói lại nhỏ một chút không biết này là chính mình n ô n xuất phát ủy đại luật lệnh thuật thần hiệu vẫn là n ô n xuất phát ủy đại luật lệnh thuật kích khởi thông tin thần hòa trụ là tính liền như là cái tiếp như ý kim cô bồng một dạng đại tiểu như ý t h ô n lại thần là, là, đủ. Đủ. là một tiếng vang nhỏ dài hai mét cây vậy trong nháy mắt biến thành một thanh kiếm thật sự chính là một thanh kiếm thông thiết kiếm m t mươi hai thanh thông thiết kiếm chẳng lẽ có thể tạo thành thông thiên kiếm trận không thành đại đạo tiên vương đẳng cấp kiếm trận xem ra này một mươi hai cây thông thiên thần hỏa trụ nhất định phải toàn bộ đạt được một vệ hàn mang theo trần lâm ánh mắt bên trong trọn lõi lên trong lòng cũng âm thầm có chủ ý nhất định phải muốn đi một chuyến không tốt đại gia cẩn thận nhưng vào lúc này một đầu quái vật khổng lồ theo thông tin thần hỏa trụ vừa rồi dựng nên vị trí chạy ra là một đầu rắn vừa ra hiện liền kéo ra huyết bùn đại khẩu hướng phía trần lâm một mục cắn trần lâm cũng chú ý tới đầu này c ự xả hơn nữa còn liếc mắt nhận ra được khá lắm quả nhiên là hung thú a cậu xả bảy đại l o à i rắn hung thú một trong bài danh thứ ba cậu xả là lưỡng thê sinh vật bình thường sinh hoạt tại trong nước tính tình hung mạnh yêu chiến có kịch độc tối vi đặc thù rõ ràng liền là nó phần đổi cùng bình thường loài rắn khác biệt phân nhánh như là hai cái lơi câu mà lại câu xà săn mồi phương thức cũng là dùng đôi câu tới câu ở con mới lại tiên hành ướt câu xà h u n g tàn an n g o n người khó trách bị phong ấn ở này có phải hay không mang ý nghĩa năm đó này thập nhị thông thiên thần hóa trụ mỗi một cây thần hóa trụ phía dưới đều phong ấn này một đầu hung thủ còn có ba cây thần hóa trụ phía dưới hung thú sống sót yêu thú hung thú tuổi thọ hoàn toàn chính xác so với nhân loại dài cũng nhiều nhất có thể sống mấy chục vạn năm mà thôi mấy trăm vạn năm câu xà còn sống không có đạo lý a trừ phi này thông thiên thần hóa trụ phía dưới cũng là một cái có thể cho thời gian trở nên phong thả đứng im tiểu không gian. bất quá lúc này không phải dò xét này chút thời điểm hiện tại khẩn yếu nhất là đánh giết câu xả câu xả thời gian dài phong ân đã sớm vô cùng suy yếu cảnh giới đã sớm r ứ t xuống vương giả cảnh trước đó có thể là chuẩn đế cũng có thể là là đại đế thế nhưng hiện tại chết trần lâm hừ lạnh một tiếng cường hãn chu tiên kiếm hướng phía đầu này câu xả hung hăng chém giết tới một kiếm hai đoạn tại chỗ đem câu xả chém thành hai đoạn hai đoạn câu xả không ngừng động đậy lấy ý độ làm ra trước khi chết một kích cuối cùng vừa mới thoát khốn còn chưa kịp cao hứng liền bệnh tang tại này không cam tấm a liên tục động đậy hai lần cuối cùng hao hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực mềm n h ũ n s ù i lơ trên mặt đất chết rồi đánh giết câu xả trần lâm nói ra câu xả toàn thân là bảo giao cho các người ta đi mặt khác thông thiên thần h o a t r ụ nhớ kỹ nơi này tới là thế giới ngầm dị quỷ vô số không thể đơn độc hành động trần lâm nắm mục đích của mình nói cho tôi lên lớn nguy hiểm không có người nào không biết hiện tại ngọc hư thánh địa cường hãn bản thân cơ duyên không có nguy hiểm gì có chỉ có những cái kia vượt ngoại chuẩn đế vô giả vượt ngoại chuẩn đế vô giả là thiên nguyên đại để thủ đoạn nhờ vào đó chèn ép thế giới ý thức một đám thủ đoạn nếu không phải xảy ra một cái trần lâm thiên nguyên thế giới đã sớm thất bại thẳng hại đủ loại cơ duyên căn bản không có tật cả mọi người phận tất cả đều là thuộc về vượt ngoại chuẩn đế vớt giả hiện tại thông tin ê thần hòa trụ trần lâm chắc chắn phải có được trần lâm ra tay rất nhanh một cây hai cây ba cây bốn cái đại bộ phận thông tin ê thần hòa trụ phía dưới hung thú đã sớm hóa thành b ạ c h q u ố t coi như là có cũng bị trần lâm nhất kiếm chém giết bên trong một cái thông tin thần hòa trụ phía dưới thế mà còn là một đầu chu hiếm đây là trần lâm gặp phải con thứ hai chu hiếm bên trên một đầu chu yếm bất quá mấy phần hôn huyết huyết mạch mà thôi này một đầu c h ọ n vẹn một thành có thể so với yêu sư côn bằng thuần huyết trình độ mặc dù thuần huyết chu yếm vẫn là so yêu sư côn bằng kém một chút thế nhưng cũng là cấp cao nhất h u n g thú bên tiên là một đầu kim sĩ、si、đại bằng đ i ề u huyết mạch người sở hữu năm phần hôn huyết thế nhưng kim sĩ、si、đại bằng đ i ề u huyết mạch cao quý phượng hoàng con trai cuối cùng phong ân quá lâu thân thể suy yếu đối mặt trần lâm trực tiếp nhất kiếm chém giết cứ như vậy m ư ơ i hai thanh thông thiên kiếm bị trần lâm toàn bộ đạt được vương ngoại chuẩn đế vương dạ sắp đi rồi mắt thầy từng thanh từng thanh thông thiên kiếm bị trần lâm lấy đi bọn hắn có thể là tận mắt thấy này thông thiên kiếm điểm mạnh tạo thanh kiếm trận đây chính là thượng phẩm kiếm trận thượng phẩm t i ê n khí thế nhưng coi như là đơn độc một thanh cũng vẫn là thượng phẩm t i ê n khí chẳng qua là uy năng hơi kém một chút trần lâm ngươi không nên quá làm cản đế lộ cơ duyên không phải một mình ngươi là mọi người chúng ta cuối cùng có chuẩn đế ngồi không yên thiên nguyên tiên đình thì thôi n ộ đạo cổ thụ bị hắn bắt được lá trả là phân ra thế nhưng hắn cầm đi lại đầu thâm hại đế thành cũng bị hắn cầm đi hiện tại lần thứ năm đế lộ cơ duyên mười hai thanh thông thiên ki coi bọn họ là làm cái e ỷ ngươi ăn thịt tổng cho đại gia h ú t chút nước đi trần lâm nhấn g m à y khinh thường nói quá phận ta liền quá mức làm sao không phủ không phục vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không trần lâm đối với ngăn cản chính mình ngươi rất là khinh thường nói trần lâm ngươi không nên quá phận biết hắn là ai sao lại là một cái chuẩn đế đứng ra nói ra nói cho ngươi đây là đạo minh chuẩn đế chứ thiên vạn giới chuẩn đế bảng danh sách bài danh thứ năm cũng là chúng ta phụ cận gần trăm cái thế giới bên trong duy nhất xếp vào mười vị trí đầu chuẩn đế ngươi là lợi hại thế nhưng ha có thể cùng đạo minh chuẩn đế so sánh so sánh đạo minh chuẩn đế l i ê n là cái thứ nhất đứng ra nam tử trung niên dũng mãnh vô cùng toàn thân tản ra ý chí chiến đấu dày đặc chiến thần tiên thể đúng hắn liền là thiên hạ ít có chiến thần tiên thể vì chiến m à sinh càng đánh càng hăng trần lâm trước đó trí tôn tiên thể tại rất nhiều tiên thể bên trong thiên nguyên thế giới mấy trăm vạn năm trong lịch sử xếp hàng thứ nhất thế nhưng đặt ở chư thiên vạn giới lại so chiến thần tiên thể vừa vặn cao một vị trí trí tôn tiên thể rất nhiều tiên thể bài danh thứ năm chiến thần tiên thể bài danh thứ sáu thế nhưng trí tôn tiên thể sở dĩ cường hãn còn phải phối hợp trần í tôn t h q u lâm lợi hại xóm liền trở thành chư thiên vạn giới chuẩn đế vương giả trong miệng cường giả thậm chí chuyện tốt người đều đang suy đoán trần lâm cường hãn phải chăng có thể xếp vào chuẩn đế bảng mười vị trí đầu liệt kê chương năm trăm năm mươi chín một chữ dết. vì cái gì không phải trước một trăm bởi vì hắn thật đúng là đánh thắng qua trước một trăm chuẩn đế thâm h ả i đế thành thời điểm liền có hai tôn chuẩn đế bài danh trước một trăm h ắ n như cũng dùng một đối nhiều hắn lợi hại hơn nữa có thể là đạo minh chuẩn đế đối thủ đạo minh chuẩn đế cho hắn một cái lợi hại cho hắn biết là người có khả năng c u ồ n g nhưng là không thể thật ngược t u n g thông thiên thần hỏa trụ một người toàn bộ cướp đi q u á phận giết hắn tốt nhất không có trần lâm này tôn chuẩn đế tại bọn hắn sau này cơ duyên mới chính thức tính được là cơ duyên khỏi cần phải nói coi như là không kịp ăn thịt ít nhất có thể hút chút nước nước canh nước sao đạt được mọi người lên án cùng duy trì đạo minh chuẩn đế rõ ràng lòng tin mười phần trước đó đối trần lâm thật là có điểm k i ế n kỵ nhất là nhìn hắn lấy đi thông tin ê kiếm thế nào một tay còn thật không dám xác định chính mình có thể hay không là đối thủ của hắn bây giờ bị mọi người duy trì lòng tin trong nháy mắt trở về chính mình đây là thế nào dù nói thế nào chính mình đạo minh cũng là bài danh thứ năm chuẩn đế sẽ còn sợ một cái thổ dân mọi người nói đúng người này không chết về sau đế lộ cơ duyên chỉ sợ chính mình cũng không nhất định đạt được trong đó cơ duyên、Giết khổng nháy trong lồ sát ý một h kiếm, kiếm ra Nông đạo ậ minh ế k vương chuẩn n h t đế toàn thân khí thế trong nháy mắt nhật biến trước một khắc vẫn là sát ý ngưng nhưng sau một khắc chiến ý thao tiên tựa như một tôn thần ma trong tay kiếm nhất kiếm chẳng ra vô số đạo kiếm ảnh vạch ra q u ỷ dị hoa văn tới nói qua chỗ không gian xe rách t ầ n g t ầ n g kiếm ảnh chỉ để đem trần lâm bao vây lại bốn phương tám hướng nhường trần lâm tránh cũng không thể tránh này kiếm danh gọi vạn ảnh kiếm kiếm pháp này tên là nhất kiếm chiến thiên một kiếm đâm ra vạn trượng kiếm ảnh nhường ngươi căn bản phân không ra cái kia một đạo kiếm ảnh là thật cái kia một đạo kiếm ảnh là giả vạn ảnh kiếm có thể là một thanh thập nhị phẩm tiên kiếm đương nhiên cường hãn nhất vẫn là một kiếm này chiến thiên đây là có một bộ trọn vẹn ba mươi sáu nghìn năm trăm kiếm dùng hợp lại cùng nhau kiếm pháp, chỉ có nhất kiếm. nhưng lại có hơn ba mươi sáu phẩy không không không loại biến hóa mỗi một kiếm tự do tổ hợp không ngừng không nghỉ bộ kiếm pháp kia đương nhiên đó là một bộ đi đến kim tiên đẳng cấp kiếm pháp mà trần lâm tại tiếp xúc đến một kiếm này liền cảm nhận được một kiếm này không chỉ có riêng là đại đạo kim tiên kiếm pháp đơn giản như vậy chỉ sợ ít nhất là tiên vương đẳng cấp hoặc là chuẩn tiên đế đẳng cấp vạn pháp quý nhất một kiếm phá vạn pháp đây mới là bộ kiếm pháp kia t ì n h túy tí chỗ rõ ràng đạo minh chuẩn đế không thể đạt được phía sau truyền thừa trần lâm hạng gì tầm mắt cùng tu vi không nói đại chu tiên kiếm pháp còn có chu tiên kiếm ý nhất là đạt được vũ tộc ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Kiếm Pháp lĩnh ngộ bộ ê trên, n không sánh còn được đến kịp, kiểm gì được đạo l vô chiêu chiêu, thắng hữu chiêu, không có kiếm h ô n g có k cảnh giới. Bộ kiếm Bộ pháp này cùng đại chu thiên kiếm pháp kỳ thật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu là từ phức tạp về đơn giản bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp vạn pháp quý nhất một kiếm phá vạn pháp đường nếu không được viên mãn tự nhiên là tồn tại sơ hở cái này sơ hở nói với trần lâm lai cái k i a chính là thổi lên tiếng công đạo minh cảnh lệnh ban đầu chuẩn bị một kiếm phá chỉ dùng tuyệt đối lực lượng đối hắn nghiên ép thế nhưng nếu biết kiếm pháp sơ hở vì cái gì không tìm được sơ hở nhất kiếm đánh giết kiếm ý tung h à n h lúc nào một bộ kiếm pháp có thể bộc phát ra h uy lực như thế tìm đúng sơ hở một kiếm tế ra v a n h trước một khắc còn tin tâm tràn đầy chặn đánh giết trần lâm đạo minh như bị địa giật khi tức tử vong trong nháy mắt nhường hắn thấy sụp đổ cả người tựa như là người bù nhìn một dạng trực tiếp bị đánh bay xa mấy chục thước hung hăng ngã xuống đất miệng phun màu tươi làm sao có thể ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như thế quá cường đại mạnh mẽ đáng sợ thậm chí nhường hắn không có, có bất kỳ sức đánh trả nào liền bị đánh bại sơ hở sở dĩ là sơ hở cũng là bởi vì cái này sơ hở quá đơn giản quá lộ sáng tỏ chỗ yếu nhất cho cường hãn nhất nhất kiếm trần lâm k i n h thường nói chuẩn đế thứ năm một dạng là phế vật ban đầu n h i ngươi xéo đi coi như xong nếu chính mình muốn chủ động động thủ m u ố n chết ta liền thành toàn ngươi đã khỏe ngươi có thể đi chết rồi c o n ngón búng ra chu tiên kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra một kiếm đạo minh chết chết rồi đạo minh chuẩn đế chết rồi chỗ ở mắt nhìn đạo minh chuẩn đế bị giết tất cả mọi người chuẩn đế vương giả đều bị dọa trước một khắc còn mộng tưởng lấy đạo minh chuẩn đế có thể đánh giết trần lâm để bọn hắn triệt để chiếm lấy tất cả đế lộ cơ duyên sau một khắc đạo minh chuẩn đạo trần lâm hai mắt quét ngang hừ lạnh nói cho các ngươi mười giây đồng hồ phàm là xuất hiện ở ta nghiêm trọng chuẩn đế giết chết bất l u ậ t tội n g ư ơ i trần lâm ngươi quá làm cản đừng tưởng rằng chúng ta sợ ngươi một đám chuẩn đế khí toàn thân phát run quá làm cản quá không đem bọn hắn để ở trong mắt mười chín trần lâm đối với một đám chuẩn đế lời tựa như là không nghe thấy một dạng thanh âm tựa như là theo kiểu h u c h i điệu bỏ dậy ác ma thanh âm một dạng chậm dãi văng lên doa đến một đám chuẩn đế trong lòng rún sợ chạy đến lúc này còn không chạy chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cược một lần trần lâm có thể hay không thật đem ngươi d bọn hắn không đánh tội nổi thua cuộc đây chính là muốn mất mạng trần lâm cái kia là căn bản không nắm mạng của bọn hắn làm m ệ n h tồn tại nói r ế t liền r ế t không chút nào nương tay ba làm trần lâm ấy đạo ba thời điểm hết thể chuẩn đế vương giả chạy một người cũng không còn trần lâm rất hài lòng biểu hiện của mọi người lúc này mới đối đạo mình chuẩn đế sửa thị dâng lên vạn ảnh kiếm không sai thu lại kiếm đạo tàn thiên nhất kiếm chiến thiên quả nhiên thiếu đi vài trang khó trách không thể tu luyện tới cảnh giới tối cao a nơi này còn có một cái tàn chiêu đáng tiếc chỉ có nửa bản cái này nửa bản cũng không phải trước sau nửa bản mà là bị người một phân thành hai thế nhưng lm ờ có khả năng thấy môn này tàn chiêu chỗ lợi hại trừ cái đó ra cái này đạo minh chuẩn đế trên người đồ tốt còn thật không ít cũng như n g vào lúc này ngọc hư mọi người theo trần lâm lưu lại tung tích theo sau trần lâm sư đệ trần lâm sư thúc trần lâm gật đầu nói trưởng môn sư minh tới thật đúng lúc nơi này có chút đồ tốt đưa ngươi nói xong liền đem nửa bạn tàn chiêu hướng phía tô huyên đem tới môn công pháp này giống như tô huyên xứng sở không được đầy đủ trần lâm nói ra ngươi tại nhìn kỹ một chút không được đầy đủ tự nhiên có không hoàn toàn luật pháp trần lâm phát hiện cho dù là không được đầy đủ môn công pháp này thế mà cũng là vương cập công pháp mà lại chiêu thức sắp bén khó lòng phòng bị nguyên bản một môn uy lực vô song tuyệt chiêu trong nháy mắt biến thành quỷ dị khó lường để cho người ta khó lòng phòng bị quỷ dị chiêu thức nếu như gặp phải kẻ địch đột nhiên thi triển này chiêu nói không chừng sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả đẳng cấp phân chia bình thường phân chia chính là chiêu thức mà môn này quỷ dị chiêu thức đã siêu việt chiêu thức phạm chủ chương năm trăm sáu mươi kiểm kê thu hàng thật quỷ dị chiêu thức tô huyên dù nói thế nào cũng là một tôn vương giả bị trần lâm một nhắc nhở cũng phát hiện môn này tàn chiêu chỗ còn lại chiêu thức quỷ dị chỗ đây cũng là đạo minh chuẩn đế biết rõ là tàn chiêu bại thức ý nguyên thả ở trên người duyên cớ cùng giai đối địch đột nhiên thi triển ra một chiêu này thật đúng là có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có vương phẩm k h e n ký chủ đưa tặng thánh địa trưởng môn tô h u y ê n nửa bản tàn chiêu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích. kích thành công ban thưởng năm mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại chu thiên sáng tạo sinh kiếm thuật cuối cùng lại một lần nữa đạt được một môn đại chu thiên kiếm thuật đây là thứ bảy môn kiếm thuật ba bộ trung lập ba bộ s á t lục ba bộ phòng ngự sáng tạo sinh là một môn để khôi phục làm chủ kiếm pháp kiếm pháp thi triển pháp lực khôi phục nhanh chóng giết một người còn có thể hấp thu đối phó sinh mệnh tình khí bổ sung pháp lực của ngươi các loại có thể nói là tối cường kiếm pháp cũng không đủ trần lâm trước đó cũng nghĩ qua dùng chính mình hồng loan thiên kinh nôn xuất phát p ủy đại luật lệnh thuật trực tiếp sáng chế này môn vô thượng kiếm pháp đáng tiếc thất bại cảnh giới thấp pháp lực thuộc tính thấp không thể sáng tạo ra cường h ã n công pháp h ã n hiện tại xông ra chân tiên đẳng cấp bảo vật đã là cực h ạ n thần cấp trọ lên cực phẩm đều không thể sáng tạo ra tới đều là bởi vì pháp lực thuộc tính không đủ bất quá dạng này cũng tốt thất môn đại chu thiên tinh thần kiếm pháp bộ kiếm pháp kia thẳng tới chuẩn tiên đế mà chính mình lớn nhất có thể phát huy ra chuẩn tiên đế v i l ử c tới mặc dù miễn cưỡng nhưng lại cũng có thể làm được tiếp lấy trần lâm liền đem vạn ảnh kiếm đem ra đưa cho tô huyên trường môn thanh kiếm này tiên cấp pháp bảo ngươi nhìn xem phân phối đi tô huyên mừng rỡ vội và nói n vậy thì tốt sư đệ thanh kiếm này ta liền nhìn xem phân phối xong tô u y ê n suy nghĩ một chút đưa cho mình đệ tử tiêu giật mặc dù trường môn nhất mạch cường đại nhất vẫn là ấn pháp phiên thiên ấn ngọc hữ ấn thế nhưng kiếm pháp có thể cũng không kém. cho tới nay tiêu giật đều không có một thanh tốt tiên kiếm nay nắm vạn ảnh kiếm liền rất thích hợp thập nhị phẩm cực phẩm tiên bảo tạ ơn s ư phụ đây chính là thập nhị phẩm tiên bảo a trước đó hắn liền đạt được ngọc hư ân cầm trong tay tiên bảo có thể phát huy ra cường hắn hơn công kích cùng pháp lực đến hắn là biết pháp thuật này lợi hại tự nhiên vui vẻ tiếp nhận tiếp lấy tiêu giật quay người đối trần lâm nói ra đệ tử đa tạ trần lâm sư thúc trần lâm gật đầu hài lòng đối với tiêu giật cái này tương lai trưởng môn trần lâm vẫn là rất hài lòng vạn ảnh kiếm kỳ thật trần lâm trước đó cũng nghĩ qua cho hắn thế nhưng ai bảo hắn tu vi yếu một chút vẫn là tạo hóa cảnh. mà lại nhường trưởng môn cho hắn so chính hắn cho nàng còn muốn phù hợp nhiều keng ký chủ đưa tặng trưởng môn tô lên thập nhị phẩm tiên bảo vạn ả n h kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn mươi lăm vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương pháp bảo phong linh kiếm phong linh kiếm không sai phong thuộc tính tiên kiếm thượng phẩm tiên khí a nhìn chung chính mình mấy cái đệ tử thẩm linh lung là chân tiên pháp bảo nam minh ly hỏa kiếm hòa thuộc tính càng tốt hơn phong thuộc tính liền cho tạ thanh sơn tốt tạ thanh sơn cũng có tu luyện gió to lớn vô luyện thể thuật cùng lôi to lớn vô luyện thể、thuật. hắn tiên kiếm chỉ là một thanh thần cấp tiên kiếm lại nói tạ thanh sơn có thể là đệ tử của mình phong linh kiếm không thể nghi ngờ là thích hợp hắn cho hắn vừa vặn tạ thanh sơn mừng rỡ đà tạ sư phụ chính mình cuối cùng có một thanh pháp bảo cường hãn h ơ hờ mờ mộ a sư phụ đệ tử cũng muốn pháp bảo đưa cho tạ thanh sơn một bên trần thạch sinh hết lên đúng trần thạch sinh tới tiểu võ chiếu cũng tới tiểu bạch cũng tới an toàn của bọn hắn trần lâm không lo lắng người nào để bọn hắn từng cái thực lực cường hãn k h i cần phải nói tiểu võ chiếu vương giặc ả n h tiểu bạch tương đương với tạo hóa cảnh trần thạch、sinh. chuẩn chính cái cũng thạch cùng bạch đỉnh phong Tính như mình sinh tiểu toán giống trần đế đệ A. ra, tử, mấy là ký h pháp bảo đi. Được, tự nhiên cho hai tiểu nhất món pháp bảo tốt. Cho pháp bảo gì, đến suy nghĩ một chút. ô n món đến Ken. g gì, có Được, bảo bảo bảo đi. tiểu tự tốt. một suy k chủ ban cho đệ tử t ạ thanh sơn thượng phẩm tiên khí phong linh kiếm phù hợp b ả o kích trả về điều kiện phong linh kiếm là b ả o kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được thượng phẩm tiên khí kim cương cháo được a kim cương cháo vô thượng phòng ngự thượng phẩm tiên khí một khi thi triển có thể phòng ngự tự thân hình thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ mà lại này kim cương cháo thế mà còn có thể bắn ngược năm mươi tổn thương người công kích càng mạnh bắn ngược càng mạnh đây chính là âm người vô thượng lợi khí bảo bối tốt ta mà lại ban cho trần thạch sinh phù hợp trần thạch sinh là có tiện thiên thạch xỉa thiên thạch bộ thiên thạch tạo ra trời sinh đất dưỡng phòng ngự vô song so tôn ngộ không linh châu t ử đám người chỉ mạnh không yếu mà lại tiền đồ rộng lớn không ra d i vãng tiên đế là đầy đủ thậm chí siêu việt tiên đế cũng có khả năng tiềm lực vô tận chiến lực kinh người thế nhưng dù sao còn nhỏ bao nhiêu người lớn cho hắn một kiện công kích phát bảo cất bước trở thành bạo lực cuồng vừa vạn phòng ngự tự thân trần lâm lúc này nắm kim cương cháo đưa tới cho ngươi món pháp bảo này có thể là thượng phẩm tiên khí thật tốt bảo quản ta ơn sư phụ trần thạch sinh cao hứng không thôi tiếp nhận kim cương cháo cao hứng chạy đến tiểu võ chiếu trước mặt khoe k h o n g đi sư tỷ ngươi xem sư phụ cho ta rất lợi hại võ chiếu không phục nói ra lợi hại cái gì ta cũng có nói tới chỗ này võ chiếu hai mắt sáng lên đối trần lâm nói ra sư phụ đệ tử xéo đi ngươi cho rằng sư phụ là mở luyện khí phưởng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vạn nha hổ còn chưa đủ à trần lâm tức giận nói vạn nha hổ cái nào là tiên đế pháp bảo hậu thiên trí bảo còn không hài lòng sao tiểu võ chiếu lập tức nói không ra lời hoàn toàn chính xác vạn nha hồ à tiên đế pháp bảo còn có cái gì so với món pháp bảo này lợi hại hậu thiên trí bảo trần thạch sinh cũng là pháp bảo thượng phẩm mà thôi nhất lưu hậu thiên linh bảo đẳng cấp so với chính mình vạn nhà hồ kèm xa hừ không cho liền không cho sư phụ x ấ u lắm tiểu võ chiếu vánh n ô i nói ra phiền muộn thì phiền muộn chính mình người xấu thẻ trần lâm vui vẻ tiếp nhận không hề để tâm k ê n ký chủ ban cho đệ tử trần thạch sinh pháp bảo thượng phẩm kim cương cháo phù hợp bạo kích trả về điều kiện phong linh kiếm là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được thượng phẩm tiên khí phủ linh sáu ngọc thượng phẩm tiên khí âm luật đối với âm luật trần lâm cũng là tình thông cầm k ỳ thư họa đủ loại nhạc khí sáu ngọc cũng là có thể trang bức lợi khí được rồi cho tiểu võ chiếu tốt nhớ kỹ n à n g cũng sẽ thổi cây sáo trần lâm cầm lấy sáu ngọc nói ra nhìn ngươi thành tín phần bên trên vậy đi đi ha ha ha đà tạ sư phụ tiểu võ chiếu sướng đến phát rồi, rồi ta liền biết sư phụ tốt nhất rồi thượng phẩm tiên khí sáu ngọc chính mình đang rất thích trần lâm tức giận nói không biết là người nào mới vừa nói vi sư là người xấu tới cái gì có người dám nói sư phụ là người xấu là ai đứng ra cho ta ta võ chiếu thứ nhất trừng trị hắn dám mắng sư phụ là người xấu q u á khi người tiểu võ chiếu phẫn nộ nói chương năm trăm sáu mươi mốt tề tụ tứ đại kiếm ý trần lâm nhịn không được trận t r ắ n g mắt chính mình cái này đệ tử a chính mình là không làm gì được hắn nhìn nàng dạng như vậy phản phất mới vừa nói chính mình là người xấu người căn bản không phải nàng m ư dạng tốt không phải vợ vị nữa nói là sư là người xấu người liền là ngươi ngươi dự định làm sao cho vi sư trút giận trần lâm trực tiếp cắt ngang võ chiếu trêu tức nhìn xem nàng giả vờ n g â y n h nốc vậy thì tốt vi sư nhìn ngươi làm sao giả vờ n g â y n h nốc võ chiếu cười khổ nói sư phụ đệ tử sai còn không được sao trần lâm nói ra ngươi cũng biết sai a ừng sư phụ võ chiếu kéo lấy thanh em nói ra trần lâm lắc đầu nói tốt lần này được rồi lại có lần tiếp theo sư phụ nhưng liền không có cái gì tốt bảo bối cho ngươi biết sư phụ tạ ơn sư phụ võ chiếu cao hứng không thôi đinh k ý chủ đưa tặng đệ tử võ chiếu thượng phẩm tiên khí phủ linh sáu ngọc phù hợp bạo kích trả về điều kiện bảo vật này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá bạo kích đạt được trung phẩm tiên đ a n tiên linh đan quả nhiên mỗi một lần cái gọi là đồng giá bạo kích chẳng qua là bên trên một cái chín thành tiên linh đan cảnh giới kim tiên tăng lên cảnh giới đan dược kim tiên đều có thể tăng lên chớ đừng nói chỉ là vô thượng đại đế lúc này trần lâm là vô thượng đại để trung kỳ cảnh giới một viên tiên linh đan đủ có thể khiến hắn tăng lên tới hậu kỳ này hay là bởi vì hắn tu luyện cựu chuyển huyền công tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật cùng tiên thiên bản võ thần ma quyết trợ công pháp cái nào không phải cần lượng lớn pháp lực trước đó bách thế luân hồi thảo thất bại trần lâm còn đang nghĩ n g ọ i như thế nào tăng cao tu vi cảnh giới người mang tạo hóa ngọc điệp lĩnh ngộ trước một bước đến quy tắc chỉ lực trái lại lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tác liền đơn giản nhiều đối với người khác mà nói vô thượng đại đế mỗi đi một bước đều như giống trên băng mỏng phụ trọng tiến lên thế nhưng đối trần lâm mà nói lĩnh ngộ áo nghĩa cũng rất là đơn giản thậm chí có thể nói chỉ cần đầy đủ pháp lực tăng cao tu vi là có thể tăng lên chính mình áo nghĩa lĩa lĩ mục tiêu cuối cùng nhất là phụng dưỡng tự thân tăng lên đệ tử tu vi chẳng qua là phụ thêm đệ tử tu vi tăng lên cảnh giới tăng lên tự nhiên mới có tư cách thu hoạch tốt hơn bạo kích trả về đánh giết đạo minh chuẩn đế còn có nhất kiếm chiến thiên một môn tàn khuyết trung phẩm tiên quyết cũng chính là đại đạo k i m tiên đẳng cấp công pháp nếu như là hoàn toàn công pháp trần lâm cô kỵ ít nhất là thượng phẩm tiên quyết hoặc là cực phẩm tiên quyết cực phẩm tiên quyết liền là chuẩn tiên đế tuyệt học môn này kiếm pháp thật là không tệ nhưng là đối với trần lâm lai nói cũng liền có chuyện như vậy không nói nhất khí hóa tam thanh liền nói đại chu thiên kiếm pháp lúc này đại chu thiên kiếm pháp thất môn kiếm pháp dung hội quán thông vừa bước một bước vào cực phẩm tiên quyết đẳng cấp thứ tám môn liền là tiên đệ tuyệt học thứ chín môn liền là siêu việt tiên đế tuyệt học tồn tại thuộc về chuẩn thánh tuyệt học đại chu thiên kiếm pháp thuộc về bên trên cổ thiên đế đế tuấn vô thượng tuyệt học đế tuấn cầm trong tay hà đồ lạc thư nghiên cứu ra chu thiên tỉnh lớn chừng cái đấu trận môn này kiếm pháp liền có chu thiên tỉnh lớn chừng cái đấu trận cái bóng ở bên trong trước ầ n phong Lâm tắc t r sau như đó tích bảo lũy kiếm đạo kinh nghiệm một mạch thêm ở trên đây trong nháy mắt nhường môn này kiếm pháp tăng lên một đoạn giải bạo kích nhập môn kinh nghiệm tiểu thành chỗ tốt không chiếm mới là không kiếp Cơ một kiếm chiến thiên mặc dù là trung phẩm tiên quyết nhưng lại cũng là trung phẩm bên trong cực hạn tiên quyết uy lực to lớn có thể nghĩ bạo kích thành công ban thưởng sáu mươi sáu vạn lần bạo kích trả về đạt được tuyệt tiên kiếm ý tuyệt tiên kiếm ý lại có thể là tuyệt tiên kiếm ý đủ chủ tiên tứ kiếm đủ trần lâm nhịn không được cười lên ha hả Chu trước i ê n đó trần lâm hãm chiến n k i m tuyệt lược có thể đủ đối chiến m trần tiên t r i trung hậu kỳ chiến lược hiện tại có thể đủ đối chiến hậu kỳ thậm chí đỉnh phong trần tiên chờ dùng tiên linh đan tu vi tăng lên tới vô thượng đại để hậu kỳ liền có thể so với chân tiên đình phong không rơi vào thế hạ phong chân tiên dù sao một cái sử dụng chính là tiên lực một cái thi triển chính là pháp lực nếu như có thể đạt được bốn thanh chu tiên kiếm chỉ sợ có thể đủ cùng k i m tiên trung học kỳ một trận chiến đến lúc đó chu tiên trận đ ồ chu tiên tứ kiếm tứ lại kiếm ý thực lực tăng lên một đoạn giải một khi trở thành c h â n tiên có thể chiến tiên vương cái này là tiên tiên trí bảo quả nhiên c ự c phẩm tiên quyết bạo kích trả về ban thưởng càng là phong phú trần lâm không khỏi nghĩ đến chính mình thông tiên kiếm trận không biết có thể bạo kích cái gì bảo vật tới chu tiên tứ kiếm một trong trần tiên vô số đỉnh phong trân tiên không có một cũng có tám trăm linh tiên vào trước một trăm n h chiến lược cường đại một thanh chu tiên kiếm cũng như nhiều một đạo tuyển tiên kiếm ý một dạng chiến lược có tám trăm linh t tăng lên tới một sáu trăm linh thông tin ê kiếm thượng phẩm tiên khí thích hợp nhất vẫn là thẩm quyên mấy cái đệ tử bên trong thẩm quyên đi là trận đạo chỉ lộ nhưng là mình đệ tử còn lại p h á p bảo có thể còn kém điểm cố thiên tuyết cầm trong tay âm dương song kiếm cũng chỉ là thập nhị phẩm tiên kiếm bất quá trong nháy mắt trần lâm liền cười có thích hợp tự nhiên ít không được bọn hắn nói đến cố thiên tuyết cũng có một kiện vô thượng trí bảo thích hợp hắn c ự c phẩm tiên thiên linh bảo trong kiếm gần với chu tiên tứ kiếm nguyên đồ a tị song kiếm mà kiếm loại c ự c phẩm tiên tiên h linh bảo không có thế nhưng hậu tiên trí bảo không ít thích hợp thẩm linh lung cũng không ít hắn là bạn kiếm thuật cố thiên tuyết là song kiếm cán r í t bất quá lần này thẩm quyết không chỉ có thể trở về cho hắn lần này thế giới ngầm chuyên đi cũng xem như kết thúc mỹ mấn đế lộ cơ duyên xem ra không có trần lâm sư thúc chúng ta khả năng căn bản không có tìm tới đ ế lộ cơ duyên lúc này một cái đệ tử đột nhiên đối trần lâm nói ra không có tìm được đế lộ cơ duyên chẳng lẽ cái gọi là đế lộ cơ duyên không phải luyện khí khoáng mạch cùng m ộ ư ơ i hai cây thông tin ê thần h ỏ a chủ sao trần lâm ngứng mày thần thức q u é t ngang tâm linh lực lượng cũng không ngừng lan tràn ý đồ tìm kiếm cái này đệ tử nói tới mặt khác cơ duyên chương năm trăm sáu mươi hai hồng nguyệt a đi theo ta trần lâm vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên thân hình l o i lên bay vào trên không thì ra là thế trần lâm mừng rỡ quỷ khí tồn tại cũng tìm được thế giới ngầm theo lý thuyết có thông thiên tần h hỏa trụ tại ngày đêm tản ra thái dương chân hỏa quỷ khí sợ nhất liền là thái dương chân hỏa thế nhưng quỷ khí không rước phản mà trở thành dị quỷ nhóm sinh tồn chỗ dị quỷ am hiểu đồn thổ nhập n ộ n g thường trong n ộ n g giết người bày đại dị tộc không phải tộc ta trong lòng á t nghi khác dị tộc họa làm cho nhân loại bị hại nặng nề a đối với dị quỷ chết sống trần lâm liền không có để ở trong lòng quỷ khí không ngừng hết thể đều là trong hư không nguồn có thông tin h ê thần hòa trụ vì cái gì bầu trời cũng còn có một cái màu đỏ n mật lượng quỷ khí liền là từ trong đó phát ra k h ẽ r ử a gần n mật lượng trần lâm lập tức cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác g á p bách đối diện kéo tới khiến cho hắn đứng không vững kém chút theo hư không rót xuống có chút ý tứ trần lâm toàn thân trong nháy mắt buộc phát ra hào quang kinh người tới mạnh mẽ đáng sợ nếu dạng này cái kia liền thành toàn n g ư ờ i đã khỏe hơi anh dậm chân một cái lực lượng cường han bao phủ mà ra cái này là trần lâm muốn làm sự tình hầu nguyện k ó trách nhiều năm như vậy mấy trăm vạn năm dị quỷ nhóm liền không có trải qua hồng n g ự sao hồng nguyệt lại có thể là một tòa cung điện hồng nguyệt đối dị quỷ có trời sinh cảm giác c áp bách n h i ề u n g ư ờ i căn bản không thể lên đến hồng nguyệt đi lên nhưng mà nhân loại lại không phải có thể tiến vào hồng nguyệt một tòa cung điện chẳng lẽ cái gọi là đế lộ cơ duyên ngay tại bên trong cung điện này trước đó vẫn cho là đế lộ cơ duyên là thiên nguyên đại đế thủ bút nhìn một chút mỗi một lần đế lộ cơ duyên có bao nhiêu người thành t i ể u đại đế n h â n tộc m ộ ư ơ i tám đế dị tộc chưa nghe nói qua người nào trở thành đại đế nhưng mà sự thật lại căn bản không phải dạng này yêu tộc tương lai bị cố định chỉ có nhân tộc tiềm lực vô hạn đạt được đại đạo chiều cố thế giới ý thức chỉ c ầ nhưng n phàm không biết điểm này, cũng sẽ không lựa chọn yêu tộc, c mà là h ọ nhân n tộc chỉ có nhân tộc nhân mấy ạ mạnh n nhiên lựa chọn nhân h thật Thự mẽ, mới mẽ. m là lựa tộc.、Mấy、trăm vạn năm qua đại đế không có một trăm cũng có tám mươi thế nhưng này chút đại đế đều bị thiên nguyên đại đế bị diệt liên cái gọi là nhân tộc mười t a m đế tôn thứ nhất đại đế là chính hắn đệ nhị tôn là tam thanh đại đế là một cái duy nhất không có bị hắn thôn vệ đại đế phía sau đại đế tất cả đều bị hắn thôn phê bọn hắn sở dĩ lưu lại truyền thuyết sống ra vào năm thậm chí nhiều sống một thế đều là bởi vì bọn hắn tránh thoát thiên nguyên đại để trường không thiên kiếp cùng thôn phê là cần đ ă n ký thế nhưng coi như là như thế đến lúc tuổi già bọn hắn y nguyên trở thành thiên nguyên đại đế thôn vệ đối tượng số khẩu người mà này vòng hồng nguyện sáng tạo ra dị quỷ hồng nguyện tồn tại ngược dòng tìm hiểu đến nhân tộc đến trước khi đ e n nói cách khác này vòng hồng nguyện nguyên bản có thể là một tôn dị bảo cũng có thể là cái gì khác đến cùng là cái gì chỉ có trần lâm đi vào mới biết được trần lâm tiến vào hồng nguyện một mà này không chỉ có bị ngọc hư môn người thấy cũng bị mặt khác chuẩn đế v ư ơ n g giả thế lực khắp nơi thấy tất cả mọi người nổ trần lâm đại nhân tiến vào hồng nguyện bên trong sai đều sai trước đó vật liệu l ệ khí thông tin h ê thần hỏa trụ căn bản không phải đế lộ cơ duyên hồng nguyện bên trong mới là đế lộ cơ duyên đế lộ cơ duyên cũng không có bị c ấ ớ p đi l o n g tham lam làm cho tất cả mọi người nội tâm sôi trào lên không biết nên làm gì bây giờ là tiên vào bên trong vẫn là lựa chọn thối lui ra khỏi tiến vào bên trong chắc chắn liền sẽ đối mặt trần lâm này tôn tuyệt thế h ư n g nhân đạo minh chuẩn đế nói dết liền đến ó i r ế t liền liền r ế t sắt lục quả quyết tàn nhẫn vô cùng không tin vào không cam tâm a cuối cùng vẫn là một bộ phận lớn người lựa chọn đi vào tiên nhập không nhất định sẽ cùng trần lâm phát sinh xung đột không trở ra hối hận cả đời trở ra hối hận nhất thời hồng nguyệt bên trong trần lâm tiên vào bên trong phát hiện mình thế mà xuất hiện tại một tòa cung điện to lớn trước đó cũ kỹ rách nát nhưng lại không nhốn bụi trần chỉ là theo bên ngoài hoàn cảnh có thể thấy được năm đó chỗ này cung điện là hạng gì vàng so n lộng lẫy hào hùng khí thế so thiên nguyên thiên đ ỉ n h thâm hải đế thành không kém chút nào mà lại phía trên tòa cung điện này mặt phát ra niên đại xa xưa khí tức so thiên nguyên thiên đ ỉ n h thâm hải đế thành là càng hơn một bậc chỉ là từ phía trên phát ra khí tức cũng là người ta thấy kinh hồn táng đảm chớ đừng nói chi là mặt khác trần lâm rất là kinh ngạc tòa cung điện này tất nhiên không đơn giản huyết ồ n g tộc chi mười hai vị trí đầu tòa huyết tộc hang ổ xuất hiện nhờ ư n g mọi người biết khối này thiên nguyên thế giới nhưng thật ra là huyết tộc hang ổ đ á n g t i ế c tại thời kỳ h ồ n g hoang huyết tộc liền bị diệt lưu lại cũng chính là một chút xíu huyết tộc di tích nhớ ký tại thiên nguyên thế giới đã từng xuất hiện máu me đầy đồ ma huyết ma là mối họa tạo thành thai họa thật lớn thậm chí kém chút để nhân tộc cùng bảy đại dị tộc hợp lại cái này cũng là lần đầu tiên có liên thủ xu thế sau này nếu không phải phục hát đại đế thành tựu đại đế đem hắn diệt chỉ sợ lúc này toàn bộ thiên nguyên ý nguyên vẫn là dùng huyết ma làm hại huyết ma sinh ra là bởi vì huyết tộc như vậy từ nơi nào đạt sinh huyết tộc k h i ế u nguyệt hồng nguyệt chiếu diệu chỉ nhận liền là huyết tộc cường đại nhất thời điểm thượng chậm ư n như điện tại Trần Lâm mấy người giả, g các lực thế lớn n t h i ê n Hà cũng p hắn ả i trở t h lúc này đã triệt để phong ma vốn cho rằng lần này đế lộ cơ duyên chính mình chỉ có thể bỏ lỡ lại không nghĩ rằng cơ duyên thế mà còn không có xuất hiện nay tôn hồng nguyệt mới là lần này cơ duyên chỗ cho nên hắn dứt khoát quyết nhiên tiến đến cung điện chẳng lẽ chỗ này cơ duyên cùng huyết tộc có quan hệ thập nhị chỗ cơ duyên lần thứ sáu cơ duyên nói cách khác tòa cung điện này hẳn là bị chia làm mười hai tòa phong úc có thập nhị chỗ cơ duyên đúng a thập nhị chỗ cơ duyên chúng người nhãn tỉnh sáng lên âm thầm vui mừng bọn hắn cũng may chính mình tới bằng không bỏ qua lần này đại cơ duyên hoàn toàn chính xác trần lâm tồn tại như một tòa núi lớn một dạng đặt ở mỗi người trong lòng n h ư ờ n g hắn thở không nổi dâng lên nhưng lại có thập nhị chỗ cơ duyên hắn đi một chỗ còn có mười một chỗ này mười một chỗ cơ duyên liền nên chết chúng ta rất nhanh mọi người cùng nhau tiến lên hướng phía cung điện mà đi duy chỉ có thiên hà vương lại ngừng lại huyết tộc thập nhị thành không hắn là thập tam thành thân là giao chỉ thánh địa có một cái đại gia không biết ghi chép năm đó giao trì t h á n h mẫu cũng đi qua đ ế lộ mà huyết tộc h a n g ổ mở ra không phải lần đầu tiên lúc đó đời thứ nhất giao trì t h á n h mẫu mặc dù không thể theo thập nhị chỗ huyết tộc h a n g ổ đạt được nhiều ít cơ duyên lại đạt được một chút địa tịch nhiều năm phiên dịch cũng bị phiên dịch bảy tám phần trong đó có một hạng ghi chép chừng năm trăm sáu mươi ba thứ mười ba chỗ cơ duyên huyết tộc mười ba đại la nơi này đại la đại biểu là đại la kim tiên đ ặ t ở hiện tại liền là tiên đế mười ba đại la tự nhiên có mười ba bộ lạc thập tam thành trì mười ba tòa huyết tộc hàng ổ thập nhị hàng ổ khai phá thứ m ộ ư ơ i ba chỗ hang ổ bỏ qua thế nhưng tòa cung điện này thật cùng huyết tộc có quan hệ chắc chắn có một ư ơ i ba tòa cung điện tồn tại đ ờ i thứ m ộ ư ơ i ba biểu tử vong cũng đại biểu che giấu mắt thấy thập n h ị chỗ như vậy thứ m ộ ư ơ i ba chỗ liền hẳn là ẩn nút trong bóng tối phương pháp trái ngược thứ m ộ ư ơ i ba chỗ rất có thể tại tìm được thiên h à vương mừng rõ hướng phía cung điện đối diện hầm h ự c mà lên cả người trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ phía ngoài cung điện còn có cung điện nơi này chính là thứ m ộ ư ơ i ba chỗ cơ duyên chỗ nếu như trần lâm ở đây tất nhiên sẽ kinh ngạt nói tiến vào chỗ này cung điện trên i ế n bên vào t o n đàn dạng g một một tế trí tới t cái i đưa bố h Hà chủ Vương tế đàn để ồ n quan. Trên đàn g tế đ đó một cái hóng ánh sáng long lanh bình ngọc trong bình t i ê u đốt lên một giọt máu tươi phát ra mê người hào quang màu đỏ để cho người ta nhịn không được tựa như là hướng phía tế đàn đi đến thiên hà vương nỗ lực á p chế nội tâm tham lam trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình kiên trì lại kiên trì tuyệt đối không nên bị hết thẻ trước mắt cho dẫn dụ một khi bị dẫn dụ chính mình đem sẽ không là mình nhưng mà kiên trì không đến ba phút vẫn là bị trong bình ngọc máu tươi cho dẫn dụ chậm rãi đi tới cầm lấy bình ngọc bình ngọc rời đi tế đàn thế đàn lập tức buộc phát ra một đạo hồng sắc h à o quang trong nháy mắt đem thiên hà vương cho n ồ n g bao ở trong đó thiên hà vương bên thai cũng đi theo vang lên đủ loại thanh âm phản p h ấ t không ngừng ở bên thai nói nhỏ không ngừng tốn ó i gì đó khiến cho hắn triệt để tâm động khẽ cắn răng thiên hà vương cuối cùng làm ra lựa chọn của mình nắm lên bình ngọc đem bên trong máu tươi uống một hơi cạn sạch máu tươi vào cơ thể liền như là một đầu tiểu sa mở dạng hướng phía trong cơ thể hắn kỳ kinh bắt mạch các đại khiếu huyện ngũ tạng lục phủ chạy sôi đi qua nay dọn máu tươi chính là huyết tộc m ư ơ i ba láo tổ máu huyết một dọn tinh huyết nhưng để hắn trở thành một tôn huyết tộc. huyết tộc diệt vong t r ư ớ c lưu lại duy nhất chuẩn bị ở sau l i ê n d ấ u ở hồng nguyện bên trong bên ngoài người tới hồng nguyện cảm giác đầu tiên liền sẽ tiên vào trong cung điện người nào lại chọn hướng phía cung điện phương hướng ngược nhau vận mệnh liền huyền diệu như thế hết lần này tới lần khác bị thiên hà vương hiểu thấu đáo tất cả những thứ này đạt được giọt máu tươi này ông vô biên c ử u hận ông ở sâu trong nội tâm cuối cùng một tia kỳ vọng đem giọt máu tươi này uống vào triệt để bắt đầu chính mình huyết tộc cải tạo chỉ lộ đau đớn kịch liệt từ trong tới ngoài đau tiên hà vương chết đi sống lại trần lâm tiên vào cung điện thần thức q u á c ngang toàn bộ trong cung điện tình huống vừa x mười hai tòa cung điện mỗi một cái trong cung điện đều có một cái đồng quan ban đầu trần lâm còn muốn lấy nhìn một chút trong quan tài là cái gì nhưng lại phát hiện vô luận là thần thức vẫn là tâm linh lực lượng thế mà mảy may xuyên không thấu này chút quan tài cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra tò mò vừa x à i bước ra thân hình trong nháy mắt đi vào quan tài trước quan sát tỉ mỉ dâng lên thập nhị quan tài có chút ý tứ nhìn sơ qua này quan tài liền là quan tài thế nhưng nhìn kỹ liền phát hiện này chút quan tài lại có thể là một kiện bảo vật pháp bảo phải nói là pháp bảo một bộ phận tựa như là gặp phải thông thiên kiếm một dạng là một cái chính thể thập nhị quan tài là một bộ pháp bảo sao có chút ý tứ huyết tộc dù sao niên đại xa xưa cụ thể chuyện gì xảy ra trần lâm thật đúng là không biết nhưng lại có thể tưởng tượng nói quan tài hẳn là pháp bảo của bọn hắn rất có thể vẫn là bọn hắn chân tộc pháp bảo nghĩ đến đây tâm h tư liền lập tức quen thuộc dâng lên có chút ý tứ trần lâm vung tay lên liền đem cái này quan tài thu vào một cái h a i cái ba cái trần lâm lai hồi trở lại tung hành rất nhanh liền nắm thập nhị cố quan tài cho thu đủ nhìn xem bày ra ở trước mặt mình thập nhị cố quan tài trần lâm lâm vào trầm thấy thế nào đều cảm thấy này thập nhị cô quan tài đều là bình thường quan tài thế nhưng càng như vậy trần lâm càng không cho rằng cái này là bình thường quan tài ở trong đó nhất định tồn tại cái gì bọn hắn không biết che giấu chẳng lẽ cái này khiến này thập nhị c ụ quan tài bản thân liền là một bộ rất nhanh một cái ý niệm trong đầu theo trần lâm trong lòng sinh ra lập tức trần lâm thử nghiệm đem thập nhị cô quan tài hợp là một m thể thế nhưng cuối cùng lại thất bại thập nhị c ụ quan tài phảng phất căn bản không phải một thể một dạng trong đó phảng phất kém một chút cái gì kém một bước cuối cùng cái gì chẳng lẽ còn có một bộ quan tài cái này khiến trần lâm nghĩ đến kiếp trước nghe được một cái tin đồn ngay tại ộ trần lâm đối toàn bộ cung điện tiến hành sưu tầm thời điểm thiên hà vương cũng đến thời khắc quan trọng nhất uống xong cái kêu một giọt máu tộc tính huyết nhường thiên hà vương triệt để biến thành huyết tộc huyết tộc hấp huyết mà sống sợ hai tỏi làm bằng bạc phẩm các loại thế nhưng vậy cũng là vàng ái huyết tộc ngoại trừ thái dương chân hỏa cái gì còn không sợ quỷ khí cũng là huyết tộc nắm giữ năng lực một trong đúng a quỷ khí theo hiện tại xem ra quỷ khí đến từ hương nguyện căn bản không phải đến từ tòa cung điện này nói cách khác nơi này còn có không gian khác thiên h ạ vương triệt để biến dị thành tựu huyết tộc chủ yếu nhất vẫn là thực lực biến hóa thực lực tốc độ cao tăng lên bản thân liền là thiên nguyên thế giới đệ nhất vương giả đã từng cũng là bị trần lâm uy áp qua một đoạn thời gian trần lâm tăng lên bước vào cảnh giới mới đệ nhất vương giả y nguyên vẫn là hắn thu vi trong nháy mắt tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới chuẩn đế sơ kỳ chuẩn đế trung kỳ chuẩn đế hậu kỳ c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong lúc này mới dừng lại tăng lên phát giác được tu vi của mình thiên hà vương nhịn không được cười lên ha hả trời cũng giúp ta ta thiên hà vương cũng coi hôm nay đ ỉ n h phong c h u ẩ n đế trần lâm ngươi chở đó cho ta giết con trai của ta nhục nữ nhi của ta ta thiên hà vương định muốn giết ngươi ngươi là đ ỉ n h phong c h u ẩ n đế ta cũng là đ ỉ n h phong c h u ẩ n đế mà lại ta vẫn là hồng hoang bách tộc một trong huyết tộc ngươi lợi hại hơn nữa há có thể có huyết tộc lợi hại huyết tộc phàm là trở thành hồng hoang bách tộc một trong cũng không phải đơn giản liền giống với huyết tộc thiên p h của bọn hắn thần thông không máu có khả năng khống chế huyết dịch của người khác phất người tay o n thiên hạ vương một tay đem chấn thiên đồng quan dọa lên toàn thân bộ phát ra dọa người khí thế đến mặc dù không có thập nhị cố đồng quan ra trì lúc này đồng quan lá nhưng có thể so thượng phẩm tiên khí đẳng cấp có cố này chấn tiên đồng quan thiên hạ vương tự tin mình có thể đánh giết trần lâm trần lâm ngươi chờ đó cho ta ta thiên hà vương hiện tại liền đến giới ngươi chương năm trăm sáu mươi bốn t i ê u thanh đế con trai của ta vê anh ngay tại trần lâm chắc chắn còn có thứ mười ba chỗ cơ duyên tồn tại đang tìm thời điểm toàn bộ cung điện đột nhiên l â y động thiên hà vương tay nâng trấn thiên đồng quan từng bước một theo trong hư không đi ra toàn thân tản ra yêu dị khí thức huyết khí phun trào đỉnh phong chuẩn đế tu vi chúng t ộ b i u y áp nhường ở đây tất cả mọi người thấy hoảng sợ cùng kinh dị lúc này thiên hà vương hoàn toàn không có nhân loại khí t ứ c thay vào đó như một tôn ma thần hấp huyết mà sống không phải là ma thần sao thiên hà vương ngươi làm sao một cái giao chỉ thánh địa trưởng lão hỏi lần này giao chỉ thánh địa cũng tới hơn mười người không phải vương giả không phải đỉnh phong tạo hóa cảnh còn thật không dám tùy tiện đi vào đáy thế giới bên dưới thiên hà vương cười hát hát nói ta có thể có chuyện gì ta tự nhiên là không có việc gì ta hiện tại rất tốt ta không chỉ đột phá đến đỉnh phong c h u ẩ n đế còn trở thành cao quý huyết tộc đạt được huyết tộc truyền thừa ta từ nay về sau không gọi nữa thiên hà vương ta gọi huyết hà trần đế hồng nguyện cung chính là ta huyết tộc hết t h ả cho chư vị mười phút đồng hồ thời gian lập tức rời đi bằng không đều phải chết phốc phốc thiên hà vương không đối với hiện tại phải gọi huyết hà c h u ẩ n đế có người lập tức rêu cờ nói ngươi để cho chúng ta đi chúng ta liền đi chẳng phải là thật mất mặt muốn để cho chúng ta rời đi ngươi cho rằng ngươi là ai à còn cao quý huyết tộc ta xem trong tay ngươi quan tài thật không tệ làm sao biết mình phải chết liền quan tài đều chuẩn bị xong n g ư ơ i nói chuyện cũng là một tôn c h u ẩ n đế c h u ẩ n đế hậu kỳ tên là lạc h ả i hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ ban đầu liền tức sôi ruột khí phát thảo má chính mình mãi mới chờ đến lúc đến thiên nguyên thế giới thế giới ý thức cùng thiên nguyên đại để tranh đấu làm một cái đế lộ cơ duyên chính mình vốn nghĩ tìm kiếm cơ duyên tốt tiến vào vô thượng đại đế cảnh giới ai biết lại năm lần bảy lượt bị ngăn trở đầu tiên là thật tốt thông tin ê thần hỏa trụ bị cướp hiện tại lại bị cướp đi một cái quan tài chủ yếu nhất là hắn trần lâm khẩu xuất của nôn thì thôi làm sao cái gì a m i u a cậu đều nhảy ra khẩu xuất của nôn đúng chính là cái này ý tứ người kia là ai a tay nâng đồng quan tựa như đem bọn hắn đuổi đi muốn chết vừa vặn bắt hắn khai đau tốt lạc khải chế dễ ước nhường huyết hà chuẩn đế cười đang chuẩn bị cẩn thận đếm thử một phiên chính mình trở thành huyết tộc định phong chuẩn đế về sau thế lực hấp thu tinh huyết cải tạo hoàn thành không chỉ tu là trở thành định phong chu đế liền chiến lực cũng được tăng lên. trấn thiên đồng quan hướng phía lạc khải c h u ẩ n đế liền trấn giết tới lạc khải khinh thường nói liền ngươi cũng muốn đánh giết ta nhưng mà sau một khắc hắn triệt để v ẻ mặt biên đồng quan hướng phía hắn hung hăng đập tới hắn vội vàng ngăn cản nhưng mà này một tòa đồng quan tựa như là gặp được đáng sợ nhất mỏm núi một dạng hung hăng đánh tới lạc khải c h u ẩ n đế không thể tả chủ quan một cước đạp trên mặt đất như cùng một căn thừa thiên lập trụ một dạng một quyền hướng phía đồng quan đập tới、đụng. lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào nhau đồng quan lướt qua lạc khải trần đế tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bay ngược ra ngoài người trên không trùng máu tươi quần phún không chỉ mọi người ở đây rung động thời điểm huyết hà chuẩn đế lại một lần nữa động đồng quan lại một lần nữa hóa thành một tòa núi cao hướng phía lạc khải chuẩn đế và tới lạc khải chuẩn đế vội vàng ngăn cản thế nhưng một k í c h này rõ ràng so sánh với nhất kích càng mạnh mẽ hơn trong tay huyết hà chuẩn đế tựa như là giấy một dạng vừa va chạm b ỡ trấn tiên h đồng quan hung hăng nện ở lạc khải chuẩn đế trên thân lạc khải chuẩn đế tựa như là người bù nhìn một dạng bị đụng bay xa mấy chục thước co cắp trên mặt đất chết rồi hai kích đánh giết lạc khải chuẩn đế đây là trước đó người vương giả kia sao chẳng lẽ nói cơ duyên nơi này cơ duyên bị hắn đạt được lúc trước hắn bất quá là một tôn vương giả bây giờ lại liền lạc khải chuẩn đế cũng không là đối thủ hơn nữa còn là dùng thế tội khô lạp hủ trực tiếp phá hủ cơ duyên a trong tay hắn đồng quan trọng lẽ liền là lần này cơ duyên đoạt được không chỉ như thế còn có hắn huyết tộc truyền thừa điên gì tất cả mọi người điên rồi tham lam để cho người ta đã xảy ra là không thể ngăn cản quả nhiên không hổ là đế lộ cơ duyên lần thứ sáu cơ duyên liền trực tiếp có thể để người ta trở thành một tôn chuẩn đế đ ỉ n h phong mà lại lúc trước hắn có thể là vương giả cảnh giới a còn có huyết tộc thân phận mặc dù rất nhiều người không biết huyết tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng rõ ràng thật không đơn giản lúc này huyết hà chuẩn đế mạnh mẽ đáng sợ lật tay thành mây trở tay thành mưa trong khoảnh khắc liền biểu hiện ra có thể đủ quyết phân thắng thua chiến lược tới còn có ai không phục huyết hà chuẩn đế hử l ạ n h nói ta mấy chủ c ấ m thanh không đi đều phải chết điều này hiển nhiên là tại học trần lâm trước đó trần lâm liền lại như thế quát lui mọi người hắn nếu chặn đánh giết trần lâm như vậy hắn liền là người tiếp theo trần lâm không so trần lâm càng bá đạo càng cương đại cho ngươi sống sót cơ hội có thể đem ta liền đem ta không thể đem ta chết sợ hãi vô ngần sông hủy đi tại mỗi người trong lòng sắc ý lưu chuyển ánh mắt chiêu tới chấn thiên đồng quan kinh thiên động địa đã có thể mai táng kẻ địch c ai ai, n trần lâm bị bị có, có a cường hắn bọn hắn là rõ như ban ngày hiện tại lại xuất hiện một cái cảm giác không thể so với trần lâm kém rất nhanh người đi hết này còn lại trần lâm huyết hà chuẩn đế nhìn xem trần lâm nói ra ta cho là ngươi sẽ rời đi trần lâm ngoại ý muốn nói n g ư ơ i biết ta tự nhiên huyết hà chuẩn đế nói ra con của ta gọi tiêu t h à n h đế ồ trần lâm trong nháy mắt hiểu được cười nói ngươi muốn giết ta vì c o n của n g ư ơ i báo thủ không sai huyết hà chuẩn đế nói ra trần lâm còn con trai của ta mệnh tới vê anh huyết hạch chuẩn đế phẫn nộ lấy dơ c h ấ n thiên đồng quan hướng phía trần lâm liền hung hăng gặp tới trần lâm nói ra ngươi đừng tưởng rằng trở thành huyết tộc đạt được huyết tộc trí bảo liền có thể giết ta ngươi còn chưa đáng kể tự cho là đúng đồ chơi đối bên cạnh người mà nói ngươi thật sự rất mạnh mẽ thế nhưng đối với hắn trần lâm lai nói thật đúng là không đáng chú ý muốn chiến liền chiến ngươi không phải muốn báo thủ sao ta liền để ngươi biết báo thủ ngươi còn chưa đáng kể bất quá đối với huyết hà chuẩn đế trần lâm động sát ý cùng hắn nhường một địch nhân thời khắc cựu hận chính mình một lòng nghĩ muốn giết mình báo thủ thậm chí có khả năng tổn thương thân nhân của mình hắn cũng không phải người cô đơn hắn có đạo lữ có đệ tử mình ngược lại là không sợ nếu là tổn thương đến đạo lữ của mình đệ tử vậy liền hối hận cả đời chương năm trăm sáu mươi lăm trần lâm mang tới áp lực kẻ địch nên bị bóp chết từ trong trứng nước cho nên huyết hà chuẩn đế nhất định phải chết thậm chí giao chỉ thánh địa trong lòng còn có cựu hận cũng không cần thiết tồn tại đây là xem ở đế lộ mở thiên nguyên thế giới mối nguy cùng tồn tại thế giới ý chí chính cùng thiên nguyên đại đế tranh đấu thời điểm mấu chốt nhất đ ế n rồi không nên đại khai sát giới không phải giao chỉ thánh địa nhất định diện về phần hiện tại trước hết giết huyết hà chuẩn đế tứ đại chu tiên kiếm ý tệ tụ một đạo kiếm ý tế ra cường hãn kiếm ý trong nháy mắt sẽ rách hư không thường phía huyết hà chuẩn đế công đánh tới huyết hà chuẩn đế lập tức cảm nhận được đến từ đạo này kiếm ý mang theo sát ý thấu xương cúng bít ở giữa vội vàng ngăn cản tay nâng đồng quan h ư ờ n g phía chu tiên kiếm ý liền đụng đánh tới đụng. kiếm ý cùng chu ti chu tiên kiếm ý hạn g gì cường hãn đồng quan tại chỗ bị nhất kích đánh bay bay ra ngoài thoát ly huyết hà chuẩn đế trường khống kiếm ý không giảm ý gì hạnh nguyên hướng phía huyết hà chuẩn đế công đánh tới Phúc. kiếm ý trong nháy mắt xuyên thùng huyết hoạch chuẩn đế thân thể huyết hà chuẩn đế hai mắt mở to gương mặt không thể tưởng tượng nổi hắn tự cho là mình trở thành huyết tộc cao quý huyết tộc tu vi đột phá chuẩn đế vô song vô đối thực lực mạnh mẽ trận đánh lúc trước một tôn vực ngoại chuẩn đế còn không phải hai chiêu đem hắn đánh giết đối mặt trần lâm hắn là lòng tin mười phần thật sự là hắn đủ mạnh thế nhưng trung chính mình có thể là huyết tộc nhân tộc tại hắn lấy được trong trí nhớ cái kia chính là huyết tộc thức ăn thức ăn cũng xứng đối với hắn tạo thành nguy hiểm vậy mà lúc này hắn phát hiện chính mình sai một chiêu chính mình thế mà liền trần lâm một chiêu đều không tiếp nổi trọng yếu nhất chính là cái kia mạnh mẽ kiếm ý trong nháy mắt xoắn nát trong cơ thể hắn máu h ạ c h thân thể thậm chí trong cơ thể huyết tộc huyết lực cũng trực tiếp sụp đổ không tuyệt không có khả năng ta là huyết tộc ngươi không có khả năng để giết ta huyết hà chuẩn đế liệu mạng giận g ữ hét trần lâm k i n h thường nói ngươi quá nhiều lời không có khả năng giết người rất xin lỗi ta cũng không cho rằng như vậy n g ư ơ i huyết tộc lực lượng mạnh hơn có thể chu tiên kiếm ý nói lên chu tiên kiếm ý n g ư ơ i đại khái không biết này chu tiên kiếm ý có thể là giữa thiên địa xếp hàng thứ nhất kiếm ý thiên đạo chu tiên ý chí biến thành không muốn nói không quan trọng một cái huyết tộc cho dù là thánh nhân cũng muốn bản thân bị trọng thương huyết hà chuẩn đế làm sao biết cái gì thiên hạ đệ nhất cái gì thiên đạo chu tiên ý chí chỉ biết mình phải chết ý thức càng ngày càng mơ hồ mãi đến cuối cùng tử vong huyết hà chuẩn đế đạt được huyết tộc truyền thựa còn chưa kịp đại triển thần uy ngay tại chỗ bị t r ầ nguyên Lâm là đây mình biết đoán n đ ú rồi. q ả n h n bản bất quá thượng phẩm tiên khí nhị lưu tiên thiên linh bảo t h ấ n thiên đồng quan trong nháy mắt biến thành nhất lưu tiên thiên linh bảo c ự c phẩm tiên khí đẳng cấp có thể so với c ự c phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc uy lực tăng gấp b ộ i huyết tộc trí bảo huyết tộc hấp huyết mà sống ẩn chứa huyết khí điều khiển quỷ khí mà này thế giới ngầm vô tận quỷ khí liền là từ nơi này chân thiên trong quan tài đồng phát ra lúc này cũng không gọi chân thiên đồng quan mà là chân thế đồng quan chân áp thế giới ý tứ đáng tiếc chẳng qua là nhất l ư u tiên thiên linh bảo c ự c phẩm cũng không bằng còn chân thế đồng quan chân thiên đều làm không được thiên, thiên linh bảo một bảo khó cầu vẫn là nhất l i u tiên thiên linh bảo bạo kích trả về trần lâm trực tiếp cho tô uyên phát một cái tin tức nhường hắn dẫn người thì đến lúc này toàn bộ cung điện liền là bọn hắn ngọc hư tiên môn sân nhà trần lâm tọa chấn cửa vào ai dám cản rỡ Rất có một có người vạn người giữ ải người không thể qua tính như vậy lại là hắn lại là hắn trần lâm đây là lần thứ mây nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp giải quyết hắn liền mang ý nghĩa đế lộ cơ duyên căn bản cùng chúng ta vô duyên chư vị không nên quên còn có lần thứ sáu cơ duyên lần thứ nhất thiên nguyên thiên đình lần thứ hai ngộ đạo cầu thủ lần thứ ba thâm hại đế thành lần thứ tư thập nhị thượng cổ di tích lần này hồng m ệ n cung lần thứ sáu bọn hắn cũng nhìn ra được thế giới ý thức đây là tại vô tình hay cố ý để cao đế lộ cơ duyên cấp bậc lần này huyết tộc tinh huyết thiên h à vương đạt được lựa chọn trở thành huyết tộc mà nếu như trần l â m đạt được liền sẽ đem này tinh huyết luyện hóa tăng lên tư chất mà không phải lựa chọn trở thành huyết tộc đương nhiên thiên h à vương lựa chọn cũng coi chỗ tốt cái tiêu chính là trực tiếp trở thành chuẩn đế tiền đồ vô lượng một khi trở thành huyết tộc liền trở thành huyết tộc trí thể tiên thiên huyết thần đạo thể tinh huyết có khả năng luyện đan có khả năng luyện chế tăng lên tư chất đan dược. s o đạo thể đ a n càng thêm chân quý huyết tộc trung cực huyết dịch cũng là tiên tiên thần ma thể chất có khả năng luyện chế theo tiên tiên đạo thể tăng lên tới tiên tiên thần ma thể chất đan dược cho nên nói chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp đối phó trần lâm đối phó trần lâm ai đi chúng ta chư vị đang ngồi có một cái tính một cái không ai là đối thủ của hắn sợ là chúng ta cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của hắn đi mọi người lại một lần nữa t r ầ mặc m đúng vậy ai là đối thủ của hắn còn nhớ rõ đạo minh chuẩn đế sao chuẩn đế bảng danh sách bài danh thứ năm thật muốn tính toán ra chỉ sợ trần lâm có thể đủ tiến vào chuẩn đế bảng danh sách thứ nhất hai vị tiết đều không phải là đối thủ của hắn lời này lạ thường chính là tất cả mọi người tán đồng hai người bọn họ hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hãn một cái tiên thiên đạo thai thánh thể một cái h ỏ a chỉ võ vu một cái đỉnh phong tiên thiên đạo thể một cái thượng phẩm tiên thiên đạo thể ai đáng tiếc đại đế không thể tin vào bằng không tùy tiện tới một tôn đại đế hắn trần lâm hẳn phải chết không nghỉ ngờ tới một tôn đại đế nghĩ như thế nào người nào không biết tại thiên nguyên thế giới mỗi một lần đế lộ mở đó chính là bọn họ này chút vực ngoại chuẩn đế vương giả liền là thiên đường từ khi trăm vạn năm trước b ọ chương n biết đế lộ tồn tại, h n năm trăm sáu mươi sáu thu tiên bản mượn tiền nhất định phải làm ra lựa chọn bằng không về sau tất cả đế lộ cơ duyên đều cùng bọn hắn vô duyên ai cũng không nguyện ý thấy mỗi người trong lòng đều tràn đầy hận ý đại đế không được chẳng lẽ các người quên đi thiên cơ thế giới thiên cơ thánh địa thiên cơ khôi lỗi sao đột nhiên có người nói thiên cơ khôi lỗi đúng a bọn hắn đại đế cảnh giới người tiến đến sẽ bị đối phó thậm chí mất mạng thế nhưng không nên quên khôi lỗi không ở trong đám này thiên cơ thánh địa dùng chế tác khôi lỗi nổi danh trên đời không muốn nói đại đế cấp bậc khôi lỗi thậm chí nếu như bọn hắn cần có thể mang theo một nhánh khôi lỗi đại quân thiên cơ thánh địa người bản thân chiến lược không cao thế nhưng khôi lỗi tri thân lại sáng tạo ra vô địch chiến lược chuẩn đế bảng thứ sáu liền là thiên cơ thánh địa người mà lại đại đế bảng danh sách thứ chín cũng là thiên cơ thánh địa người. chúng ta đi nắm đồng nam h chuẩn đế mời đến khiến cho hắn đối phó trần lâm không đồng nam h chuẩn đế không trở lại vì cái gì không đến đây chính là thành đế cơ duyên a có người đề nghị cái này người lắc đầu nói chúng ta thành cựu đại đế là tu v i cảnh giới đột phá mà thiền cơ thánh địa khôi lỗi thuật cần luyện chế một bộ bản mệnh khôi lỗi người cùng khôi lỗi hợp khôi lỗi cùng người hợp hợp hai là một bọn hắn đột phá chỉ cần nhường khôi lỗi đạt được tiến hóa kéo theo bản thân tu v i đột phá cho nên nói đế lộ cơ duyên đối bọn hắn kỷ thật không có bao nhiêu tác dụng đồng nam chuẩn đế không đến làm sao đối phó trần lâm coi như là đồng nam chuẩn đế không đến cũng không phải không có cách nào đối phó trần lâm có người cười nói không nên quên thiên cơ thánh địa có thể là tại làm ăn mua mua một tôn đại đế cấp bậc cơ quan khôi lỗi nhưng mà tất cả mọi người chờ mặc người nào mua được đúng a đây mới là mấu chốt của vấn đề biết một đầu cơ quan khôi lỗi giá cả bao nhiêu sao bọn hắn nơi nào có nhiều tiền như vậy đi mua mua không nổi a chúng ta kỳ thật có khả năng trù tiền mua một lần ngươi cũng là nói thật dễ nghe mua một lần đến lúc đó cơ quan khôi lỗi cho a y cho ngươi sao người nào cũng không đồng ý có được một tôn đại đế cấp bậc cơ quan khôi lỗi đến lúc đó đổi ý đều có thể người nào có bắt hắn có biện pháp cái này người cũng ý thức được điểm này một nhún vai nói ra ngược lại ta cũng chỉ là một cái đề nghị không có đại đế khôi lỗi a i biết là trần lâm đối thủ hơn nữa còn không thể là bình thường đại đế khôi lỗi nhất định phải mạnh mẽ đại đế khôi lỗi cũng chính là nói ít cũng muốn đại đế hậu kỳ hoặc là định phong đại đế thuộc về vấn đề thật là một vấn đề thế nhưng đối ta mà nói ta còn thật không có nắm đại đế cơ duyên để vào mắt đến không đến liền không chiếm được lại có quan hệ gì đại đế cơ duyên mới là mấu chốt nhất chỗ cơ duyên cũng không có đại đế khôi lỗi dùng tới làm gì lại nói mua sắm một chiếc đại đế khôi lỗi chủ yếu nhất là vì đối phó trần lâm nhưng mà đối phó trần lâm về sau ngươi có được một đầu đại đế khôi lỗi cũng là mang ý nghĩa tại về sau đế lộ cơ duyên bên trong ngươi có khả năng lấy được so người khác nhiều kỳ thật ta cũng có một cái biện pháp nói chuyện lại có thể là một tôn vương giả đỉnh phong vương giả nhưng nhìn đến này tôn vương giả ai cũng không dám k i n h thường thứ nhất là bởi vì thiên tư của hắn thông minh thiên phú bất người đệ nhị liền là thân phận của hắn thiên nhân con trai này có thể so sánh tiên nhân chi đ ầ càng thêm đáng sợ thân phận phụ thân của hắn chính là một tôn tiên nhân chính bởi vì hắn là tiên nhân con trai cho nên vừa ra đời liền là tiên thể mặc dù so ra kém đạo minh chuẩn đế chiến thần tiên thể nhưng cũng là h ỏ a phượng tiên thể rất nhiều tiên thể bên trong bài danh chức một trăm tồn tại đồng thời tiên nhân tương đương với lao niên có con đối với mình đứa con trai này là yêu thương phải phép người nào dám giết hắn trừ phi ngươi trốn ở thiên nguyên thế giới coi như là trốn ở thiên nguyên thế giới trừ phi ngươi không tăng lên đến đại đế thật đúng là đừng nói ở đây còn thật không người nào dám đối với hắn thế nào kỳ diêu quang chính là tiên nhân con trai tên mẹ nàng diêu quang nữ đế c h ư thiên vạn giới đại để bản g danh sách bên trong duy nhất nữ tử một cái duy nhất bài danh mười vị trí đầu nữ tử c h ư thiên vạn giới tiên nhân mới nhiều ít có thể đem được trên đầu ngón tay cũng là huyền hoàng thế giới dạng này đại thế giới mới đủ đủ sinh ra tiên nhân c h ư thiên vạn giới tiên nhân cộng lại tuyệt không cao hơn mười người kỳ huynh đệ có biện pháp nào kỳ diêu quang nói ra trong tay của ta có một phần phụ thân ta cho khế ước của ta một tôn đại đế hậu kỳ khôi lỗi giá trị liên thành bất cứ người nào cũng không đủ sức mua sắm chúng ta kỳ thật có khả năng chủ tiền mua sắm a đạt được khôi lỗi người nhận định phải theo giai đoạn hoàn lại đại gia nguyên thạch đồng thời còn muốn cầm tiền l đồng thời mua được khôi lỗi về sau không được hướng xuất tiền người đ ậ u thủ như làm trái lưng trời chu đất diệt nay k h ế ước một khi ký kết một khi vi phạm tất nhiên sẽ tại phi thăng thành tiên thời điểm sớm gặp được thiên kiếp tẩy lễ một cái không tốt cái k i a chính là hồn phi p h á c h tán v ĩ n h thế không được siêu sinh tốt cái này tốt ta đồng ý ta cũng không có ý kiến vậy liền xem ai nguyện ý làm người chủ nợ này người chủ nợ này ta tới làm tốt một người trung niên nam tử đứng ra nói ra ta đàm tùng tới là chuẩn đế hậu kỳ ta nghĩ không có người cùng ta đọc đi phốc phốc chuẩn đế hậu kỳ cũng xứng có được đại đế khôi lỗi Có chuẩn tức nói, nói, người khinh thường nói. Đàm tung chuẩn đế vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, tức giận mặt mắt đàm đế vẻ lại à nào, m sao không thể l nói chúng ó đại đế k ô i lỗi, đại thiến. Lại nói, chuẩn có cùng c thể h đều trận đế đế sơ kỷ một ta so một cái là tu vi cái thứ hai chủ yếu là của cải không có đầy đủ của cải ngươi coi như là mua đại đế khôi lỗi ngươi cũng đ ổ i không nổi mượn tiền đến lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn lấy dọ trúc mà múc nước công giá trang a ta đàm t u n g bất tài chính là chư thiên vạn giới ba đại thương hội một trong vạn giới thương hội tam trường lão là có tiền ba đại thương hội trải rộng phụ cận mấy trăm cái thế giới giàu có thể địch thế giới ta còn tưởng rằng ngươi là hội trưởng cũng chính là ta m t r đồng ý nhường lâm lôi chuẩn đế làm cái này vay mượn người mặc dù đàm tùng chuẩn đế đứng phía sau vạn giới thương hội thế nhưng lâm lôi chuẩn đế đứng phía sau có thể là tiên h nhân nếu như nói người nào có hy vọng nhất hoàn lại vay trừ lâm lôi chuẩn đế ra không còn có thể là a khác ta cũng duy trì lâm lôi chuẩn đế đ a m tung chuẩn đế sắc mặt đại biên vốn cho rằng vạn vô nhất thất ý nghĩ lại trực tiếp bị chém ngang lưng giết ra cái lâm lôi hoàn toàn chính xác hắn kêu cái gì cùng người ta so luận tuổi tác chuẩn đế năm ngàn tuổi hắn sống gần bốn ngàn tuổi mà lâm lôi chuẩn đế mới hơn một ngàn tuổi luận bối cảnh hoàn toàn chính xác tự mình có dựa vào vạn giới thương hội có tiền có thế thế nhưng người ta là tiên nhân c h i đồ một cái chuẩn đế đã đi đến cuối con đường một cái nhất định sẽ trở thành vô thượng đại đế ai cũng biết nên lựa chọn thế nào mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lỏng thế nhưng loại tình huống này là cá nhân đều biết nên làm ra lựa chọn như thế nào bao quát chính hắn chương năm trăm sáu mươi bảy ta người không có đồng nào tốt mọi người chúng ta gom góp một gom góp có thể cầm ra bao nhiêu nguyên thạch theo ta được biết một tôn đại đế hậu kỳ khôi lỗi cơ quan cần một ngàn vạn cân nguyên thạch một ngàn vạn cân nguyên thạch liền là một ngàn cân thần nguyên một cân thần nguyên có khả năng đem một người phong ấn một năm mà một ngàn cân liền là một ngàn năm đây là cơ sở giá cả thả trên đấu giá hội không có ba ngàn vạn cân nguyên thạch căn bản sẽ không thành dao húng chi bọn hắn còn muốn mua một tôn đỉnh phong đại đế cơ quan khôi lỗi vậy thì phải năm ngàn vạn nguyên thạch nguyên thạch cũng không thấy nhiều liền lấy hiện tại ngọc hư thánh đ i ệ a mà nói toàn bộ nguyên thạch cộng lại chỉ sợ cũng liền hai ba cái năm ngàn vạn mà thôi đây cũng chính là gặp được trần lâm mới khiến cho ngọc hư tiên môn nguyên thạch vô số thiên nguyên thiên đình thâm hải đế thành hai đại bảo khố đại bộ phận bị hắn đạt được lúc này mới tập hợp nhiều như vậy tam đại thánh địa hai đại cổ tộc cố kỵ cũng là một hai cái năm ngàn vạn mà thôi còn không bằng hiện tại ngọc hư thánh đ i ệ a đương nhiên mây đại thánh địa hai đại cổ tộc có ổn định nguyên thạch sản xuất hiện tại thái huyền vực ngọc hư thánh địa một nhà độc đại trên cơ bản toàn bộ thái huyền b ự c nguyên thạch k hoáng mạch tám phần mười thuộc về ngọc hư tiên môn còn có ngọc tuyển tiên môn quảng thành tiên môn thái ớt tiên môn t r ở tiên môn nguyên thạch k hoáng mạch cùng một chỗ thuộc về thái huyền b ự c h à n g năm thần nguyên sản xuất cũng tại mười cân t à h ư u năm ngàn vạn nguyên thạch liền là năm ngàn cân thần nguyên đầy đủ ngọc hư thánh địa mấy ngàn năm thần nguyên sản xuất đây là không t ố n phí mây đ ạ i thánh địa có thể là còn phong ấn này một chút lao tổ tông hằng năm tiêu hao nhiều cân thần nguyên cũng may ngọc hư thánh địa hiện giai đoạn không có theo trần lâm xuất gia tín ngưỡng cầu thang đối với những cái kia có công hơn ngọc hư môn người thật đúng là không cần thiết bản thân phong ấn đại khái có thể thời điểm tiến vào anh linh điện mặc dù không thể trăm phần trăm giống người nhưng lại có năm mươi phần trăm cảm giác cùng người không có gì khác biệt đây đối với ngọc hư tiên môn anh linh nhóm đơn giản liền là tin mừng mà mặt khác thánh địa cổ tộc bọn hắn tình nguyện dùng thần nguyên phong ấn chính mình cũng không nguyện ý trở thành anh linh bởi vì một khi bị thần nguyên phong ấn linh hồn liền sẽ nhiễm phải thần nguyên khí t ứ c sau khi chết là không thể nào trở thành anh linh trở thành anh linh không có cảm giác không thể ăn uống không thể rời đi anh linh điện ngoại trừ cô tịch liền là cô tịch ngọc hư thánh địa vẫn là đạt được ngọc thanh thánh địa truyền thừa mới biết được thành lập anh linh điện còn lại cổ tộc tiên môn còn thật không có ai biết anh linh điện thành lập trước đó ngọc hư thánh địa không có người dùng thần nguyên p h o n g ấ n mấu chốt là thần nguyên cung ứng không được ca trước đó ngọc hư tiên môn tại không có trần lâm thời điểm thời điểm một năm sản xuất một lượng cân thần nguyên chỉ có thể cung nên một vị lão tổ sử dụng nhiều căn bản không đủ kể từ đó căn nguyên tìm được một chữ tiền nguyên thạch đ a n tung chuẩn đế nói ra không biết lâm lôi chuẩn đế trên người có nhiều ít nguyên thạch không có trên người của ta chỉ có mấy vạn nguyên thạch lâm lôi nói thắng mà lại điểm này nguyên thạch ta cảm thấy ta vẫn là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào có ý tứ gì đây là dự định tay không bắt sói một cái nguyên thạch không ra mua sắm cơ quan khối lỗi toàn bộ có mọi người cùng nhau ra nào có dạng này tính tính toán người trước đó còn kêu gào lấy muốn duy trì lâm lôi mọi người ngậm miệng không trả lời được vẻ mặt cùng nhau nhất biên lâm lôi chuẩn đế lạnh nhạt nói đại gia yên tâm chờ ta được đến cơ quan khối lỗi ta tất nhiên sẽ trợ giúp đại gia đánh giết trần lâm đến lúc đó lần thứ sáu cơ d u y đến tùy tiện mấy lần là có thể trả hết nợ đại gia mấy ngàn vạn nguyên thạch ta lâm lôi giữ lời hứa đang tung chuẩn đế không thể nghi ngờ là nhường ban đầu phẫn nộ cùng không cam lòng mọi người cho ít dễ chịu không ít khá lắm cuối cùng là không có hoàn toàn bị người cho tính toán trước đó có nhiều chi cầm lâm lôi hiện tại lại có bao nhiêu bị lâm lôi cho ác tâm đến chủ yếu nhất là đàm tùng chuẩn đế điều kiện quá ưu việt còn có thế chấp vật mặc dù thập nhị phẩm tiên bảo cũng là giá trị bảy tám triệu dán vẻ lâm lôi cũng nhìn ra mọi người đọc dung trong lòng sát ý bừa bãi tàn phá đáng chết cái này đàm tùng hắn hiện tại đơn giản hận không giết được hắn chính mình cơ quan khối lỗi cứ như vậy bị hắn đặt được không được chính mình quyết không thể tính như vậy đạt được một tôn cơ quan khối lỗi chính mình thực lực chắc chắn tăng nhiều chủ yếu nhất là tại chuẩn để bản danh sách bài danh tăng lên tốt một đoạn g i i hiện tại hai mươi mốt đến lúc đó tiến vào năm vị trí đầu vẫn là trước ba hoặc là dứt khoát đệ nhất đáng tiếc cơ quan khôi lỗi cũng coi nhược điểm cái k i a chính là k h ô n g chế thời gian coi như là đạt được đại đế đỉnh phong cơ quan khôi lỗi nhiều nhất sử dụng ba phút mà thôi gặp được tỉnh thông thân phận cùng t r á n h né chuẩn đế kéo dài ba phút pháp lực mình hao hết bại chính là mình lâm lôi sát ý ngưng nhưng thư l ệ n h nói chư vị các ngươi muốn lựa chọn nhường người nào trưởng không cơ quan khôi lỗi có phải hay không còn muốn hỏi một chút ta các ngươi đây là dự định cùng ta cứng đối cứng sao đến lúc đó cũng chớ có trách ta không khắc khí sát ý bừa bãi tàn phá lúc này lâm lôi ánh mắt chiếu tới tràn đầy uy hiếp ý kia rất rõ ràng hoặc là đồng、ý. hoặc là chờ lấy bị ta trả thù ta lâm lôi đường đường định phong c h u ẩ n đế thật muốn gây phiền phức cho các ngươi tin tưởng các ngươi a i có thể chống cự k ỷ diêu quang nói ra lâm lôi c h u ẩ n đế ngươi có thể nghĩ kỹ ngươi xác định nếu như đại gia không chọn ngươi ngươi liền muốn trả thù đại gia đến lúc đó xem ra này phần khế ước phải thêm một đầu một khi ký kết khế ước lẫn nhau ở giữa không được trả thù lâm lôi lập tức biến sắc đúng a chính mình làm sao quên khế ước đáng chết nếu dạng này khế ước ta liền không ký ta lâm lôi cáo tử lâm lôi nói xong liền muốn quay người rời đi vừa mới đứng dậy lại bị kỳ diêu quang cho ngăn lại lâm lôi chuẩn đế ngươi liền định dạng này đi lâm lôi chuẩn đế biến sắc âm thanh lạnh l ù n g nói kỳ diêu quang ngươi có ý tứ gì đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là trần tiên ta lâm lôi sẽ sợ ngươi kỳ diêu quang nói ra ngươi tự nhiên không sợ ai bảo sư phụ của ngươi là tiên nhân thế nhưng ngươi dạng này một lời không hợp liền đi có phải hay không không nói được tất cả mọi người đầu tư mua sắm đại đế khôi lỗi đối phó trần lâm lúc này ngươi lại chọn rời đi ngươi muốn rời khỏi có khả năng thế nhưng có một cái tiền đề ngươi nhất định phải ký kết khế ước và không ngươi đến lúc đó bởi vì không có đạt được cơ quan khôi lỗi trả thù đại gia làm sao bây giờ năm trăm sáu mươi tám khế ước tính toán lâm lôi hai mắt như điện sắc ý trong nháy mắt bạo phát đi ra từ lệnh nói nếu như ta không ký Các n không không thôi ngăn thôi t h cơ quan t h ô i lỗi không mua trần lâm cũng không đúng thanh toán tạo hóa trêu ngươi đến không đến liền không chiếm được có cái gì tốt tranh đoạt lắc đầu rất nhanh mọi người liền làm ra quyết định mọi người vừa muốn làm ra quyết định cáo từ thời điểm kỷ diêu quang lại đứng dậy nói ra lâm lôi c h u ẩ n đế thân phận của ta ngươi hẳn phải biết đi phụ thân ta cũng là t r ậ n tiên mà lại phụ thân ta đối ta rất là yêu thương có thể so sánh sư phụ ngươi đối ngươi cái này đệ tử yêu thương nhiều dù sao sư đồ chúng pi là sư đồ chỗ nào so đến được phụ tử quan hệ ta là vương giả thế nhưng lần này đến đây thiên nguyên thế giới nguy hiểm tầm tầm nói không chừng ta liền t r e o chọc đến như ngươi loại này người thậm chí có khả năng mệnh tang tại thiên nguyên thế giới lâm lôi cao mày nói kỷ diêu quang ngươi có lời cứ nói lời này là có ý gì kỳ diêu quang tiếp tục nói cho nên phụ thân ta tại ta tới thiên nguyên thế giới thời điểm tại trên người của ta lưu lại ba đạo bảo hiểm hắn ba đạo một kích toàn lực ngươi nói ta nếu là bạo phát đi ra có thể không thể giết ngươi t r â n tiên nhất kích lâm lôi không kiên kỵ là giả nhưng là vấn đề tới đã ngươi có phụ thân ngươi lưu tại trong cơ thể ngươi nhất kích vì cái gì không đi giết trần lâm uy hiếp ta ngươi cho là ta dễ bị lửa không thành kỳ diêu quang nói ra bởi vì ta coi như là có phụ thân lưu lại nhất kích cũng không có tất thắng nam ta không nhất định giết hắn không sai không có nắm bắt hắn nhìn qua trần lâm ra tay đạo minh chuẩn đế đều không phải là h ắ n đối thủ còn có ai là đối thủ đạo minh chuẩn đế có thể là không đơn giản đ ị c h nhân cường đại mà lại mạnh mẽ đáng sợ chuẩn đế bài danh thứ năm hai chiêu liền chết ít nhất trần lâm có đại đế trung hậu kỳ thực lực hắn chân tiên nhất kích tuy cường hãn thế nhưng tại đại đế trung hậu kỳ cường giả cố ý tránh né tình huống dưới không nhất định có thể đánh chúng trừ phi là xuất kỳ bất ý mà lâm lồi không giống nhau do、so、trần lâm kém xa chuẩn đế đình phong cũng chính là chuẩn đế đình phong thôi chẳng qua là so với bình thường chuẩn đế đình phong mạnh một điểm nhưng lại không đủ để cùng đại đ ế khiêu chiến thật muốn giết、hắn. t rất ầ nhanh n c kích, h không được. lâm lôi c h u ẩ tại khế ước phía trên ký tên một đạo quang mang loé lên lâm lôi nhúng mày luôn cảm giác trong lòng phảng phất nhiều một chút đồ vật một hưởng dạng khi hắn hử lạnh một tiếng xoay người rời đi kỳ diêu quang vừa cười vừa nói tốt hiện tại lâm lôi chuẩn đế ký tên liền xem chư vị có thể hay không mua được một tôn tốt đại đế khôi lỗi sau đó đánh giết trần lâm chỉ có đánh giết trần lâm đế lộ cơ duyên mới là chúng ta không sai ta ký ta cũng ký tên diêu quang vương ngươi yên tâm mặc dù ngươi chẳng qua là vương giả thế nhưng chúng ta lại tuyệt sẽ không đem ngươi trở thành làm vương giả đến lúc đó có chỗ tốt gì chúng ta cùng một chỗ được nhờ có cái gì cơ duyên cùng một chỗ hợp lý phân phối tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thua thiện đ a n tùng chuẩn đế mừng rỡ đạt được cơ quan khôi lỗi chiến lược của mình chắc chắn tăng lên một đoạn giải kỳ thật hắn trong lòng có một cái không phải bí mật bí mật cái t i ê chính là mình đã sớm đang tính toán mua sắm một tôn cơ quan khôi lỗi cho nên mới thật không dễ dàng tập hợp một ngàn vạn nguyên thạch đến mức nói tới ba kiện thập nhị phẩm tiên bảo giá trị nhiều nhất một ngàn năm trăm vạn t à h ư u vừa vặn hai mươi lăm triệu mua sắm một tôn đại đế trung hậu kỳ cơ quan khôi lỗi bây giờ lại bị kỳ diêu quang đưa ra dạng này ưu việt điều kiện vay mượn vay mượn liền vay mượn chỉ cần mình đánh giết trần lâm lần tiếp theo cơ duyên mở ra chính mình là một nhà đ ạ i nhiều tới hai lần còn song tiền nọ chính mình mặc dù có khả năng cả một đời đều không thể bước vào vô thượng đại đế thế nhưng ít nhất khi lấy được cơ quan khôi lỗi về sau chiến lược t ă n g vọn tại thân phận của vạn giới thương hội địa vị chắc chắn tăng lên một đoạn dài đến lúc đó lấy được tài nguyên càng nhiều hiện tại sao như c ũ trả giá ba kiện tiên cấp pháp bảo lấy được lại là trọn vẹn hơn bốn vạn nguyên thạch hơn bốn vạn a đầy đủ lần thứ năm đế lộ cơ duyên kết thúc hiện tại đối bọn hắn này chút vượt ngoại chuẩn đế vương giả khẩn yếu nhất là mua sắm cơ quan khôi lỗi hết thể hơn hai mươi người chủ tiền chín vị chuẩn đế hơn m ư ơ i vị vương giả trù đủ hơn ba vạn a đương nhiên còn bao gồm kỳ diêu quang một người xuất r i a năm vạn nguyên thạch không hổ là tiên nhân con trai liền là giàu n ứ t đố đ ổ vách đều nhanh yếu đạo đàm tùng chuẩn đế một nửa cũng là gần với hắn đệ nhị phú hảo nhưng mà tất cả mọi người không có chú ý tới liền t ạ i bọn hắn tại khế ước thượng thăm bên trên đại danh của bọn hắn thời điểm kỳ diêu quang lộ ra một vệ nụ cười quỷ dị tới như thế nụ cười đã là cho người khác cũng là cho mình có chút ý tứ hh đại vũ thế giới nơi này chính là kỳ diêu quang phụ thân thế giới đã ở đại vũ tiên nhân cũng là hắn phụ thân danh hiệu phụ thân của hắn tên là kỳ ninh kỳ diêu quang rời đi tiên nguyên thế giới liền tìm tới chính mình phụ thân xuất ra làm sơn mọi người ký khế ước đặt ở cha mình trước mặt một mặt vui sướng nói phụ thân may mắn không làm được bệnh chín vị c h u ẩ n đế mười lăm vị vương giả t ố t t ố t t ố t kỳ ninh c a o hứng không thôi con ta lần này nhiều lối chờ vi phụ thay ngươi luyện chế thành pháp bảo từ nay về sau ngươi liền n có thể khống chế này hai mươi bốn người không sai khế ước là giả khống chế bọn hắn là thật cái gọi là khế ước trên thực tế lại là một môn cùng loại với linh hồn nguyền rủa nguyền rủa pháp thuật chỉ cần tự mình ký đại danh hoặc là lấy một giọt máu có cơ quan khôi lỗi có hai mươi bốn chuẩn đế vương giả kỳ diêu quang cười chân lâm chờ lấy đi lần sau chính là ta giết người thời điểm đạt được toàn bộ cơ duyên hắn kỳ diêu quang nhất định sẽ trở thành chuẩn đế đại đế thậm chí là tiên nhân phụ thân của tự mình là tiên nhân một mực là hắn nghèo truy đối tượng trước k i a cũng chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng âm thầm thể thế nhưng hắn chỉ có chính mình hiểu rõ tràn đầy sự không chắc chắn mà bây giờ lại hết thầy đều trở nên khả năng chương năm trăm sáu mươi chín đạt được hãm tiết kiếm hồng ngươi cung theo ngọc hư thánh địa toàn diện chiếm lĩnh như vậy ha không có đem toàn bộ cung điện phá hủy có thể mang đi đều mang đi như cá giết sang sông hết thầy tất cả đều bị triệt để mang đi một phiên tìm kiếm phía dưới thật đúng là được mọi người tìm tới một chút đ ồ tốt liên lam á u hạch d ò n dã một cái dương trọn vẹn mấy ngàn miếng máu hạch tất cả đều là đại đế chất tiên kim tiên máu hạch đại đế máu hạch một viên có thể tăng lên tuổi thọ một n g à năm n chân tiên máu hạch là một và năm n kim tiên máu hạch là mười và năm n tổng cộng phát hiện ba cái kim tiên máu hạch thập nhị miếng chân tiên máu hạch hơn ba trăm i miếng đại đế máu hạch đáng tiếc không có tiên vương máu hạch cũng không có đẳng cấp cao hơn chuẩn tiên đế tiên đế máu hạch kỳ thật bọn hắn không biết là n à y chút máu hạch bị để ở chỗ này ngay tại hồng nguyệt cùng cung điện hạ mặt vẫn là một cái ngọc hương ngọc tuyển son đệ tử trong lúc vô tình tìm tới phát hiện chỗ này bảo tàng lúc đó tất cả mọi người đến rồi mây chục vạn năm tuổi thọ đây là lần thứ hai một năm tuổi thọ đổi m ư ờ i cân thần nguyên không có vấn đề đi mấy trăm vạn cân thần nguyên chỉ có chân chính biết thần nguyên tính đặc thù ngươi mới biết được này chút thần nguyên giá trị n à y chút máu hạch trước đó kỳ thật đều là t i ê n đế chuẩn tiên đế tiên vương đẳng cấp máu hạch đáng tiếc thời gian xa xưa máu hạch năng lượng dần dần biến mất n à y mới tạo thành này chút máu hạch đẳng cấp thấp hẻn theo tiên đế biến thành kim tiên theo chuẩn tiên đế biến trở thành chân tiên theo tiên vương biến thành đại đế đương nhiên đây đối với ngọc hư tiên môn mà nói ý nguyên kiếm một môn hời mang theo lần này thu hoạch mọi người trở về trấn lâm thu hoạch lớn nhất là thông tiên kiếm trận cùng chân tiên đồng quan. một cái thượng phẩm tiên khí một cái nhất lưu tiên tiên linh bảo trở lại thái ất sơn trần lâm liền đem thẩm quyên gọi đi qua đem thông thiên kiếm trận giao cho hắn thẩm quyên tại chỗ bồi dối sư phụ này quá chân quý trước đó không lâu trần lâm mới cho nó một bộ thanh vân kiếm trận thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo còn ẩn chứa tam đại kiếm trận hiện tại thế mà cho mình một bộ thượng phẩm tiên khí cấp bậc kiếm trận thẩm quyên liền vội vàng lắc đầu nói sư phụ bộ kiếm trận này đệ tử không thể nhận ngươi vẫn là thu trở về đi trần lâm nói ra có thể biết tại sao không thẩm quyên nói ra liền nhị sư tị đều không có lợi hại như thế tiên khí đệ tử lại ngh Đệ tử. trần lâm trong nháy mắt hiểu được thẩm quyên đây là tại cố kỵ năm đó chủ tớ tình nghĩa thẩm quyên từ nhỏ đã trở thành thẩm linh lung nha hoàn mặc dù hai người quan hệ rất tốt không phải tỉ m ộ i hơn hẳn tỉ m ộ i thế nhưng cuối cùng vẫn là về mặt thân phận cách một tầng sau này coi như là thẩm quyên trở thành thẩm linh lung sư m ộ i hãn trần lâm thân truyền đệ tử nhưng là có chút phương diện vẫn là nhận cái này tiểu thư hiện tại biết mình tiểu thư cũng là một kiện hạ phẩm tiên khí cùng nhất kiếm trung phẩm tiên khí chính mình đạt được thượng phẩm tiên khí vẫn là một bộ kiếm trận này mười hai thanh thông tiên kiếm có thể so với đỉnh phong thượng phẩm tiên khí một bộ này thượng phẩm tiên khí có khả năng phát huy ra không tầm thường u y l tới lúc này lợi đều đặt ở trước mặt còn không biết chân quý vậy liền mười phân sai trần lâm cười nói thủ hạ đi bọn hắn vi sư đã xóm chuẩn bị trần lâm có đánh được rồi dự định đem phong hỏa bà tiêu phiến lấy ra ban cho bọn hắn tốt thẩm quyên k h ẽ cắn răng nói ra đệ tử đã tạ sư phụ mặc dù có chút ngượng ngủng thế nhưng không thể không nói này thông tin ê kiếm trận hoàn toàn chính xác hết sức mê người thượng phẩm tiên khí kiếm trận b ộ c phát ra không tầm thường ủy tới bảo bối như vậy làm sao có thể không thích trần lâm gật gật đầu、Ken. ký chủ đưa tặng đệ tử thẩm quyên thượng phẩm tiên khí thông tiên kiếm trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được chu tiên tứ kiếm một trong h ã m tiên kiếm lại là một thanh chu tiên tứ kiếm một trong ha ha h ã m tiên kiếm đây cũng là bạo đánh trúng bạo kích này loại bạo kích trần lâm cũng tìm tới quy luật nhìn như trăm vạn bạo kích như thường bạo kích cũng chính là cực phẩm tiên khí hoặc là cực phẩm tiên tiên linh bạo đẳng cấp thế nhưng muốn đạt được tiên tiên trí bảo còn thiếu một chút thế nhưng chưa chừng hai lần bạo kích cái này hai lần bạo kích tựa như là trước đó đạt được đây chính là mấy lần bạo kích còn có hồng loan thiên kinh đây đều là mấy lần bạo kích tiếp nhận hiện tại tốt trực tiếp bạo kích đạt được lại một lần nữa đạt được bạo kích cơ hội cứ như vậy chu tiên tứ kiếm đạt được hai cái chiến l ư ợ c lại một lần nữa đạt được tăng lên trước đó trần lâm chiến l ư ợ c nếu như nói là có thể so với trần tiên đình phong hiện tại sao trần tiên khó gặp đối thủ trần tiên vô địch đều không quá đáng rời đi giao diện thuộc tính trần lâm nhìn xem thuộc tính của mình biến hóa mừng rỡ không thôi ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên báo tác thần ma thể chất thượng đẳng cảnh giới võ đạo đệ thập nhị trọng cảnh giới Vô trần h ư ợ n g đại đế t u nguyên n thiên chiến hàng thứ nhất, thiên vạn thượng hàng nhất. hàng nhất. Đáng tiếc là chân thật chiến còn không thể hiện g giới giới kỳ, thế thứ thứ thứ tiếc thật thể tới. t chứ đại Đại xếp đế xếp đế xếp lược lược được là vô r lâm cố kỵ coi như có phải là thật hay không tiên trước ba cũng là mượn vị trí đầu liệt kê nhưng m à n à y còn là không có dùng tiên linh đan tình huống giới một khi dùng tiên linh đan tu vi cảnh giới liền là vô thượng đại đệ hậu kỳ bài danh sẽ càng cao cái k i a chính là đầy đủ tiên vào chân tiên trước ba thậm chí đệ nhất chủ phó nghiệp đại đạo kim tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư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 tâm ma bí điển cực hạng diễn sinh đặc thù thần t h ô n g tâm linh thăm dò công pháp gió to lớn v u luyện thể thuật cảnh giới đại thành công pháp lôi to lớn v u luyện thể thuật cảnh giới đại thành t h ầ n thông phổ độ i c h ú n g sinh chu tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý hãm tiên kiếm ý tuyệt tiên kiếm ý cựu phẩm công đ ứ c kim liên pháp minh vương đại thủ ấn nhất khí hoa tam thanh c h i pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ vạn kiếm quy tông thần long tham trảo đại chu tiên kiếm thuật bảy chiêu hợp nhất đại thủ hộ cháo thông linh tiên thuật tam thanh thần lôi tiên tiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim quang hô phong h o à n vũ thái âm chân hỏa thái dương chân hỏa, thuần thủ tiên. t h u ậ đáng c nhắc tới chính là chu tiên tứ kiếm tứ đại kiếm ý cuối cùng đầy đủ hết cũng làm cho trần lầm chiến lược tăng lên một đoạn giải ý chí chiến đấu chiến đấu bi pháp chiến thiên chiến điệp trận pháp phong thống trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận một phần năm tàn trận pháp bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm quyết phẩm chu tiên kiếm tiên tiên h trí bảo hãm tiên kiếm tiên tiên trí bảo chu tiên trận đồ càn công đình tiên tiên trí bảo tiên tiên phụ thạch c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đẳng cấp trạm tiên kiếm đại đạo tiên vương tiên khí cản c ô n thước hậu thiên công đức linh bảo tiên tiên phong hỏa ba tiêu phiến nhất lưu tiên tiên linh bảo thần long c h i ể n lến giáp đai l ư n g tàn tiên tiên linh căn khổ trúc một c â y đáng tiếc không thể luyện chế thành lục căn thanh t ị n h trúc phu tăng mục tiểu vị diện một cái thất bảo linh l u n g tháp đặc thù bảo vật tuyền qua đồ trời mưa cầu duy nhất một lần vô thượng tiên tuật tiên vương nhất kích phong hảo từ y để kiềm đế thu hoạch tương đối khá chiến lực tăng lên nếu như thiên nguyên đại để chẳng qua là đại đạo chân tiên cảnh giới lúc này chính mình cũng cần phải tới có lực đánh một trận muốn hay không thử triệu hoán một thoáng vận mệnh triệu hoán thuật coi như xong đây chính là trăm phần trăm triệu hoán nếu thật là đại đạo chân tiên cảnh giới thì thôi đồ chơi là cảnh giới kim tiên triệu hoán đến muốn chết vẫn là hồng loan thiên kinh đại luật lệnh thuật càng tốt hơn chỉ có thể triệu hoán chân tiên cảnh giới bất quá này trước đó vẫn là muốn hơi đem chính mình thực lực cảnh giới tăng lên một điểm cái kia chính là tiên linh a n cầm lấy thông tin kiểm trận thẩm quyên rời đi trần lâm cũng không kịp chờ đợi xuất g a tiên linh đan tại chỗ uống vào đan dược vào cơ thể mạnh mẽ dược lực trong nháy mắt phát huy tác dụng đây chính là trung phẩm tiên đan vừa vặn có khả năng tăng lên kim tiên tu vi trần lâm pháp lực quá dày đặc kim tiên tu vi cảnh giới tăng lên đều không nhất định so đến được hắn đại đế cảnh giới một cái tiểu cảnh giới tăng lên cần có pháp lực tu vi trong nháy mắt tăng lên tới đại đế hậu kỳ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở lúc này trần lâm càng ngày càng tự tin trần tiên cảnh có thể đủ tung hoành vô địch phải biết hắn nhưng là mới đại đế cảnh giới a đại đế hậu kỳ cũng không biết thiên nguyên đại đế đến cùng cảnh giới gì trần tiên cảnh giới sao hồng loan thiên kinh thi triển ra ta muốn thiên nguyên đại đế xuất hiện tại trước mặt của ta luôn xuất phát p h ủy đại luật lệ n h thuật thời gian chạy xôi một phút đồng hồ hai phút đồng hồ ba phút c h ọ n vẹn ba phút căn bản không có kiếm đạo thiên nguyên đại đế nửa phần c á i bóng trần lâm biết mình vẫn là coi thường thiên nguyên đại đế chỉ sợ hắn không chỉ là đại đạo chân tiên tu vi rất có thể là kim tiên cũng không biết là kim tiên cảnh giới gì cũng có trách hắn nếu không phải kim tiên tại mạnh mẽ cũng sẽ không chấn áp vượt ngoại thế giới khác tiên nhân thế giới khác tiên nhân tối thiểu nhất cũng là chân tiên cảnh giới liên chân tiên cảnh giới đều có thể chấn áp ngoại trừ kim tiên vẫn là cái gì kim tiên trên cơ bản rất khó có một cái thế giới có thể dung nạp kim tiên tồn tại phụ cận mấy trăm cái thế giới cũng là ba cái thế giới có thể dung nạp chân tiên tồn tại một cái huyền hoàng thế giới một cái đại vũ thế giới một cái long nguyên thế giới kim tiên vô địch tồn tại thực lực tăng lên gánh nặng đường xa a xem ra chính mình còn cần ẩ ậ n dấu tự thân cũng may hồng loan thiên kinh là thích hợp nhất ẩ ậ n dấu tu vi công pháp xem ra hẳn là lừa gạt được thiên nguyên đại đế cũng thế hồng loan thiên kinh c h ư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu công pháp không thể so cựu chuyển huyền công kém còn cần tăng cao tu vi Nếu như có trước h ể xoay s đó trần lâm nhất chỉ cho rằng thiên nguyên đại đế là đại đế đình phong là luyện khí luyện thể tâm linh ba cái đồng tu nhưng là từ thiên ngô làm sao biết ba cái đồng tu là đoán mò cùng suy đoán căn bản chuyện không thể nào vu tộc liền là luyện thể lưu ma huyền môn liền là luyện khí chạy làm chủ phật môn cũng là như thế cũng là có ma môn là dùng tâm linh làm chủ người ta cũng có chuẩn thánh sinh ra a xem ra cần hướng võ chiếu hỏi một chút trần lâm trong lòng hơi động đại luật lệ n h thuật ngôn xuất pháp tùy thi triển lập tức đem tiểu võ chiếu cho triệu h ò a tới ừng a sư phụ ta tại sao lại xuất hiện tại ngươi nơi này võ chiếu nhìn trước mắt phong cảnh nhất biến kinh ngạc nói đây là lần thứ mấy lần thứ hai thái thần ngạc nhiên thật bất khả tư nghị trước một khắc còn tại mấy ngàn thước bên ngoài sau một khắc đã đến chính mình sư phụ trước mặt sư phụ ngươi lần sau có thể hay không đừng nắm đệ tử cho dạng này trực tiếp triệu h o à tới đệ tử có thể là nữ hải tử trần lâm xứng sở trong lòng lập tức hối hận đúng à, đệ tử của mình giống như là nữ h à i tử đồ chơi có nhiều bất tiện làm sao bây giờ vội vàng tràn ngập ấ y này nói t ố t lần sau vi sư chú ý võ chiếu nói ra sư phụ ngươi dạng này đem đệ tử triệu hoàng tới có chuyện gì trần lâm nói ra vi sư hoàn toàn chính xác có chút việc tìm ngươi vi sư nhớ kỹ ngươi đã từng nói tại ngươi trước khi trùng sinh thiên nguyên đại đ ệ là bị ngươi giết đúng à. võ chiếu nói ra thiên nguyên đại đ ệ liền là bị đệ tử giết một cố cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra ạ sư phụ làm sao ngươi biết đệ tử là trùng sinh chúng sinh là võ chiếu bí mật lớn nhất người nào cũng không nói bao quát sư phụ của mình hiện tại sư phụ của mình trực tiếp đem chính mình sâu trong đấy lòng bí mật nói ra cái này khiến võ chiếu như thế nào kinh ngạc há hốc mồm ra nửa ngày nói không ra lời trần lâm nói ra cái này đừng quản vi sư hỏi ngươi ngươi cũng đã biết thiên nguyên đại để là tu vi gì sao kim tiên a võ chiếu nói ra kim tiên sơ kỳ trần lâm cao mày nói ngươi biết tu vi của hắn ngươi không có thủ đoạn khác ngươi làm sao thẳng hắn đây mới là mấu chốc nhất võ chiếu nói ra tự nhiên là đệ tử thần thông còn đại thực lực mạnh mẽ đưa hắn giết đi hắn trần lâm tức giận nói thật sự nói đến cùng giết thế nào hắn võ chiếu nói ra sư phụ là cố kỵ thiên nguyên đại đế yên tâm đến lúc đó các đệ tử tới đối phó hắn ở kiếp trước đệ tử có thể giết thiên nguyên đại đế ở kiếp này dĩ nhiên có n ắ m chắc hơn trần lâm hừ lạnh nói ngươi xác nhận ngươi có thể giết thiên nguyên đại đế ngươi cũng đã nói thiên nguyên đại đế là kim tiên ngươi xác nhận không có cơ ó c duyên cùng một chút thủ đoạn ngươi có thể giết hắn võ chiếu lập tức n h ậ lời thở dài nói đưa ca sư phụ kỳ thật đệ tử cũng là nhận được một cái tiện nghi là thiên nguyên đại đế không đối là thiên nguyên kim tiên vì luyện hóa thiên nguyên thế giới cùng thế giới ý thức lưỡng bại cầu thường. vừa lúc bị ta nhặt được tiện nghi này mới đem g i ế t dĩ nhiên đây cũng là đệ tử lợi hại đệ tử lúc ấy không chỉ sẽ tiên đế tuyệt học còn có một cái tiên đế pháp bảo sư phụ ngươi cũng đã biết lần này đế lộ cơ duyên thứ chín cơ duyên này có thể là dính đến tiên đế truyền thừa chương năm trăm bảy mươi một trời sập xuống có ta phục hy đại đế trần lâm nói ra bốn chữ a võ chiếu lập tức kinh ngạc vô cùng sư phụ làm sao ngươi biết trần lâm hiểu rõ gật đầu nói vậy được rồi phục hy thần nông hiến viên ba tôn đại đế không phải là nhân tộc tam h o à sao mặc dù cũng có tam thanh thế nhưng cái này tam thanh đại đế trên thực tế là coi là đến từ tiết giáo đệ tử tự xưng tam thanh đạt được bộ phận tiết giáo truyền thừa trở lại như cũ tam thanh bộ phận tuyển học mà thôi mà này ba tôn nhân hoàng đại đế sở dĩ xuất hiện tại thiên nguyên đại đế thiên nguyên đại đế một lòng m u ố n luyện hóa thiên nguyên cũng là bởi vì thiên nguyên thế giới tính đặc t h ủ thiên nguyên hồng hoang mảnh vỡ một trong chứ thiên v ạ n giới rất nhiều thế giới sinh ra đều là vũ trụ biên tiên chắc chắn cũng có chút thế giới là hồng hoang mảnh vỡ nhưng đều bị đại năng luyện hóa thành vì mình nội thế giới thiên nguyên thế giới lạng này hồng hoang mảnh vỡ nhiều ít người mong muốn cất đoạn tam hoàng ngũ đế Tâm động cũng là tự nhiên thế là phân ra một sở nguyên thần tiến vào thiên nguyên thế giới ý đồ luyện hóa thiên nguyên thế giới đáng tiếc là cuối cùng thua ở thiên nguyên đại đế trong tay muốn nói có thể có tư cách lưu lại truyền thừa người cũng chính là ba vị này mà vô luận là hiên viên đại đế vẫn là thần nông đại đế đều có hậu thế tư lại phát triển thành hiện tại hai đại siêu cấp cổ tộc một trong cơ gia cùng c ơ g i a cổ tộc không ít c h ọ n b ẹ n mười cái nhiều nhưng là chân chính có đại đế truyền thừa liền không có mấy cái cổ tộc hai đại gia tộc thương gia cơ gia chính mình không gặp được truyền thừa cũng không nên là võ chiếu đạt được chỉ có phục hy đại đế đã không có thánh địa lưu lại có hay không cổ tộc lưu lại một cái duy nhất phong gia mà phong gia tiên tổ cũng là phục hy đại đế nghĩa tử cũng không phải là con cháu đ ờ i sau nghe được trần lâm phân tích võ chiếu cười khổ nói sư phụ cái gì đều không thể gạt được ngươi sư phụ có muốn không ta trước dẫn ngươi đi đạt được phục hy đại đế truyền thừa trần lâm nói ra nói một chút đi phục hy đại đế lưu lại cái gì truyền thừa tiên đế tuyệt học tiên đế pháp bảo nay đều đối với trần lâm lai、like、nói đều không phải là rất trọng yếu mấu chốt là có khả năng bạo kích trả về m ộ t ta mà lại sớm lấy đi pháp bảo có hay không có thể nhường những cái kia kẻ đến sau không thu hoạch được gì Võ chiếu nói ra, sư phụ có c một hiện ú t t tại ta cũng khi h c có chút làm không rõ ràng trần lâm cười nói chuyện nào có đáng gì không phải liền là hiệu ứng hồ điệp sao hiệu ứng hồ điệp võ chiếu đầu góc mơ hồi nhìn xem trần lâm sư phụ cái gì gọi là hiệu ứng hồ điệp trần lâm lúc này mới nhớ tới đưa các hiệu ứng hồ điệp là kiếp trước một cái lý luận nói là một con bướm tại mỗ một c h â u một cái nào đó lưu v ư ợ t rừng mưa nhiệt đới bên trong hồ điệp hình cờ vô mấy lần cánh có thể tại hai tuần về sau dẫn tới sự địa c h â u một trận vòi rồng hắn nguyên nhân liền là hồ điệp vỗ cánh chuyển động dẫn đến hắn không khí bên người hệ thống phát sinh biến hóa sắp nhập sinh mỏng manh khí lưu mà mỏng manh khí lưu sinh ra lại sẽ khiến bốn phía không khí hoặc hệ thống khác sinh ra tương ứng biến hóa bởi vậy dẫn tới một cái phản ứng dây chuyển cuối cùng dẫn đến hệ thống khác cực bi trần lâm cũng là kiến thức lừa đời thế nhưng biết mình xuất hiện võ chiếu trùng sinh cải biến tất cả những thứ này hẳn là chính mình của khởi nhường thiên nguyên đại đế thấy mối nguy thế là sớm động thủ nhường thế giới ý thức cảm nhận được áp lực lớn mà vừa vặn theo hắn trần lâm xuất hiện thế là liền hạ xuống một nước cờ nhìn như là mở ra đế lộ tất cả mọi người đều có tư cách tranh đoạt cơ duyên trên thực tế những cơ duyên này chính là cho hắn trần lâm có chút ý tứ phục hy đại đế năm đó một sợi nguyên thần truyền thế xem ra hẳn là đã thức tỉnh một bộ phận trí nhớ lưu lại chuẩn bị ở sau đại đế truyền thừa đến có thể đi nhìn một chút bất quá không phải hiện tại lưỡng bại câu thương xem ra cuối cùng thiên nguyên đại để cùng thế giới ý thức lẫn nhau tính toán cuối cùng thế mà lưỡng bại câu thương tiểu võ chiếu đánh giết thiên nguyên phi thăng mà đi theo thiên nguyên đại để bị giết thế giới ý thức một lần nữa nắm giữ hết thảy đối với thế giới ý thức tới nói phi thăng càng nhiều người h ắ n thiên đạo càng cường đại đây chính là một khối hồng hoang mạnh võ bàn cổ thân thể một bộ phận tiềm năng so thế giới khác cao hơn thế giới khác nhiều nhất sinh ra trần tiên mà thiên nguyên thế giới lại có thể sinh ra một tôn kim tiên cho dù là sơ cấp kim tiên cũng là một tôn vô thượng kim tiên lúc này thiên nguyên đại đế hẳn là một tôn kim t i ê n đi tốt một cái kim t i ê n a thực lực mình còn chưa đủ a chẳng lẽ chờ bọn hắn lưỡng bại c ầ u thương sao không chỉ sợ lần này bởi vì vì chính mình nguyên nhân hiệu ứng hồ điệp tính toán vô song thế giới ý thức phải thua tại võ chiếu trước khi chúng sinh nhìn như võ chiếu cuối cùng gặp được bọn hắn lưỡng bại c ầ u thương lúc này thiên nguyên đại đế hẳn là tại luyện hóa thế giới làm tương bước không nóng không đội ngược lại nhường thế giới ý thức có cơ hội tính toán thiên nguyên đại đế từ đó bồi dưỡng được võ chiếu lúc này mới biến thành lưỡng bại câu thương hiện tại trần lâm xuất hiện khiến cho hắn cảm cả chắc chắn tăng tốc luyện hóa tốc độ thế giới ý thức tính toán còn không thành hình thật muốn phát sinh xung đột cuối cùng rất có thể người thắng thuộc về thiên nguyên đại đế xem ra nhất định phải phải nghĩ biện pháp trần lâm nói ra ngươi đi xuống trước đi còn có về sau đừng nghĩ đến đối phó thiên nguyên đại đế thiên nguyên đại đ ế do vì là đối phó võ chiếu vấy ngôi nói ra sư phụ ngươi đây là xem thường đệ tử đệ tử kiếp trước có thể giết thiên nguyên đại đế ở kiếp này một dạng có khả năng giết hắn trần lâm nói ra kiếp trước là ngươi vận khí tốt là thế giới ý thức đang giúp người ở kiếp này thế giới ý thức nhưng không có giúp người ngươi bây giờ cũng không phải thế giới ý thức đối thủ một nghe lời, cách tự nhiên hết thể thuận lợi khí vận sở chung thiên mệnh tri tử ở kiếp trước cái này thiên mệnh tri tử thuộc về võ chiếu ở kiếp này thuộc về trần lâm võ chiếu vừa mới bắt đầu không nhận ý thế nhưng bị trần lâm dạng này đã nhắc nhở trong nháy mắt cũng tỉnh ngộ lại mặc dù trong lòng không n g u y ệ n ý thế nhưng cũng không thể không thừa nhận điểm này chỉ có cười khổ lắc đầu nói đệ tử biết trần lâm nói ra thời điểm ra đi thuận tiện đem n g ư ờ i đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ gọi tới lần này trần lâm cũng không có dùng hồng loan tiên h kinh võ chiếu nói đúng bọn hắn dù sao cũng là nữ hải tử sao xuất kỳ bất ý đem bọn hắn triệu hoàn tới hoàn toàn chính xác có đôi khi không tốt võ chiếu gật gật đầu nhanh chóng rời đi nơi này chương năm trăm bảy mươi hai cựu thạnh nghe thường sư phụ thẩm linh lung vẫn là tới trước một bộ phong hỏa ba tiêu phiến trần lâm quyết định người nào tới trước cho ai nếu thẩm linh lung nghĩ đến cái này nhất lưu tiên thiên linh bảo liền tự nhiên cho thẩm linh lung có thể so với cực phẩm hậu thiên linh bảo tồn tại đồng dạng có thể so với tiên đế pháp bảo trần lâm mừng rỡ sư phụ đây là cho ta phong hỏa ba tiêu phiến cùng vạn nha hồ tồn tại ở cùng một đẳng cấp bất quá một cái tiên thiên một cái hậu thiên đều là tiên đế pháp bảo võ chiếu có vạn nha hồ cái này phong hỏa ba tiêu p h i ế n liền cho thẩm linh lung tốt thế nào không muốn trần lâm tức giận nói muốn ta ơn sư phụ thẩm linh lung sướng đến phát rổ rồi hắn làm sao lại không biết này hai cây quạt lọi hại trần lâm nói ra đây là tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiên tiên đế pháp bảo thật tốt cầm lấy cũng không nên bôi nhọ thanh danh của hắn sư phụ yên tâm như thế pháp bảo đệ tử tuyệt sẽ không bôi nhọ hắn thẩm linh lung bảo đảm nói keng ký chủ đưa tặng đệ tử thẩm linh lung nhất lưu tiên thiên linh bảo phong hỏa ba tiêu phiên phù hợp bạo kích trả về điều kiện thế nhưng phong hỏa ba tiêu phiên chính là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá điều kiện trao đổi đạt được nhất lưu tiên thiên linh bảo cựu thải n g h thưởng lại có thể là món pháp bảo này món pháp bảo này phòng ngự vô song rất nhiều bảo ý bên trong ba kiện tiên tiên linh bảo đẳng cấp bảo ý kỉ n đáng tiếc là theo khai thiên tích địa vô tận tuyến nguyệt thiên thiên linh bảo cũng đã phần lớn thành có chủ đồ vật không có, có chủ nhân tiên thiên linh bảo có thể đến được trên đầu ngón tay trần lâm hoàn toàn liền là một cái ngoài ý mớn ai bảo hắn có hệ thống nơi tay không muốn nói tiên thiên linh bảo thiên thiên trí bảo đều có tiên thiên linh bảo chia làm tam lưu nhị lưu nhất lưu cực phẩm hạn mức cao nhất không giới hạn làm đầu thiên trí bảo tiên tiên trí bảo là nhất mạnh pháp bảo trên lý luận trên đó không tồn tại mạnh hơn pháp bảo tiên tiên linh bảo có thể lĩnh hội đại đạo ký thác tam thi c ả n thay thai kiếp mà lại uy lực vô song lĩnh hội đại đạo tiên tiên đồ vật chứa đạo h ẩ n vào trong đó có thể t r ợ được chủ tham đạo mà tiên tiên linh bảo đối thánh nhân lại không có tác dụng gì trừ cái đó ra tiên tiên linh bảo càng là c h ạ m tam thi chứng đạo linh bảo phẩm chất càng tốt thu hoạch đúng phương pháp lực càng cao mà lại tiên tiên linh bảo còn có thể có cản thay thai kiếp tác dụng người tại trong thiên địa khó tránh khỏi có tư là dùng tất có kiếp số trước mắt có thể bỏ qua tương ứng linh bảo ngăn cản tương ứng thai kiếp p h a m thuộc tiên thiên đồ vật pháp lực càng lớn uy lực lại càng lớn không giống hậu thiên linh bảo quản chỉ là hậu thiên trí bảo có cái cực hạn đến cực hạn về sau mặc cho ngươi lại thua vào lại nhiều pháp lực đều là hồn công đây cũng là tiên thiên pháp bảo cùng hậu thiên pháp bảo khác nhau đương nhiên hậu thiên linh bảo bên trong cũng có một cái ngoại lệ cái k i a chính là công đức linh bảo hậu thiên công đức linh bảo có thể so với hậu thiên trí bảo hậu thiên công đức trí bảo có thể so với tiên thiên trí bảo giữa thiên địa chỉ có nhất kiếm hậu tiên công đức linh bảo cái t i ế chính là thiên đ i ệ huyền hoàng linh l ư n g tháp mà ngày sau công đức linh bảo lại có ba kiện trần lâm trong tay càn k h ô n thức chính là một cái trong số đó kiểu thải nương nương ngay tại h ư n g trần lâm bảo kích trả về thời điểm cố thiên tuyết tới sư phụ trần lâm nói ra ngươi tới thật đúng lúc nơi này có một kiện bảo vật ban cho ngươi nói xong liền đem cựu thải nghe thường vung tay lên liền xuyên t ạ i cố thiên tuyết trên thân đẹp quá đẹp mặc vào cựu thải nghe thường trong nháy mắt cố thiên tuyết cả người tựa như là biến thành người khác một dạng tiên nữ hạ phàm a không hổ là ba kiện tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo y một trong đương nhiên cái này ba kiện một trong có thể không phải là tuyệt đối ba kiện không nên quên hắn hệ thống trần lâm có thể là phát hiện cái hệ thống này bạo kích trả về ban thường có thể là bao quát muôn vản tại trong ân tượng của hắn là bao nhiều có bấy nhiêu liền giống với diệu thiện bản thể liền có một kiện bảo y quan â m rượu y ở đây mới là thích hợp nhất rượu thiện tiên tử bảo y mặc dù chỉ là cực phẩm hậu thiên linh bảo nhưng lại có thể phát huy ra rượu thiện ban đầu hết thể thực lực đến mức thân phận của triệu nhược tịch thành câu đố đến cùng là vị kia nữ tiên trần lâm còn thật không biết có chỉ có nỗ lực tăng lên tu vi của mình đối phó tương lai hết thể mối nguy nữ nhân của hắn chính hắn bảo hộ mặc kệ là chuyển thế vẫn là ứng thân người nào cũng không thể đem bọn hắn mang đi nếu thật là chuyển thế vậy liền nhường đời đời kiếp kiếp yêu chính mình nếu như là ứng thân vậy liền khiến cho hắn cố này ứng thân biến thành bản thể sư phụ người bất công thẩm linh lung hâm mộ nói ta cũng muốn như thế mỹ luân mỹ hoán tiên y lì trần lâm lắc đầu nói không có liền món này thế nào đối vi sư ban cho ngươi tiên tiên phong hỏa ba tiêu phiến không hài lòng a hài lòng dĩ nhiên hài lòng thẩm linh lung nói ra thế nhưng đệ tử còn muốn một kiện tiên y lì trần lâm nói ra t ố t tiên y trước nhớ kỹ về sau có vi sư đang cấp ngươi tìm một kiện cái này cựu thải nghe thường sư tỷ của ngươi so ngươi càng c ầ n hơn hiện tại sư tỷ của ngươi có thể là ta thái ớt sơn thủ tọa đại biểu ta thái ớt sơn bề ngoài tự nhiên không thể keo kiện vậy được rồi lời đều nói đạo cái này phần lên thầm linh lung còn có thể nói cái gì nữ nhân đều là thích trực diện lúc này cô thiên tuyết hoàn toàn trầm tĩnh tại chính mình người mặc bộ này cựu thải nghe thường trong vui sướng vô thượng phòng ngự phối hợp chính mình kim giao tiễn sắt lục vô song trần lâm lắc đầu đáng tiếc cựu thải nghe thường là nữ tử mặc quần áo chính mình thần long chiến giáp mặc dù là kim tiên pháp bảo thế nhưng cùng cái này cựu thải nghe thường vừa so sánh trên l ệ c nhiều không thể so sánh nổi không muốn nói thầm linh lung chính mình nhìn đều hâm mộ trọng yếu nhất chính là đây là chính mình đưa ra ngoài nào có chính mình hâm mộ phần của chính mình cố thiên tuyết nói ra sư phụ đệ tử này thái âm tiên kiếm thái dương s o n g kiếm n g ư ơ i lúc nào thì cũng cho đệ tử đổi một cái a trần lâm trận trắng mắt tức giận nói n g ư ơ i lúc nào thì cũng cùng hai n g ư ơ i sư m ộ i học xấu đây không thể nghi ngờ là thẩm linh lung cùng võ chiếu phong cách cố thiên tuyết nói ra đệ tử mới không có học xấu nhưng là mình biết một cái đạo lý sẽ khóc hại t ử có sữa ăn n g ư ơ i a trần lâm lắc đầu tính toán ra chính mình làm người hai đời cũng mới chừng ba mươi tuổi thật đúng là không so với bọn hắn đánh bao nhiêu thế nhưng làm vì đệ tử của mình làm vì sư phụ của bọn hắn yêu thương đó không phải là giả chương ả n phất năm trăm bảy mươi ba tương lai đường đưa tiến hai cái đại tử t h ầ n lâm cũng bắt đầu bế quan bên trong trước đó từ cho là mình có khả năng dễ dàng đối phó thiên nguyên đại đế không phải liền là đại đế sao chính mình tiên tiên trí bảo nơi tay tu luyện cựu chuyển huyền công hồng loan thiên kinh cái gì kẻ địch không đối phó được bây giờ mới biết chính mình đó là mong muốn đơn phương Nguyên lai không phải h t còn n có chất tiên đế k h bởi vì có hồng loan thiên kinh thiên nguyên thế giới cực hạng căn bản không phải đại đế mà là kim tiên sơ kỳ trước kia nhân tộc một mươi tám đế đều thất bại bởi vì bọn hắn vẫn không có thể đột phá đến tiên nhân cảnh giới liền bị thiên nguyên đại đệ rết đi thành cựu đại đế trong nháy mắt có khả năng đem chính mình linh hồn lạc ấn tại thế giới thiên tâm ấn ký phía trên có khả năng đạt được thế giới ý thức phù hộ tự nhiên bình an vô sự thế nhưng một khi đột phá thành tiên sống sót là linh hồn theo thiên tâm ấn ký rời đi thiên nguyên đại đế là có thể tùy tiện đối phó này chút đại đế may mắn mà có hồng loan thiên kinh a chính mình trở thành đại đế có lẽ không phải thiên nguyên đại đế không đúng hiện tại là thiên nguyên kim tiên hoặc là thiên nguyên tiên quân đối thủ nhưng là mình trở thành c h â n tiên tại tiên giới kim tiên xưng là tiên quân c h â n tiên liền là tiên nhân bình thường ma đình phong trần tiên liền là thượng tiên trần tiên trung học sau ba cái cảnh giới đều là tiên nhân trước kia trần tiên liền là trần tiên Kim lần này thế giới ngầm chuyến đi đạt được thông tin thần hòa trụ bạo kích về còn được đến ham tiên kiếm còn được đến tuyệt tiên kiếm ý lập tức xoay sở đủ tứ đại kiếm ý hai lớn chu tiên h kiếm tăng thêm chu tiên trận đồ cái này vô thượng sắt lục tiên tiên trí bảo liền muốn chính thức thành hình giữa thiên địa đương nhiên tối đa cũng chỉ có thể hậu thiên lại tiên thiên. tiên tiên tiên h trí bảo là luyện chế không ra được thậm chí muốn muốn luyện chế thực phẩm tiên tiên linh bảo trình độ khó khăn đều không thể tầm thường so sánh pháp bảo không cần quan tâm công pháp cũng không cần quan tâm còn có cái gì so cựu chuyển huyền công cùng hồng loan tiên kinh kém hồng loan tiên kinh người nào nghe nói qua không có chứ thế mà không thể so tam thanh truyền thừa tây phương giáo truyền thừa kém thiên đ ị a tạo ra hư hảo công pháp mà lại bị biến thành hiện thực công pháp có thể nghĩ hệ thống này điểm mạnh cuối cùng liền là công pháp tu luyện trần lâm hiện tại mỗi ngày doanh thu đủ loại kinh nghiệm nhiều không kể x i ế t phạm l à hắn đặt ở thái ất sơn các đại sơn môn công pháp chỉ cần có nhân tu luyện liền có thể đạt được kinh nghiệm ngọc hư tiên môn hơn vạn đệ tử nay phần kinh nghiệm không ngừng bạo kích trả về có thể tưởng tượng được đáng tiếc là đệ tử vẫn là có ít gần nhất thành là thánh địa mấy cái sơn môn thủ tọa tại thương nghị có hay không gia tăng đệ tử số lượng nhìn một chút thái sơ thánh địa lúc trước đệ tử hơn ba mươi vạn đại lôi l n tự Đệ tử lần này chiêu thu đệ tử cường độ to lớn nghe nói la phủ tiên môn người đều có người tới thăm gia ý đồ gia nhập ngọc hư thánh địa la phủ tiên môn phế đi lần thứ tư cơ duyên đến tiến vào thập vạn đại sơn hết lần này tới lần khác gặp được tứ đại mỹ ảnh cao tầng bị giết chỉ còn trên danh nghĩa chiêu tông giáo phái càng là dồn dập nghĩ muốn gia nhập ngọc hư thánh địa thậm chí mấy cái giáo phái triều tông đều giải tán thành là thánh địa đệ tử so ngươi làm một cái triều tông t r ư ở n g môn giáo phái trưởng lão mạnh hơn nhiều nhìn một chút ngọc hư thánh địa hạng gì cường hãn trần lâm tồn tại nhường hết t h ể thế lực đều t h ở không nổi dâng lên trần lâm cũng cho thẩm mộng khê một cái nhiệm vụ có khả năng tuyển nhận trước đó tham l a n g quân bên trong tinh nhuệ gia nhập ngọc hư tiên môn trở thành ngọc hư tiên môn đại quân có đệ tử có môn đồ vì cái gì không thể có một nhánh năng trình thiện chiến đại quân nhân số tạm định một vạn người mà tham lăng quân có khả năng lâu dài tồn tại ngoại giới tham lăng quân trở thành ngọc hư tiên quân dự bị không đúng nhân số tăng lên tới năm mà tham lang quân cái tiết chính là năm mươi vạn đại quân lúc đó nhưng làm thẩm mộng khê cho xúc động hỏng phải biết hắn hiện tại trở thành thái ất sơn đệ tử đối với tham lang quân một mực không yên lòng nhiều lần đều muốn tìm trần lâm giải quyết vấn đề này thế nhưng lời đến khỏe miệng ngất xuống hắn không mở miệng được ca hiện tại tốt chính mình còn chưa nói trần lâm liền cho hắn nghĩ kỹ trực tiếp đem vấn đề này giải quyết nay một nhánh ngọc hư tiên quân chỉ nghe trưởng môn mệnh lệnh đương nhiên hiện tại là nghe trần lâm thẩm m ộ n khê thế nhưng cái quyền lợi này sẽ dần dần chuyển giao đi qua nhường hắn trở thành vì ngọc hư thánh địa hộ giá hộ tống tồn tại trần hắn dự định h ư ờ n g t i ê n nguyên thế giới lâu dài tồn tại đồng thời lưu lại bảo hộ biện pháp nếu có thể sinh ra kim tiên vì cái gì không thể có kim tiên toa c h ấ n chính mình coi như thứ nhất kim tiên đến tiên giới cạnh tranh kịch liệt mặc dù thượng tiên rất cao thế nhưng nguy hiểm tầm tầm mà lại càng là từ hạ giới phi thăng lên đi càng là đi đến một cái thế giới cực hạn tại hạ giới tu vi càng cao sau khi phi thăng đạt được tiên lực quán thể thời điểm lấy được càng nhiều trong nháy mắt đó là có thể đối tư chất của ngươi tiến hành tăng lên đây là vì cái gì hạ giới sẽ có chân tiên tồn tại không phải bọn hắn không phi thăng đến chân tiên bọn hắn tùy thời có thể dùng phi thăng bọn hắn nhất chi áp chế tu vi không phi thăng chính là vì nỗ lực tăng cao tu vi chờ đến phi thăng một khắc này tiên lực có thể tăng lên tư chất tương lai thành tựu cũng sẽ càng cao mà lại càng là tại hạ giới ngốc càng lâu tại ác liệt hơn trong hoàn cảnh rèn luyện tu vi của mình cùng cảnh giới đem đi tới tiên giới trong thời gian ngắn chiến lược so tiên giới xuất thân người mạnh hơn tiềm lực càng lớn thành tựu càng cao tại tiên giới các thế lực lớn bên trong thích nhất liền là tuyển nhận đệ tử như vậy đại đ i ệ phi thăng trở thành chất tiên vừa vào đại giáo đạo tràng cái kia chính là hạnh tâm đệ tử bình thường mà nói tại tiên giới c h â nếu t như n g là mới có t hắn trở t h lại đem tiên h nguyên thế giới luyện hóa như vậy tư chất của hắn tăng lên một đoạn dài trực tiếp trở thành tiên thiên ma thần thế chất tu vi cũng sẽ trở thành k i m tiên đình phong thậm chí là tiên vương cảnh giới lập tức có khả năng thành vì chân truyền đệ tử chương năm trăm bảy mươi bốn vô lượng thánh thể quyết tốt một cái tính toán vô song a trần lâm đều không thể không đội phục dâng lên cảnh giới là phụ trợ chiến lược mới là vương đạo đại đế hậu kỳ như thế nào trở thành đại đế đình phong trần lâm có chút buồn bực không t h ô i a cựu truyền huyền công thêm tiên thiên thần ma bản võ quyết nhường hắn cần pháp lực là người bình thường bên trên ngàn vạn lần này còn không nói linh hồn tâm linh cường độ thân thể các loại cộng lại đều nhanh hơn trăm triệu lần người khác tu luyện một năm hắn cần trên việc tu luyện đ ứ năm Phát thảo hệ thống, kích khả đỉnh kích, thể quán trả đạt sao? bạo bạo May mắn mà năng có Có có được về. đủ loại linh đan dược. lần o ạ i linh l đan diệu dược. này tiên linh đan kim tiên tăng cao tu vi cảnh giới cho mình đại đế cảnh giới tăng cao tu vi tự nhiên có khả năng đạt được tăng lên mà lại mình bây giờ bởi vì một sợi tiên thiên hồng mông tử khí duyên cớ nhường hồng loan thiên kinh trực tiếp tu luyện tới cảnh giới tối cao lĩnh ngộ ngôn s u ấ t p h á p thủy đại luật lệ thuật có thể tùy tiện đạt được chân tiên đẳng cấp đan dược pháp bảo trong chốc lát đạt được một bình đan dược thanh linh tiên đan đây là một loại tăng lên linh hồn đan dược cũng là trần lâm ít hiểu biết mấy kích trung đan dược một trong tu luyện hồng loan tiên kinh mặc dù nói là tu luyện tới cảnh giới tối cao thế nhưng sinh ra hồng loan lực lượng cùng pháp lực có rất sâu quan hệ pháp lực càng mạnh hồng loan lực lượng càng nhiều liên giống với hắn hiện tại lấy được hồng loan lực lượng chỉ có thể đạt được một lần chân tiên cấp bậc sáng tạo mà kim tiên đẳng cấp hồng loan lực lượng căn bản không đủ đại đế ba lần chuẩn đế mười lần c ự c phẩm lại làm không được bởi vì t ự c phẩm cần hồng loan lực lượng thậm chí vượt qua chân tiên đẳng cấp thanh linh tiên đan chẳng qua là cao đẳng hạ phẩm tiên đan đẳng cấp thoáng qua một tháng trôi qua trong khoảng thời gian này trần lâm chỉ làm hai chuyện sáng tạo đan dược nuốt đan dược tiến hành tu luyện đột nhiên tu vi tăng lên nhưng hắn luyện thể cùng tâm linh lực lượng không thể cùng luyện khí chạy tu vi đi đến một cái trạng thái thăng bằng một tháng này tu luyện cuối cùng đi đến trạng thái thăng bằng tu vi cảnh giới mặc dù không có tăng lên chiến lược cũng tăng lên không nhiều thế nhưng vận chuyển pháp lực thời điểm trở nên càng thêm mượt mà như ý không nên xem thường cái này mượt mà như ý vô luận là đối t ư ơ n g lai、like、mình tu vi tăng lên vẫn là tu vi hiện tại tăng lên đều có chỗ tốt rất lớn nhất là ngang cấp ở giữa quyết đấu lệnh một ly cũng có thể sẽ hưởng đưa tính mạnh t r â n lâm vừa xuất q u a n liền tìm kiếm nổi lên võ chiếu lần này lần thứ sáu đại đế cơ duyên cũng là chưa từng xuất hiện nhớ kỹ n à n g nói qua lần thứ chín đế lộ cơ duyên phục hy c h u y ể n thừa phục hy bản thân là siêu việt tiên đế tồn tại thế nhưng chỉ để lại tiên đế c h u y ể n thừa thế nhưng phục h ờ đại đế lại tỉnh thông tiên thiên b ắ t quái diễn t o á n biết không dám nói dự đoán tương lai nhưng lại có thể thấy một chút tương lai tin tức đi qua đã hình thành thì không thay đổi hiện tại đang tại phát sinh tương lai đều có khả năng hắn chẳng qua là tại vô số khả năng bên trong tìm tới có khả năng nhất một loại trần lâm nhớ kỹ hắn có hậu tiên bắc quái cầu cho t h ầ n q u ê n nhường khả năng đủ mượn cơ hội này nghiên cứu trận p h á p biết hậu thiên ngươi bắt quái đổ liền là phục hát đại đế luyện chế mà thành lưu lại thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong căn cứ tiên thiên bắt quái luyện chế mà thành mặc dù cơ sở tràn đầy biên số không tự chủ được trần lâm nghĩ đến võ chiếu trước đó hán nhập môn mười năm chẳng làm nên trò chống gì sau này trong lúc vô tình đạt được chính mình tiện nghi sư phụ truyền t h ừ a mà cái này truyền t h ừ a h ắ n cũng nhìn qua chỉ có khác nhau đáng giá xem xét một cái là xiến thiên h ạ c h thay n é n ra trần thạch sinh tới tiếp trước cái này trần thạch sinh đều là tồn tại xiển thiên thạch bài trừ tại bên ngoài tận lực đồi tiếp hậu thiên bắt quái cầu chẳng lẽ nói chính mình lợi dụng này hậu thiên bắt quái cầu phát hiện cái gì nhớ k ỹ yêu sư côn bằng có thể là tại biết hậu thiên bắt quái cầu tại trong tay mình thời điểm có thể là trăm phương ngàn kế mong muốn tìm về đi còn nói chính mình là bởi vì hậu thiên bắt quái cầu mới như thế b i ế n thái ngắn ngủi thời gian trở thành vương g i ả c h u ẩ n đế hiện tại xem ra n à y hậu thiên bắt quái cầu nhất định nhận giấu đi chính mình không biết bí mật trần lâm trong lòng hơi động trực tiếp g i cả hậu thiên bắt quái cầu nhiếp đi qua bắt quái đồ trước hết nhất do thiên hoàng phục hờ căn cứ hà đ hơn nữa còn là căn cứ lúc ấy ở lại hoàn cảnh sáng tạo phúc hát thiên hoàng ở tại hồng động quái địa thôn bởi vì này thôn bốn bể toàn núi lại có tám cái thôn trang phân b ố tại bốn phía mà lại đồng đều cách xa nhau tám hoa lý giống như quầy đáy phúc hy dùng cảnh hoa quẻ cố sáng tạo bắt quái đồ bắt quái chủ yếu biểu tượng tiên địa lôi phong thủy hỏa núi t r ạ c h tám loại hiện tượng tự nhiên trong đó càn hòa không hai quẻ tại trong bắt quái chiếm đặc biệt địa vị trọng yếu là tự nhiên cùng xã hội loài người hết thể hiện tượng ban đầu căn nguyên hậu thiên bên trong thiên thiên vi tôn nếu có thể nhìn một chút hà đồ lạc thư liên tốt mặc dù chỉ là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo nhưng lại là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo bên trong bài d a n h trước ba tồn tại thập đại tiên tiên trí bảo ba mươi sáu t ự c phẩm tiên tiên linh bảo thập đại tiên tiên linh bảo có thể tập hợp mấy cái cũng không biết thế nhưng c ự c phẩm tiên tiên linh bảo hà đồ lạc thư trợ giúp phục hy sáng tạo tiên tiên bắt quái đồ mà đế tuấn lĩnh hội hà đồ lạc thư sáng chế c h u tiên tinh lớn chừng cái đấu trận một cái so một cái lợi hại a thì ra là thế trong nét mắt trần lâm cuối cùng có phát hiện khó trách hậu tiên bắt quái cầu có dấu chuyện ẩn ở bên trong một đám lựa theo trần lâm trong tay toát ra hậu thiên bắt quái cầu trong nháy mắt bốc cháy lên nhưng lại không có hóa thành cho tàn ngược lại toát ra một ánh lửa đến một chuỗi chữ viết theo trong ngọn lửa toát ra sau đó tiến vào trần lâm trong đầu vô lượng thánh thể quyết tiên đế công pháp cái này là môn này công pháp luyện thể so tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật mạnh hơn công pháp có thể thành liền vô lượng thánh thể chính là tiên thiên đạo thể bên trong một đám đ ỉ n h phong tiên thiên đạo thể thì ra là thế tất cả những thứ này đều nói không c ò nhưng n mà đó là võ chiếu kiếp trước chính mình đương kim lại là hoàn toàn khác nhau hắn là mang theo hệ thống tới tự nhiên là sẽ không để ý này hậu thiên bắt quái cầu bắt quái đồ bên trong không chỉ có riêng chỉ có vô lượng thánh thể quyết môn này tiên đế tuyệt học ở trong đó còn lưu lại một đạo vô lượng lực lượng khó trách tại võ chiếu trong trí nhớ chính mình có thể như thế mãnh liệt trở thành cảnh giới hóa thần xem ra liền là đạo này vô lượng lực lượng công pháp rất tốt nhưng là đối với trần lâm mà nói cũng chính là dạy hoa trên gấm m à t h ô i phải biết hắn nhưng là đã sẽ cựu chuyển huyền công vô lượng thánh thể quyết hẳn là phục hy thánh thể quyết phiên bản đơn giản hóa bản là phục hy chuyên môn lưu lại truyền thừa mà không có gì bất ngờ xảy ra võ chiếu giống như tu luyện liền là môn pháp quyết này tại võ chiếu k i ế p trước môn pháp quyết này hẳn là hắn chuyển thụ cho nàng cũng chính là dựa vào môn pháp quyết này mới sẽ có được cuối cùng một đạo đại đế đế lộ bên trong truyền thừa bất quá trần lâm đối với môn công pháp này cũng chính là tu luyện một thoáng đối với hắn mà nói môn công pháp này giá trị có thể xa còn lâu mới có được đạt đến c ự c h ạ n chương năm t r ư ơ i lăm thủ tiên chỉ cũng không biết võ chiếu trong miệng nói tới tiên đế tuyệt học cùng tiên đế pháp bảo là cái gì vô lượng thánh thể quyết có tiên đế tuyệt học hẳn không phải là công pháp mà là thần thông loại hình chính mình này có tính không phục hy thiên hoàng bệ hạ truyền nhân rất nhanh võ chiếu tới sư phụ có phải hay không dự định đi đạt được phục hy truyền thừa trần lâm gật đầu nói đi vì cái gì không đi v i sư cũng muốn nhìn một chút cái gọi là tiên đế tuyệt học cùng tiên đế pháp bảo đến cùng là cái gì võ chiếu nói ra nay có cái gì ta b i ế ta t trần lâm lắc đầu nói không thể nói không thể nói được a võ chiếu nói ra ta đây liền không nói tốt bất quá sư phụ ngươi yên tâm cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng sư phụ đệ tử muốn hỏi ngươi ngươi đến cùng có nhiều ít tiên đế pháp bảo vạn nha hồ nói vậy liền cầm mà lại hắn nhìn ra được sư phụ trong tay có thanh kiếm hắn mặc dù không biết đến cùng là vũ khí gì thế nhưng cái kia cũ cảm giác áp bách cường hãn sát lục tru diệt tiên thần cảm giác khiến cho hắn thân thể cảm nhận được tuyệt vọng cùng trong lòng rún sợ nhường trong lòng của hắn không khỏi tự đắc sinh ra một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ là thanh kiếm kia không có đạo lý a đây chính là truyền thuyết người nào cũng chưa từng thấy qua chu tiên kiếm hắn không dám tưởng tượng vạn nha hồ tuy mạnh tiên đế pháp bảo thế nhưng tại chu tiên kiếm trước mặt cái kia chính là r ấ p r ú ư ở i nghe nói chính mình sư phụ cũng ban cho hai vị sư tỷ pháp bảo đại thế giới cố thiên tuyết cựu t h ả i nghe thường gọi là một cái đẹp a lúc ấy nắm nàng cho hâm mộ giống như muốn, đáng tiếc giống như không có, liền muốn đều không cho nhị sư tỷ mong muốn đều không cho môn công pháp này trần lâm không chỉ dự định truyền thụ cho võ chiếu mấy cái đệ tử đều có thể tu luyện mấy cái đệ tử trước đó tu luyện hôn tạp không thể tả đều có chính mình tu luyện chủ tu công pháp thế nhưng so với vô lượng thánh thể quyết kém một đoạn giải đây là phục hy sáng tạo thành cựu vô lượng thánh thể thành tu luyện thành tiên tiên đạo thể là thích hợp nhất nhân tộc tu luyện công pháp so cái gì tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật so đại v u luyện thể thuật đều mạnh thậm chí hồng loan thiên kinh cựu chuyển huyền công đều mạnh này hai môn công pháp trần lâm không có truyền thụ cho bọn hắn vẫn là nhập môn quá khó khăn tu luyện quá khó khăn cuối cùng cả đời khả năng bọn hắn đều tu luyện bất thành ngược lại bởi vì tu luyện này hai môn công pháp dẫn đến bọn hắn phân tán tinh lực tương lai thành tựu không đủ k e n g ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiết tuyết thẩm linh lung thẩm mộ khê võ chiếu tạ thanh sơn thẩm quyên trần thanh sinh tiểu bạch vô lượng thánh thể quyết phù hợp bạch vô lượng thánh thể quyết phù hợp bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo k đạt được vô thượng công pháp tù tiên chỉ đây là cái gì công pháp t r â n lâm lúc này xứng s ỏ thật sự là môn công pháp này hắn chưa nghe nói qua rất nhanh hệ thống cho giải thích k h ô n tiên chỉ chư thiên vạn giới công pháp bảng xếp hạng bài danh thứ ba có thể không nên xem thường cái này thứ ba đến mức đệ nhất đệ nhị đều không có nói rõ lý do thế nhưng hắn cũng cho cử đi một ví dụ thái thượng lão q u â n nhất khí hóa tam thanh bài danh thứ chín cái hệ thống này sáng tạo không chỉ có riêng là hồng hoang vũ trụ dạng này một cái thế giới công pháp bao gồm ấn tượng ý niệm này địa phương công pháp cực kỳ cứng hãn tù tiên chỉ tiên như ý nghĩa một chỉ điểm ra cầm tù tiên t h ầ n tiên thiên nhân là tiên đại la kim tiên là tiên thánh nhân cũng là tiên thánh nhân gọi hôn nguyên đại la kim tiên một chỉ điểm ra thánh nhân đều có thể bị cầm tù mà đối phương bao lâu có khả năng thoát khỏi cầm tù vậy liền xem tu vi cảnh giới của hắn nói cách khác này chỉ pháp vừa ra thế mà liền thánh nhân đều có thể cầm tù hệ thống đi ra cho ta giải thích một chút ta bản đầy đủ chu tiên kiểm trận xếp hàng thứ mấy t u tiên chỉ thế mà thứ ba thứ hai là thứ hai động đệ nhất bản cổ khai thiên thì ra là thế b à n cổ khai thiên là thứ nhất chu tiên kiếm trận lại gọi chu tiên dễ thế b à i thứ hai tù tiên chỉ mặc dù vẹn vẹn từ tiên thế nhưng chính vì hắn thuần t h y cùng cường hãn lúc này mới sáng tạo ra môn này chỉ pháp điểm mạnh một khi thi triển ai có thể ngăn cản trần lâm đều không nghĩ tới chính mình thế mà đạt được môn này chỉ pháp hơn nữa còn có thể sử dụng vì cái gì có thể sử dụng dính đến hắn tu luyện công pháp hoàn chỉnh hồng loan tiên kinh một khi hoàn chỉnh liền sẽ nhiều một cố khí tức tựa như là chu tiên kiếm trận một dạng nhất chỉ tù tiên lúc này đối mặt tiên nguyên kim tiên không biết có thể hay không giết hắn cao thủ quyết đấu trong nháy mắt cho dù là thiên nguyên kim tiên có thể thoát khỏi chính mình tù tiến chỉ thế nhưng một khi hơi cầm tù một giây sau một k h ắ c nhất kiếm có khả năng đem hắn đánh giết đến mức có thể cầm tù cường hãn bao nhiêu đối thủ liền muốn nếm thử một phen vô lượng thánh thể muốn truyền thụ cho đệ tử tự nhiên không cần ở trước mặt truyền thụ một cái ý niệm trong đầu môn công pháp này liền hướng phía mọi người bay đi sau đó thanh âm tại bọn hắn bên thai văng lên trong nháy mắt để bọn hắn tỉnh ngộ lại lĩnh ngộ được môn công pháp này cái này là môn công pháp này để mạnh một lời định sinh tử vô lượng thánh thể quyết thích hợp nhân tộc như cũ thích hợp yêu tộc phục hy là nhân tộc thánh hoàng mà kiếp trước của hắn lại là yêu tộc phục hát cùng nữ hoa nương nương là huynh ngụy hai người chính là tiên thiên âm dương nhị khí sở sinh dung hợp b à n cổ một sợi tóc hóa hình mà ra phối hợp p h á p bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo phục hy cẩm ở kiếp trước chính là yêu tộc đại thánh chuẩn thánh tu vi phong hào hát hoàng địa vị gần với nữ hoa đế tuấn cùng thái nhất vu yêu đại chiến phục hy nga xuống lao tử vì trả thành lập nhân giáo nhân quả thế là liền trợ giúp phục hở chuyển sinh làm nhân tộc sau phục hát hà đồ lạc thương ngộ bắc quái chứng đạo nhân hoàng phong hào thiên hoàng tùy ý môn này vô lượng thánh thể quyết không chỉ dung nhập nhân tộc phương pháp tu luyện cũng dung nhập k i ế p trước yêu t ộ c phương pháp tu luyện là nhân tộc trí cao một trong những pháp quyết đại la kim tiên không có gì bất ngờ xảy ra liền là nhân tộc có khả năng tu luyện cực hạn cũng là tiên thiên đạo thể có khả năng tu luyện cực hạn nếu như muốn đạt được đột phá liền nhất định phải cảnh giới đột phá tu vi đột phá tư chất đột phá đi đến tiên thiên thần ma chỉ thể thậm chí liền phục hy mặc dù là yêu tộc đại thánh truyền thế tiên thiên thần ma thể chất nhưng là trở thành nhân tộc về sau cũng bị giới hạn này cũng may nhân tộc chính là thiên đ i ệ nhân vật chính chứng đạo nhân hoàng đạt được thiên đạo chiếu c trở lại đ n h phòng trở thành một tôn quanh người chấn ép nhân tộc khí vợn v õ chiếu nhìn xem môn công pháp này có chút im lặng sư phụ môn công pháp này đệ tử sớm liền biết v õ chiếu nói ra trần lâm nói ra h ả ngươi không nói ngươi đã học xong ta làm sao biết ngươi nói ta mới biết được thế nhưng ngươi không nói cho nên ta cũng không biết t ố t đi thôi đi như lời ngươi nói phục hy nơi truyền thừa được a v õ chiếu hề phải nói ra lưu lại phục hy truyền thừa địa phương tiên đế tuyệt học chính mình sẽ cũng chỉ là một cái tiên đế pháp bảo nương theo chính mình cả đời nếu không phải mình đạt được phục hy truyền thừa tại sao võ chiếu nữ đế tại sao tung hoành tiền l ê n giới tại sao đánh giết thiên nguyên láo tặc ban đầu hệ vải võ chiếu trong nháy mắt khôi phục tinh thần chương năm trăm bảy mươi sáu đi tới cổ lôi sơn lôi trạch ở vào trung vực cổ lôi sơn bên trong núi không tại cao nhưng lại hàng năm nương theo lấy vô tận lôi đ ỉ n h sấm xét văng r ộ i cũng xem như một đạo kỳ quan trên núi mọc đầy lôi sam đây là duy nhất một loại ở trong sấm xét có khả năng sinh tồn kỳ thụ lôi sam thiên sinh mang theo lôi đ ỉ n h là tốt nhất vật liệu lệ khí bình thường lôi sam thì thôi trăm năm ngàn năm và năm lôi sam càng là chân bảo bên trong chân bảo lôi sam chân quý cũng bị rất nhiều thế lực sở chung thế nhưng muốn đạt được lôi sam cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì nơi này lôi sam là vật có chủ thuộc về h i ê n viên cổ tộc cơ gia ai dám lên cổ lôi sơn nhất định phải hỏi qua cơ gia lại nói hai đại cổ tộc không giống như là thánh địa cao như vậy điều bọn hắn cực kỳ địa thấp này mấy lần đế lộ cơ duyên bọn hắn cũng chỉ là điều động vài người đi tới nói đến trần lâm còn giết chết bọn hắn một cái chuẩn đế người ta cũng biết trần lâm lợi hại không có báo thù ngược lại hành quân lặng lẽ cái này là hai đại cổ tộc sinh tồn chỉ đạo có thể đối phó kẻ địch bọn hắn đuổi tận giết tuyệt không có thể đối phó kẻ địch bọn hắn nuốt giận vào bụng tuyệt không gây phiền thoái đã từng bọn hắn cũng nghĩ qua đối phó trần lâm thế nhưng không giải quyết được gì bởi vì trần lâm đã chứng minh chính mình mạnh mẽ cũng để bọn hắn thấy sợ hãi ai dám cắn rõ không làm muốn chết sao cổ lôi sơn còn thật sự có một nhánh đại quân c h â n áp cơ gia cũng có quân đội của mình nhân số không nhiều hơn một vạn người đây cũng là thánh địa không có cho nên trần lâm lúc trước trong lòng hơi động có dần dần một mực thánh địa quân đoàn dự định cổ lôi sơn làm cơ gia trọng yếu nhất tài sản hàng năm đủ có thể đủ cho bọn hắn sáng t là cơ gia năm trụ cột lớn sản nghiệp một trong một k h ỏ a bình thường lôi sam có khả năng luyện chế tứ đến lục phẩm pháp bảo trăm năm lôi sam có khả năng luyện chế trường sinh cảnh trung học kỳ pháp bảo cũng chính là thất phẩm pháp bảo ngàn năm lôi sam có khả năng luyện chế trung hậu kỳ pháp bảo cũng chính là bát phẩm pháp bảo năm ngàn năm là có thể luyện chế tạo hóa cảnh sử dụng c ử u phẩm pháp bảo vạn năm lôi sam có khả năng luyện chế vương phẩm pháp bảo năm vạn năm lôi sam có khả năng luyện chế thần cấp pháp bảo trong truyền thuyết mười vạn năm lôi sam có khả năng có khả năng luyện chế thập nhị phẩm tiên cấp pháp bảo nghe nói tại cổ lôi sơn bên trong liền có một k h o ả mười vạn năm lôi sam đây chính là cổ lôi sơn bên trong lôi sam chân chính đáng giá nhất hàng năm có một vị vương giả trấn thủ dừng lại các ngươi là ai nơi này là nhà họ cơ chúng ta địa bàn lập tức rời đi trần lâm mang theo võ chiếu đi vào cổ lôi sơn liền bị cổ lôi sơn dưới hiên viên đại quân cản lại ban đầu trần lâm dự định trực tiếp lặng yên không tiếng động tiến vào cổ lôi sơn lại phát hiện vì bảo hộ lôi sam cơ ra thế mà thiết lập một tòa đại chiến cùng hiên viên đại quân tương liên muốn thần không biết quỷ không hay chui vào nhất định phải tìm tới sở hở của chất pháp quá phiền t o á i tốn thời gian phi sức dù cho hắn là chân tiên đẳng cấp trận pháp sư c ũ n trần tốn h lâm n g dứt khoát trực ậ n pháp l tiếp tiến vào tốt cơ ra dám làm liên quan đánh ngươi không dám ngăn trở vị trí bởi vì hắn có thực lực này trần lâm nhuốm mày nói ta chính là trần lâm muốn đi vào cổ lôi sơn thông báo một tiếng yên tâm không là hướng về phía các ngươi lôi sam tới mà là muốn đi cổ lôi sơn đỉnh lôi trạch cổ lôi sơn tuy sinh trưởng lôi sam nhưng lại ứng vì hàng năm lôi đình vờn quanh nguy hiểm tầng tầng nhất là càng đến gần đỉnh núi lôi đình càng mạnh ở vào đỉnh núi lôi c h ạ c h cho dù là vương giả cảnh đi lên cũng sẽ bị một tia chớp chém thành trọng thương ba đạo lôi đình có thể đủ đem hắn đánh giết thần cấp cường giả cũng không kiên trì được một khắp đồng hồ Hiên không nghe thí Hư lạnh chẳng cần biết ngươi là ai. Lập tức rời đi, không phải chúng ta liền thủ. nhứng viên đại nói cái nói, biết ngươi ai. rời đi, liền quân ràng Trần cần Trần đọc cầu Lâm. Lâm rõ là gì có tức ta ta Lập các ngươi thật to gan tin hay không các ngươi thật muốn động thủ kinh động các ngươi cơ gia thánh chủ hắn thứ nhất muốn giết các ngươi cho sư phụ ta chịu nhận lỗi một đám cặp bã sư phụ ta có thể là trần lâm chuẩn đế không đúng sư phụ hiện tại vẫn là chuẩn đế sao võ chiếu có một cái cảm giác sư phụ của mình hiện tại nhất định không phải chuẩn đế đơn giản như vậy nói không chừng là một tôn đại đế không l ô hắn là võ chiếu nữ đế sư phụ liền là lợi hại thế mà có thể giấu g i ế m thiên nguyên người lao tặc kia lúc này võ chiếu phát hiện mình đối với mình người sư phụ này là càng ngày càng nhìn không thấu thần bí mạnh mẽ phát bảo tuyết học nói vậy liền cầm trước đó cho rằng là đạt được phục hát đại đế chuẩn bị ở sau truyền thừa hiện tại xem ra tất cả đều là giả căn bản cũng không có hậu t h ủ gì truyền thừa có chỉ có cường hãn hết thảy h i ê n viên đại quân rõ ràng không để mình bị đẩy vòng vòng đối với võ chiếu ngược lại để bọn hắn phẫn nộ thân là cơ gia đại quân chưa chiến vô xong đi tới chỗ nào không phải là bị người sợ hai đối tượng thế mà uy hiếp bọn hắn cái kia chính là m u ố n chết giết h i ê n viên đại quân hết thảy một vạn người chia làm mười cái đại đội một ngàn người sau đó chia làm mười cái tiểu đội một tiểu đội một trăm người sau đó chia làm mười cái phân đội thiết lập thập trường một người Trấn thủ trọn sơn cổ lôi vạn nha hồ trong nháy mắt xuất hiện trên trăm đầu hỏa nha lập tức bay ra Vạn nhà, nhà, nhà. nhà hổ đáng tiếc c là võ chiếu hiện tại tu vi chỉ có vương giả cảnh một lần nhiều nhất chỉ có thể con đường gần trăm con hỏa nha trong khoảnh khắc này chút hiên viên đại quân không còn một mống Toàn bộ hóa thành cho tàn. Để cho các không biết thông báo, hiện tại tốt, chết hết đi. Hòa trở Trần cho cho báo, ngươi không hiện nha phần nộ nói ra. Trần Lâm nói ngươi bọn hắn còn muốn bộ hóa Hòa chiếu phó ra. ra, A các Để đi. đối về, võ Lâm sư ử dụng bạn nhà hồ. chiếu Võ、Chíu、vừa c ờ i nói, ngươi vừa nào để bọn hắn ngăn cản sư để phụ ngươi. Sư phụ, đi chúng ta đi cổ lôi sơn lần thứ chín đế lộ mở ra cũng chỉ có nơi này có đại đế truyền t h ừ a những người khác mặc dù cũng có cơ duyên thế nhưng so nơi này chính là kém xa có thể giống nhau sao tiếp trước ngươi là thiên mệnh tri tử thế giới ý thức sở trung đế lộ mở Kỳ không thật thế thức thể thiên thật giết Trước cho hy phó phụ hắn Hiên liền là thế giới ý thức lựa là giới ngươi, ngươi đối Ngươi đợi mọi người, thật đúng là đưa hắn giết đi. 577, hiên viên Đại vọng nguyên. cũng mong đúng quân. ý có của sự đưa ở kiếp này hắn mới là thiên mệnh tri tử cổ lôi sơn truyền thừa có thể hay không bị mở ra còn chưa nhất định không phải thế giới ý thức không cắt ngang mở ra mà là thiên nguyên lao tặc có cho hay không hắn thời gian này thiên nguyên lao tặc hiện tại cùng thế giới ý thức tranh đấu đến thời khắc mấu chốt trần lâm cập h ở nhường thiên nguyên lão tặc sớm làm loạn mối nguy từ phía có tù tiên trị phối hợp tiên thiên trí bảo trần lâm cũng không phải không có lực đánh một trận đ quân quân á người tới lập tức bẩm báo thánh chủ chuyện lớn như vậy cơ gia mối nguy tự nhiên muốn cũng báo lên không cho sơ thất trần lâm cùng võ chiếu lúc này đang đi tại cổ lôi sơn đường núi lên lôi đình vạn quân mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ lập tức nổi lên một tia chớp hào còn đến v y dị khó lường toàn thân trên giới không nói ra được thông tấu h phản phất lại có người đấm bóp cho ngươi một dạng sư phụ thật thoải mái a võ chiếu nhịn không được nói ra trần lâm vừa cười vừa nói làm sao chính ngươi đã tới cổ lôi sơn không biết tình huống nơi này quên võ chiếu nói ra sư phụ đệ tử trước khi trùng sinh có thể là tại tiên giới trọn vẹn qua vài vạn và năm vài vạn và năm tiên đế thật rát rưởi trần lâm lắc đầu nói võ chiếu gấp sư phụ đệ tử nhưng không có hoa vài vạn và năm đệ tử hơn ba nghìn năm liền trở thành tiên đế có thể là tiên giới thành tựu tiên đế nhanh nhất bảng danh sách thứ năm từ xưa đến nay chỉ có năm người nhanh hơn ta mà lại nhanh có hạng xếp hạng thứ m ộ ư ơ i bỏ ra ba một trăm n ă m so ta sớm ba năm mà thôi thứ ba là hai nghìn chín trăm n ă m thứ hai là hai nghìn năm đệ nhất liền là một cái đồ biến thái thế mà chỉ dùng tám trăm n ă m trần lâm nói ra nguyên lai đều là r á c rưỡi tám trăm n ă m mới trở thành tiên đế khinh thường cái gì r á c rưỡi đồ chơi võ chiếu hừ lạnh nói sư phụ ta không chơi với người ngươi mới không có chính hành thế mà còn không thỏa mãn trần lâm nói ra ngươi tin hay không chỉ cần sư phụ n g u y ệ n ý trong một trăm n ă m có thể thành tiên đế trong một trăm n ă m trần lâm đều cảm giác mình hướng chỗ cao nói dùng chính mình hệ thống tồn tại tám chín mươi năm cũng có thể đi võ chiếu khinh thường nói sư phụ khoác lác ai sẽ không thiên đều sắp bị ngươi thổi phá tám chín mươi mùa màng vì tiên đế chờ ngươi thật trở thành tiên đế rồi nói sau trần lâm cười nói t ố t ngươi không phải muốn nhìn v i sư trăm năm thành tiên đế vi sư sẽ chứng minh cho ngươi xem võ chiếu nói ra một r ă n h năm thành tiên đế đệ tử không thấy thế nhưng đệ tử thấy sư phụ ngươi phiền phải tới nhưng vào lúc này cơ t r ư ở n g phát mang theo h i ê n viên đại quân chạy tới đại quân cơ hồ toàn bộ điều động hơn năm ngàn người a o ào ào một mảng lớn xuất hiện tại trần lâm cùng võ chiếu trước mặt trong nháy mắt đem hai người vây lại ta h i ê n viên đại quân trên trăm tướng sĩ là bị ngươi cho g i ế t cơ t r ư ở n g phát phẫn nộ nói là ta g i ế t võ chiếu nói ra người nào để bọn hắn ngăn cản sư phụ ta ngươi g i ế t cơ t r ư ở n g phát tức đến run dày cả người nơi này tới là nhà họ cơ chúng ta cổ lôi sơn có đại quân nắm tay bất kỳ người nào không được đi vào ngăn cản các người có lỗi sao các người thế mà đem người giết đi còn tự tiện xông vào cổ lôi sơn đáng chết giết cơ trường phát hướng phía võ chiếu liền phát động công kích trường thương nơi tay liệt diễm vô địch lửa nóng hừng hực trong nháy mắt bốc cháy lên thư không chi thuật mặc dù cơ trường phát còn làm không được xuyên toa hư không nhưng lại có thể bỏ qua không khí trở ngại nhẹ n h n g xuyên thấu hết thẻ trước mắt đối võ chiếu phát động công kích nhất kích thư không vỡ vụn nhất kích trường thư ấ t k í c ơ n g thẳng đến võ chiếu ngực khí tức tử vong trong nháy mắt đem võ chiếu bao phủ cơ trường phát vương giả cảnh võ chiếu cũng là vương giả cảnh đối mặt cơ trường phát công kích võ chiêu cười ha ha thân hình loay lên phi tốc lùi lại lập tức rời khỏi xa năm sáu mét thân hình như điện một kiếm pha không lúc này võ chiếu trong tay nhiều hơn một thanh kiếm chính là đại chu thiên kiếm thuật võ chiếu sẽ hoàn toàn đại chu thiên kiếm thuật nói đến nay đại chu thiên kiếm thuật là trần lâm bạo kích trả về đ o ạ t được đạt được bảy chiêu kiếm pháp mà võ chiếu từ nơi nào có được là tiên giới còn là chính mình truyền thụ cho trần lâm phát hiện mình giống như quyết hỏi sư phụ đại chu thiên kiếm pháp ngươi từ nơi nào có được trần lâm không có hỏi võ chiếu cũng là t r ư ớ hỏi thăm về tới trần lâm nói ra ngươi vẫn là nói một chút ngươi đại chu thiên kiếm pháp từ chỗ nào học được à v i sư sẽ đại chu thiên kiếm pháp có cái gì kỳ quái đâu võ chiếu nói ra n à y cũng không kỳ quái thế nhưng sư phụ ngươi thi triển đại chu thiên kiếm pháp rất kỳ quái ngươi giống như cũng không sẽ nguyên bộ đại chu thiên kiếm pháp mà lại không chỉ ngươi sẽ liền sư tỷ sư huynh bọn hắn đều biết mà lại ngươi còn nắm đại chu thiên kiếm pháp cho tháo gỡ ra đơn độc một bộ kiếm pháp là thần cấp kiếm pháp dung hợp q u dị mỗi nhiều dung hợp một bộ kiếm pháp uy lực kiếm pháp tăng lên một điểm theo thần cấp đến tiên cấp ba bộ là chân tiên đẳng cấp bốn bộ là kìm tiên đẳng cấp năm bộ là tiên vương đẳng cấp sáu bộ là chuẩn tiên đế lúc này có thể là hàng thật ra thật tiên đế tuyệt học mà bọn hắn loại dung hợp này tuyệt học để ý không tại kiếm tại kiếm không thèm để ý lại có thể hoàn toàn phát huy môn này vì lực kiếm pháp tới theo lý thuyết tiên đế tuyệt học hắn hiện tại không thi triển được nhưng phải cũng không phải tuyệt đối chu tiên kiếm trận liền là ví dụ tốt nhất trần lâm nói ra cùng người đối địch còn có thể cùng vi sư nói chuyện xem ra này cơ ra h i ê n viên đại quân không được à. lời này nhưng làm h i ê n viên đại quân mọi người cho tức đến run rời cả người có ý tứ gì không được ngươi đây là xem thường bọn hắn lẽ nào lại như vậy vậy trận hiên viên đại quân tự nhiên cũng là tinh thông trận pháp mặc dù một phương thế giới này dùng tu luyện làm chủ không tồn tại lánh binh chiến tranh thế nhưng nơi này cơ ra hiên viên có thể là vị kia tồn tại một sởi nguyên thần biên thành cũng tỉnh thông t r ậ n pháp đây cũng là vì cái gì cơ ra có hiên viên đại quân nguyên nhân bởi vì một mực lưu chuyển lên một bộ lượn vòng trận pháp vô thượng bất lợi này nhưng mà năm đó cùng si v u tranh phong đại trận thiên nhân trận pháp lượn vòng đại quân tựa như là lượn vòng một dạng hoành đầy đi ra bất cứ địch nhân nào tại đại trận cắn rết giới trong khoảnh khắc liền hóa thành bãi cốt chứ không có chỗ trôn hơn năm người tựa như một cái chính thể đại quân hướng phía võ chiếu d ế tới t võ chiếu lập tức cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn áp chế hắn thậm chí cảm giác không t h ở nổi mỗi một đạo khí thức võ chiếu tương đương đối mặt hơn năm ngàn người cùng một chỗ lực lượng tiến tối tự nhiên công phòng nhất thể vừa mới bắt đầu còn có thể ứng phó tự nhiên lúc này cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có khi võ chiếu hoa hoa kêu to có bản lĩnh chúng ta một chọn một các ngươi hơn năm ngàn người khi dễ ta một cái nhược nữ tử có bản l ĩ n h gì còn giữ lời cái gì nam tử hán đại trợ phu địch nhân đến chúng ta có đau săn ngươi là địch nhân của chúng ta đối mặt địch nhân không phải ngươi chết chính là ta chết chúng ta là quân nhân không phải tráng sĩ có phải hay không nam tử hán đại trượng phu không cần ngươi quan tâm không chỉ ngươi muốn chết sư phụ của ngươi cũng muốn chết kỳ thật lúc này cơ trường phát trong lòng tràn đầy trần kinh võ chiếu vương giả cảnh thì thôi mấu chốt là bên người nam tử nàng mở miệng một tiếng sư phụ chỉ có thể nói rõ nàng nam tử bên người càng thêm lợi hại hắn đến cùng là vị nào vương giả hoặc là chuẩn đế hiện tại có thể là đế lộ mở cơ duyên hiện thời điểm vương ngoại chuẩn đế vương giả không không đến thiên nguyên thế giới tìm kiếm cơ duyên đ ố i p h ó rốt cuộc muốn làm gì thế mà chạy đến bọn hắn cổ lôi sơ n tới tự tiện xông vào cổ lôi sơn còn giết bọn hắn trên trăm tướng sĩ đây là muốn cùng bọn hắn cơ ra là địch cùng bọn hắn h i ê n viên đại quân là địch ta có thể nhẫn l ạ i không thể n h ẫ n đủ mặc kệ mạnh hơn còn có thể đoạt lấy này một tòa đại trận không thành chuẩn đế lại như thế nào một chữ giết lượn vòng s á t nghiệp cơ trường phát cuối cùng sẽ chỉ đại quân triệt lộ ra răng nanh sắc bén xác nghiệp giết người nhưng vẽ đại trận lập tức b ộ c lộ ra sắc bén răng hướng phía võ chiếu hung hăng cắn trong nháy mắt một đạo cường hãn hơn áp lực bùng nổ áp chế võ chiếu cảm giác không thở nổi chỉ có không ngừng trốn tránh nhiều lần đều kém chút t h ụ thương vì thế nàng thậm chí đem vạn nha hồ đều đem ra vô số hỏa nha hướng phía đại quân nào h tới nhưng mà năm ngàn người liền là một cái c h ì n h thể hỏa nha tuy mạnh một đầu hỏa nha có thể g i ế t trường sinh cảnh ấn lý thuyết cái này khu khu đại quân còn không phải trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát thế nhưng này năm ngàn người lại là một cái c h ì n h thể giết một người dễ dàng muốn phá hư năm ngàn người một cái trình thể lại vô cùng khó khăn lần này thì tương đương với hoàn toàn phá hỏng tiến lên đường mà lại trận pháp một thể ép võ chiếu liên tục bại lui nhiều lần đều kém chút t h ụ thương tại dạng này đánh xuống chính mình không phải t h ụ thương không thể võ chiếu lập tức gấp sư phụ cứu ta võ chiếu hướng phía trần lâm cứu v i ệ n nói trần lâm cười nói làm sao ngươi cũng biết cầu cứu rồi sư phụ đệ tử biết sai lại không cứu đệ tử đệ tử cần phải chết ở trước mặt ngươi võ chiếu vội vàng nhận sai nói trần lâm nói ra t ố t vi sư tới cứu ngươi tốt nói xong trần lâm liền động thủ một trường đánh ra bất tử ấn pháp một trường vô g a năm người toàn bộ đều nồng che đậy dưới một trường này tựa như trời sập xuống một dạng tất cả mọi người cảm giác được khí tức tử vong bất tử cũng không đại biểu bất tử mà là đại biểu tử vong tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ là đến chết ngươi cũng không biết chết như thế nào h i ê n viên đại quân đều sắc mặt nghiêm túc biểu hiện ra như là tận thế cảnh tượng tại sao có thể như vậy thật là đáng sợ đây là tại muốn mạng của bọn hắn đối phương đến cùng là ai chuẩn đế nhất định là chuẩn đế không nghĩ tới lại có thể là một tôn chuẩn đế muốn xông vào bọn hắn cổ lôi sơn c h ỉ nguyện vừa rồi báo tin g ư i bọn hắn cơ ra thanh chủ cùng các trưởng lao sẽ coi trọng bằng không bọn hắn này năm ngàn người liền phải chết ở chỗ này mở ra h i ê n viên thủ hộ cơ trường phát hét lớn h i ê n viên thủ hộ là lượn vòng đại trận một chiêu cuối cùng chỉ cầu bản m ệ n h không cầu kiến công năm ngàn người lực lượng ngưng tụ tập cùng một chỗ trả thù chính mình sinh mệnh ký tức tranh thủ có thể tại đối phương một chiêu phía dưới sống sót trần lâm khẽ di một tiếng mắt thấy một trưởng này hướng phía năm ngàn h i ê n viên đại quân vỗ xuống đi tử vong đang ở trước mắt lại không nghĩ rằng đối phương đem chiêu này ra rõ ràng khiến cho hắn rất là kinh ngạc một chiêu này thế mà dung chuyển công kích của hắn có chút ý tứ bất quá vẹn vẹn hiến viên thủ hộ có thể ngăn cản không được công kích của ta、Vậy、anh chân giấm một cái mặt đất trong nháy mắt dạn nước ra một cái to lớn vết rách tựa như là một tấm huyết bùn đại khẩu một dạng hướng phía hơn năm ngàn người một ngụm n u ố t tới đây là muốn đem bọn hắn năm ngàn người chôn sống a lên vòng đại trận rất mạnh h i ê n viên thủ hộ phòng ngự vô s o n g nhưng lại cũng tồn tại một cái to lớn lỗ thủng cái kia chính là chôn sống trực tiếp nhường đại đ ị a dạn nước nhường năm ngàn người bị sống chôn dưới đất chết chỉ là bọn hắn lựa chọn duy nhất vâng trong nháy mắt hơn năm ngàn người không ai sống sót chết rồi sư phụ thật là lợi hại sư phụ làm sao ngươi biết này nhân viên đại trận sơ hở đệ tử đều không nhìn ra võ chiếu kinh ngạc nói cơ gia khương gia hai đại cổ tộc cũng không phải cây không dễ tại tiên giới xưng là thánh hoàng gia chủ cùng phục hy thánh hoàng chỗ phong gia tam đại thánh hoàng gia tộc là nhân tộc bên này cấp cao nhất thực lực môn này lượn vòng đại trận là h i ê n viên đại trận một bộ phận h i ê n viên đại trận chính là cần với thập đại đại trận tồn tại nhân tộc tam đại đại trận một trong dù cho chỉ có lượn vòng đại trận cũng không phải là cái gì người đều có thể phá giải mà l i ề n bị sư phụ của mình phá giải trần lâm cười nói vi sư hiện tại có thể là đại đạo trần tiên đẳng cấp trận pháp sư không quan trọng lượn vòng đại trận vẫn là khó không được vi sư t r â ồ trần lâm nói ra trở thành đại đế nhưng là muốn trải qua thiên nguyên đại đế h ã m hại ngươi cho rằng vi sư đột phá đại đế có thể giấu giếm được thiên nguyên l ã o tặc có thể võ chiếu nói ra nếu như là người khác ta còn thật không dám nói như vậy thế nhưng là sư phụ ngươi ta trăm phần trăm khẳng định ngươi nhất định có khả năng giấu giếm được thiên nguyên lao tặc sư phụ ngươi có phải thật vậy hay không đi đến đại đế cảnh giới đừng hỏi c ta cũng sẽ không nói trần lâm nói ra có một loại cảnh giới gọi ngôn xuất phát p h ủ y có một loại thần thông gọi tâm linh cảm ứng hắn nếu như nói một cái là chữ thiên nguyên lao tặc còn thật sự có thể cảm ứng được chính mình là chuẩn đế cảnh giới lao tặc sẽ không để ý thế nhưng nếu như mình một khi trở thành vô thượng đại đế thiên nguyên lao tặc tất nhiên sẽ ra tay hiện tại hắn thật đúng là không có nắm bắt trăm phần trăm đánh giết thiên nguyên lao tặc không cho sơ thất nhất định phải làm đến không có sơ hở nào đây là hắn yêu cầu cơ bản nhất nhưng vào lúc này nơi xa bay tới mấy đạo nhất ảnh trần lâm nói ra người cơ g a tới thật mau cơ ra người trần lâm là sẽ trước giảng đạo lý nếu như đạo lý giảng không thông vậy cũng chỉ có thể động thủ thời điểm mới sẽ động thủ hiện tại sao vậy thì trở lấy mấy giây sau một người trung niên nam tử cầm đầu mấy người xuất hiện tại trần lâm trước mặt cầm đầu nam tử trung niên cũng không là c h u ẩ n đế mà là một tôn đình phong vương giả nhân tộc ba c h u ẩ n đế chỉ là đại nhật như lai thái sơ thánh chủ giao trì thánh mẫu mà cơ gia cùng k h ư n g gia hai vị gia chủ đều không phải là c h u ẩ n đế mặc dù hai vị gia chủ không phải chuẩn đế nếu như ngươi cho rằng bọn họ hai đại cổ tộc không có chuẩn đế nội tình vậy ngươi liền mười phần sai bọn hắn chẳng những có chuẩn đế nội tình mà lại còn không chỉ một vị liền giống với cơ gia trước đó trần lâm liền giết một tôn chuẩn đế thế nhưng người ta còn có một tôn nam tử trung niên trần lâm cùng võ chiếu hai người lại không chút nào hiên viên đại quân tung tích không biết vì cái gì trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm bất t ư ở n g trong nháy mắt sinh ra chương năm trăm bảy mươi chín vô sĩ người ta hiên viên đại quân bị các ngươi lấy tới địa phương nào đi cơ xương cơ gia gia chủ đối trần lâm cùng võ chiếu dò hỏi Võ Chiếu t ú i đ ầ n lâm thẳng như c nói n v i ta gọi trần đ lâm trần phía lâm ngươi phải chết cơ sương sát ý ngưng nhưng t h ầ n lâm cái gì hắn là trần lâm tại trần lâm nói ra chính mình tên thời điểm cơ sương vô cùng phẫn nộ s á t ý ngưng nhưng mà phía sau hắn các trưởng lão lại là vẻ mặt trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi như thế nào là người sát thần này gần nhất nếu như muốn hỏi người nào nhất phát triển người nào cường h á n nhất người nào đáng sợ nhất vậy liền trừ trần lâm ra không còn có thể là a khác thái sơ thánh chủ chết tại tay hắn thái sơ thánh địa vong với hắn tay yêu ma hoàng triều chỉ còn trên danh nghĩa bất tử âm linh dị quỷ nhất tộc có thể nói phàm là cùng hắn trần lâm nhiễm phải quan hệ người đều không ngoại lệ toàn bộ đều đã chết mấy cái trưởng lão liền vội vàng kéo gia chủ nói ra gia chủ tuyệt đối không thể hắn là trần lâm d i ễ t thái sơ thánh địa trần lâm a cơ xương này mới phản ứng được vẻ mặt lạ thường khó xử vừa rồi chính mình có thể là ngôn từ chuẩn xác nói muốn tiêu diệt hắn giết hắn lúc này nghĩ đến đơn giản liền là muốn chết nếu là hắn ghi hận trong lòng cựu hận cơ gia cơ gia có thể hay không ngăn cản hắn tiến công đây mới là đáng sợ nhất một vấn đề cười khổ cơ xương hít sâu một hơi nói ra không biết là trần lâm đại nhân đại gia con lâm không có từ xa tiếp đón còn mời đại nhân người chủ tội trần lâm nói ra ta nhớ được vừa rồi có người nói ta đang chết không có tuyệt đối không có cơ xương liền vội vàng lắc đầu nói nhất định là đại nhân ngươi nghe lầm chúng ta nơi này có ai nói qua câu nói này sao không có không có mọi người r ồ n r ậ p lắc đầu phốc phốc một bên võ chiếu nhịn không được bật cười quá khôi hài cơ sương nói ra ngươi xem vị tiên tử này cười hắn đây là đồng ý quan điểm của ta võ chiếu tại chỗ sửng sốt u đây chính là cơ g i a g i a chủ à, nàng gặp qua da mặt dày còn thật chưa từng gặp qua như thế dày đơn giản dày không gì sánh kịp lời gì đều nói ra được tới lời gì nên nói lời gì không nên nói được rồi ngược lại chính mình so sánh công bằng trấn lâm gì nếm không phải như vậy khá lắm Cái c này trần cũng lâm à tiếp tục nói thế nhưng ta rất muốn tiêu diệt các ngươi cơ, gia hiên viên đại quân. cơ xương nói ra năm ngàn đại quân tiêu diệt nghe điều không nghe tuyên nói liền là bọn hắn tự cho là đúng không coi ai ra gì ngay cả ta người gia chủ này lợi đều không nghe đại nhân ngươi đem bọn hắn tiêu diệt ta còn muốn đối đại nhân ngươi nói một tiếng cam tạ nói xong cơ sương liền hướng phía trần lâm bái nói ra đại nhân cảm ơn đại nhân không biết ngươi tới cổ lôi sơn là ai nha ta đang chết đại nhân làm cái gì làm sao nói cho ta biết đại nhân ngươi tới cổ lôi sơn tùy ý nếu như có làm được cái gì đến lấy chúng ta cơ ra địa phương cứ việc phân phó ta cơ sương có thể làm được liền nhất định làm được tuyệt không hai lời trần lâm cười tủm tỉm nói ra tốt các ngươi có khả năng l ô i xuống ta muốn đi lôi c h ạ c h một chuyến các ngươi không cần đi theo đi lôi t r ạ c cơ sương đám người giật này mình phàm là đi qua lôi t r ạ c người đều biết chỗ nào nguy hiểm tầng tầng hàng năm lôi đình hạ xuống một cái không tốt trong nháy mắt bị lôi đ ỉ n h đánh trúng lập tức liền sẽ hồn phi phách tán ngươi có thể không nên xem thường này chút lôi đ ỉ n h lôi chạch lôi đ ỉ n h có thể là thiên kiếp lực lượng a đại nhân trăm triệu đi không được ta biết đại nhân ngươi thực lực cường hãn vô địch thiên hạ không người có thể so sánh thế nhưng này lôi chạch lôi đ ỉ n h có thể là thiên kiếp a đại nhân nhưng là muốn tìm kiếm vạn năm lôi sam bất tài chúng ta cơ ra liền có một khoảng mười vạn năm lôi sam ta có khả năng theo bên trong chém đứt mấy cái cành lá đưa cho đại nhân ngươi ồ trần lâm lập tức hứng thú lôi sam có thể là độ tốt nhất là mười vạn năm lôi sam đây chính là có khả năng luyện chế thập nhị phẩm tiên khí tiên bảo đẳng cấp cái này cơ xương thế mà bỏ được vậy l i ề n lấy ra đi muốn vì cái gì không m u ố n đưa tới cửa bảo vật còn không m u ố n cái k i a chính là thật không nói được cơ xương vội vàng xứng vừa cười vừa nói đại nhân ngươi c h ờ một lát ta này cũng làm người ta lấy cho ngươi tới lúc này cơ xương liền xoay người phân phó đi phía sau hắn giải đã sớm sắc mặt tái xanh vô cùng phẫn nộ thế nhưng trần lâm ở đây là giận mà không dám nói gì làm cái quỷ gì à người ta liền là đi lôi t r ạ c ngươi để người ta đi à ngươi còn ngăn cản hiện tại càng là chủ động nói đem lôi sam đưa cho người ta ngươi vẫn là ta cơ gia ra chủ sao thấy thế nào đều cảm thấy ngươi chính là một tên phản đồ bán gia tộc phản đồ cơ x ư ơ n g như thế nào nhìn không ra chính mình trưởng lao ý tứ nhúng mày nói ra t ố t đều đến lúc này còn so đo những cái k i a làm gì nhanh đi vì đại nhân nắm l ô i sam lấy ra nhanh đi được cơ ninh tức đến run r ậ y cả người xoay người rời đi cơ x ư ơ n g b ồ i vừa cười vừa nói đại nhân ngươi chờ một lát rất nhanh liền lấy cho ngươi đến bất quá đại nhân tha thứ ta nói thẳng nếu như ngươi là muốn đi lôi trạch vẫn là phải cẩn thận một chút lôi trạch nguy hiểm vô cùng tràn ngập đủ loại nguy hiểm một cái không tốt liền đủ có thể khiến đại nhân ngươi bản thân bị trọng thương thậm chí trần lâm nói ra cái này không cần ngươi quan tâm ta tự có biện pháp rất nhanh cơ ninh liền mang theo một đoạn mấy chục vạn năm lôi sang tới dài hai mét to bằng cánh tay thật đúng là thuộc về t i ê n bảo a tốt các ngươi cũng không cần đưa trần lâm nói ra tôi chạch chúng ta vẫn là tìm con đường đúng đúng đại nhân các ngươi đi t h ô n g thả cơ sương vội vàng nói nhìn xem trần lâm cùng võ chiếu rời đi bóng lưng cơ sương lúc này mới thở dài một hơi quay người đối sau lưng các trưởng lao nói ra các ngươi lại đối ta vừa rồi hành động thấy k i n h thường đúng không mọi người nhìn nhau người nào cũng không nói gì thế nhưng ánh mắt kia lại rõ ràng nói cho cơ sương bọn hắn thật đúng là liền đối ngươi hành động thấy khinh thường ha ha ha cơ sương đột nhiên cười ha h a hai mắt quét ngang thử l ệ n h một tiếng nói các ngươi thấy khinh thường các ngươi có bản lĩnh đi hiện tại liền đi giết hắn thuận tiện trêu c h ọ c hắn làm hắn tức giận sau đó diệt nhà họ cơ chúng ta các ngươi có khả năng thử một lần bọn hắn có hay không có năng lực như thế diện được chúng ta cơ già chúng ta cơ già tuy mạnh thế nhưng có thể cùng yêu ma hoàng triều tương đối sao có thể so đến được thái sơ thánh địa sao người ta yêu ma hoàng triều cũng không có thái sơ thánh địa có thể diện các ngươi dựa vào cái gì cho là hắn không dám diện chúng ta cơ ra các ngươi ai có thể nói cho ta biết t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lôi sam một thế nhưng ngươi cũng không thể nắm mười vạn năm lôi sam đưa cho hắn a vừa rồi đi lấy lôi sam trưởng lão phẫn nộ nói cơ sương lạnh lùng nhìn trưởng lão liếc mắt nói ra ngươi biết ta tại sao phải cho hắn mười vạn năm lôi sam sao là hắn giết cơ năng lão tổ thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không hắn trần lâm như cũ có khả năng giết ta bắt người nương tay ăn người miệng ngắn đạo lý ta nghĩ đại gia không phải không biết đi cổ lôi sơn là nhà họ cơ chúng ta sàn xe trần lâm hắn là tới cổ lôi sơn làm cái gì tự nhiên là lôi sam khắp núi t i ê n giã lôi sam ngươi cho rằng niên đại có bao lớn nói câu không xuôi thay không có đi lôi chạch vì cái gì đi lôi chạch nếu như nói toàn bộ cổ lôi sơn tồn tại mười vạn năm trở lên lôi sam ra chúng ta cơ ra một mực bảo vệ cái kia một ốc cũng chỉ có lôi chạch có lôi chạch hạng gì nguy hiểm một khi hắn tìm không thấy lôi sam có thể hay không đánh chúng ta cơ ra lôi sam chủ ý lúc kia cũng không phải là lấy đi một cánh cây mà là toàn bộ lôi sam thụ không thể không nói cơ xương tính toán thật sự chính là không lời nói trần lâm coi như là không có tìm được lôi sam thụ người ta cơ ra sớm cho ngươi lôi sam thụ vẫn là mấy chục năm niên đại ngươi còn không biết xấu hổ lại đến cướp đoạt bọn hắn lôi sam thụ sao lời nói ra mọi người trong nháy mắt hiểu được thế mới biết già chủ nguyên đi mưu hại như thế sâu không phải gia chủ nói ra bọn hắn thật đúng là cũng không biết tẩn chứa trong đó này chút chuyện ẩn ở bên trong n h â n tộc mười tám đế xem đến nhân tộc lại sắp xuất hiện hiện một tôn vô thượng đại đế đại đế có khả năng trở thành đại đế thế nhưng lại có mấy người thành công như cùng người tộc mười tám đế nhất dạng lưu truyền thiên cổ trấn áp một thời đại mà trần lâm rõ ràng sẽ trở thành vì người tiếp theo Bọn hồng n hoang n sinh tổn biết tử n g g thế giới bản thân chính là bản cổ thân thể biến thành luyện hóa này một khối hồng hoang mạnh vỡ cũng chẳng khác gì là phản phát quy chân bình định lập lại trật tự một lần nữa đem luyện hóa thành thân thể tăng lên chiến lược của mình lôi trạch ở vào cổ lôi sân đình ở kiếp trước khi hắn đến đây lôi trạch thời điểm hắn là trần đế cũng chỉ có thể miễn cỡ ngăn cản ở kiếp này hắn người mang hậu thiên trí bảo vạn nha hồ thế nhưng đối mặt này không ngừng hạ xuống lôi đình nàng chỉ có vương giả cảnh tu vì a sư phụ này lôi đình thật không đơn giản trần lâm cười nói ra làm sao sợ hãi thiên kiếp chi lôi không phải vừa vặn tu luyện của n g ư ơ i lôi to lớn vô luyện thể thuật sao mà lại ngươi tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật là trắng tu luyện võ chiêu lập tức n ở nụ cười ngượng ngùng nói sư phụ ngươi nhìn ta trí nhớ này đúng vậy à ta làm sao quên mất đúng ngươi nói quá đúng ta làm sao đem cái này quên đi ta có thể là tu luyện hai môn lôi đình chỉ thuật không nhắc tới tam cựu thiên kiếp coi như là sáu chín ngày kiếp ta cũng không sợ a thế tục thiên kiếp chia làm tam cựu thiên kiếp sáu chín ngày kiếp cựu k i u thiên ki Phi trong truyền thuyết phục hy sinh ra chỗ phục hy liền ẩn chứa phong lôi thuộc tính vừa ra đòi liền là báo tắp tiên thể đáng t i ế p tu luyện vô cực chân hỏa còn có thể biến hóa ra thái dương chân hỏa cùng thái âm chân hỏa n h tiên tiên thành thành thành thành đây là i sơ cấp hỗn độn ma thần thể chất trung cấp hỗn độn ma thần thể chất có ba mươi tiên cao cấp hỗn độn ma thần thể chất có bốn mươi mà trung cực hỗn độn ma thần thể chất có trọn vẹn năm mươi đây chính là một nửa đ ố i một nửa a đến lúc này n g ư ờ i còn không thể trở thành hỗn độn ma thần cái kia ngươi chính là chảy gỗ một cái sẽ bị người xem thường cảm thụ được từng đạo lôi đình hạ xuống liền cùng lao ngứa một dạng cơ ra những người kia còn muốn lấy ta bị lôi đình đánh kích biết khó mà y u y trần lâm cười nói võ chiếu nói ra sư phụ ngươi thật lợi hại xem đem bọn hắn ra chủ do đến không ngừng cho ngươi chịu nhận lỗi hơn nữa còn chủ động nắm mấy chục vạn năm lôi sam chém đứt một đoạn đưa cho ngươi mà lại cái này cơ xương ra mặt dày đệ tử kiếp trước kiếp này liền chưa từng gặp qua ra mặt như thế dày người trần lâm lắc đầu nói vị này cơ ra gia chủ có thể là một cái nhân t à i a da mặt dày không sao mà là có thể bắt lại da mặt mới là trọng yếu nhất vị gia chủ này năng lực trần lâm tạm thời không nói chỉ là da mặt này dày coi được giãn được năng lực trần lâm liền không khỏi đối với hắn coi trọng mấy phần như thế t ắ c phong hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc a đến mức cái này cơ sương đưa cho ta một đoạn lôi sang thụ đó là hắn tại chắn con đường của ta sợ là chúng ta xuất hiện tại cổ lôi sơn hắn cho là chúng ta là vì tìm kiếm lôi sang tới lôi c h ạ c h nguy hiểm hắn cho là chúng ta chắc chắn không đến được lôi chạch chỗ sâu nếu không đến được lôi chạch chỗ sâu lại nói thì dễ làm mới khó làm sao đạt được lôi sam thụ làm chúng ta đến không đến lôi sam thụ có thể hay không nắm chủ ý đánh tới bọn hắn cơ gia trên thân cơ gia có một gốc mấy chục vạn năm lôi sam thụ ai cũng biết lôi sam thụ chân quý nhất là lôi sam thụ tâm này một đoạn lôi sam thụ chẳng qua là nhanh cây căn bản không phải hết sức chân quý đích thật là tiên b ả o thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có bình thường tiên bạo mà thôi này gốc lôi sam thụ nói ít cũng có tám mươi vạn năm đi một trăm vạn năm vậy liền là chân chính tiên cấp tài liệu có khả năng rèn đúc hạ phẩm trung phẩm thậm chí là thượng phẩm tiên khí chỉ cần ngươi phụ trợ tài liệu dùng tốt chỉ cần ngươi luyện khí trình độ cao võ chiếu trong nháy mắt hiểu được nói sư phụ không phải ngươi nói ta thật đúng là không nhìn ra cái này cơ ra ra chủ thật đúng là có chút v ô liếng sớm cho ngươi một đoạn lôi sang mục nếu như chúng ta không có ở lôi chạy tìm tới lôi sang thụ cũng là ngượng ngùng đi đánh bọn hắn lôi sang thụ chủ ý có câu nói là bắt người n ư n g tay ăn người miệng ngắn đáng tiếc chính là bọn hắn không biết chúng ta căn bản không phải vì lôi s a n thụ mà là vì phục hy chuẩn bị ở sau mà đến nếu là bọn hắn biết sẽ còn bình tĩnh như thế chỉ sợ cho dù là liệu đắc tội trần lâm cùng trần lâm ngươi chết ta sống cũng muốn ngăn cản bọn hán chương năm trăm tám mươi mốt phục hy c ẩ m lôi trạch rất lớn tầng tầng lớp lớp hơn nữa còn dính đến không gian đặc tính nhìn như một trận bóng rổ lớn nhỏ trên thực tế trọn vẹn hai mươi cái cũng không thôi lôi đại biểu lôi đỉnh trạch đại biểu đ ồ n g lầy mặt đất khắp nơi đều là lôi thổ bị lôi đỉnh đánh kích xúc vô cùng mà lại lôi đỉnh vân quanh bình thường người căn bản không bay lên được đ ạ p tại lôi thổ bên trên sơ ý một chút liền trực tiếp lâm vào bùn nhau bên trong nay chút bùn não hàng năm bị lôi đình đánh kích một khi bao trùm thân thể của liền sẽ để ngươi toàn thân bùn rùn căn bản đứng không d ậ y nổi thậm chí có khả năng trực tiếp bị bùn nhau vùi lấp tán thân tại này lôi chạch bên trong lôi đỉnh đối bên cạnh người mà nói cái kia chính là đòn công kích trí mạng nhưng là đối với trần lâm cùng võ chiếu mà nói cái kia chính là tốt nhất gia tăng tu vi thủ đoạn thậm chí so nguyên thạch càng hữu dụng phục hy truyền thừa ở phía trên địa phương trần lâm hỏi võ chiếu nói ra sư phụ ngay ở chỗ này võ chiếu hướng phía chỉ tay vào hư không trần lâm đ ứ n mày hư không có cái gì không có cái gì võ chiều cười hắc hắc trước khi đi mấy bước trong tay vạn nha hồ bay lên vô số hỏa d i ễ m toát ra trọn vẹn mấy trăm con hỏa nha hướng phía hư không liền vào tới p h a n h p h a n h p h a n h mỗi một đạo h ỏ a nha đều phảng phất đụng vào một cái bình chướng phía trên một dạng một đầu va chạm trực tiếp rơi xuống vừa rơi xuống đất hỏa d i ễ m d ọ p tắt trần lâm trong nháy mắt hiểu được thì ra là thế lui ra phía sau nhường vi sư tới nói xong liền là một đạo kiếm ý nhất kiếm chem g i ế t tới gian g rắc không gian xe rách một đạo như đồng môn hộ một dạng vết nước xuất hiện tại hư không sư phụ cánh cửa này sẽ tự động hợp lại võ chiếu nói xong liền hướng phía môn hộ trôi vào trần lâm theo sát phía sau vừa xải bước ra sau một khắc hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi nguyên bản lôi đỉnh không ngừng lôi chạch tàn biến thay vào đó là một mảnh chim hót hoa nở hoàn cảnh duyên dáng địa phương nhà lá một mảnh vườn rau một tòa hồ nước một cái thác nước chung quanh là chim hót hoa nở nơi này đơn giản liền là vừa ra thế ngoại đ ả o nguyên nhân gian tiên cảnh liếc nhìn lại chung quanh mây trắng và ò quanh thái dương treo không trung thế nhưng tại trần lâm nghiêm trọng nhưng cũng biết nơi này hẳn là vừa ra tiểu bí cảnh bên trong địa phương bí cảnh cùng tiểu vị diện không giống nhau tiểu vị diện là thiên địa tạo ra sau này bị người phát hiện kinh doanh ra tới bí cảnh là nhân loại xây dự tựa như là khai thiên tích địa một dạng phục hy trần lâm lập tức nghĩ đến một loại khả năng nơi này liền là phục hy mở ra tới n h â n tộc m ộ ư ơ i tám đế h i ê n viên đại đế thành lập cơ gia thần ô n g đại đế thành lập khương gia thái sơ đại đế giao trì thánh mẫu a di đà phật đều thành lập chính mình thế lực liên thanh l i ê n đại đế đều kiến tạo thuộc về mình lăng m ộ mà chỉ có phục hy đại đế không có cái gì lưu lại không m a n g danh lợi thậm chí không có đẩy ngang qua bảy đại dị tộc một cái duy nhất nhất phật hệ đại đế bởi vì đối với hắn mà nói không cần thiên nguyên thế giới hồng hoang mạnh vỡ bàn cổ thân thể biến thành vô cùng chất quý trần lâm càng ố kỵ, n y cái gọi là h â n nửa n tộc một có đế ư lưu ờ i tiên giới đại đại biết, kỳ không thật thân thế. chuyển Phục hy chuẩn đều đế sau, là năng vân cũng có bị ở muốn ặ t khác không h có có đại đế để lại ậ thủ. thật, Trần Kỳ càng Lâm m u tin tưởng chỉ có phục hy đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau Nhân tộc Tam Hoàng ngũ đế. Tam Hoàng, phục hy giỏi về diễn toán phòng đoán, thần nông bệnh cứu người, luyện ăn, hiên viên am hiểu chiến trận. Đối phó thiên nguyên, thật đúng là phục hy hiểu hiểu phó thật phục h tộc Tam Tam trị tử am am là giỏi đế. Đối về võ chiếu nói ra trần lâm gật gật đầu rất dễ dàng đây mới là đương nhiên vì cái gì mỗi lần chuyển t h ừ a đều nguy hiểm tầm t ầ n không nguy hiểm chẳng lẽ không được không bước vào nhà lá trong phòng bài trí chính tê không nhốn bụi trần gần trăm vạn năm trôi qua vẫn không có rách nát mục nát khí tức tồn tại một cái giường một cái b à n một cái lư hương một tấm đàn nói ra đàn cái này khiến trần lâm nghĩ đến phục hy pháp bảo phục hy cẩm phục hy cẩm phục hy yêu thánh thời điểm phối hợp linh bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo đang tiếc là tại vu yêu đại chiến thời điểm bị đánh nát sau này phục hy chuyển thế trở thành nhân vương Liên đúc lại đúc phục hy cẩm Đầu toàn bộ đàn hiện ra nhu hòa hào quang màu trắng tiếng đàn có khả năng tịnh hóa lòng người khiến người thấy yên tĩnh an lành thậm chí có thể tịnh hóa những cái tia bị khí tức khủng bố dính vào tâm linh khiến cho bọn hắn tiêu trừ sợ hãi trong lòng phục hy cầm cũng theo đó thành vì một kiện hậu thiên trí bảo đáng tiếc không phụ tiên thiên, thiên. tăng thêm phục hy cẩm là dùng vui làm chủ cho nên uy lực của hắn cũng không phải là quá lớn thế nhưng thật là nhất là m người n h ấ t đầu hậu thiên trí bảo phục hy cẩm tăng thêm vẫn là phục hy kiếp trước pháp bảo tự nhiên không thể thiếu chân quý một trận theo phục hy cẩm theo sinh ra ngày lên liền thường xuyên bị phục hát khải đàn hàng năm tích l u y phía dưới phục hy cẩm từ từ diễn hóa trở thành một thanh kỳ dị vũ khí có được chỗ độc đáo phục hy cẩm không chỉ có thể khu trục mọi người trong lòng tham lam ma t r ư ớ n g đồng thời cũng có thể trái lại thông qua nhân loại nội tâm dục niệm tới khống chế nhân loại tiếng đàn lợi dụng tất cả mọi d ị coi như ngăn chặn hai lỗi tiếng đàn ý nguyên có khả năng truyền phục hy cẩm tại phục hát không ngừng khệ đàn r e n luyện phía dưới uy lực của nó càng là càng ngày càng tăng coi như là t i ê n thần chỉ cần nội tâm có được ma t r ư ớ n g hoặc là tham lam mặc kệ ý chí lực mạnh bao nhiêu đều sẽ đắm chìm trong trong vô pháp tự k i ể m chế phục hy cẩm bởi vậy tại lúc ấy bị vô số tiên thần kiếm kỵ n h ư n g hắn mặc dù là hậu thiên trí bảo không phụ tiên t i ê n nhưng lại nhiều c ố này kỳ dị lực lượng uy năng ngược lại tăng thêm không biết bao nhiêu lần nguyên bản uy lực không phải rất lớn pháp bảo phản mà trở thành uy lực có thể so với trước đó uy lực hậu thiên trí bảo đẳng cấp theo lý thuyết chỉ so với nhất lưu tiên tiên linh bảo thế nhưng phục hy cầm y lực lại s o nhất liệu tiên thiên linh bảo lớn hơn mà cũng chính là bởi vì phục hy cầm này loại kỳ dị lực lượng nhường vô số cường giả chạy theo như vịt phục hy cầm bằng và có khả năng chỉ phối vạn vật sức mạnh tâm linh thần kỳ pháp lực l i ề n tại chư thiên vạn giới lưu truyền đến phục hy cầm người đến thiên hạ lời giải thích dĩ nhiên đây là năm đó phục hy đúc lại phục hy cầm chứng đạo nhân hoàng đạt được công đức gia thân cuối cùng lựa chọn tiên tiên h bắt quái độ mà không phải phục hy cầm duyên c ớ c h ứ n g đạo nhân hoàng phi thăng hỏa vận động cuối cùng đem này nắm phục hy cầm lưu tại nhân tộc đáng tiếc trầm trọc nhiều lần chắc tr sau này một lần nữa trở lại phục hy trong tay hiện tại này nắm phục hy cầm lại bị phục hy để ở chỗ này trở thành đối phó thiên nguyên đại đế lợi khí hậu tiên trí bảo tiên đế tiên khí mà thôi mặc dù thần kỳ có thể so với hậu tiên công đức linh bảo c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đẳng cấp pháp bảo nhưng là đối với trần lâm mà nói thật đúng là không để vào mắt chu tiên kiếm trận mặc dù công kích vô song phòng ngự không mạnh thế nhưng hắn còn có cản k h ô n đỉnh a còn có cựu phẩm công đức kim liên pháp